chương ba trăm năm mươi mốt bắt ví thú sưng đều chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh thôn chính gia hỏa này hoàn toàn không bị khống chế hắn nguyên lai tưởng rằng thôn chính trước đó chịu đựng hắn lích kỷ hành vi là đã nhận rõ hiện thực lại không nghĩ rằng thế mà lại là ở chỗ này chờ hắn thủ lĩnh kế hoạch còn không có chân chính triển khai ta sẽ không tùy ý ngươi làm ẩu sưng đều một mặt tâm trầm thậm chí đã làm tốt động thủ chuẩn bị làm ẩu nếu như không phải là bị kế hoạch này hấp dẫn ta mới sẽ không gia nhập các ngươi hiện tại mỗi ngày như cái gia súc của công ty một dạng bốn chỗ khi lính đánh thuê kiếm tiền ngươi cho rằng ta là cái gì nếu thủ lĩnh còn không có quyết định như vậy thì để ta tới kéo ra thời đại mới m à n tre hiện tại làm lựa chọn đi là giúp ta cùng một chỗ bắt nhị vĩ hay là hiện tại liền cùng ta ở chỗ này phân ra một cái sinh tử hữu nghị nhắc nhở ngươi m ộ t câu nếu như chúng ta hai cái ở chỗ này khai chiến lời nói chẳng mấy chốc sẽ bị vân ẩ n người phát hiện đến lúc đó ai cũng đi không được thôn chính lúc này cũng là đồ cùng gặp g i a o găm hắn như vậy chán ghét đi làm cho người khác kiếm tiền một người tại sao phải đồng ý cùng sừng đều cùng đi vân ẩ n thôn thậm chí tại sừng đều vì thi thể làm việc tư thời điểm đều nhịn xuống vì chính là giờ khác này s ừ n g đều biết chính mình không có cự tuyệt khả năng trừ phi hắn có thể trong nháy mắt miều sát đối phương nhưng nếu là hắn có thể làm được lời nói đâu còn dùng chờ tới bây giờ không đã sớm động thủ sau đó chính ngươi đi hướng thủ lĩnh giải thích hy vọng ngươi đã làm tốt chọc g i ậ n thần chuẩn bị tâm lý s ừ n g đều hư l ạ n h một tiếng sau đó nhấp chân hướng địa cung đi đến t h ô n chính tự nhiên không thèm để ý s ừ n g đều u y hiệp tở bởi vì hắn không e ngại bất luận kẻ nào chỉ cần hắn có thể đem nhị vĩ nhân trụ lực mang về hết thầy đều sẽ có bàn giao nếu là khi đó hiểu tổ chức thủ lĩnh còn đang nắm hắm không thả vậy cũng đừng trách hắn thay vào đó chiến đâu kịch liệt tiếng vang nhưng cũng ngăn t r ở thanh n â m tiếp tục truyền bá đây là một trận từ đấu chỉ có bên thắng mới có quyền lợi đi ra địa cung không biết đi qua bao lâu suýt nữa bị dung sụp địa cung rốt cục đình chỉ lắc lư sừng đều cùng thôn chính rất là thê thảm nằm ở trên mặt đất t h ở hồn hển mà nhị vĩ nhân trụ lực thì là bị dùng đao đính tại trên tường máu me khắp người vì bắt súng nàng sừng đều cùng thôn chính đúng là bỏ ra không ít đại giới sừng đều trái tim bị đánh phát nổ ba cái thôn chính tức thì bị thiêu chết nhiều lần nhưng quỷ d chính là thôn chính cũng giống là có được bất tử chi thân một dạng Làm sao đồng ề liền u đầu. đốt độ được đ tốc chết, tự thương, tức mắt thường cũng có thể thấy không kệ khôi lành mạnh, nhận phục như năng cũng ban gì lực cực mặc cái có mà mà lại lập lấy lúc thời đao pháp của hắn cực kỳ cao minh tinh xảo ở trong quá trình chiến đấu nhị vĩ nhân trụ lực có mấy lần kém chút bị hắn trực tiếp chém chết nếu không phải vì bắt sống có lẽ quá trình còn có thể thoải mái hơn một chút đi nhanh một chút vân ẩn người đ o á n chừng không bao lâu liền sẽ tìm tới nơi này thôn chính rút ra yêu đao đem nhị vĩ nhân trụ lực đánh tại trên vai một ngựa đi đầu đi ở trước nhất sưng đều rất là khó chịu nhưng là híp mắt suy nghĩ một chút hay là không có lựa chọn độc thủ bởi vì bây giờ đối phương đã biết hắn không chết bí mật mà hắn lại còn đối với gia hỏa này bí mật hoàn toàn không biết gì cả nếu như không có khả năng tìm tới nhược điểm của đối phương động như vậy tay đằng sau ăn thiệt thòi rất có thể sẽ là chính hắn l i ê n tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu rốt cuộc có người đến đây nơi này xem xét tình huống bốn phanh lôi ảnh một q u y ề n đập vỡ cái bản cha cho ta cho ta đem người tìm ra mất đi những thi thể này ngược lại là việc nhỏ trọng yếu là có người dưới mí mắt của hắn đúng là đem nhân trụ lực cho bắt đi cái này căn bản là đang đánh mặt của hắn cho nên mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu hắn đều muốn tìm ra đối phương sau đó đem nhân trụ lực cứu trở về thuận tiện đem làm việc này người chém thành m ô n mảnh một ngụm cương nha đều nhanh cắn nát nhưng mà tất cả người chứng kiến đều góc chăn đều cùng thôn chính giết chết lớn như vậy lôi tri quốc muốn chẳng có mục đích tìm tới người nói nghe thì dễ không thua gì làm mò kim đáy biển rất hiển nhiên vân ẩ n hành động cuối cùng vẫn là thất bại vài ngày sau sưng đều cùng thôn chính đầu tiên là đi đến dưới đất đ ổ i kim chỗ đem tất cả đóng gói tới thi thể đều bán đ ổ i tiền sau đó mới lấy ra cỗ kia hoa ngự thi thể đưa ra nhiệm vụ đang đợi sau một ngày thủy tinh tâm tạng bị bằng tốc độ nhanh nhất đưa tới còn có kết xù tiền thưởng trả thù lao làm cho sừng đều tấm kia âm t r ầ mặt m mo đều lộ ra dáng tươi cười vườn nôn thôn chính quả muốn nôn bất quá tại trở về báo cáo nhiệm vụ tình huống thời điểm trường môn hay làm đ ộ n g ta cho phép các ngươi đi vụ ẩn thôn trộm thi thể cũng không có để cho các ngươi đem nhị vĩ nhân trụ lực cũng cho trộm tới a cái kia trả lại còn cái lông gà a bắt đều bắt được làm sao có thể lại trả về thế nhưng là không thả lại đến liền mang ý nghĩa kế hoạch muốn sớm bắt đầu áp dụng chỉ suy tư không bao lâu trường môn liền làm ra quyết định nếu thiên ý như vậy như vậy cũng không có biện pháp thế là lần nữa triệu tập đám người chuẩn bị hợp thuận tiện đem nhị v ị cho rút đừng lãng phí hoa a xem lại các ngươi còn sống trở về thật tốt địch đặt lạp tưởng n i ệ m thể vừa xuất hiện liền mở ra âm dương quái khí hình thức mà những người khác để ý thì là vì cái gì mới mở xong một lần toàn thể hội nghị thời gian qua đi không có mấy ngày liền mở ra lần thứ hai khẳng định là chuyện gì xảy ra bội ân cũng không che giấu nói thẳng sừng đều cùng thôn chính lần trước nhiệm vụ đã hoàn thành hơn nữa còn thuận tiện đem nhị vĩ nhân trụ lực cũng bắt trở về lời này vừa ra tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn nhìn xem ở đây duy hai lượng cái không phải tưởng n i ệ m thể sừng đều cùng thôn chính cùng trên mặt đất cái kia nằm thi nữ nhân làm sao lại động thủ bắt đầu bắt đối thủ không phải nói kế hoạch còn không có chuẩn bị k i càng sao địch đạt là gấp như thế làm náo động sự tình thế mà để cho người ta người khác đoạt trước vẫn là hắn kẻ rất đáng ghét cái này hắn sao có thể chịu được bội ân lại lần nữa mở miệng nói nguyên nhân cụ thể đã không cần lại thảo luận lần này triệu tập tất cả mọi người chính là vì rút ra nhị vĩ trả c ơ dạ rót vào ngoại đạo ma tượng bên trong toàn bộ quá trình sẽ kéo dài rất nhiều ngày cho nên đều riêng phần mình tìm kiếm một chỗ địa phương an toàn tạm ở mặt khác nếu nhị vĩ nhân trụ lực đã bắt được như vậy kế hoạch kia liền chính thức bắt đầu chờ thêm đoạn thời gian mỗi cái tổ đều sẽ thu đến riêng phần mình nhiệm vụ lùng bắt biến cố này quả thực là có chút quá đột nhiên nhưng càng nhiều khả năng hay là h ư n phấn dù sao nơi này những người này cơ hồ mỗi cái đều là e sợ thiên hạ bất l o ạ n chủ có thể đi làm lớn sự tình ai sẽ nguyện ý đi làm công kiếm tiền a đại khái chỉ có sừng cũng không quá vui lòng nhưng là cũng không có biện pháp gì từ trước mắt tình huống đến xem t h ô n chính rõ ràng là công lớn hơn tội thủ lĩnh xem ở nhị vĩ nhân trụ lực phân thượng cũng không có quá nhiều tính toán ra hỏa này tự tiện hành động ngược lại dứt khoát thuận thế mở ra cái tia đôi thú bắt kế hoạch lúc này tên kia đại khái sẽ rất đắc ý đi s ừ n g đều nhìn thoáng qua bên cạnh t h ô n chính sắc mặt không ngờ nhưng không có nói thêm gì nữa cũng không lâu lắm hiệu tổ chức đám người liền kích hoạt lên ngoại đạo ma tượng bắt đầu hấp thụ nhị vĩ nhân trụ lực đôi thú t r ả cớ dạ. tờ s chúng ta khu hôm qua có người nhảy lầu bất quá không phải ta cư xá này nghe nói là bởi vì phòng vay cùng xe vay áp lực quá lớn cộng thêm một mực phong khống không kiếm được tiền cho nên liền lựa chọn loại phương thức này kết thúc sinh mệnh của mình tâm tình b ỗ n nhiên mười phần phức tạp có lẽ giống giả vô diện dạng này đã coi như là rất may mắn chí ít dù là một mực ở lại nhà nhiều ít còn có thể có đủ một món thu nhập không đến mức lâm vào trong tuyệt vọng hiện tại giả vô diện cũng coi là n g h ị thông suốt rồi hôn lệ trì hoán liền trì hoán đi năm nay xử lý không lên liền sang năm xử lý không cần thiết không phải nóng lòng nhất thời cuối cùng mong ước mọi người nhất định phải thân thể khỏe mạnh tận lực không nên đến chỗ chạy loạn nhanh chóng vượt qua đợt này tình hình bệnh dịch mọi người cùng nhau ủng hộ tấu trương xong chương ba trăm năm mươi hai cỏ kẻ mặc cả vẫn ẩn thôn hai đuôi nhân trụ lực bị thế lực không rõ bắt đi một chuyện cũng không có lộ ra mà là bị ép xuống nguyên nhân đại khái có thể là lôi ảnh cảm thấy gánh không nổi người này c ậ u thêm cũng không muốn để ngoại giới biết lúc này vân ẩn suy yếu không sai ngay cả lật đại chiến xuống tới cho dù là đấu võ phái vân ẩn thôn cũng tổn thất nặng nề mỗi ngày đều có người hy sinh đặc biệt là lần trước đủ để tính được là là nguyên khí đại thương không phải vậy sừng đều cùng thôn chính cho dù là có gián điệp tình báo c ậ u thêm yêu đao không chế thi thể cũng tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy còn một người khác nguyên nhân thì là vân ẩn thôn đối với mấy cái này chú linh thi thể cũng không phải là quá mức coi trọng nghiên cứu của bọn hắn phương hướng cũng phổ biến cùng quốc gia khác khác biệt đơn giản tới nói chính là người khác đều còn tại cùng chết bí thuật gì chú ấ m t h u ậ linh thi thể chưa từng có tại đạt được coi trọng hai đôi nhân trụ lực bình thường vị trí lại đang cơ hồ không có bóng người phía sau núi nhưng bất kể nói thế nào vân ẩn không chỉ có mất mặt trụ lực còn ném đi mặt mũi đều là sự thật không thể chối cãi vụ trộm đang tiến hành một loạt hành động những sự tình này thật tư tạm không biết rõ tình hình nhưng đội kim sở bên kia lại cho hắn chuyển đến một tin tức xấu thứ đồ chơi gì mà cố kia đ ặ t cấp chú linh trên thi thể cũng chỉ có há miệng mặt khác ngũ q u a n một cái không có giải nhận được tin tức lần nữa đi vào đội kim sở thận tư cũng ngậu nghiêm trọng hoài nghi đối phương có phải hay không muốn lừa dối hắn đến vừa ra đen đan đen lão bắt cũng đành chịu cười khổ là thật không có ngươi nhìn đây là tổng bộ bên kia t h ầ n cấp chuyển tới tấm hình trên mặt trừ miệng ba bên ngoài cũng chỉ có nguyên bản con mắt vị trí bên trên mọc ra hai cái cành cây nhỏ thận tư tiếp nhận tấm hình xem xét phát hiện còn mẹ nó thật sự là Này t h hợp hợp sau thôi đó lao bắt thì càng lung túng trong lòng đã đem phía trên đám người kia cho lần lượt mắng mấy lần nhưng là sự tỉnh vẫn là phải giải quyết tin tức hay là đến nói cho người ta là như vậy người cung cấp món kia chú vật trải qua khảo thí sau đã sử dụng cho nên không có cách nào sẽ trả lại cho ngươi thật tư cũng không có gấp cũng không tức giận theo lý mà nói hẳn không có đạo lý như vậy đi dù sao đây chính là các ngươi sai lầm không bỏ ra nổi hứa hẹn tốt hàng hóa còn muốn tham rơi khách nhân cho các ngươi tiền đặt cọc các ngươi có phải hay không cảm thấy ta gần nhất rất dễ nói chuyện đổi l n chay bên cạnh tá t r ợ phi thường phối hợp rút ra cỏ thế kiếm sau đó mở ra đặc hiệu lốp bút lôi quang rất là dòa người lão bát vội vàng cười làm lành sao có thể chứ giữa chúng ta không phải vẫn luôn hợp tác rất vui xuống tôi làm sao cũng sẽ không bởi vì một kiện đồ vật liền gậy mất hợp tác ai thật đi, thư u y nghe lại ư xong cười ha ha rạ ta cũng không phải cái kia người không nói đạo lý vậy liền nói một chút đi các ngươi đều có thể cho ra cái gì bồi thường lão bắt lập tức tinh thần chấn động nói là như vậy mặc dù ngươi muốn mấy cái kia bộ vị không có nhưng là thi thể còn tại ngươi nếu là còn có ý nghĩ có thể ưu tiên để cho ngươi lựa chọn một chút bộ vị dù là giá trị cao hơn một chút cũng không quan trọng xem như thành ý của chúng ta cùng ấ y n ấ y đề nghị này đối với thận tư tới nói có thể nói là nửa điểm lực hấp dẫn đều không có hắn muốn là đặc cấp chú linh con mắt không có con mắt hắn muốn khác bộ vị có tác dụng cái gì lấy da ngâm rượu sao ách về sau có điều kiện ngược lại là có thể thử một chút kéo xa tiếp tục thận tư đầu đều không nhắc đạo lão bác nghe chút liền biết đề nghị này thất bại bất quá loại tình huống này hắn cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý nếu là thật còn có có thể thay thế khả năng cái kia vừa rồi đã sớm nên x c h ra mà không phải kém chút trở mặt loại phương pháp thứ hai chính là xem như viên kia thủy tinh tâm tạng bị chúng ta tràn giá thu mua có thể dùng tiền tài kế toán t cũng có thể lấy vật đ ổ i vật thậm chí là đưa ra chúng ta có thể làm đến yêu cầu cũng được phương pháp này còn tính là tương đối có thành ý t h ậ n tư có chút gật đầu xem như tán thành dù sao hắn cũng không phải nhất định phải viên kia thủy tinh tâm tạng nếu như đối phương nguyện ý cho bồi thường có thể xuất ra ngang nhau giá vị chú vật đến tiến hành đội thành đó là đương nhiên là tốt hơn đương nhiên cơ hội tốt như vậy không gõ ngu sao mà không gõ nói không chừng cuối cùng còn có kiếm lời mà lại là kiếm lời không ít giờ phút này thận tư càng thêm có khuynh hướng loại phương pháp thứ hai bất quá hắn không có vội vã làm quyết định mà là muốn nghe xong tất cả phương án lại nói thế là hắn liền lại một lần hỏi còn gì nữa không nếu như trước hai loại phương án đều không được lời nói vậy cũng chỉ có cuối cùng một loại biện pháp chờ chúng ta có thể lần nữa cầm tới một bộ đặc cấp chú linh mắt n u i sau h a y lại chuyển giao cho ngươi bất quá lựa chọn cái này liền mang ý nghĩa tại về phần thời gian không cách nào xác định lúc nào mới có thể thành công khả năng rất nhanh cũng có khả năng rất chậm nói không chừng cuối cùng còn có thể biến thành một tấm ngân phiếu khống thật tư không hề nghĩ ngợi liền đem nó bạt mất rồi coi như ta không may viên tia thủy tinh tâm tạng liền xem như là bán cho các ngươi ta không muốn tiền cho ta một cái hợp tình hợp lý lại đáng tin cậy đổi thành phương thức chuyện này coi như bỏ qua đi không phải vậy ta trước hết đập ngươi nơi này sau đó lại đem các ngươi người sau lưng từng bước từng bước tất cả đều bắt tới lão bát ngươi biết ta có năng lực như thế lão bát lặng lẽ nuốt một chút nước bọt biết khảo nghiệm mình thời điểm đến một đội ba thế nào ta cho ngươi thêm ba kiện chú vật chẳng ra sao cả trong lòng ngươi rõ ràng viên kia thủy tinh tâm tạng cụ thể công dụng cùng ngươi có thể cho ta rác rưởi chú vật giữa hai bên cũng không thể đánh đồng bố kiện cộng thêm năm triệu l ư ợ n g ngoài định mức trả thù lao thận tư cũng lời ư cùng đối phương từng cái từng cái cọ sát nói thẳng một mụn giá cho ta sáu kiện chú vật việc này coi như kết thúc dù là tất cả đều là gân cả rác rưởi cũng có thể lão bắt còn muốn c ó kẻ mặt cả hôm ộ t tiếng năm kết quả bị thận tư hiếp mắt một nhìn phía sau lưng lập tức liền phát lệnh tấu trương xong chương ba trăm năm mươi ba tái phát tỏn hẹn liền động cơ ngươi tốt ta tốt ta ngươi thắng liền sáu kiện lão bắt lập tức nhắc tay đầu hàng mặc dù phía trên cho hắn danh giới cuối cùng là năm kiện chú vật nhưng kỳ thật nhiều hơn như vậy một hai kiện cũng không phải không có khả năng đàm luận cùng lắm thì thêm ra kiện kia hắn bỏ ra cũng không quan trọng dù sao bất kể nói thế nào hắn cũng coi là có tuổi đời trong tay bao nhiêu cũng có một chút tài nguyên chỉ nhìn hắn có nguyện ý hay không ra bên ngoài cầm thôi ta nói hiện tại có thể cho vị tiểu huynh đệ này thanh kiếm thu lại sao phía trên kia tán phát lôi quang đều để tóc của ta bắt đầu dựng lên thật tư nhìn hắn một cái sau mới hô một tiếng tá trợ để nó đem thảo thế kiếm thu về đến tận đây vừa rồi kiếm bạt nỗ trương khẩn trương không khí mới cuối cùng là tiêu tán rất tốt ta bắt đầu càng ngày càng tin tưởng đội kim sở t í n dự nếu như các ngươi có thể đem ta lệnh truy nã hủy bỏ ta nghĩ chúng ta hội hợp làm càng thêm vui sướng ngươi nhất định biết trước đó trên đường đi ta đến cùng tự tay mai táng bao nhiêu tới tìm ta phiền phức ý đồ dùng ta đi đổi lấy tiền thưởng thợ săn đúng không thật tư v ô vỗ lao bắt bà vay lao bắt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ t ư ơ i cười thật có l ỗ i đây không phải ta có thể làm chủ mà lại cái này không hợp quy củ đội kim sở nguyên tắc luôn luôn là chỉ cần ra được tiền bất luận kẻ nào đều có thể làm bị treo giải thưởng mục tiêu xuất hiện tại trên danh sách kia nếu như chúng ta dựa theo lời ngươi nói làm liền mang ý nghĩa chúng ta sẽ triệt để từ bỏ lôi c h i quốc những phân bộ kia cùng sinh ý đây cơ hồ không có khả năng lão b á t lời đã nói rất tuyệt chuyển nếu như đổi thành người khác đại khái câu nói đầu tiên chính là ngươi không xứng cùng toàn bộ lôi c h i quốc là đội kim sở mang tới lợi ích so sánh chỉ là một cái quỷ thần xích m ộ t lại tính là cái gì nếu có người buộc bọn họ nhất định phải tại lôi c h i quốc cùng quỷ thần xích m ộ t ở giữa là một m lựa chọn lời nói ngươi nói bọn hắn sẽ làm như thế nào tuyển hiện tại tuần trăng mật đều là tương lai b ọ nước chỉ bất quá tất cả mọi người nguyện ý tại trong quy tắc chơi thôi vân ẩn thôn không muốn bởi vì một cái quỷ thần xích m ụ c mà cùng đội kim sở cùng sau lưng nó thế lực triệt để vạch mặt mà đội kim sở tự nhiên cũng sẽ không vì quỷ thần xích m ụ c đi chủ động đắc tội vân ẩn thôn nhưng lại muốn cho quỷ thần xích m ụ c muốn tốt cho mình tốt làm công cho nên những này n h ư ợ n bộ bất quá đều là giả tượng cũng không phải là thật không phải ngươi không thể sau đó ngươi suy nghĩ lại một chút những cái k i a thợ săn tiền thưởng đều là làm sao tìm được thận tư đáng người liên quan tới quỷ thần xích m ụ c tình báo lại bị bán đi bao nhiêu phần như loại này sự tình căn bản cũng không có thể nghĩ lại không phải vậy liền ngay cả mặt ngoài hòa khí cũng đều không có thận tư cười ha, ha. k h ô n gặp thận tư một bộ không thể phủ nhận dáng vẻ lão bắt tựa hồ là nghĩ tới điều gì đột nhiên đổi một đề tài nói đúng rồi hai ngày trước đổi mới bảng nhiệm vụ ta phát hiện có người ban bố một cái nhiệm vụ ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú thận tư đang nhìn xong nội dung nhiệm vụ sau có chút ngoài ý mớn những cái kia công ty truyền hình điện ảnh mới sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền chạy tới dưới mặt đất đội kim sở đi tuyên bố nhiệm vụ đầu năm nay muốn thành danh làm minh tinh nữ nhân nhưng có là không có một cái còn sẽ có kế tiếp xanh thảm viên viên rời ai cũng cùng dạng sống mà lại nếu như là công ty truyền hình điện ảnh người sẽ không ở trong nhiệm vụ lưu lại cứu mạng chữ sở dĩ phải là ai t h ầ n tư cũng nghĩ không ra được bất quá chờ bên dưới có thể hỏi một chút ngọc t ảo nhiệm vụ này ta tiếp không cần trả thù lao vậy thì tốt đây là tuyên bố nhiệm vụ người vị trí chỗ ở các ngươi trực tiếp đi nơi này tìm người là được lão bắt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đồ vật đều chuẩn bị rất đầy đủ chỉ bất quá vốn là dùng để chuyển di sức chú ý của đối phương nếu như đối phương một khi báo nổi cũng có thể hòa hoãn một chút không khí kết quả lại không dùng vừa vặn lúc này lấy ra làm làm thuận nước d ò n v ề phần hắn vì cái gì biết cùng đối phương có quan hệ thật coi đổi kim sở ngành tình báo là c ự c hy phạt sao bọn hắn tại ổ chi quốc náo động lên động tĩnh lớn như vậy thật sự là muốn giả bộ như không biết cũng khó khăn bất quá biết thì biết lên hay không lên tâm liền lại là mặt khác nói chuyện hiện tại đến xem tựa hồ hiệu quả cũng không tệ lắm không có chụp tới trên vó ngựa mà thận tư không cần trả thù lao cách làm cũng là tại phóng thích một loại cảm kích di tứ rời đi dưới mặt đất đ ổ i kim sở sau thận tư đem món kia nhiệm vụ quyền t r ụ c ném cho ngọc tảo đợi đến ngọc tảo không rõ ràng cho lắm sau khi xem sóng cũng là một mặt mẫu bức thì ta vì cái gì a ngươi hỏi ta ta còn muốn hỏi ngươi đây n à y sẽ không phải là vân ẩn thôn bấy giờ à chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới ngọc tảo đ ỗ n g nhiên có chút hoảng thật tư phủi con hàng này một chút hoàn toàn không cần ngươi cho rằng ngươi bây giờ hành tung không có bại lộ sao vân ẩn thôn người nếu là muốn biết ngươi ở đâu vài phút liền có thể từ đội kim sở bên trong mua được tình báo chẳng qua là gần nhất không để ý tới ngươi thôi ngọc tảo kinh ngạc ca một tiếng vậy chúng ta còn một mực cùng bọn hắn hợp tác thì ra bọn hắn đã sớm đem chúng ta b á n đi loại sự tình này có cái gì đáng giá ngạc nhiên ngươi nghĩ rằng chúng ta bị bán còn thiếu sao bất quá là hiện giai đoạn còn cần dựa vào hệ thống tình báo của bọn hắn cho nên khó dịch mặt l ờ i này không giả thật tư t ử vừa mới bắt đầu liền biết đối phương không phải loại thiện nam tín nữ gì càng sẽ không bởi vì mấy lần hợp tác liền cho là đối phương là người tốt lành gì vậy chúng ta làm sao bây giờ nhất định phải đi sao không đem tìm ngươi người làm rõ ràng là ai liền mang ý nghĩa vĩnh viễn là ngươi ở ngoài sáng hắn ở trong tối về sau phiền thoái hơn chẳng hiện tại chủ động đi tìm hắn cũng có thể đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mà lại có ta ở đây ngươi sợ cái gì ừ sinh mục tiên sinh đẹp trái nhất ta nghe xích một tiên sinh thật dễ nói chuyện tái phát tỏn hẹn liền độc cơm ngươi là ngọc tảo có chút dầu dĩ không vui quyết lên miệng từ khi gặp thận tư mấy người sau nàng phát hiện nàng những năm này tại hồng lâu bên trong học được những kiến thức kia những cái kia đối phó nam nhân kỹ xảo trên cơ bản đều thành vật vô dụng mặc cho nàng như thế nào phát ra m ị lực nghiên cứu trang nghệ đều cung bức m ị nhãn cho mù loài nhìn một dạng bội thụ đ ặ k ích hết lần này tới lần khác nàng còn căn bản không thể rời bỏ thận tư bên người nếu như không có thận tư mấy người bảo hộ nàng đoán chừng ngày thứ hai liền sẽ bị vân ẩn người bắt lại không qua lại tốt、muốn. nếu có thể đi theo g i a hỏa này bên người cả một đời tựa hồ cũng không tệ ts hôm nay biết được một cái không dám xác định tin tức ngầm a nói là chúng ta khu chính phó k h cụ h ụ cái kia muốn bị cách t r ư ớ c mất sau đó từ địa phương khác điều người tới tiến hành quản lý sau đó phong không thời gian muốn tiếp tục kéo dài tháng này khả năng đều muốn xong con b vợ ta bên kia sớm định ra đáp tạ yến đã hủy bỏ ta bên này hôn lễ cũng chuẩn bị chậm trễ cụ thể đẩy lên lúc nào liền lại nhìn đi đáng tiếc ta cái kia vừa mua mấy trăm đồng tiền cả mừng tấu trương xong chương ba trăm năm mươi từ hy vọng cuối cùng tuyết tri quốc chỗ tới gần vùng địa cực khu vực một năm bốn mùa đại bộ phận đều là băng tuyết thời tiết có rất ít thời tiết ấm áp thời gian bất quá nơi này cảnh tuyết cũng là cực kỳ xinh đẹp mỹ lệ bao phủ trong làn áo bạc hết sức xinh đẹp đẩy cửa ra tuyết nhẹ nhàng từ không trung bay xuống giống mưa bụi giống như rơi xuống một trận gió thổi tới giống vung hướng lên bầu trời mối mịn mạng thiên phi vũ chỉ là cái này mỹ lệ cảnh tượng rơi vào c ả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ trong mắt lại là như vậy qua quýt bình bình tại nam lúc nhỏ s a đây càng xinh đẹp cảnh tuyết đều gặp mà lại đã thấy nhiều cũng liền không cảm thấy có cái gì đặc thù nắm thật chặt quần áo trên người cà dạ hạ nạ cụ rủ kỳ đầu tiên là đem cửa t r ư ớ c trồng chất tuyết quét sạch sạch sẽ sau đó bắt đầu nhóm lửa nấu cơm đồng thời đốt đi một nồi lớn nước nóng qua không đầy một lát n h i ệ t khí tựa hồ xua tán đi rét lạnh như xương n h i ệ t khí bắt đầu bốc lên nước sôi rồi cà dạ hạ nạ cụ rủ kỳ lập tức đem toàn bộ nước nóng đều đổ vào trước đó chuẩn bị s o n g sâu trong thùng sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem một viên anh hải kích cỡ tương đương mặt ngoài hôi bại trứng bỏ vào trong nước nàng không phải là muốn nước ăn trứng luộc mà là thử nghiệm dùng nàng lý giải đi cứu quả trứng này tiến vào nóng hổi trong nước nóng trứng tựa hồ có chút phản ứng mặt ngoài dạng nước hôi bại bộ phận tựa hồ ôn nhuận một chút như vậy nhưng mà y nguyên không ngăn cản được lúc đó thỉnh thoảng rơi xuống t ạ t bã phản phất như là một cái nến tàn trong gió lao nhân lại thế nào tiến hành bảo dưỡng cũng chỉ là phi công không chỉ tận gốc cà dạ hạ nạ cổ rủ kỷ cắn môi một cái nàng biết trước mắt chuyển biến tốt đẹp chẳng qua là một loại an ủi trên thực tế quả trứng này tình huống ngay tại từng ngày chuyển biến xấu nàng nghĩ ra đủ loại biện pháp đều không thể ngăn cản chất phát cơm nước xong xuôi thu thập xong hết thảy nàng an vị trên đế đối với quả trứng này mà người, người nàng đương nhiên cũng có nghĩ qua thế nhưng là nàng từ đầu đến cuối làm khó dễ chính mình một cửa hải kia bởi vì mạc tiến h là bởi vì duyên cớ của nàng mới đi đến được tuyết tri quốc sau đó vì giúp nàng mới giết chết cả dạ hạ nạ đ ọ tổ cùng cái k i a tuyết yêu đại chiến một trận mặc dù cuối cùng là mạc tiến h thắng nhưng cũng bởi vậy gieo quả đ ắ n g không có mấy ngày nữa cái k i a tuyết yêu liền ngóc đầu trở lại đồng thời bên người còn nhiều ra một đám giúp đỡ cả dạ hạ nạ c ổ rủ kỳ nhìn ra giữa song phương tựa hồ là nhận biết mà lại có ân oán không nhỏ nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy mạc tiến trên mặt lộ ra nghiêm túc như vậy biểu lộ nàng chạy trốn mạc tiến nói nàng lưu lại chỉ có thể cản trở để nàng mau trốn trốn càng xa càng tốt những cái kia chú linh từ đầu đến cuối đều vô dụng nhìn tới nàng càng sẽ không để ý nàng cho nên nàng thành công chạy trốn đồng thời dựa theo mạc tiến ý tứ l i ề u mặc chạy k á ngã liền đứng lên tiếp tục chạy mãi cho đến một thanh â m vang lên triệt chân trời to lớn tiếng nổ mạnh vang lên nàng bị dư ba nhấc lên khí lãng chỗ đ ặ p đổ nàng xoay người lại nhìn nơi đó hết thể đều bị săn bằng không để cho nàng cấm nhớ tới trước đó không lâu tại ổ c h i quốc phát sinh sự kiện kia nàng muốn trở về nhìn xem nhưng lại dừng bước bởi vì nàng không xác định phải trăng kết thúc những cái kia chú linh lại có hay không rời đi nàng đợi dòng giã thời gian một ngày mới lần nữa đi tới bạo tạc trung tâm nhất cùng ổ chi quốc một dạng một cái thật sâu hố to xuất hiện ở trước mặt của nàng đem chung quanh tất cả mọi thứ đều toàn bộ phá hủy nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ngay lúc đó chiến đấu sẽ có cỡ nào thảm liệt sau đó nàng liền bắt đầu tìm kiếm từng điểm từng điểm tìm kiếm nàng biết mặc tiến h rất có thể đã nhưng là nàng đã từng n h ặ t được qua m ạ c t h i ế n biến thành chứng biết m ạ c t h i ế n tựa hồ có một loại rất đặc thù thủ đoạn b ả n bệnh cho nên cứ việc hy vọng nhỏ bé nàng hay là tại cố gắng tìm kiếm cũng coi là cho mình sau cùng bàn giao cố gắng của nàng không có phí lại dòng giã tìm ba ngày ba đêm sau nàng ôm một viên phản g phất tùy thời đều muốn phong hóa trứng ngồi liệt trên mặt đất mà trên bầu trời chính phiêu tán tuyết lông ngỗng nói đến ngày đó tuyết cùng hôm nay tuyết tựa hồ giống nhau như lúc cả dạ hạ nạ cụ rủ kỳ đang ngẩn người qua đi đem t r ứ n g từ đã ngồi trong nước lấy ra tỉ mỉ lau chùi sạch sau đặt lên giường rõ ràng lần trước m ạ c t h i ế n chính l à như vậy theo t r ứ n g bên trong phục sinh đi ra nhưng lần trở lại này vì cái gì không giống với lúc trước cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình cả dạ hạ nạ cụ rủ kỳ mỗi lần chạm đến trứng sắc ngoài lúc đều có loại sinh mệnh càng ngày càng yếu ớt ảo giác đông nhiên bên ngoài truyền đến có tiếng người nói chuyện giống như chính là chỗ này có nên đi vào hay không nhìn xem thanh em này có chút quen thuộc là nàng nàng thế mà thật tới ca dạ hạ nạ cổ rủ kỳ vội vàng đẩy cửa ra đi ra ngoài một mặt kích động nhìn về hướng đứng ở phía ngoài thận tư mấy người dù kỳ phu g ì c giờ ngọc tảo mở to hai mắt nhìn một mặt ngoài ý mớn làm sao cũng không nghĩ tới thông qua đội kim tới tìm kiếm mình thế mà lại là đã từng một cái đoàn làm phim nữ diễn viên bất quá nàng thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ một đêm kia phát sinh sự tình dù kỳ phu dì ca dơ ở chỗ này có phải hay không mang ý nghĩa mạc thiến cụt tại nàng đột nhiên cắn miệm môi dưới cho nên tìm ta người là ngươi hay là cà dạ hạ nạ cổ rủ kỳ thấy thế đầu tiên là ngơ ngác một chút sau đó liền nói ra ta không nghĩ tới thế mà thật có thể tìm tới các ngươi trước cùng ta vào đi các ngươi tất cả nghi vấn ta đều có thể trả lời ngọc t à o nhìn về phía thật tư thật tư khẽ gật đầu một cái nếu đến đều tới cũng nên đem sự tình h i ể u rõ sau khi đi vào thật tư con mắt thứ nhất nhìn thấy được b ả y ở trên giường viên kia quỷ dị t r ứ n g quả t r ứ n g này có vấn đề đây là hắn ý nghĩ đầu tiên sau đó lại cảm thấy có chút kỳ quái bởi vì hắn thế mà cảm giác không đến quả chứng này tồn tại không cần đổ nước nói thẳng đi ta nghĩ ngươi muốn tìm người hẳn là ta đi cạ dạ hạ nạ cổ rủ k ý để chén nước trong tay xuống nhẹ gật đầu ta hy vọng ngươi có thể cứu cứu mạc tiến nàng hiện tại biến thành quả trứng này ta có thể cảm giác được nàng đã nhanh chết quả trứng này chính là mạc tiến ngọc tảo vô cùng kinh ngạc đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi đem sự tình toàn bộ quá trình nói hết ra chuyện là như thế này kỳ thật ta bản danh gọi là cạ dạ hạ nạ cổ rủ k ý liên quan tới cạ dạ hạ nạ cổ rủ k ý c ố sự cấp tốc triển khai đem chọn sự kiện đều kỹ càng tự thuật một lần ta thật sự là không có cách nào mới đột nhiên nhớ tới các ngươi trên thực tế ta cũng không có ôm lấy bất cứ hy vọng nào nhưng đã các ngươi thật tới có lẽ chính là thượng thiên an bài thật tư sau khi nghe xong mới có hơi giật mình nguyên lai lần trước m ạ c tiến chính là dựa vào một chiêu này tránh thoát hắn dò xét sau đó một lần nữa phục sinh xem ra nàng vốn là chuẩn bị lập lại chiêu cũ tới nhưng không biết xảy ra biến cố gì có lẽ là bị phát hiện cũng có thể là là đối phương một loại nào đó chú thuật thật là đáng sợ dẫn đến nàng sinh cũng cơ bị liên tục không ngừng phá hủy bất quá bất luận là loại nào tình huống hắn tựa hồ cũng không có gì tốt biện pháp đảo n g ư thuật thức chữa trị có thể thử một lần xem ở đối phương cận kề cái chết đều không có gia nhập thân sĩ nam trận doanh phân thượng hắn nguyện ý nếm thử cứu trở về đối phương nghĩ như vậy hắn đưa tay đặt ở quả trứng kia bên trên tấu trưng xong chứ ba trăm năm mươi năm kiểu mới dìn cơ di kỳ đ à o ngược t h u ậ t thức chữa trị thận tư nếm thử dùng loại phương pháp này tiến hành trị liệu nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là vỏ trứng này tựa hồ vô cùng đặc thù lại có thể ngăn cách hắn chú lực hắn cũng không phải không thể cưỡng ép đột phá thế nhưng là khi hắn tiếp tục tăng lớn chú lực chuyển vận ý đồ đột phá tầng trở ngại này thời điểm hắn lại phát hiện vỏ trứng mặt ngoài bắt đầu cấp tốc xuất hiện vết dạng Hôi bại khí bại thật ứ c càng p á t t ra dày đặc, h m chí là b ắ đầu u x ấ tư hiện từ khí. Hắn h biết nếu n từ hắn lại tiếp t ụ cũng nếm nói, không phương thần nhưng trứng này nhất định một thử thể trở thoái. Thật hay phá lời là đối đi có cứu c quả đầu về số, tư sẽ không rõ ràng trong chứng tình huống thế nhưng là căn cứ một cái cơ bản nhất nếm thử đến phòng đoán nếu quả t r ứ n g này là một cái bảo hộ biện pháp như vậy hắn từ bên ngoài cưỡng ép phá hư sau kết quả nhất định sẽ vô cùng hỏng bét làm không tốt mạc thiến không phải chết bởi thương thế mà là chết ở trong tay của hắn nói thật trước mắt quả chứng này kỳ thật thì tương đương với là lấy không đại lượng chú hồn giá trị mà lại nói không chừng đang đánh phá vỏ trứng sau c vọng. Vọng hiện tại nàng loại trạng thái này ta cũng bất lực chẳng qua nếu như nàng nguyện ý ta có thể cho nàng lấy một loại khác hình thức một lần nữa sống lại nhưng làm như vậy ta cần trả giá rất lớn mà lại nàng tiềm ẩn ý thức một khi tiến hành phản kháng liền sẽ có rất lớn sát xuất thất bại c h thể thể đây đã là hắn hiện giai đoạn có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất mặc dù hắn bắt đầu cho là mạc thiến cùng với những cái khác chú linh cũng không giống nhau thế nhưng sẽ không dùng hết chính mình tất cả đi cứu đối phương dựa vào cái gì đâu đúng không hắn không bỏ đá xuống giếng liền đã rất có nguyên tắc cạ dạ hạ nạ cổ rủ kỳ lần nữa trông thấy hy vọng nếu như có thể mà nói nàng nguyện ý thay mạc thiến đáp ứng dù sao có thể còn sống sót mới là trọng yếu nhất nhưng cuối cùng miệng nàng môi k h ẽ n h ú c ních cũng vẫn là không có thay mạc thiến làm ra quyết định này bởi vì nàng không có tư cách này ta cũng không biết nhưng ta muốn hẳn là có thể đủ nghe được một chút đi ta nhớ được lần trước thời điểm mạc thiến nói với ta nàng tại duy trì chứng trạng thái nguyên thủy lúc ý thức có thể là thanh tỉnh cũng có thể rơi vào trạng thái ngủ say thanh tỉnh lúc có thể cùng địch nhân tiến hành sau cùng liều mạng ngủ say lúc thì có thể tăng tốc thân thể thương thế cùng chú lực khôi phục đều có ưu điểm cũng không biết hiện tại thuộc về loại nào tình huống vậy liền thật đáng tiếc trừ phi nàng cho ta một cái đáp án không phải vậy ta sẽ không đem vật chân q u ý như vậy lãng phí ở một quả trứng phía trên ngươi cũng thay nàng trả không nổi đại giới này ca dạ hạ nạ cổ rủ kỳ trầm mặt một chút sau đó ngồi tại bên giường nhẹ nhàng n u ố t ve quả trứng này ta đã làm được ta có khả năng làm hết thảy ta rất cảm tạ ngươi cho nên hiện tại đến ngươi tới làm quyết định thời điểm nếu như ngươi có thể còn sống sót ta có thể làm ngươi nhân loại đầu tiên bằng hưu tuyệt không nuốt lời quả chứng này vẫn là không có bất luận động tĩnh gì cả dạ hạ nạ cổ r ù kỳ thoải mái n ở nụ cười cứ việc kết cục này cũng không mỹ hảo nhưng nàng xác thực đã cạn kiệt toàn lực của mình xem ra là để cho các ngươi một chuyến tay không thật có lỗi ngay tại cả dạ hạ nạ cổ r ù kỳ nói xin lỗi một sát na kia nguyên bản không hề có động tĩnh gì chứng đột nhiên có chút chấn động một cái sau đó mặt ngoài những cái kia phức tạp thần bí chú văn thì là bắt đầu phân giải tổ hợp cuối cùng tạo thành một cái sống chữ nhìn mau nhìn sống là sống xuống ý tứ cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ vạn phần kích động thật tư cũng nhẹ gật đầu biểu thị chính mình thấy được đã ngươi còn có thể nghe được ta nói chuyện vậy liền đơn giản mặc kệ chờ chút phát sinh cái gì ngươi cũng chỉ cần nhớ k ỹ một điểm không nên chống cự ngàn b ạ n ngàn b ạ n không nên chống cự đối n g ư ơ i như vậy đối với ta đều tốt trên vỏ trứng chú văn lần nữa phân giải gây dựng lại tựa hồ muốn nói gì nhưng là mạc tiến thật sự là quá hư nhược tiểu chữ không thể thành hình liền tự động tiêu tán đồng thời vừa rồi thao tác tựa hồ là lần nữa tiêu hao sinh mệnh của mình đến mức mặt ngoài đã bắt đầu rơi xuống c ạ t bã tựa như là bánh bích quy mảnh vỡ bình thường không có khả năng đợi thêm nữa mạc tiến sinh mệnh lúc nào cũng có thể tiêu tán thật tư ánh mắt ngưng tụ không do dự nữa móc ra một viên chú linh đại sư cầu sau đó nhẹ nhàng ném tới trên giường chú linh đại sư cầu kiểm tra đo lường đến có thể thu phục chú linh lập tức bị kích hoạt hưu một vệ ánh sáng đánh vào quả trứng kia phía trên sau đó liền đem nó hút vào nội bộ không gian khả năng cũng là biết rõ chính mình phải chết cho nên mạc thiến khắc chế mình muốn phản kháng bản năng tùy ý mình bị bắt dù là như vậy đen đỏ cũng kịch liệt lấp lóe một hồi lâu mới rốt cục dập tắt bước đầu tiên thành công nice thật tư nhịn không được ở trong lòng kích động một chút có thể có một cái đặc cấp chú linh làm giút đỡ cũng không phải đơn giản một một hai đơn giản như vậy b ấ t quá sau đó mới là lớn nhất khảo nghiệm xuất ra tấm kia t r ố n g không chú linh dung hợp thể t h ậ n tư hơi chần chờ một chút nếu như một bước này thất bại không chỉ có hai cái chân quý đạo cụ đều sẽ đổ xuống sông xuống biển liền ngay cả mạc thiến cũng sẽ cùng nhau biến mất đến lúc đó thế nhưng là thua thiệt quần cộc cũng bị mất việc quan hệ hết mấy vạn chú hồn giá trị còn có nhiều như vậy chân quý đạo cụ hắn khó tránh khỏi lo được lo mất một phen hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng đi nếu là thất bại không chỉ có ngươi sẽ chết ta đoán chừng cũng sẽ tâm tính bạo tạc Cũng đặc kệ đại sư biệt n g là a phi đợi lâu như vậy hắn cảm giác chính mình rốt cuộc muốn tiếp cận chú linh dung hợp bí mật thế nhưng là cái kia giống đồ chơi bóng một dạng đồ vật là cái gì vật phong ấn sao thường như là có thể phong ấn đuôi thú vật chứa một dạng a phi ánh mắt lấp lóe có loại ta mặc dù xem không hiểu nhưng ta rất là rung động cảm giác đồng thời trong lòng của hắn suy đoán cái này rất có thể chính là thận tư nghiên cứu ra được một loại nào đó phụ trợ khoa học kỹ thuật sau đó lại đem nó phong ấn tại trong cơ thể mình đặt thành cùng loại với nhân trụ lực hiệu quả chỉ bất quá một cái là đối thủ một cái là chú linh ngay tại a f h i không ngừng suy đoán thời khắc đạo bạch quan g kia rốt cục từ từ tiêu tán tấu chương s o n g chương ba trăm năm mươi sáu vĩnh c ử u dung hợp theo bạch quan g dần dần tiêu tán thận tư trên khuôn mặt cũng nổi lên một vòng vui mừng thế mà thật thành công liền ngay cả chính hắn đều có chút khó có thể tin đặc cấp chú linh mạc tiến giới thiệu do nhân loại đối với đôi thú sinh ra trong sự sợ hãi đản sinh đặc cấp chú linh có được t h u ậ t thức đôi thú chú pháp lĩnh vực vô tướng ngọc con dung hợp thời gian vĩnh cửu thật tư sau khi xem xong không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn sử dụng bởi vì loại này mãi mãi dung hợp thẻ cùng đã từng sử dụng tới loại kia duy nhất một lần thể nghiệm thẻ hoàn toàn khác biệt khi tấm này chú linh dung hợp tạp dung nhập trong thân thể hắn sau hắn lập tức biết được rất nhiều thể nghiệm thẻ không có tương quan tri thức tỷ như nói giờ phút này mạc tiến ngay tại tinh thần của hắn trong không gian la to lấy muốn đi ra mặc dù mạc tiến bảo lưu lại khi còn sống toàn bộ ký ức cùng thực có thân ể hay h k đi tư cảm giác có điểm giống là giờ dạ gồng bạn bên trong bối cắt tháp cùng cạ cạ rộ tổ loại kia hợp thể quan hệ mặt khác thân tư cùng mạc tiến h ở giữa chú lực mặc dù không dùng chung nhưng mạc tiến hành động cần thiết cầu chú lực lại cần từ hắn nơi này tiến hành hấp thu đơn giản giải thích chính là thận tư là trạm xăng dầu mặc thiến là chiếc hao x ă n g rất nhiều trọng trang xe bọc thép bình thường thời điểm sẽ dừng ở trạm xăng dầu ủng hộ các loại có cần lại mở ra ngoài đánh trận có thể lái được bao xa thì quyết định bởi tại bình thường tăng thêm bao nhiêu dầu duy nhất ngoại lệ tình huống chính là hoàn toàn dung hợp hình thái chỉ có tại dưới hình thái này bọn hắn bị xem là một cái cá thể chú lực tổng lượng cũng đem điệp ra sử dụng l i ê n giống với là trạm xăng dầu cùng xe bọc thép liền cùng một chỗ xuất chiến những kiến thức này tựa như là hắn nhất định phải biết đến một dạng tại dung hợp một khắc này liền tự nhiên mà vậy tất cả đều minh mạch bất quá tại thả mạc tiến đi ra trước đó hắn hay là quyết định cùng đối phương hào hào nói một chút thế là hắn đem tinh thần chìm xuống chủ động tiến vào tinh thần ý thức của mình trong không gian ở chỗ này hắn gặp được ngay tại kêu la muốn đi ra ngoài mạc tiến hay là dáng vẻ đó vẫn là như vậy có sức sống tranh thủ thời gian mẹ nó để lão nương ra ngoài ngươi chó đồ vật t h ậ n tư sắc mặt tối sầm trên chán tất cả đều là hát tuyến ngươi mắng nữa một câu liền nuốt ngươi một tháng cầm đoán bên trên không, không giới h ạ ngươi hẳn phải biết mình bây giờ tình cảnh không có lệnh của ta ngươi chỉ có thể một mực ở lại đây cũng là không đi được nghĩ được chưa chưa nghĩ ra liền tiếp tục mắng tan nghi xem như người lợi hại lao nương nhận thua nói đi làm sao mới bằng lòng thả ta ra ngoài mặc thiến dương nhanh múa vớt hận không thể bóp chết con hàng này nhưng tựa như hắn nói như vậy tại dung hợp đằng sau nàng cũng đã biết mình tình cảnh mặc dù bảo lưu lại toàn bộ hình thái ý thức nhưng cũng triệt để đã mất đi tự do bất quá đối với trước mắt đây hết thảy nàng trước đó kỳ thật đã có chuẩn bị tâm lý không phải vậy cho dù là sắp chết trạng thái nàng cũng hoàn toàn có thể tiến hành phản kháng làm cho lạc là ấn sụp đổ nhưng nàng cưỡ ép để cho mình nhịn xuống điều này nói rõ cùng tự do so sánh nàng còn không muốn chết chí ít hiện tại còn không muốn chết hoặc là nói không có khả năng cứ thế mà chết đi quá hớt ức nhìn xem mạc thiến tức giận bộ dáng người không biết chuyện đại khái sẽ cảm thấy cái này tính mê hoặc cực lớn xấu bụng la l ị rất đáng yêu trên thực tế cũng đúng là thật đáng yêu để cho người ta n h ị n không được bóp bóp nàng cái kêu bao nhiêu mang một đâu đâu mập mũm mĩm khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó thuận tiện làm loạn tóc của nàng ân không sai thật tư không chỉ cảm tưởng cũng làm như vậy dáng bóp lao nước mặt lao nương mẹ nó cắn chết ngươi mạc thiến ngay từ đầu không có kịp phản ứng chờ về thần đằng sau lập tức sắc mặt đỏ lên nhào tới gắt gao cắn thận tư cổ tay làm sao bỏ cũng không xong lực sát thương là không cảm giác đau là không bởi vì nơi này là tinh thần của hắn không gian lại m ặ c tiến đã coi như là hắn một bộ phận ngươi có còn muốn hay không đi ra thật tư có chút bất đắc dĩ nói ra mặc dù không đau không ngớ nhưng là loại này khang na tương đã thị cảm tính chuyện gì xảy ra n g ô n g ô n g ô n g ô n g ô n g ô một miệng không rõ phiên dịch lao nương coi như không đi ra cũng muốn cắn chết ngươi cùng ngươi lỏng quy vô tận đi ngươi không đi ra coi như xong ta đi ngươi dám hoàn toàn đánh mất quyền chủ động mạc tiến hay là n ố i lòng miệng muốn ra ngoài cũng được chúng ta ước pháp tăng trương nói n g h e một chút thứ nhất về sau không cho phép mắng nữa người ếch chí ít không thể mắng ta người khác ngươi tùy ý mà lại tự xưng lão nương lời thường nói này đến sửa lại giống kiểu gì mạc tiến nhịn không được liếc mắt sau đó đúng là không tiếp tục mắng hắn chỉ là dựng lên một cây ngón giữa thật tư sắc mặt lần nữa tôi s ầ m dựng thẳng ngón giữa cũng không được thứ thứ hai ta có thể cho ngươi nhất định tự do nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải phối hợp ta đặc biệt là coi ta cần ngươi xuất lực thời điểm ngươi không có khả năng lá mặt lá trái có cần thiết này sao dù sao hiện tại ta cũng không thể chống lại ý chí của ngươi đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể cưỡng chế tính mệnh làm ta làm bất cứ chuyện gì mặc thiến cười lạnh một tiếng cảm thấy hắn tạ i vẽ vời cho thêm chuyện ra nhưng thận tư cũng rất nói nghiêm túc ta đương nhiên có thể làm như vậy nhưng ta cảm thấy không cần thiết mặt khác ngươi phải nhớ kỹ một chút là ta cứu được ngươi nếu như không có ta ngươi còn có thể sống mấy ngày mà lại trước đó ta hỏi qua ngươi có nguyện ý hay không cầm tự do đến nổi đáp án của ngươi là cái gì cho nên chớ ở trước mặt ta bày ra một bộ khó chịu bộ dáng ngươi không có tư cách này ta hoàn toàn có thể trực tiếp giết ngươi cầm tới càng nhiều chỗ tốt mà không phải dùng những này chân quý vật phẩm cứu n g ư ơ i một mạng mặc tiến sắc mặt lập tức biến rất khó coi nhưng là lại không có cách nào tiến hành phản bác lúc này thận tư lại nói nếu như ngươi cảm thấy không có khả năng tiếp nhận lời nói như vậy thì coi ngươi chết đi im lặng thành thành thật thật cả một đời ở lại đây mặc tiến hít thở sâu mấy lần rốt cuộc bình tĩnh lại ngươi nói đúng coi như ta nợ ngươi còn có cái gì điều kiện đều cùng nhau nói đi t h ậ n tư sắc mặt dịu đi một chút tạm thời trước hết dạng này ta hy vọng chúng ta có thể trở thành thân mật vô dan người hợp tác mà không phải lẫn nhau cầm thủ ngươi khả năng cũng không lớn tin tưởng nhưng thời gian sẽ chứng minh hết thảy hiện tại nói cho ta biết lúc đó đều xảy ra chuyện gì đến cùng là ai đem ngươi đánh thành cái bộ dáng này vừa nhắc tới vấn đề này mạc thiến con mắt lập tức liền đỏ lên trên thân tràn đầy sắc khí chỉ nghe nàng cắn răng nói những v ư ơ n g bắt đ n g kia ta là tuyệt đối sẽ không b ô n g tha bọn hắn theo mạc thiến giản g tố thật tư rốt cục h i ể u được ngày đó phát sinh sự t ì n h chi tiết tấu chương xong chương ba trăm năm mươi bảy cảm giác cơ thể bị móc sạch chuyện tiền căn liền gió m dị hoa tuyết nhỏ nói không sai bị lắm mạc thiến đáp ứng nàng cho nên cùng nàng cùng đi đến tuyết tri quốc lúc đầu hết thệ đều tiến hành rất thuận lợi tiệc cái gì cả dạ hạ nạ đỏ tổ tại mạc thiến trước mặt yêu ớt không chịu nổi một kích tiện tay liền giết chết sau đó cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ tại lao bộc u trợ giúp bên dưới bắt đầu một lần nữa trưởng quản tuyết tri quốc thế nhưng là ai cũng không biết chính là mặc dù tuyết tri quốc trên mặt n ổ i trưởng khống giả là cả dạ hạ nạ đỏ tổ trên thực tế cũng là bị nơi này cư dân gọi tuyết yêu một tên chú linh trong bóng tối k h ô n g chế cả dạ hạ nạ đỏ tổ vì mạng sống đã sớm đầu phục tuyết yêu định kỳ vì đó cung cấp huyết thực bởi vì biết chân tướng người lác đắc không có mấy cho nên dân chúng đều lâm vào trong khi nói dối cạ dạ hạ nạ đỏ tổ đầu tiên là đem tất cả hát hoa đều ném cho tuyết yêu sau đó mượn diện trừ tuyết yêu danh nghĩa trắng trợn giả vờ giả vịt c h ư n g binh trên thực tế thì là khiến cái này tân binh đi chịu chết đi đốt nuôi tuyết yêu tuyết yêu vốn cũng không quan tâm cái gì thanh danh chỉ để ý đồ ăn đồng thời theo càng ngày càng nhiều người sợ s e m nó nó hấp thu tâm tình tiêu cực cũng càng ngày càng nhiều thực lực tăng trưởng cấp tốc cho nên tuyết yêu gió hêm dị hoa nộ đào ở giữa hợp tác coi như vui sướng thế nhưng là theo gió hoa nộ đào bị giết chết người cầm quyền đổi thành cạ dạ hạ nạ cộ dù kỳ tuyết yêu phát hiện trước kia cuộc sống thoải mái đột nhiên một đi không trở lại. thế là liền chuẩn bị lập lại chiêu cũ trực tiếp g i ế t tới vương cung nhưng mà cứ việc tuyết yêu cũng là đặc cấp chú linh có thể đặc cấp chú linh ở giữa thực lực sai biệt giống nhau là khác nhau một trời một vực có mạc tiến tọa c h ấ n tuyết yêu xem như đụng phải một khối thiết bản kém chút ngay cả mệnh đều bàn giao ở đó cuối cùng vẫn là mượn nhờ tuyết c h i quốc hoàn cảnh đ ặ t thủ giấu ở trong gió tuyết may mắn trốn mạc tiến lúc đó cũng là lười đi đổi u không có chảm thảo trừ căn thế là liền lưu lại t a i họa nguyên bản theo l e mà nói coi như tuyết yêu muốn báo thủ trong thời gian ngắn đều khó có khả năng làm m c tiến đối thủ khả xảo liền xảo tại nơi này thân sĩ nam địch tiên sinh mang theo các đồng bạn của hắn tìm tới cửa đến muốn kéo l ũ n g tuyết yêu nhập bọn tuyết yêu thời kỳ toàn thịnh đều không phải là địch tiên sinh các loại đặc cấp chú linh đối thủ càng đừng đề cập sau khi bị thương thế nhưng là nàng khẩu khí này lại nuốt không t r ô i thế là thuận thế nói ra điều kiện nói nàng có cái từ địch trước đó không lâu mới vừa vặn đả thương nàng nếu như chịu vì nàng báo thù nói nàng liền gia nhập địch tiên sinh nghe chút còn có chuyện tốt này mua một tặng một ta đây là thế là miệng đầy đáp ứng xuống cũng quyết định đến lúc đó đem đối phương cũng lôi kéo tiền đến thế nhưng là ai nghĩ đến tuyết yêu trong miệm cái kia từ địch thế mà lại là lần trước bị hắn thả đi mạc tiến h địch tiên sinh lập tức nhớ tới vì bọn họ đoạn hậu mà chết hoa ngự sắc mặt rất lạnh lần này hắn không tiếp tục ý đ ồ lôi kéo mạc tiến h mà là trực tiếp hạ tử thủ nếu không thể vì bản thân ta sử dụng như vậy thì triệt để hủy đi đi mang theo ý nghĩ như vậy địch tiên sinh mang theo một đám đặc cấp chú linh bắt đầu vây đánh mạc tiến h cho dù là một đối một mạc tiến h đều không phải là địch tiên sinh đối thủ càng đừng đề cập nó bên người còn có nhiều vị giúp đỡ muốn chạy cũng chạy không thoát cho nên mạc tiến chỉ có thể lựa chọn liều mạng quá trình chiến đấu phi thường thảm liệt tại mạc tiến không muốn mạng thế công bên giới đúng là suýt nữa cùng biết yêu cực hạng một đội một nhưng là rất đáng tiếc cuối cùng nàng vẫn là thất bại đồng thời còn chúng địch tiên sinh chú thuật sinh mệnh đang không ngừng bị tan giã liền xem như nàng dùng r a sau cùng thủ đoạn bảo mệnh cũng không thể ngăn cản sinh mệnh mình trôi qua h i ệ n nhiên trải qua mấy lần trước chiến đấu địch tiên sinh đã xem thấu nàng trò siếc chuyện sau đó liền đều biết thật tư sau khi nghe xong cũng là khuôn mặt nghiêm túc không nghĩ tới mới đi qua lâu như vậy đối phương liền đã phát triển ra đáng sợ như vậy một thế lực bọn hắn hiện tại có vài cái thành viên đều có được dạng gì chú thuật mặc kiến nghĩ, nghĩ lần trước thời điểm hay là bốn cái lần này thì là năm cái bất quá trước đó có một cái không thấy tựa hồ là chết tại lôi chi quốc chú thuật mà nói ta chỉ có thể đem ta nhìn thấy nói một chút thận tư nghe rất nghiêm túc đối địch tiên sinh các loại chú linh h i ể u rõ cũng càng sâu một chút tốt chúng ta cùng đi ra đi bất quá chờ đi ra đằng sau đừng nói lung tung a biết tinh thần không gian cùng ngoại bộ tốc độ thời gian trôi qua không giống với cho nên đừng nhìn thận tư cùng mạc tiến hàn huyên thật lâu trên thực tế bên ngoài cũng chưa qua đi bao nhiêu thời gian càng giống là thận tư sửng sốt cái thần sau đó đám người chỉ thấy một đạo thân ảnh tiểu tiểu từ thận tư trong thân thể móc ra mạc tiến cạ dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nhịn không được v à n h mắt đỏ lên khóc cái gì già ta đây không phải không có việc gì thôi yên nào yên nào rõ ràng cạ dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nhìn qua càng giống là t ỷ t ỷ nhưng là mạc thiến đang an ủi nàng nói đến cạ dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đã đã cứu mạc thiến hai lần hai lần chứng muối đều là bị cạ dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cho tìm tới mang về nhà sau đó mới có c h u y ể n cơ mà lại hai người bọn họ cũng coi là quá mệnh giao tình ngọc tảo nhìn xem hai người bọn họ không biết vì cái gì lại ẩn l n có chút hâm mộ nhưng đường là tự chọn nàng cũng không hối hận a phi lúc này con mắt đã h i p lại sinh mục thận ti quả nhiên đã nắm giữ dung hợp chú linh bí mật thế nhưng là nên dùng phương pháp gì nắm bắt tới tay đâu nếu để cho thận tư biết a phi ý nghĩ nhất định sẽ nói cho hắn biết n g ư ờ i cũng làm cái hệ thống là được rồi không có nhiều như vậy còn con quân bốn ba ngày sau cứ việc dù tiếp đến đâu m a i cho tới phân biệt thời gian ca dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cần trùng kiến t u y ế t tri quốc đồng thời không hề từ bỏ làm diễn viên mật tưởng mà m c tiến ngược lại là muốn giữ lại lại làm không được bởi vì nàng không cách nào rời đi thận tư bên người qua xa cho nên thận tư đi đâu nàng liền phải đi đâu khi biết tin tức này sau c ả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cũng thật đáng tiếc nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể ước định về sau có cơ hội sẽ cùng nhau đem phong vân thư bà giới n h ỹ dạ đ ọ c xong ngọc tảo các ngươi cũng không hỏi một chút ý kiến của ta sao bất kể nói thế nào ta mới là thứ nhất nhân vật n ữ chính a mà lúc rời đi thật tư thì là một mặt thận hư bộ dáng sắc mặt so d ị vãng càng thêm tái nhợt bệnh trạng nếu như nói trước kia hắn sắc mặt không tốt là bởi vì không có việc gì tổng lấy máu lời nói như vậy hiện tại liền tinh khiết là bị mạc tiến cho hút đơn giản hình dung chính là hắn cái này chạm sang dầu quá nhỏ mà mạc tiến chiếc xe bọc thép này chữ lượng dầu số lượng quá lớ cho nên muốn muốn cho mạc tiến h bổ đầy chú lực lời nói căn bản không phải một ngày hai ngày có thể làm được nhưng vì một khi phát sinh tình huống mạc tiến h có thể cung cấp đầy đủ chiến l ự c lại không thể không đem chú lực cho t ă n g mát thế là liền thành cái bộ dáng này thận tư liệu mạng sinh ra chú lực mạc tiến h tại trong thân thể của hắn đắc ý hấp thụ tựa như là một cái g ụ c cầu bất mãn tiểu yêu tinh m ở dạng thận tư chỉ cảm thấy thận một trận đau đớn phảng phất muốn bị ép khô đến mức những người khác nhìn về phía hắn ánh mắt đều ẩn ẩn có chút không đúng có trời mới biết mỗi lúc trời tối bọn hắn đều trốn ở trong phòng làm cái gì mới có thể biến thành bộ dáng này thật sự là không có chứng cứ không phải vậy yêu yêu linh đã sớm phái người đem cái nào đó quái thúc thúc cho bắt đi Thấu chương chương hừ hừ hừ thiến hừ phát không biết tên quê quán tiểu khúc, đi tại nông thôn trên tựa thành tói quen thân mới. Tổng thể tới Bất một tử. thừa trong thêm trong chương chương bánh Hừ hừ hừ hừ không khúc, nhỏ, hồ phận như không không phương. nhân khóa lại sinh tử. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng nhân nhân chú Linh ở trong đỉnh cấp quê quán quen quá nguyện mạc cũng có cùng cái Mặc cường cái đặc đường xong, ăn nông nói giống giống nam nam này đúng nàng này gì giả. xú xú loại đói đi đã địa đ mới. với lại Lại vẽ. là là dù ý ở nàng đều đã không nhịn được muốn đi tìm những vương bắt đạn kia báo thủ tức là không làm gì được thận tư hay là quá vững vàng mắt nhìn thấy lục nhãn liền muốn hoàn thành tại mấu chốt này hắn không phải rất muốn cùng đối diện cứng đ ố i cứng nếu như có thể mà nói hắn thậm chí muốn tại cầm tới vô hạ hạn thuật thức cũng đem tất cả có được chú thuật đều mở ra lĩnh vực sau lại đi diện s á t đám k i a đặc cấp chú linh rơi vào phía sau afi đ ỗ n g nhiên dùng không gì sánh được hâm mộ ngự khí nói ra thật tốt ta ta cũng muốn muốn một cái được a các loại có cơ hội cho ngươi cũng làm ộ t cái thận tư không quan trọng thuận miệm nói bởi vì mãi mãi chú linh dung hợp thẻ mỗi người chỉ có thể sử dụng một tấm. nói cách khác thận tư tại cùng mạc tiến dung hợp sau đã không có khả năng lại đi ra hái hoa ngắt cỏ đây cũng là vì cái gì hắn vẫn luôn vô cùng cẩn thận lựa chọn dung hợp đối tượng nguyên nhân hắn hiện tại trong tay còn thừa lại một cái chú linh đại sư cầu cùng một cái c h ố n g không chú linh dung hợp thẻ không chừng lúc nào liền có cơ hội lại làm ra đến một tấm mãi mãi chú linh dung hợp thẻ nếu là thật có thể làm ra đến hắn chuẩn bị cho bay đoạn lại để thăng một ít thực lực dù sao bất kể nói thế nào cũng là nhà mình cậu tử không ai lại bởi vì cho nhà mình cậu tử ăn chút thức ăn cho chó liền đau lòng đi về phần a phi đó là đương nhiên là đang cho hắn b á n vẽ a các loại có cơ hội tạm trờ lấy đi a phi nhưng không biết ra hỏa này hư hỏng như vậy ngay sau đó liền giả bộ như ngạc nhiên hỏi thật lừa ngươi làm gì bất quá ta đã sớm đã đáp ứng bay đoạn muốn trước giúp hắn làm một cái cho nên ngươi khả năng phải đợi một đoạn thời gian dù sao tà thần đại nhân ban cho đồ của ta số lượng có hạn còn có cực cao thất bại phong hiểm cho nên cần gặp thích hợp chú linh mới được bất quá chờ dung hợp đằng sau hồi báo cũng là phi thường lớn tỷ như nói thận tư chuyên chọn một chút chỗ tốt nói các loại nói n g o a phi đều nghe sửng sốt cảm giác giống như so với người chủ lực đều n ư u phê trên thực tế là tin tức không ngang nhau bị dao đậu quẻ a phi trong lòng lửa nóng không thôi cảm giác mình trong khoảng thời gian này bỏ ra không có hồ phí chỉ là cái gì tà thần ban cho hắn vẫn là chưa tin hoài nghi là đối phương lý do bất quá nếu đều đã thắng được thận tư tín nhiệm hắn cũng không kém chờ lâu một đoạn thời gian phía trước có cái tiểu chấn vừa vặn có thể đi qua nghỉ một chút thận tư không có cự tuyệt bởi vì chấn nhỏ này đồng dạng cũng là hắn mục tiêu của chuyến này một trong một tấm bị n g u y ê n r ù a tàng bảo đồ chỉ địa điểm ngay ở phía trước cùng lúc đó mới kết thúc bên trên một giai đoạn tu hành minh nhân cùng tự lai g ã từ một phương hướng khác cũng tiến nhập chấn nhỏ này làm sao làm đ nơi nơi â sự tình còn muốn từ tự lai giã nhận được tam đại hỏa ảnh lá thư này nói lên mặc dù hì dù rẽn xạ rủ tô bị vận mệnh bị cải biến không có chết tại kế hoạch cổ nộ hạ sụp đổ bên trong nhưng là một lần kia chịu thương lại thêm tuổi tác đã cao mà cảm thấy lực bất tòng tâm cho nên bắt đầu cân nhắc tuyển cử ra đời thứ năm hỏa ảnh lời như vậy coi như hắn thật phát sinh ngoài ý muốn gì một diệp cũng không trở thành lâm vào trong h ỗ n loạn đồng thời hắn còn có thể dựa vào lấy những năm này kinh nghiệm trợ giúp đời tiếp theo hỏa ảnh hoàn thành quá độ hết sức san bằng hắn xuống đài sau dung chuyển kỳ thật chính là tại chỉ không an phận đoàn tàng cũng c giao cho hắn o h một phong thư. Nội dung trong bức thư. trong phong dung b ứ cảm thư tự trở tiếp thứ chóng nhận hỏa là lai để đời mau giã mà ánh về, căn n không nào chút Hắn có thấy mình đảm đương không nổi phần này trách nhiệm nặng nề cũng không muốn từ bỏ hiện tại cuộc sống tự do tự tại cho nên cho dù hì dù rẽn xạ dù tô b i lại thế nào hy vọng hắn trở về kế nhiệm h ỏ a ảnh hắn cũng tại hồi âm bên trong từ chối nhã nhặn cũng biểu thị hắn sẽ đem cương thủ tìm về cương thủ so với hắn càng thích hợp trở thành hoạ ảnh khi dù rẽn xạ rủ tô bị biết mình tên đệ tử này tâm ý đã quyết là thế nào cũng sẽ không tiếp nhận hòa ảnh rất là làm cho người t h ở d à i bất quá cương thủ lời nói cũng có thể dù sao cương thủ là sơ đại hòa ảnh ngoại tôn nữ cũng là h ắ n đệ tử bất luận là nhân phẩm thực lực hay là thủ đoạn đều đủ để để cho người ta yên tâm thế nhưng là h ỉ dù rẽn xạ rủ tô bị hay là lo lắng cương thủ không có từ qua lại trong bóng ma đi tới một trong đó lòng có cường điệu thiếu hụt lớn hòa ảnh rất dễ dàng bị người lợi dụng một cái nữa cương thủ thật nguyện ý trở về sau phải biết lúc trước cương thủ rời đi một diệp căn bản nguyên nhân chính là đối với thôn triệt để thất vọng thế là h ì dù rèn xạ dù tô bị cho tự lai giã một lựa chọn nếu như tại ước định cẩn thận thời gian bên trong tự lai giã có thể đem cương thủ mang về một diệp kế nhiệm hòa ảnh như vậy thì hết thể như thường nếu không tự lai giã nhất định phải trở về gánh vác lên trách nhiệm này đến nói cho cùng tự lai giã đối với thôn tình cảm hay là quá sâu biết rõ lao sư là đang ép mình hắn cũng không đành lòng để lao sư thất vọng trọng yếu nhất chính là hắn biết tuyệt không thể để hòa ảnh vị trí rơi vào đoàn tàng trong tay ngầm đầu mắt nhìn bên cạnh ở quán rượu c h i ê bài tự lai g ã nhân tiện nói ngay ở chỗ này ăn đi a lại là quán rượu nói bao nhiêu lần ta vẫn là đứa bé ai bảo ngươi uống rượu tiểu quỷ chỉ xứng ăn chút đổ nhắm tự lai ra khinh thường liếp mắt sau đó đi thẳng vào mặc dù biết rõ chính mình loại này bốn chỗ tìm vận may hành vi thuần túy chính là mò kim đ ấ y biển thế nhưng là hắn đã không có biện pháp khác có cái hy vọng thử thời vận dù sao cũng so không hề làm gì mạnh hơn thứ bên kia có cái tiệm m ì chúng ta đi ăn mì sởi thế nào ngươi biết cái gì muốn siêu tập tình báo liền nhất định phải tới loại địa phương này mà lại nếu muốn tìm đến cương thủ phương pháp tốt nhất chính là mua đến một chỗ liền đi nơi đó quán rượu trong sòng bài đi dạo phía sau câu nói kia tự lai giã cũng không hề nói ra thật liền có trùng hợp như vậy sao đáp án đương nhiên là không có thẳng đến tự lai giã cùng một mặt khó chịu minh nhân cơm nước xong xuôi cũng không có thấy cương thủ bóng dáng càng không có thể thu t ậ p đến bất kỳ tình báo hữu dụng tấu chương xong chương ba trăm năm mươi chín vương bắt đạn trả tiền một bên khác thật ti tiền bối chúng ta đi ăn cái kia à cái kia là cái gì cái kia chính là cái kia a a phi nháy mắt ra hiệu chỉ vào bên cạnh tiệm thịt nướng thật ti cái chán hiện ra ba đạo hát tuyến ăn nướng thịt liền trực tiếp nói ăn nướng thịt làm thần bí như vậy mập mờ làm cái gì muốn ăn liền ăn lần sau lại đánh với ta bí hiểm liền đem ngươi thận cắt bỏ nhắm rượu g a o cho ta đến đây đi bay đoạn cười gần liền móc ra một cây tiểu đ a o a phi lập tức hoảng hốt lui về sau mấy bước vội vã cuốn cổng bừng kín eo của mình t ự không có đi quản đôi này hoan hỉ hoan ra t h ậ n ti dẫn người trực tiếp đi vào trong tiệm muốn một cái bàn lớn tiếp đó điểm một đống lớn thịt cùng thận làm a phi khóc không ra nước mắt chỉ sợ một hồi thận bán không còn sẽ bắt hắn cho đủ số mà liền tại thận ti bọn người sau lưng sau lưng có nửa đường tường cản trở chỗ cũng có hai người đang tại ngoại miếng thịt lớn uống từ ngục lớn rượu hơn nữa xem xét liền không có uống ít khuôn mặt hồng, hồng ánh mắt có chút menu người cũng u ố n g a yên lặng không cần khách khí với ta yên lặng ôm một đầu t i ể u t r ư gương mặt bất đắc di cùng trộm dạng dù nạ đại nhân tiền của chúng ta đã không đủ sợ cái gì cùng lắm thì cho lão bản đánh cái phiếu nợ dù nạ bỗng nhiên đi sang ngồi ôm một cái yên lặng b ả v a i tiếp đó tư chuẩn đi một n g ụ m rượu phát ra vui sướng thổ khí âm thanh a sảng khoái ở đây hẳn là không thể ký sổ nếu như tiếp tục can ăn không mà nói sẽ ảnh hưởng ngài danh dự yên lặng rất là xoan suít hơn nữa cái này cùng thiếu tiền nợ đánh bạc không giống nhau những tên kia đều không có một cái người tốt chẳng qua là muốn xú nạ đại nhân tiền mà thôi vì nhưng d bây giờ liền ăn cơm cũng không cho tiền mà nói nàng cũng có chút không thể nào tiếp thu được nói trắng ra là vẫn là ra mặt mỏng nhưng s xu nạ cũng không để ý yên nào yên nào ta bây giờ nào còn có danh dự gì yên tâm đi chờ có tiền ta nhất định trước tiên cho chờ một lát cái ăn không nhiều lắm ngươi trước hết rời đi còn lại giao cho ta nếu không thì vẫn là s ù nạ đại nhân ngài đi trước ta lưu lại đi cùng lắm thì cùng lắm thì ta lưu tại nơi này rửa chén như thế nào cũng có thể đem cơm tiền chống đỡ lúc này s ù nạ bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười cổ quái ngươi xác định ngươi muốn lưu lại rửa chén thế nào giống như có chỗ nào không đúng yên lặng yếu đ ớt hỏi một tiếng kỳ thực những thứ này t h ì cũng không có bao nhiêu tiền chủ yếu là rượu â tiệm này bên trong rượu ngon nhất đều trên bàn ngươi nếu là muốn lưu lại rửa chén trả nợ mà nói đại khái phải tẩy cái nửa năm tả hữu a s ù nạ thanh âm sâu kín kia giống như là một thanh lợi kiếm đâm thẳng yên lặng lồng ngực、Phúc. bị lợi kiếm xuyên qua yên lặng trong nháy mắt h ó a đá nửa nửa năm người nàng đều ngu không nghĩ tới s ù nạ thế mà lại làm như vậy ai sẽ trong tay không có tiền thời điểm còn gọi nhiều như vậy đắt như vậy rượu a s ù nạ nói ta à ai ai ai bình tĩnh nói nhỏ chút đều có người nhìn ngươi s ù nạ vội vàng hướng người chung quanh gật đầu ra hiệu biểu thị yên lặng uống nhiều quá yên lặng một trận dãy r u a làm thế nào cũng dãy r u a không ra xù nạ cái kia làm cho người mặt đỏ tới mang thai rộng lớn ý、chí. tại suýt nữa hít thở không thông một khắc trước nàng cuối cùng thoát l i ệ t su n a tiếp đó bắt đầu miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng d u n a đại nhân n g à i sao có thể làm như vậy đâu gặp tiểu tùy tùng thật có chút tức giận d u n a nhân tiện nói ngược lại đều phải đánh phiếu nợ vì cái gì không nhiều tá điểm đâu yên tâm tiền này ta nhất định còn còn có thể cho lợi tức d u n a đều nói như vậy yên lặng còn có thể làm sao chỉ có thể thở dài hóa bi vẫn làm sức ăn cầm đũa lên cùng trước mắt thịt đỏ kình dù nạ gặp tiểu tùy tùng khả ái như thế nhịn không được lại uống một ly tiếp đó thoải mái cười to chờ ăn không sai bịt lắm dấu phất phất loại này có chuyện tạm thời rời đi khác nhân cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gặp phải rất nhiều mà bởi vì yên lặng khẩn trương thái quá chỗ dạ cho nên lúc rời thời điểm cũng không có nhìn thấy thận ti bọn người thật ti cũng chỉ là nhìn thấy một cái bóng lưng căn bản không thể nhận ra tiếp đó liền tiếp tục vui chơi giải trí lại một lát sau dù nạ đem chai rượu cuối cùng uống hết thỏa mãn ở rượu ân không sai biệt lắm là lúc này rồi nàng lung la lung lay hướng đi nhà vệ sinh lão bản giữ lại cái t â m nhãn ra hiệu nữ phục vụ đuổi kịp xem ngược lại cũng không phải chỉ lo lắng đối phương sẽ trốn đơn cũng sợ đối phương uống nhiều như vậy xảy ra chuyện nhưng mà vẫn là xảy ra đại vấn đề chỉ thấy nữ phục vụ đột nhiên vội vàng hấp tấp chạy trở về cùng lão bản nói hai câu nói cái gì người không thấy không phải nhường ngươi theo sau thấy đi ta là cùng đi qua à, còn thân hơn mắt thấy đến nàng đi vào nhưng khi ta lại vào đi liền đã không thấy tăm hơi nữ phục vụ nói chuyện đều có chút run dày hoài nghi chính mình có phải hay không gặp quỷ lão bản hung hăng trợn mắt nhìn nàng một mắt đi lại cùng ta đi qua nhìn một chút ta cũng không tin một người sống sờ sờ có thể ném đi hắn nơi này phòng vệ sinh là p h o n g bế thức cũng chỉ có một sóng sắt trừ phi bạo lực phá hư bằng không thì căn bản không qua được người mà đang khi hắn nhóm vội vàng đi qua thời điểm một cái tiểu la lị như không có chuyện gì xảy ra từ bên trong đi ra thậm chí còn đến bên bờ ao bình tĩnh rửa tay một cái lão bản cùng nữ phục vụ cũng không có nhìn nhiều tiểu nữ hai một mắt dù sao bọn hắn muốn tìm là hai tòa sân phòng mà không phải sân bay từ trong nhà vệ sinh đi ra tiểu nữ hài đầu tiên là đem đã viết xong phiếu nợ tiện tay ném lên bàn mặt sau đó mới nhẹ nhõm đi ra ngoài nấc đi chưa được mấy bước tiểu nữ hài nhịn không được lần nữa ở rượu đậm đà mùi rượu từ trong miệng phiêu tán đi ra nếu là lão bản ở đây ngửi được mà nói nhất định sẽ cảm thấy không thích hợp nào có h à i tử nhỏ như vậy uống rượu còn uống nhiều như vậy thú chết nhà ai tiểu quỷ mau mau cút đi thật vừa đúng lúc bay đoạn an vị ở đây vừa vặn ngửi thấy cái k i a một cỗ hương vị hôn hắn lập tức không còn muốn ăn bị mắng tiểu nữ hài cũng không t è m để ý chỉ là theo bản năng quay đầu liếp mắt nhìn mà như vậy một mắt xong gương mặt kia tên hôn đ à n kia nàng cả ngày lẫn đêm đều không thể quên cho tới bây giờ cũng là nàng thiếu người tiền không trả hết lần này tới lần khác một lần kia lại phản ngược trở lại đáng giận hơn là từ đó về sau nàng càng là cũng lại chưa từng thấy cái này hôn đ à n thiên n g ô n văn ngữ vô số lần chửi mắng cuối cùng hợp thành năm chữ vương bắt đản trả tiền t ấ u chương s o n g chương ba trăm sáu mươi người duyên vương bắt đản trả tiền cương thủ cơ hội là lấy một loại hận không thể bổ nhào qua cắn chết đối phương ngự a khí hô lên câu nói này thật tư trong nháy mắt liền giật mình người ở chung quanh nghe đến lời này sau thì là có chút hưng phấn bắt đầu xem náo nhiệt một tiểu nữ hải quản một người nam nhân gọi vương bắt đàn còn để hắn trả tiền tuy tiện liền có thể não bổ ra từng cái khỏe mạnh hoặc không khỏe mạnh cố sự đến ách tiểu nụi muội ngươi có phải hay không nhận lầm người ba ba mụ mụ của ngươi đâu thật t ư cũng chưa từng thấy qua cương thủ khi còn bé là hình dáng gì lúc này tự nhiên nhận không ra nếu không nhìn nàng là cái tiểu hài t ử bộ dáng hắn đều muốn đánh người tiểu nụi muội ngươi nhìn nhìn lại ta là ai cương thủ bản thân liền uống nhiều quá lúc này còn cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt thế là không hề nghĩ ngợi hậu quả trực tiếp liền giải trừ biến thân t h u ậ t a giống tiểu la lị dây biến lớn tỷ tỷ hơn nữa còn là siêu hung đại tỷ tỷ cương thủ thận tư trong nháy mắt liền kinh ngạc hay là loại kia long trời lở đất hắn làm sao đều không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp cương thủ nhìn xem thận tư một mặt bộ dáng khiếp sợ không biết vì cái gì cương thủ đ ố n g nhiên có cố khoái ý xông lên đầu tiểu tử hôm nay rốt cục bị ta bắt được đi cương thủ lập tức cười lạnh hai tiếng không nghĩ tới đi vương bắt đản chơi miễn phí xong không trả tiền liền chạy hôm nay xem như bắt được ngươi trả tiền a giống chơi miễn phí không trả tiền chạy trốn bị bắt gian t r u n g quanh tất cả khách nhân đều hưng phấn dứt khoát thịt cũng không nướng trực tiếp vây sang đầy xem náo nhiệt cương thủ nói chơi miễn phí không phải ý tứ kia t h ầ n tư cũng biết không phải ý tứ kia có thể những người khác không biết ta thế là liền ngay cả ngọc tảo cùng mạc tiến cũng nhịn không được lộ ra ánh mắt khinh bỉ tại hồng lâu dạo qua một đoạn thời gian hai nàng thận nhất chính là chơi miễn phí quái ngay cả loại số tiền này đều hố có còn hay không là nam nhân t h ầ n tư suýt nữa tại chỗ phá phòng không phải cái dáng vẻ kia a hắn sắp hộp máu thế nhưng là lại không biết nên như thế nào giải thích ngay lúc này nghe được động tĩnh lao bản cùng nhân viên phục vụ nữ vừa v ậ n từ trong nhà vệ sinh đi ra nhìn xem là thế nào vừa xem xét này lập tức liền kích động lúc đầu coi là trở về phải quỷ ván giặt đồ không nghĩ tới liêu ám hoa minh h i ệ u nhất thôn trả tiền lại trả tiền đám người nghe tiếng nhìn lại phát hiện lần này hô trả tiền lại người lại là lao bản chẳng lẽ nói lao bản vậy tại tất cả mọi người quỷ dị ánh mắt nhìn soi mói lao bản cầm trong tay vừa rồi tại trên mặt bán phát hiện phiếu nợ giận đùng đùng chạy tới phiếu nợ này có phải hay không là ngươi lưu ta cho ngươi biết bản đ i ế tổng thể không ký sổ đưa tiền này mất hứng n g h e chút là chuyện như vậy những khách nhân cùng nhau nếp h miệng một mặt xem thường bọn hắn quần đều nhanh thoát ai quan tâm cho không cho tiền cơm a c ư ơ n g thủ lúc này rốt cục thanh tỉnh một chút nói thầm một tiếng hỏng bét nàng vốn là biến hóa chuẩn bị chạy trốn tới kết quả vừa rồi thật sự là nhịn không được bây giờ bị lao bản tại chỗ bắt lấy muốn chạy sợ là khó khăn bất quá nàng lập tức nhớ tới một sự kiện lập tức đem phiếu nợ cầm về chỉ vào thận ti lý trực khí tráng nói tìm hắn muốn hắn thiếu ta tiền lao bản cũng không sợ trực tiếp liền hỏi các người quen biết sao khẳng định muốn thay nàng kết tiền bữa cơm này tất cả mọi người vừa nhìn về phía thật tư thật tư lần này là thật cảm giác được cái gì gọi là xa tử chỉ gặp hắn hít sâu một hơi mà không thay đổi nhẹ gật đầu ta thay nặng ra hai bàn cùng tính một lượn t ố t không để ý ta hiện tại tính một chút đi vừa rồi kém chút liền để nữ nhân này trốn đơn thành công cho nên lúc này lão bản cũng không thèm đếm xỉa dù là ác bản này khác nhân cũng trước hết đem tiền nắm bắt tới tay nếu không chờ bọn hắn đã ăn xong nếu là cùng một chỗ chạy đâu thật tư rất là bất đắc dĩ trực tiếp p h t tay để hắn đi tính rất nhanh lão bản cầm giấy tờ tới hai bàn bàn bạc tổng cộng là ba mươi chín vạn ba nghìn năm trăm hai ba mươi chín vạn lượng thật tư đều tức giận cười hắn mặc dù không quan tâm tiền nhưng cũng không phải đồ đần càng không phải là h o a n đại đầu nhưng là đang nghe cái số này sau cương thủ lại là không nói một lời ngược lại t r ộ t dạ đem mặt chuyển hướng một bên khác sau đó liền nghe l á o bản bất đắc dĩ giải thích nói hai bản món ăn hết thẻ tiêu phí ba nghìn năm trăm hai còn lại toàn bộ đều là tiền thưởng vị nữ sĩ này đem bản điếm tốt nhất đắt nhất rượu tất cả đều mua trong đó rẻ nhất một cái cũng cần một vạn lượng một bình nơi này là kỹ càng giấy tờ bữa này thịt nướng mới bỏ ra ba nghìn năm trăm hai xác thực không quý hơn nữa còn phải thêm bên trên cương thủ một bạt kia nhưng là nghe phía sau t h ầ n tư coi như không bình tĩnh các loại cầm qua giấy tờ đến xem xét càng là mặt đều đen chủ tiệm đúng là không có hấu người tất cả rượu công khai ghi giá trước đó còn nhiều lần hỏi tham q u a khách nhân nhưng tiếc là không làm gì được cương thủ từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới đưa tiền cho nên căn bản nhìn cũng không nhìn giá cả lão bản nhiều lời hai câu còn kém chút bị mắng đây đều là ngươi uống đúng thì thế nào bất quá mới bốn mươi vạn lượng mà thôi ngươi thế nhưng là thiếu ta mấy triệu lượng chụp ra ngoài không được sao lại không cần ngươi mời khách một mặt đỏ hồng cương thủ đem ngược ưỡn một cái cứng cổ mạnh miệng nói thận tư phục không còn nói nhảm trực tiếp bỏ tiền tính tiền lão bản nhận được tiền sắc mặt rốt c ụ c hòa h o a n tới gặp bọn họ không ăn xong còn chủ động lại đưa mấy bản thì tới xem như b ồ i tội t h ậ n tư cũng sẽ không cùng một người bình thường so đo những n à y tiếp tục nên ăn một chút nên uống một chút mà cương thủ thì là phi thường tự nhiên an vị tại chỗ trống còn vỗ bản để lão bản tiếp tục cho nàng đưa rượu lên gặp không ai ngăn cản lão bản cũng chỉ đành làm theo dù sao có người tính tiền hắn cũng không lo lắng t h ậ n tư ô n đầu muốn gặp trở n ạ i lúc trước chạy trốn thời điểm hắn liền mơ hồ cảm thấy tựa như là quên đi chuyện gì kết quả chờ hắn nhớ tới, tới thời điểm đã chậm không nghĩ tới lúc trước tạo nghiệt hiện tại muốn tới hoàn lại vị này là không giới thiệu một chút không ngọc tảo nhịn không được nói ra thật tư sụ mặt cương thủ trong truyền thuyết m ộ t diệp t â m nhẫn cái danh hiệu này cơ hồ không có nhiều người không biết ngọc tảo cùng tá trợ lập tức nhìn cương thủ một chút vô cùng ngoài ý m u ố n cái này thích diệu như mạng đại hùng nữ nhân thế mà chính là cương thủ tá trợ đ ỗ n g nhiên cảm giác có chút thất vọng chờ chút ấ n ký này không phải tiểu quỷ t h ằ n g như vậy ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm nữ nhân ngực nhìn cũng không phải cái gì thói quen tốt này sẽ để cho ta nhớ tới cái nào đó háo sắc đầu bật lão tá trợ lập tức sắc mặt đỏi sau đó có chút xấu hổ nói ra ta là đang nhìn ngươi ấn ký kia a ngươi nói c á i này a từ khi bị người nào đó lừa gạt ký một phần khế ước đằng sau vẫn là như thế này làm sao cũng làm không xong lúc nói lời này cương thủ còn meo mắt lại nhìn về hướng người nào đó thận tư bình tĩnh uống rượu một chén s ừ n g sốt giả bộ như không thấy được tá trợ rất là c h ấ n kinh không nghĩ tới ngay cả đường đường m ộ t diệp tam n h ậ n chi cương thủ cũng gia nhập tà thần dạy hắn nhìn không được cũng s ờ lên chính mình ấn ký vị trí đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút tự hào H thật ấ u c ư ơ n n g o tư tức sạc mặt n h lại nói không phải là bởi vì ảnh hưởng không tốt người chung quanh đều nhìn về bọn hắn cái này kỳ quái tổ hợp mà là bởi vì hắn túi đầu xuống biển có thể nhìn thấy trắng sữa hạ tuyết chính run lên một cái tại dụ hoặc hắn đặc biệt là ở giữa cái kia tà thần dậy ấn ký càng tăng thêm một vòng mị hoặc nhưng mà cương thủ tựa như là không có chú ý tới điểm này một dạng trong miệng nói lẩm bẩm bông ra chẳng phải là lại cho ngươi chạy ta cho ngươi biết hôm nay không có chín trăm vạn lượng ngươi tuyệt đối thoát không nổi ta ngươi đi đâu ta liền đi cái nào đợi lắm nữa chín trăm vạn lượng ta đúng vậy nhớ kỹ đáp ứng ban đầu ngươi số lượng là cái này làm sao muốn trốn nợ không cần tiền lời lúc đầu cả gốc lẫn lai hẳn là thu ngươi mười triệu lượng bất quá xem ở ngươi mới vừa rồi giúp ta tính tiền mời ta uống rượu phân thượng cái kia một trăm vạn lượng từ bỏ chỉ lấy ngươi chín trăm vạn lượng thế nào ta hào phóng đi t hắn ậ thật n không còn gì để nói, một dính đến vấn đề tiền bên trên, thế mà đầu óc liền xem rõ ràng, nói cũng có thể nói trôi chạy, để cho người ta nhịn không được hoài nghi nàng đến cùng là thật uống nhiều tư một thế thể trôi ta tại được chạy, cho hoài hay h gì góc có để đề đầu để đó nơi giả mà xem rõ là là quá, say. hoàn toàn phục không phải liền là tiền sao hắn cho chỉ bất quá hắn hiện tại trong tay không đủ tiền sinh tài v ụ châu biến hiện cần thời gian liền xem như tìm ba tri quốc lũ lụt hầu đến đưa tiền cũng muốn thời gian cho nên hắn chuẩn bị trước tiên đem đối phương đổi đi đi ngươi trước thả ta ra chín trăm vạn lượng liền chín trăm vạn lượng số tiền này ta nhất định sẽ cho ngươi bất quá ngươi cũng biết số tiền kia số lượng không nhỏ cần chút thời gian không có việc gì ta có thể lợi dù sao mấy ngày nay tiểu tử ngươi tuyệt đối đừng nghĩ rời đi tầm mắt của ta thận tư lần nữa im lặng hắn thật thà rằng đi cùng thân sĩ nam những cái kia đặc cấp chú linh đánh một trận cũng không nguyện ý lại cùng cương thủ dạng này dây dưa tiếp dạng này trên người của ta còn thừa lại ba triệu lượng thông dụng tiền liền giấy bất kỳ địa phương nào đều có thể lấy đi ra trước cho ngươi sau đó ngươi cho ta mấy ngày thời gian nói cho ta biết ngươi ở cái nào ta đem tiền còn lại cho ngươi cương thủ nhãn tình sáng lên phản phất là tại tòa ánh sáng không chút khách khí liền đem thận tư tiền trong tay phiếu cầm tới sau đó tiện tay nhét vào trước ngực nhị thứ nguyên trong khe dấy mặt đi tiểu tử ngươi coi như có thành ý thả ra ngươi bất quá vì để tránh cho tiểu tử ngươi lần nữa đào tẩu cho nên mấy ngày kế tiếp ta chuẩn bị cùng ngươi ở cùng một chỗ a ở cùng một chỗ đừng nghĩ sai lệch ý của ta là ở tại một chỗ khác biệt gian phòng đừng nói cho ta các ngươi đặt chân khách sạn đã toàn trụ đấy a dạng này a ha ha tiểu tử làm sao nghe vào ngươi có chút thất vọng a ngươi suy nghĩ nhiều ta đó là phiền tùy ngươi yêu ở cái nào ở cái nào chỉ cần không đến phiền ta là được cương thủ khinh thường p h ụ hạ miệng nàng quá hiểu nam nhân mỗi cái đều là nghĩ một đằng nói một m è o ra hỏa nhưng vào lúc này phía trước đột nhiên có người lớn tiếng hô một câu tên của nàng cương thủ mang theo minh nhân chính đâm đầu đi tới tự lai giã nhìn xem cùng một người nam nhân k ề vai sắt cánh ôn cổ cương thủ không biết vì cái gì rốt cục trùng phùng trong vui sướng lại xen lẫn một chút phức tạp cảm xúc có hâm mộ có ghen ghét có khó chịu có phiền mượn càng quan trọng hơn là khi hắn nhìn kỹ rõ ràng nam nhân kia hình dạng sau hắn lập tức liền nhận ra ra hỏa này hắn nghĩ mãi mà không rõ cương thủ tại sao phải cùng người kia cùng tiến tới tự lai g ã người tại sao lại ở chỗ này c ư ơ n g thủ giờ phút này cũng vô cùng n g o ạ i ý muốn cùng kích động dù sao bất kể nói thế nào giữa bọn hắn giảng buộc đều phi thường khắc sâu là nhiều năm hào hữu giờ phút này có thể trùng phủng tự nhiên là không gì sánh được mừng d ỡ cùng lúc đó lẫn nhau nhận ra người không chỉ đám bọn hắn hai cái tá trợ minh nhân không sai thật tư bên người tá trợ cùng tự lai giã bên người minh nhân cũng đều thấy được lẫn nhau sau đó phi thường kinh ngạc hô lên tên của đối phương hiển nhiên liền cùng tự lai giã cùng cương thủ như thế bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở lúc này nơi này gặp phải đối phương tá trợ ngươi còn tốt chứ thiếu anh nàng vẫn luôn rất lo lắng ngươi tại vượt qua ban sơ kinh ngạc tá trợ lập tức khôi phục mặt l ạ n h ngăn tiền đối với minh nhân quan tâm cũng chỉ là gật đầu nói ta rất tốt không cần bất luận người nào lo lắng minh nhân xem xét tá trợ là thái độ này lập tức liền phát hỏa ngươi sao có thể nói như vậy chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền theo không quen biết người ngoại thôn rời đi ngươi có cân nhắc qua ta cùng tiểu anh còn có tạp tạp tây lão sư cảm thụ sao tá trợ trong ánh mắt hiện lên một tia gọn sóng bất quá lập tức liền biến mất không thấy gì nữa thứ nhất trước lúc rời đi ta lưu lại một phong thư phía trên viết rõ ta muốn rời khỏi nguyên nhân thứ hai thận tư là của ta đại ca h ắ n không phải cái gì không quen biết người ngoại、thôn. thực lực của ta có thể tăng lên nhanh như vậy tất cả tại thận tư đại ca chỉ đạo thứ ba ta vì ta nhân sinh của mình làm ra quyết định tại sao muốn quan tâm người khác cảm thụ các ngươi có phải hay không đem chính mình nhìn quá là quan trọng còn có cuối cùng ngươi không phải cũng là vứt xuống tiểu anh cùng tạp tạp tây lao sư đi theo người khác đi ra sao nói xong lời cuối cùng ta trợ trên khuôn mặt thậm chí ẩn ẩn nổi lên một vòng trào phúng minh nhân bị phản bác cá khẩu không trả lời được mặt đều nghẹn đỏ lên sự thật chính là như vậy hai người bọn họ đều là giống nhau ích kỷ ai cũng đừng nói ai nhưng rõ ràng không phải như thế minh nhân rất bị khuất lại tìm không thấy nguyên nhân mắt thấy đệ tử của mình ăn quả đắng tự lai giã không để ý tới lại tiếp tục cùng cương thủ ôn chuyện liền vội vàng tiến lên một bước nói tốt nếu là bằng hưu gặp mặt liền không nói những thứ này cương thủ ta có kiện chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi ngươi có thể cùng ta tới đây một chút sao cương thủ nghe vậy rất cho tự lai giã mặt vui trực tiếp đi đi qua hai người cách xa một chút thẳng đến xác định sẽ không bị những người khác nghe được mới dừng lại bước chân thế nào tự lai giã đừng nói cho ta ngươi lần này là chuyên môn tới t ì m ta tự lai g ã cười khổ một tiếng ngươi vẫn là như vậy mẹ cảm bất quá chỉ nói đúng p h n nữa t h ậ t n g a y từ đến cuối cùng mới nói đến hoả ảnh hỷ dù dẹn xạ rủ tổ bị muốn tìm người kế nhiệm hoả ảnh sự tình bất quá tự lai giã ở chỗ này đuồng nghịch người xảo quyệt hắn không có đề cập hỷ dù dẹn xạ rủ tổ bị ngay từ đầu là muốn cho hắn tiếp nhận hoả ảnh chuyện này mà là trực tiếp sẽ nói tới một nhiệm kỳ h ỏ a ảnh định cưng thủ Chỉ h là để ắ ngươi đem c ư ơ n thủ tìm Tấu h về đi. Chương chương、so、c n xác n chương không g tư có h định nhật trảm lão sư đưa cho ngươi trong thư nói như thế đương nhiên chẳng lẽ ta sẽ còn lừa ngươi sao tự lai giã trong lòng hơi hồi hộp một chút nhưng vẫn là giả bộ như, như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng tiếp tục lừa dối nhưng giờ phút này cương thủ t r ậ n cười lạnh một tiếng đem thư lấy ra ta xem một chút ách cái này làm sao không bỏ ra nổi đến sau khi xem xong ta liền đem tin tiêu hủy thôi đi tự lai giã tựa như ngươi hiểu ta như thế ta cũng đầy đủ hiểu rõ ngươi không nói trước lão đầu tự làm sao lại viết thư cho ngươi chuyên môn để cho ngươi tới tìm ta nếu như là thật ngươi nhất định sẽ đem thư giữ lại sau đó tại nhìn thấy ta trước tiên liền lấy ra đến để cho ta nhìn dạng này mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào ngươi liền có thể đem chính mình t i ế t sạch sẽ cương thủ một phen nhất thời làm tự lai g i a á khẩu không trả lời được cùng vừa rồi minh nhân giống nhau như lúc thật không hổ là sư đồ hai cái còn không nói thật sao không nói nữa ta muốn đi tốt ra tốt ta ngươi thắng ngươi hay là cùng năm đó như thế nhạy bén ta thừa nhận ta vừa rồi tại trong chuyện này nói rồi nói b ấ t quá cũng là không hoàn toàn là nói lao tóm lại ngươi xem liền biết tự lai g i a cởi khổ đem hỉ rủ r ẹ n xạ rủ tổ bị cho hắn mấy phong thư kiện đều chuyển giao cho cương thủ cương thủ lấy tới xem xét sắc mặt đầu tiên là tối sầm sau đó liền nhẹ nhàng thở ra tiền độ a tự lai giã lại dám lấy ta làm làm đổi lấy n g ư ơ i tự do thẻ đánh bạc cương thủ lúc nói lời này n h ì n không được bóp bóp n ắ m tay tự lai đã lập tức bị hù mặt như màu đất một bên lui lại một bên liên tục k h o á t tay để cương thủ tỉnh táo một chút ta cũng là không có biện pháp khác ta thật không thích hợp vị trí kia ngươi cũng biết ta ngươi có thể tưởng tượng một cái tan việc thường xuyên đi nhà tắm nữ thải phong háo sắc nam nhân nhưng thật ra là h ỏ a ảnh thiết lập sao p h ố c thử cương thủ nhịn không được lập tức liền cởi p h u ra tự lai g ã vì không đem cái này hòa ảnh cũng là liệu mạng ngay cả loại này từ phe đen pháp đều muốn đi ra cương thủ trong đầu viễn tưởng một chút đúng là một trận á c hàn Nhìn không được liền nhẹ gật đầu, nhận đồng nói. Tự lai giã thấy thế lập tức thuận cán thắng xong lên ngươi nhìn, ngươi cũng không tiếp thụ được người như ta ảnh thấy thế thừa thụ khi hỏa gật giã giã được đầu, được đi. tức lai lời lai lập tiếp tự Tự ta bò, vậy cũng chỉ có ngươi nếu như ngay cả ngươi cũng cự tuyệt lời nói cuối cùng h ỏ a ảnh vị trí rất có thể liền sẽ rơi vào đoàn tàng trong tay mà đoàn tàng người kia quá cấp tiến trên tay tràn đầy bẩn thỉu huyết dịch nói thật ta cũng không thích hắn nếu để cho đoàn tàng làm tới h ỏ a ảnh ta không dám tưởng tượng hắn sẽ đem một diệp biến thành bộ giá gì cưng thủ sắc mặt chấm xuống hiển nhiên là cũng tưởng tượng đến đoàn tàng lên làm hòa ảnh sau kết quả vậy nhất định sẽ phi thường hỏng bét lúc trước nàng rời đi một diệp trong đó có đoàn tàng mấy phần công lao ngay tại lúc cương thủ đã mơ hồ có chút bị thuyết phục thời điểm nàng đột nhiên bừng tỉnh không đúng tất cả giả thiết đều là tự lai giã cho nàng miêu tả kỳ thật hoàn toàn có thể không cần dạng này a một cái hội đi nhà tắm nữ dình coi h o a ảnh đúng là không được nhưng nhất định phải đi sao hiển nhiên không phải thậm chí lấy cương thủ đối với mình đến cũng hiểu rõ nếu như tự lai giã thật lên làm h o a ảnh như vậy những ngày thói quen xấu hắn nhất định tất cả đều sẽ sửa chính bởi vì hắn chính mình liền sẽ không cho phép chính mình làm bẩn hoả ảnh cái tên này hô thật sự là kém chút liền bị ra hỏa này cho mang vào trong khe suýt nữa lên hắn bộ cương thủ nhìn về phía tự lai ra ánh mắt đã ẩn ẩn có chút bất thiện thế nào tự lai ra không biết nơi nào xảy ra vấn đề vẫn còn giả bộ vô tội cương thủ cười lạnh một tiếng t r ò nên n ngươi nói những này lại theo ta có quan hệ gì chúng ta đều không tại mục diệp thôn yêu biến thành cái dạng gì liền biến thành cái d ạ n g gì chẳng lẽ còn có thể biến càng hỏng bét sao? sao ta có nguyện ý hay không lại có thể thế nào dù sao ta sẽ không trở về nếu như ngươi không nguyện ý lời nói liền chính mình tới làm cái này hòa ảnh đừng nghĩ lấy lại kéo ta xuống nước ta ta không được một cái khắp nơi nhìn trộm nữ nhân h ỏ a ảnh ha ha đừng làm bộ dạng này tự lai giã ta đã xem thấu mưu kế của ngươi ta dám dùng sinh mệnh c a m đoan coi ngươi ngồi lên h ỏ a ảnh vị trí sau tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì khả năng vũ nhục cái danh hiệu này cử động mà lại ngươi coi ta không biết lao đầu t ử kia suốt ngày đều trốn ở trong văn phòng dùng thủy tinh cầu làm gì sao các ngươi sư đổ hai cái căn bản chính là cá mẹ một lứa một đôi chi con trộn cương thủ lời nói phản phất biến thành một chi mũi tên tinh chuẩn đâm vào tự lai g ã ngực、Thu ta. hắn không thể không thừa nhận cương thủ bắt hắn cho xem tấu ai coi như ta và ngươi thật không được sao tự lai giã cô đơn thở dài tiến hành sau cùng vùng vây dây chết gặp hắn bộ này đáng thương bộ dáng cương thủ kém một chút liền mềm lòng nhưng là tựa như tự lai giã cho rằng nàng thích hợp nhất khi hỏa ảnh một dạng nàng cũng tương tự cho là tự lai giã mới là người thích hợp nhất trên một điểm này nàng cùng lao đầu t ử ý kiến giống nhau thế là nàng không thể không lấy r a đ ò n sát thủ chỉ gặp nàng dội ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái trên bộ ngực mình đ ă n ký nói chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt lấy ngươi kỳ thật ta đã gia nhập xích mục thận ty tả thận dậy cho nên ta đã không có tùy ý tuyển hòa ảnh tư cách tại sao có thể như vậy tự lai giã lập tức ngộ sau đó hắn rốt cục nhớ tới cái này giống như đúng là tà thần dạy ơ n ký cương thủ gia nhập tà thần dạy liền mang ý nghĩa nàng không có khả năng lại làm hòa ảnh bởi vì chỉ làm ộ t diệp cao tầng một cửa hải kia liền làm khó dễ bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép một cái có được giáo phái khác thân phận người trở thành hòa ảnh nói như vậy một diệp chẳng phải là trở thành tà thần dạy cấp dưới chi nhánh coi như tự lai giã g á m cam đoàn cương thủ tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ nguy hại gì một diệ lợi í c h sự tỉnh người khác cũng sẽ không tin tưởng Phạm lần à hào có có cược. như năng, liền không có một người thế khả một tơ một một giám l này thật là tuyệt sát triệt để đánh tan tự lai giã lúc đầu suy nghĩ nhìn cương thủ không nói lời nào tự lai giã một trái tim làm á t lạnh cả người chỉ có thể miễn cưỡng cười một tiếng tính toán hôm nay không nói những thứ này chúng ta cũng coi là thời gian qua đi lâu như vậy lao bằng h ư u lại gặp nhau đợi lát nữa cùng một chỗ tìm một chỗ uống một chén vừa vặn ta cũng rất tò mò ngươi làm sao lại cùng xích một thận ti những người này quấy n h a u cùng một chỗ còn còn gia nhập tà thần dạy tổ chức như này tốt dù sao cũng không có gì không thể nói chờ chút ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi bất quá có cái điều kiện trước tiên rượu đến bao no tự lai giã r ờ khóc dở cười nhìn cương thủ một chút xem ra xác thực không phải hắn nghĩ như vậy con ở trong đó có chừng lấy hiểu lầm gì đó đi tấu chương xong chương ba trăm sáu mươi ba nhất quyết thắng bại đợi đến cương thủ cùng tự lai giã đơn giản nói xong đằng sau bọn hắn liền phát hiện minh nhân đã bị tá trợ cho t r ở tay đặt tại trên mặt đất minh nhân còn tại la to lấy k h ô n g phục sắc mặt đ ỏ bừng nhưng nhìn qua càng giống là vô năng của nộ nguyên lai、like、ngay tại cương thủ cùng tự lai g ã rời đi giai đoạn này minh nhân vẫn là không nhịn được lại đi khiêu khích tá trợ bởi vì tại minh nhân xem ra thực lực của hắn bây giờ đã xa không phải lúc trước chính mình nhưng so sánh nếu như có thể đánh bại tá trợ lời nói nói không chừng đến lúc đó liền có thể để tá trợ ý thức được chính mình sai lầm sau đó cùng hắn cùng một chỗ về lá cây nói không chừng còn có thể bởi vậy đạt được tiểu anh ưu ái chỉ là minh nhân nghĩ rất tốt hiện thực cũng rất có cảm tu hành mấy tháng qua thực lực của hắn một mực tại tiến bộ chẳng lẽ tá trợ liền ở tại chỗ rậm chân sao cho nên khi minh nhân bởi vì miệng đ ộ n không thể chiếm được tiện nghi mà thẹn quá thành giận một quyền đánh về phía tá trợ thời điểm tá trợ chỉ là hơi tránh sau đó chân một chỗ lẫn chở tay liền đem minh nhân đặt tại trên mặt đất giờ phút này hai người thể thuật căn bản không phải một cấp bậc đừng nhìn mỗi lần thể thuật lúc huấn luyện tá trợ đều bị đánh rất thảm lòng tự trọng đều nhanh bạo tạc nhưng là hiệu quả nhưng cũng vô cùng rõ rệt mỗi ngày đều có thận tư cùng phi đoàn cho tá trợ nhận chiêu ngửa tay ngẫu nhiên a phi sẽ còn ra nhập vào loại này ma luyện căn bản không phải đi theo tự lai giã bốn chỗ thải phong minh nhân có thể so sánh đây cũng không phải nói tự lai giã sẽ không dạy đệ tử hoàn toàn tương phản chân chính sẽ không dạy đệ tử nhưng thật ra là thận tư chính mình nhưng một loại là vì bằng tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên cùng năng lực thực chiến một loại khác lại càng nhiều hơn chính là vì tương lai đi cân nhắc thỉnh thoảng còn phải giảng dạy một số người sinh c h i ế t lý nhận đạo loại vật này đây mới là tạo nên khác biệt nguyên nhân lớn nhất h i ệ n nhiên minh nhân là thuộc về hậu tích bạc phát loại hình mà bây giờ còn chưa tới điểm thời gian kia t ố t tá trợ không sai biệt lắm cho chút giáo hấn là được rồi gặp tự lai ra cùng cương thủ trở về có người có thể coi chừng minh nhân thật tư liền mở miệng để tá trợ thả minh nhân mà t á trợ đã sớm không đem minh nhân coi là đối thủ nếu như không phải minh nhân chủ động khiêu khích hắn thậm chí cũng không nguyện ý để ý tới cũng không nghĩ một chút mấy tháng này đến nay chết ở trong tay hắn địch nhân đều là thứ gì cấp bậc kết nối lại nhìn hắn đều giết qua minh nhân khởi thân liền muốn lại tìm về c h à n g tử hắn không phục không có chút nào phục hắn chỉ cho rằng chính mình mới vừa rồi là chủ quan cũng không thể đem trong khoảng thời gian này tu hành thành quả bày ra đặc biệt là lòng tự tôn của hắn cũng không cho phép hắn dạng này bại bởi tá trợ đủ minh nhân người đang làm gì tự lai đã lập tức đẻ xuống minh nhân đầu không để cho minh nhân lại đi tìm tá trợ phiền phức vừa rồi đối phương mở miệng kỳ thật xem như cho hắn một bộ mặt mặt khác một tầng ý tứ cũng là để hắn coi c h ừ n g minh nhân thiên nhân háo sắc người thả ta ra hôm nay ta nhất định phải cùng tá trợ nhất quyết thắng bại minh nhân tựa như là một cái tức giận con n g con không ngừng dãy r u ộ n tá trợ mắt lộ ra khinh thường h ừ lạnh một tiếng trực tiếp đem nó không nhìn minh nhân thấy thế trong mắt đều đỏ trên thân thậm chí ẩn ẩn có mặt khác một cỗ trà cờ giảm ùi hôm nay ta nhất định phải đánh bại hắn không phải vậy ta trong khoảng thời gian này vất vả tu hành ý nghĩa đến cùng ở đâu nhìn xem đã ẩn ẩn hơi không khống chế được minh nhân tự lai dạ hơi nhúng mày hắn nhưng thật ra là không muốn để cho minh nhân nhanh như vậy liền cùng tá trợ g i a o thủ nhưng nếu như hôm nay hắn ngăn trở minh nhân có lẽ sẽ là một cái đà kích rất lớn sẽ còn làm bọn hắn quan hệ trong đó hạ xuống điểm đóng băng Tốt, minh nhân. t A có thể cho thể phép nhàm g cùng ư ơ i tiến tá trợ n h ộ t trận luật bàn. Nhưng điều kiện tiên quyết bàn. Nhưng kiện phương đồng ý thỉnh là điều đối ý chán. ầ u nếu của ngươi, n ư t trợ tuyệt, cự g không năng nghe khống trạng không gì hướng nghe ngươi không cùng thắng cũng không không ư dưa. chưa, như được ơ i lại Minh lời thái liền biến phải liền bại. Minh hiểm đối khả kẻ chết nhân chút chế thấy phía hèn nhát, nhất nhàm chán. thấy nhân thể chính mình, cho nên chuẩn bị không nhìn này, tẩn ẩn nữa, Nếu nên có tức cảm có lập la lấy. quyết mất mất tá trợ to tá trợ? ta Tá trợ tờ dây uy À, bị Đã ta t r ợ ánh mắt lạnh lẽo trên mặt cũng bắt đầu có n ộ khí dù sao vẫn là đứa bé bị người như thế kích thích làm sao có thể không có bất kỳ phản ứng nào lúc này thận tư cũng mở miệng nói đi thôi đưa ngươi trong khoảng thời gian này tu hành thành quả đều bày ra khảo hạch nội dung chính là đánh bại đối phương nếu như thua ngươi liền đi đi thôi ta sẽ không lại dạy ngươi cái gì ta t r ợ mặt không thay đổi gật gật đầu nếu là bại bởi g i a hỏa này chính ta cũng không mặt mũi lại lưu lại lời này có ý tứ là thận tư cùng ta t r ợ kỳ thật đều không có đem cái này giai đoạn minh nhân để vào mắt lúc này minh nhân không có gì hơn chính là học song x o ắ n quốc hoàn thông linh thuật lại thêm một cái nhiều tầng ảnh phân thân tự lai ra không có khả năng sớm như vậy liền dạy minh nhân t i ê n thuật càng không khả năng nhanh như vậy liền giúp minh nhân đi thích đứng cựu vĩ trả cơ dạ. mà tá trợ đâu m u ố n nghìn việc hệ trọng xạ d ì n găng ngàn chim chạy chú cụ hóa cỏ t h ể kiếm tại sao thua nói câu không dễ nghe một cái thiên chiếu đi qua trực tiếp liền kết thúc tự lai ra bất đắc dĩ nói đã các ngươi hai cái đều đồng ý như vậy thì tìm một cái không ai nơi yên tĩnh làm quyết đấu nơi trốn cưng thủ đợi diệu đi theo ta ta hiểu rõ cái địa phương rất rộng rãi mà lại cái giờ này sẽ không có người tất cả mọi người không có ý kiến cho nên đi theo cương thủ đi tới một chỗ bên hồ hoàn cảnh đúng là như nàng nói như vậy yên tĩnh ăn nhàn lại bên hồ đất trống rất lớn không cần lo lắng không thi triển được đang quyết đâu bắt đầu trước thật tư cũng nhắc nhở tá trợ một câu không phải vạn bất đắc dĩ không cần sử dụng thiên chiếu đối phó hắn còn cần không lên thiên chiếu tá trợ ngạo nghễ đi ra hào tiểu tử đủ cuồng lao tử ưa thích đồng thời tự lai dạ cũng dặn dò minh nhân một phen cũng làm xong tùy thời can thiệp chuẩn bị hắn thấy thắng bại việc nhỏ không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn mới trọng yếu nhất không phải vậy hắn căn bản không có cách nào bàn giao hai người lẫn nhau đi tới cách xa nhau năm mét thời điểm mặt đối mặt dừng lại chờ chút liền để ngươi biết ta đã không phải đã từng ta minh nhân dẫn đầu thả lên v a n thoại mà ta trợ trả lời là đã từng ngươi cùng ngươi bây giờ đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ khác biệt ba phút đồng hồ ba phút đồng hồ bên trong giải quyết ngươi luận trang m ộ ư ơ i ba còn phải là hai cây cột minh nhân hoàn toàn không phải đối thủ của nó ta đã chịu đủ ngươi bộ này không coi ai ra gì dáng vẻ ta hôm nay liền muốn đánh bại ngươi minh nhân sinh khí về sinh khí lần này nhưng không có có ngốc đi ả nhà tiến lên mà là đa t r ọ n ảnh p â n thân chi thuật lên tay tới trước mười mấy cái phân thân ý tứ một chút cũng là thăm dò đối mặt sông tới đông đảo phân thân ta t r ợ ngay cả có thế kiếm đều chẳng muốn rút ra bằng vào thể thuật liền nhẹ nhõm đem những phân thân này toàn bộ đánh nổ dù sao coi như số lượng lại nhiều mỗi cái phân thân chiến l ự c vẫn là cùng bản thể cùng một nhịp thở hắn có thể truy nổ đủ người một lần liền có thể truy bạo một trăm lần không có ý nghĩa chiến đấu vừa mới bắt đầu ta t r ợ liền đã thất vọng tấu chương xong chương ba trăm sáu mươi bốn ngươi là tại xem ta không có tồn tại sao chiến đấu bất quá vừa mới bắt đầu hiện tại liền để ngươi nhìn ta trong khoảng thời gian này tu hành thành quả minh nhân hô to sau đó tại ảnh phân thân t r ợ giúp bên dưới bắt đầu xoa hoàng tử t á t r ợ thoáng có chút ngoại ý muốn nhìn thoáng qua vung tay chính là mấy viên trong tay kiếm n e m tới bất quá người ngu có ngu xuẩn biện pháp minh nhân cũng biết mình tại xoa xoắn ốc hoàn thời điểm chính là cái biếm ngắm nhưng hắn có ảnh phân thân a một cái không được liền hai cái hai cái không được liền mười cái nếu là còn không được vậy liền trăm cái ngàn cái dù sao hắn trả cơ giả nhiều có thể tùy ý p h u phí bành bành bành. minh nhân rất thẳng thắn đem còn lại ảnh phân thân tất cả đều ngăn tại trước mặt mình sửng sốt dùng loại phương thức này sĩ quan cấp cao chợ công kích cho ngăn lại có đôi khi thật muốn không、rõ. không phải nói ảnh phân thân hết thể ký ức đều sẽ chuyển cho b ả n t h ể thôi cái tiêu giống minh nhân dạng này ảnh phân thân bị giết chết nhiều lần như vậy chẳng lẽ sẽ không lưu lại nghiêm trọng tâm lý thương tích coi như sẽ không cũng không nên cùng người không việc gì một dạng a chỉ có thể nói thiên mệnh c h i tử chính là không hợp t h o i thưởng xem ta xoắn bốc hoàn minh nhân hoàn tử rốt cục xoát tốt ngao ngao kêu vào tới lúc này ta t r ợ trên tay phải cũng ngưng tụ ra lôi quang trói mắt ngàn chim không là thiên điệu d u y t h ư ơ n g đem ngàn chim biến hóa thành trường thương hình dạng trực tiếp bắn ra mặc dù uy lực không bằng ngàn chim nhưng là tâm bắn càng xa cũng càng đột nhiên càng linh hoạt. chiêu này là tá trợ tại đem lôi quan g r a chỉ tại có thế trên thân kiếm lĩnh nộ ra tới có thể giải c h ừ n g ngắn là mấu chốt minh nhân bị giật này mình không nghĩ tới tá trợ dùng n h ẫ n thuật thế mà không phải n g à n chim lập tức liền bị đánh t r ở tay không kịp chỉ có thể bản năng đưa trong tay hoàn tử cản lại sau đó liền nghe oanh một tiếng thiên điệu duệ thương cùng xoắn ố c hoàn mãnh liệt đánh vào nhau phát sinh bạo tạc minh nhân trực tiếp bị cỗ này lực trùng kích cường đại cho bắn ra ngoài mà tá trợ thì là bởi vì còn cách khá xa cho nên chỉ là lấy tay ngăn tại trước mặt một bước đã lùi riêng này một chút liền lập tức phân cao thấp nhưng là minh nhân máu quá dày đổi thành người khác đoán chừng tay đều nổ không có hắn cũng không có bao lớn sự tình chỉ là chịu chút ra ngoại thương minh nhân tự lai ra giật này mình sợ minh nhân sẽ ra chuyện nhưng là minh nhân lại ngoan cường từ dưới đất bỏ dậy ta không sao ta còn không có thua cái này tính tình quật cường cũng không biết là giống ai ai tự lai r ã bất đắc dĩ thở dài không nói thêm gì nữa cương thủ cũng an ủi hắn nói bất quá là hai cái tiểu quỷ ở giữa đùa dỡn ngươi khẩn trương như vậy làm gì an tâm ta ở chỗ này đây chỉ cần còn có một hơi ta là có thể đem người cấp cứu trở về từ khi thận tư đảo tẩu một lần kia cương thủ liền đã khắc phục một bộ phận sợ huyết chứng cái bệnh này kỳ thật càng là sợ sệt càng là không đi tiếp xúc bệnh tình liền sẽ càng nghiêm trọng hơn nhưng khi ngươi có lý do không thể không đi đối mặt thời điểm chỉ cần đột phá đạo hạng kia liền sẽ phát hiện kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy thự lai ra không nói gì nhưng tự hồ đúng là nghi thoáng thắng thua đã không quan trọng chỉ hy vọng đến lúc đó minh nhân sẽ không quá thụ đ ặ kích bởi vì hắn đã đã nhìn ra lúc này ta chợ muốn so rời đi thôn lúc ấy cường đại nhiều lắm mặc dù minh nhân tại dưới sự dạy bảo của hắn cũng tại vững bức trưởng thành Thế nhưng là so sánh d ư ớ i nhưng không có tá trợ nhanh như vậy tốc độ phát triển cho nên đến cùng là tư chất vấn đề hay là lao sư vấn đề tự lai g i a bắt đầu hoài nghi cái kia xích một thận thi có phải hay không có cái gì đặc thù dạy học thủ đoạn ngay tại suy nghĩ lung tung thời điểm minh nhân đã lại một lần bị tá trợ đổ nhào trên mặt đất đây chính là ngươi tu hành thành quả đứng tại chỗ chờ lấy bị đánh Buồn cười tá trợ ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống minh nhân vang lên người thì là không cam lòng dùng sức nện cho một chút mặt đất rõ ràng hắn đều nắm giữ xoắn ốc hoàn lợi hại như vậy chiêu thức vì cái gì ngược lại bại càng t h ẳ n hơn truy cứu nguyên nhân thực sự hay là không có luyện đến nhà mỗi lần còn phải phối cái ảnh phân thân trợ thủ coi như có thể di động tại xoắn ốc hoàn thành hình trước đó cũng rất dễ dàng bị người phá hư tá trợ ngay cả muôn nghìn việc hệ trọng xạ dìn gắng đều không có mở ra liền nhẹ nhõm nhìn ra minh nhân xấu hổ c ũ n g sơ hở thế là mỗi lần đều sẽ đợi đến minh nhân xoắn ốc hoàn cũng nhanh thành hình thời điểm dùng các loại phương pháp khiến cho thất bại trong căng tấc coi như minh nhân may mắn phóng thích thành công kỳ thật tá trợ cũng không sợ bất luận là ngàn chim hay là ngàn chim chạy đều có thể cùng xoắn ốc hoàn cứng đôi cứng bất quá lúc này hắn dù sao cũng hơi đã có kinh nghiệm bắt đầu dùng các loại t r ư ớ n g nhãn pháp đem bản thể giấu đi để tá trợ không phân rõ ai mới là chân chính hắn sau đó hắn lại tìm đúng thời cơ trộm đạo xoa hoàng tử lần này tá trợ thậm chí đều chẳng muốn đi phá hủy cứ như vậy tùy ý minh nhân xoa tốt hoàng tử sau đó mang theo một đám ảnh phân thân lao đến tá trợ hai tay nhanh chóng kết tấn một cái hào hỏa cầu chi thuật trực tiếp miểu s á t một đồng lớn minh nhân nhưng là tại ảnh phân thân bảo vệ dưới cầm trong tay hoàng tử minh nhân hay là thuận lợi xông ra sương mù tản mát tại tá trợ chung quanh mấy cái trong tay kiếm củng kh sau đó bằng tốc độ nhanh nhất xông lại ôm lấy tá t r ợ nguyên lai minh nhân cũng không phải như vậy ngu xuẩn hắn chỉ là để cho mình nhìn rất ngu bản sắc biểu diễn sau đó mượn cơ hội đem chính mình ảnh phân thân biến thành trong tay kiếm khổ vô bộ dáng chờ đợi thời cơ vì thế hắn không tiếc một lần lại một lần bị tá t r ợ hành hung lúc này cơ hội rốt cuộc đã đến xoắn ố c hoàn mang theo phẫn nộ cùng hưng phấn minh nhân không có cân nhắc hậu quả đem hoàn g t ử đặt tại tá t r ợ trên thân là ta thắng minh nhân lộ ra đại hỷ biểu lộ nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là bị đánh chúng ta chợ trợt ở giữa biến thành một mặt gỗ là thế thân thuận lúc nào đương nhiên là tại sử dụng s o n g hào hỏa cầu chi thuật ngươi bị xương mù che cạn ánh mắt đằng sau tá trợ giải thích thăm thẳm tại minh nhân sau lưng vang lên minh nhân sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, sau đó còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào một bàn tay liền theo tại trên đầu của hắn tiếp lấy một c ố cự lực chuyển đến b à n h minh nhân mặt cùng trên đất bùn đất tới một lần thân mật va chạm vừa rồi minh nhân không lưu tình chút nào dùng xoắn ốc hoàn đánh vào trên người hắn một màn tá trợ nhưng không có quên loại kia uy lực bên dưới nếu như hắn thật bị đánh trúng tuyệt đối sẽ trọng thương đã như vậy vậy hắn cũng sẽ không cần hạ thủ lưu tình ta chợ một bàn tay đè xuống minh nhân cái h ố t đem nó gắt gao đặt ở mặt đất cái tay còn lại thì là đã vang lên bách điệu tê minh thanh â m cùng chói mắt lôi quang lần này không còn là thiên điệu d ễ t h ư ơ n g mà là hàng thật giá thật n g à n chim ở dưới khoảng cách gần như vậy ta chợ ngàn chim hoàn toàn có thể dễ như chở bàn tay đem minh nhân đâm cho xuyên thấu minh nhân dừng tay tuy nói cương thủ ngay ở chỗ này nhưng là tự lai g i a giờ k h ắ c này vẫn là không nhịn được đ ú n g tay h ứ n g hoa tóc dài màu bạc giống như là có sinh mệnh cấp tốc mọc ra sau đó lao thẳng tới ta chợ nhưng là ngay lúc này lại một đạo thanh em vang lên ngươi là tại coi ta không tồn tại sao tấu trước xong chứ ba trăm sáu mươi lăm đoạn ngươi là tại coi ta không tồn tại sao ngay tại tự lai giã động thủ m ộ t sát na kia thật tư thân ảnh liền ngăn tại tá trợ trước người cầm trong tay một thanh quệ ỵ k ỳ dĩ bổ x ô đem tất cả b ắ n vụ tới tóc dài màu trắng đều cuốn tại trên lưới lao sau đó dụng lực cắm vào trên mặt đất và n h thật tư cản lại tự lai giã tá trợ ngàn chim cũng không có thật rơi xuống mà là cuối cùng dừng lại tại minh nhân hậu tâm tá trợ hiện tại không có nhất định phải giết chết minh nhân lý do sáng lên ngàn chim cũng bất quá là tại đối cứng mới minh nhân hùng hổ dọa người một loại đánh trả nếu như có thể hắn hy vọng minh nhân cũng không tiếp tục muốn tới phiền chính mình. thật có lỗi chúng ta nhận thua tự lai giã hít sâu một hơi trực tiếp thay minh nhân làm ra quyết định này minh nhân cả khuôn mặt bị đặt tại trong đất bùn nói không ra lời lỗ thai lại có thể nghe được tự lai giã nói lời ô ô minh nhân còn t ạ i ý đồ dãy rụa hắn không muốn nhận thua đặc biệt là bại bởi tá trợ nhưng sự thực là hắn đã thảm bại nhận thua ta còn tưởng rằng ngươi cũng n g a tay muốn tìm người luyện một chút tự lai giã tự biết đ ố i lý cộng thêm tá trợ cũng xác thực không có thương hại minh nhân cho nên không tiếp tục lên tiếng nằm ngửa đảm nhập trào gặp tự lai g ã không lên tiếng thật tư bông cảm giác không thú vị cũng không có lại nắm lấy không thả chỉ là rút ra quệ ỵ k ỳ gì bồ sồ tự lai giã cũng ăn ý giải trừ n h ấ n thuật thu hồi tóc tá trợ đi tá trợ nghe vậy lúc này mới dập tắt lôi quang trên tay sau đó bung ra còn tại ăn đất minh nhân hai phân hai mươi ba giây xem ra ta vẫn là quá đ ể cao n g ư ờ i mặt hướng bên dưới nằm dạp trên mặt đất minh nhân đang nghe câu nói này sau hai tay chạm đất dùng sức nắm chặt nằm đấm trên thân đ ỗ n g nhiên bắt đầu tản m á t ra một cỗ tràn đầy không rõ khí tức đáng sợ trả cơ dạ nếu như lúc này có người có thể nhìn thấy minh nhân mặt liền sẽ phát hiện hắn lúc này con mắt đã biến thành tượng trưng cho g ã thú mắt dọc l i ê ngay tục trầm t r ọ n đà để được kích không chính chỉ có cũng minh nhân biết được chính mình nhỏ sinh nội tâm biết yếu, r đối đầu với cái vô vọng. vị lực lượng hoặc hạn vọng. Một cái tràn ngập mê hoặc ý vị thanh âm bắt đầu không ngừng dẫn dụ hắn. n g khát Một bắt mê âm ý a dụ tại minh nhân do dự thời khắc tá trợ cuối cùng bình tĩnh trần thuật đi ra hai phân hai mươi ba giây trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng ngươi có thể cho ta mượn đánh bại tá trợ lực lượng ngươi là đang nói đùa sao tiểu quỷ lực lượng của ta có thể giúp ngươi đánh bại bất luận kể nào chỉ cần ngươi để lộ đạo phong l n này minh nhân tay đã chạm đến đạo phong l n kia sau đó rất nhẹ nhàng liền đem nó sốc lên một góc tạo thành m à u đỏ s ẫ m đuôi thu áo ngoài trước đó đang chiến đấu chịu thương cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ khép lại không tốt minh nhân không kiểm soát tự lai giã quá sợ hãi lập tức liền hai tay kết ấ n hất đầu phát dùng loạn sư tử phát chi thuật đem minh nhân cho trói lại lúc này một bên cương tay cũng là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng lúc trước nói chuyện bên trong tự lai giã đã nói cho nàng minh nhân thân phận dưới mắt hiển nhiên là nhân trụ lực sắc bạo tẩu tình huống một cái ứng đối bất thiện nói không gần như chỉ ở trận người sẽ rất nguy hiểm liền ngay cả toàn bộ thành thị khả năng đều sẽ bị hủy diệt nàng nhịn không được vươn tay cầm trước ngực treo mặt dây truyền thủy tinh đây là sơ đại hỏa ảnh s ẻ n dù hạt hỉ dạ mạ di vật nội bộ chứa trụ ở giữa khi còn sống phong tồn trạ cờ dạ phong ấn có áp chế cựu vĩ lực lượng chỉ là không có mục đ ộ n nàng cũng không xác định đến cùng có thể hay không có hiệu lực Giống. Minh nhân phát ra một tiếng gầm đúng cưỡng thẳng nghiệm. Đúng.、Chỉ、nghe được thanh thúy một tiếng Minh lai chói đi. bại minh tại đi nhân tránh đến Đánh nhân thanh thanh một mà mất một âm, phát thoát thức chấp Chỉ thúy đây ép tá tá tự trợ trợ, trước tay ra rú, sau buộc, đó được là là dã ý vô trung i ệ phi dán n tại i m Nhân trên khuôn mặt. Sau một khắc, mất khống khắc, chế mặt. một mất Sau m n Nhân liền như viên h là một đoàn ạ n p h á bay ngược trở về. Đợi lâu như vậy, ngược như động hoạt động cân Đợi cuộc có trở rốt thể hoạt hoạt cốt. về. đ Phi lâu o không biết lúc nào đã đợi tại nơi đó huyết tinh tăng nguyệt liêm dơ lên cao cao thẳng đến minh nhân đầu nhưng lại bị tự lai giã dùng loạn sư từ phát chi thuật cho cô lấy không cách nào rơi xuống cho ăn tóc trắng lao ngươi đang tìm cái chết có đúng không thật vất vả có cơ hội động thủ lại bị người ngăn cản cái này không thể nghi ngờ làm cho phi đoàn một trận nổi giận cách minh nhân xa một chút đây là chúng ta một diệp sự tỉnh không cần ngoại nhân n ú n g tay Đứng thế ạ i lai giã tự t lần, lần có có nhưng hắn là i nói y có một số việc không phải hắn định đoạt phi đoàn bị tự lai giã dùng tóc của lấy minh nhân khôi phục năng lực hành động sau chuyện thứ nhất chính là một quyền đem phi đoàn đánh bay có cựu vĩ trạ cơ dạ ra trì một quyền này kém chút để phi đoàn đem vừa rồi ăn vào đi thịt nướng tất cả đều phun ra cái này cũng làm cho phi đoàn càng thêm khó chịu tự lai giã xoắn ố c hoàn thừa dịp phi đoàn bị đánh bay công v u tự lai giã lập tức liền làm một chiều từ trên trời giáng xuống xoắn ố c hoàn đem minh nhân cho đặt tại trên mặt đất tiếp lấy tóc bạc bay múa một tầng lại một tầng đem minh nhân kéo chặt lấy ngũ hành phong ấn m à u lam nhạt trạ c ờ ra ánh sáng nhạt xuất hiện tại tự lai giã tay phải năm ngón tay phía trên tuy nói ngũ hành phong ấn sẽ làm cho minh nhân khó chịu thống khổ một đoạn thời gian nhưng dưới mắt mấu chốt này đã không lo được nếu là lại nếu như tiếp tục. chỉ dựa vào ngũ hành phong ấn căn bản là không giải quyết được vấn đề ngay tại lúc tự lai giã sắp thành công đem ngũ hành phong ấn đặt tại minh nhân trên người thời điểm trước đó bởi vì tự lai giã nguyên nhân mà bị đánh bay phi đoàn rốt cục có cơ hội báo thù chỉ gặp phi đoàn trực tiếp vung ra ở trong tay huyết tinh tam nguyệt liềm một vòng huyết nguyệt cao tốc xoay tròn lấy cắt về phía tự lai giã đầu hắn mới không quan tâm cái gì đại cục càng không quan tâm minh nhân không kiểm soát lại sẽ như thế nào chết bao nhiêu người hắn chỉ biết là vừa rồi cái này tóc trắng lao hỏng chuyện tốt của hắn hiện tại hắn cũng muốn hỏng đối phương sự tình tránh đi đầu một nơi thân một nẻo hạ tràng nhưng là động tác trên tay cũng bởi vậy dừng lại một cái trước mắt lúc này minh nhân trên người trói buộc đã bị cắt ra hơn phân nửa lại thêm không muốn bị phong ấn c ử u vĩ tương trợ thế là minh nhân trong nháy mắt liền tránh thoát trói buộc sau đó đuổi tại tự lai giã cái tay k i a đụng vào chính mình trước đó dùng trạ cờ giã cái đôi huyên hóa đại thủ bóp lấy tự lai r ã cổ phi đoàn thấy thế nhãn tình sáng lên dùng sức kéo một phát trong tay dây thừng cao tốc xoay tròn huyết tinh tam nguyện liêm liền bắt đầu bay ngược trở về mục tiêu chính là không thể động đậy tự lai g ã tự lai ra tự nhiên cũng chú ý tới thế nhưng là hắn muốn tránh thoát ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này cương tay bay thẳng lên một cước đem phi đoàn đ ạ p bay tấu chương xong chương ba trăm sáu mươi sáu thủy tinh mặt dây chuyền dây chuyền cương thủ một cước đem phi đoàn đ ạ p bay bởi vì dây thường kết nối với huyết tinh tăng nguyệt liêm cùng phi đoàn bên hồng cho nên phi đoàn bị đạp bay sau huyết tinh tăng nguyệt liêm tự nhiên cũng liền đi theo cải biến phương hướng chỉ là cắt đứt tự lai dạ bên thai mười mấy cây tóc bạc mà phi đoàn như thế một bị đánh thật tư liền không vui đánh cho cũng phải nhìn chủ nhân a thế là một cái lắc mình đi qua đối với cương thủ chính là một quyền đen tránh nữ nhân ừ ai đụng đến ta cậu tử ta giết hắn cả nhà xích m ộ t thật i ngươi muốn làm gì lùi lại xa mười mấy mét hai chân tại mặt đất cày ra hai đạo quỹ tích cương thủ sắc mặt khó coi mà hỏi vừa rồi một quyền kia uy lực không nhỏ nàng giao nhau gác ở trước ngực đón đỡ hai tay lúc này còn ẩ n ẩ n có chút làm đau ta muốn làm gì ta còn muốn hỏi hỏi ngươi muốn làm gì thật tư liếc mắt trực tiếp chỉ chỉ bị đại bay vừa bỏ dậy phi đoàn hắn k é m chút giết tự lai giã ta cứu người có cái gì không đúng chẳng lẽ không phải vị này tự lai giã ra tay trước a ta đã biết ngươi lại muốn nói hắn nhưng thật ra là tại cứu tên tiểu quỷ này Cương tư h không phải là tranh luận những này thời h ủ sắc sầm mặt điểm, tối giờ bây này luận nếu n là minh nhân thầm r i ệ t mất để k n nói, người nơi này ai cũng chạy không Thận g chế chạy được. h lời ai tư t nghĩ ngươi biết cái g i á m thật muốn đến triệt để mất khống chế giai đoạn kia minh nhân ba hắn mẹ hắn liền nên xếp hàng đi ra thu thập cựu vĩ cho nên t h ậ n tư là nơi này nhất không lo lắng người liên quan ta cái g i á m đã ngươi vị lão bằng hữu này nói nơi này không cần ngoại nhân hỗ trợ như vậy chúng ta liền đi tránh khỏi hảo tâm xem như lòng lang dạ thú tới hỗ trợ còn bị người nhập vào thật tư âm dương q á i khí rêu cợt một phen xem như thay phi đoàn mở miệng k c khí người hôn đản tạ ơn khích lệ còn có chuyện khác sao không có chuyện khác chúng ta liền đi trước a đúng rồi thiếu tiền của ngươi sau năm ngày tới tìm tam lớn quá hạn không đợi thật tư không quá thoải mái chào hỏi đám người chuẩn bị rời đi vừa rồi hắn cũng coi là thấy rõ bọn hắn những người này chung vào một chỗ cũng không có một cái tự lai dạ trọng yếu cho nên giống cương thủ người như vậy vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành bọn hắn chân chính đồng bạn nếu thấy rõ đây cũng là không có tiến một bước lôi kéo cần thiết dù sao cương thủ giá trị sớm tại ký xong phần khế ước kia đằng sau liền đã thể hiện xong nói đi là đi thật tư thật liền dẫn người đi cương thủ ở trong lòng mắng to người nào đó một phen nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều bởi vì tự lai giã nhanh gánh không được rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể đi qua chợ giúp tự lai giã áp chế minh nhân thế nhưng là minh nhân khi nhìn đến t á chợ lại để cho trốn lập tức lần nữa bạo tàu sau lưng cái đôi số lượng đã tăng trưởng đến bốn đầu bành bành tự lai r ã cùng cương thủ không những không thể ngăn lại bạo tàu minh nhân còn bị trả cờ d ã năm đấm tùy tiện đánh bay tá chợ minh nhân lập tức lại đuổi theo không xong đúng không giam cầm thận tư cũng giận Cảm nhận đen ư lưng ngưng nhưng ợ c chí của Mạc tức cũng cái Chỉ Mạc trực chú lực. Mặc dù chỉ có một ngọc, nhưng cũng ý hắn, Thiến thời nhiều Thiến há đủ xoay ra sau ba, bắt tròn đồng miệng, uống Văn một tấm miêu mặt, một miêu mặt một một tiếp to tụ đôi. đầu độ, đầu đ bầu. lập lộ ly ly gặp dù kịt quả cầu năng lượng chính giữa nửa đ ô i hóa thú minh nhân nhấc lên bạo tạc khổng lồ liền xem như chân chính đuôi thú bị tạc như thế một chút cũng phải choáng một hồi minh nhân đuôi thú áo ngoài đều bị tắt nát trực tiếp lọt vào trong hồ vĩ thú ngọc chẳng lẽ nói tiểu nữ hải kia cũng là nhân chủ lực mắt thấy vừa rồi một kích kia cương thủ cùng tự lai giã đều lộ ra khiếp sợ sắc mặt cũng không trách bọn hắn sẽ nhận lầm dù sao mạc t h i ế n chín ngọc chú nguyên hình chính là vi thú ngọc bất quá bây giờ không phải kinh ngạc thời điểm tự lai giã lập tức nhảy vào trong hồ nước đi tìm minh nhân nắm một kích kia phúc minh nhân đúng là bị tạ hôn mê bất tỉnh dù sao lúc này minh nhân còn nhỏ cũng không có học khống chế cựu vĩ trả cớ dạ, hết thể đều là dựa vào bản năng nếu là t r ư ờ n g hai năm nữa khả năng kết quả là hoàn toàn khác nhau không nói chọi cứng chín ngọc chú lông tóc không thương nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền bị nổ ngất đi phong tự lai g ã không dá Lại đem minh đem nhân tự ừ trong hồ k é lai n c ự giã lại đơn giản cựu t cùng cương thủ nói một lần minh nhân cùng tá trợ ở giữa yêu hận tình cựu biểu thị tá trợ là minh nhân nội tâm n h ư ợ c điểm một trong cho nên mới sẽ phát sinh vừa rồi chuyện như vậy cương thủ sau khi nghe xong nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ mang theo minh nhân về một diệp sao tự lai giã do dự nhìn thoáng qua cương thủ gặp cương thủ thật không có bất kỳ cái gì cùng hắn về một diệp ý tứ hắn mới thở dài nói nếu không thể đem ngươi khuyên trở về cái kia tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này bất quá trong thời gian ngắn ta không chuẩn bị về một diệp một là ta còn không có chuẩn bị kỹ càng gánh chịu nặng như vậy trách nhiệm hai là ta cũng không muốn bỏ dở nửa chừng nếu đáp ứng phải thật tốt dạy bảo minh nhân như vậy thì đến dạy dỗ cái bộ tự lai g i a cũng coi là bị khơi dậy lòng thắng bại đặc biệt là khi nhìn đến minh nhân bị ngược thảm như vậy còn bạo tàu đằng sau hắn không tin tại hắn chăm chú dạy bảo bên dưới minh nhân sẽ một mực bại bởi tá trợ tin tưởng nhật trảm lão sư cũng có thể lý giải lựa chọn của ta yên tâm đi lao đầu t ử kia cách cái chết có thể xa đâu hảo hảo hưởng thụ ngươi sau cùng tự do đi tạ ơn có được ca đuổi đến cưng ơ thủ mắt nhìn hôn mê bất tỉnh minh nhân lại nghĩ tới tự lai g i a kỳ thật cũng coi là thay mình ngăn cản một kiện thuyết h ứ c thế là do dự một chút sau hay là từ trên cổ lấy xuống trụ ở giữa lưu cho nàng mặt dây chuyển thủy tinh dây chuyển Minh n h â n vấn đề sớm m u ộ n đều cần giải quyết cái này ngươi giữ lại về sau các loại thời cơ đã đến có thể giao cho hắn đây không phải đời thứ nhất để lại cho ngươi gì vật sao trong này phong tồn lấy ông ngoại trả cơ dạ có thể hữu hiệu áp chế kiểu vĩ ngươi bây giờ so ta càng cần hơn hắn không được thứ này quá chân quý để cho ngươi cầm ngươi liền cầm lấy lê mê chậm chạp như cái nữ nhân cương thủ một mặt không nhịn được nói sau đó đem đồ vật trực tiếp kín đáo đưa cho tự lai giã xoay người rời đi hy vọng cho ngươi vật này không có hại ngươi đi tự lai g ã tự lai g i a cầm trong tay cương thủ mặt dây chuyền thủy tinh dây chuyền đột nhiên hô không phải muốn uống rượu với nhau ôn chuyện sao không tâm tình lần sau đi tự lai g i a c ư ờ i khổ một tiếng phát hiện cương thủ hay là cái tia cương thủ phần này thoải mái đại khái hắn cả một đời cũng học không được đi Tấu chương xong, chương ba cấp chú Linh xào huyệt. thần tư một trở một một tấm bị tàng cấp nguyện chương chương chú Lúc có cùng khác cùng chỗ độc chỗ. Cũng khác, chính Có Linh không những không phải hồ. người đơn nơi xong, bên xào bào là là rời đi, thật tư mới một lần nữa đi rồi mà rùa về, vừa bị phù phù một tiếng hắn trực tiếp một cái lặn xuống nước đâm vào mặt hồ còn tốt hồ này cũng không tính quá sâu t h ầ n tư có thể rất nhẹ nhàng liền đi tới đ á y h ồ sau đó lấy ra tấm kia bị nguyền r ù a tàng bảo đồ bởi vì đ ạ tới t chính xác vị trí bị nguyền r ù a tàng bảo đồ lập tức phá toái hoa quang sau đó ngưng tụ ra một cái dương t h ầ n tư không có vội vã mở ra mà là lên trước bờ yêu cầu không cao cho điểm đồ tốt là được kém nhất cũng có thể đổi điểm chú hồn giá trị nghĩ linh tinh trong chốc lát thật tư mới đưa mở dương ra sau đó sắc mặt liền biến đen như đ á nổi người đảo sập ba cấp chú linh xảo huyện đại lượng ba cấp chú linh chạy ra tọa độ trước mắt thành trấn c h ắ c t h ầ n tư tại chỗ liền mắng một câu sau đó móc ra quệ ỵ kỵ gì bổ sổ liền đem một cái mới từ trong đất chui ra ngoài xài mặt trăng chú linh cho chặt thành hai nửa cái này cái gọi là xào h u y ệ t thế mà không phải hắn đào bảo địa điểm mà là hắn chỗ toàn bộ thành trấn l i ê n mẹ nó không hợp t h ó i thưởng ý vị này sau đó sẽ có không biết bao nhiêu số lượng ba cấp chú linh ngẫu nhiên xuất hiện tại thành trấn các nơi nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói nhất định sẽ tạo thành thai họa thật lớn mặc kệ về tình về lý thật tư đều khó có khả năng vung tha bất luận cái gì một cái chú linh lại càng không cần phải nói cái này mỗi một cái chú linh đối với hắn mà nói đều mang ý nghĩa chú hồn đáng giá phải dùng tốc độ nhanh nhất giết sạch mỗi một cái chú linh không phải vậy trừ phi đoàn bên ngoài những người khác nổ chú linh tất cả đều là lãng phí thật thi tiên cơ quệ ỷ k ỳ dĩ bổ sổ sẽ từ bên hồ xuất hiện cái này năm sau chỉ chú linh toàn bộ chém chết sau đó lập tức tìm cái chút cao bắt đầu suy tư cậy quái lộ tuyến lúc này mặc dù sắp trời đã tối lại là rất tiện cho cơm tối mặt thời gian rất nhiều người đều ở trên đường đi dạo từng cái quán rượu cũng phi thường náo nhiệt thế nhưng là khi cái này đến cái khác tạo hình xấu xí chú linh từ dưới đất chui ra ngoài sau nhìn thấy bọn nó người q u ầ n lập cắt ra bắt đầu hoảng sợ gào thét sau đó thất kinh tứ tán chạy trốn quái vật công thành quái vật công thành ai kéo mau cứu ta ta run chân không rời nổi bước chân thân yêu mang ta cùng đi đừng ném ta xuống Ô ô ô, ta muốn mụ mụ bốn kỳ thật ba cấp chú linh chỉ là hơi mạnh một chút phá hôi cho dù là một cái bình thường hạ nhẫn cũng có thể đánh bại đối phương nhưng là đối với nhân loại bình thường tới nói những n à y ba cấp chú linh đều là chính c ô n g quái vật bị bắt lại liền sẽ bị ăn sạch đáng chết những quỷ đồ vật này đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện tự lai ra khiêng hôn mê bất tỉnh minh nhân vừa lúc bị một đám chú linh vây nghe chung quanh t r u y ề n đến tiếng thét chói hai cùng tiếng kêu thảm thiết sắc mặt của hắn lập tức biến rất là khó coi phốc phốc phốc loạn sư tử phát chi thuật tự lai ra hất lên mái tóc của mình liền đem chung quanh bảy tám chỉ chú linh toàn bộ c u â n chặt lấy sau đó thuận thế rào sát giấu ở chỗ tối a phi đem đặt ở minh nhân trên người ánh mắt thu hồi nhưng hắn nhưng không có rời đi mặc dù không biết những n à y chú linh đến cùng là nơi nào xuất hiện nhưng lại thành công giút hắn đem thế cục cấp g i ả hồn nếu là tự lai giã có thể một mực như thế một tấc cũng không rời canh dự ữ ở nhân trụ lực bên người vậy coi như hắn chưa từng tới nhưng nếu là cho hắn cơ hội hắn nhất định sẽ đếm thử trực tiếp bắt cựu vị nhân trụ lực dù sao trường môn bên kia sớm bắt đầu kế hoạch kia tin tức đã truyền đạt cho hắn tuy nói gấp gáp chút có thể kỳ thật nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm một bên khác cương thủ chính một bên n ố c rượu một bên một quyền một cái xấu đồ vật không có bất kỳ cái gì một cái chú linh có thể tới gần nàng bởi vì tất cả đều bị đánh nổ nàng chạy về đi tìm yên lặng mà liền tại cương thủ phương hướng đi tới ba cái khu phố bên ngoài phi đoàn mang theo tá trợ cùng ngọc tảo lại là một mặt bực bội từng cái làm sao đều không thấy vừa đến thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích thật mẹ nó phiền phi đoàn vù v ù đem hai cái con rơi chú linh chém xuống tới một mặt không cao hứng dù sao sát chú linh cũng không phải hứng thú của hắn yêu thích hắn ưa thích chỉ có giết người càng không cần nhắc tới hay là mang theo hai cái vương hữu nhưng mà t á trợ cùng ngọc tảo lại không cho là như vậy t á trợ móc ra thảo thế kiếm bắt đầu g i ế t lung tung ngọc tảo cũng thay đổi thân thành bạch hồ cùng trang sáng cùng một chỗ kề vai chiến đấu bất luận cái gì có can đảm tới gần bọn hắn chú linh đều là đang tìm cái chết phi đoàn lúc này mới sắc mặt thư giãn bất quá vẫn là hứ một tiếng bốn ba mươi mốt ba mươi hai ba mươi ba thận tư từ trên trời giáng xuống một cái vòng giết đem ba cái chú linh chặn ngang chặn đước phủi mắt trốn ở trong góc ôm nhau run lẩy bẩy một đôi tiểu tình lữ tâm hắn nói xem sớm gặp nói không bằng muộn một chút đi ra thú ân ái chết mau không biết vì cái gì liền rất chua tạ m ộ i tử run dậy vừa định nói lời cảm tạng lại phát hiện người trước mắt đã không thấy xích huyết thao thuật thận tư thao túng đại lượng huyết dịch hóa thành mũi tên ám sát lây trong phạm vi tầm mắt mỗi một cái chú linh đợi đến kỹ năng đánh lan có thể thả xong hắn lại vỗ tay một cái đúng cùng trong đó một chi còn chưa tán loạn huyết tinh mũi tên trao đổi vị trí những huyết tinh này mũi tên bên trong lần chứa huyết dịch của hắn cùng chú lực tự nhiên có thể cùng mình tùy ý trao đổi vị trí vốn có bất nghĩa du hi sau xích huyết thao thuật tựa hồ cũng phải lấy tăng cường thập hoa chú pháp ngói rơi ngói rơi một cái chẳng nghiêng một cái giống như là cái như cọc gỗ chú linh liền bị chặt thành hai nửa mạnh hơn phòng ngự tại thập hoa chú pháp trước mặt đều sẽ xuất hiện được điểm các loại thanh lý song khu vực này có thể nhìn thấy chú linh sau thật tư lập tức xuất ra tham lam nhắn cầu sau đó đem trên mặt đất có săn huyết đục đút cho nó tham lam nhãn cầu ăn no sau bắt đầu làm việc t ừ n g cái may mắn tránh thoát thanh lý che giấu chú linh bị quét hình đi ra sau đó chuyển thâu đến thận tư trong vắng mạc đen tránh đi đến một chỗ vách tường sau thận tư trực tiếp đấm ra một quyển liên đối vách tường phía sau chuột túi chú linh cùng một chỗ đánh nát thận tư nhìn như tùy ý đi tới sau đó đột nhiên liền đem trong tay quệ ỵ kỵ gì bổ sổ cắm vào trong đất、Phúc. một cái trốn ở trong bùn đất chờ lấy đánh lén chút trực tiếp bị một đao đâm chết mặc kệ núp ở chỗ nào thận tư đều có thể đem những tạp toái này tìm ra sau đó nhấn trên mặt đất lần lượt lấy máu. tại loại này hiệu suất cao giết chóc sụp đổ chú linh xảo h u y ệ t không đợi tạo thành cái gì quá lớn phá hư liền bị ách chế trụ mà từ phát hiện có thể dùng chính mình ngưng tụ huyết tính phát động bất nghĩa du hi sau t h ậ n tư đi đường tốc độ lần nữa tăng lên rất nhiều lại thêm có tham lam nhãn cầu cha thiếu bổ để l o ạ n đến mức vượt qua hơn phân nửa chú linh đều bị hắn giết chết cuối cùng coi như còn có may mắn sống sót hẳn là cũng không vượt qua hai tay số lượng lại tìm xuống dưới chính là lãng phí thời gian t h ậ n tư rốt cục rừng động tắt lại nhưng hắn biết chết tại hắn cùng bay đoạn trong tay ba cấp chú linh hết thể có một trăm m ư ơ i một chỉ ha ha cái số này chẳng lẽ là đang dễu cợt người nào không mà phát trừ ba cấp chú linh ban t h ư ở n g là hai trăm chú hồn giá trị nói cách khác hắn vừa rồi cố gắng đã kiếm được hai mươi hai hai trăm điểm chú hồn giá trị đợt này rất ổn nếm đến ngon ngọt thận tư thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn một trăm tám mươi một tám trăm điểm chú hồn giá trị còn kém không đến hai mươi không không không liền tiến tới hai mươi vạn thận tư đột nhiên rất muốn lại đào một cái chú linh xào huyệt mà hắn buổi tối hôm nay bốn chỗ giành giật từng giây săn g i ế t chú linh cử động thì là bị tự lai g i a cùng cương thủ nhìn ở trong mắt bọn hắn cũng không biết những n à y chú linh kỳ thật đều là g i a hỏa này làm ra bọn hắn chỉ có thấy được xích một thận ti vì cứu người rất quái không có lãng phí dù là một giây đồng hồ thời gian cương thủ cùng tự lai g i a mặc dù cũng tại g i ế t chú linh cứu người nhưng là hai người bọn họ cũng không có loại này cấp bách tâm tình càng nhiều hơn chính là một loại đụng phải liền muốn quản một chút ý nghĩ kết quả là lập tức phân cao thấp tự lai ra bắt đầu ở trong lòng một lần nữa tạo nên hình tượng của đối phương mà cương thủ thì là bắt đầu tin tưởng thận ti sở nói những lời kia tân sinh cái này tà thần dạy đúng là tại cùng tất cả chú linh làm chống lại z e é p s không thể không nói đây thật là một cái mỹ lệ hiệu lầm năm ngày thứ hai minh nhân sau khi tỉnh lại rõ ràng có chút sụt đặc hơn cái tình mình thua ngược lại càng thẳng hơn chuyện này với hắn đ ã kết quả thực có chút lớn cũng may tự lai giã đặc biệt sẽ nấu canh gà các loại c h i ế t lý nhẫn đạo là trương miệng liền đến đem minh nhân cho lừa dối lại bắt đầu đánh máu gà đương nhiên sở dĩ tốt như vậy lừa dối cũng là và minh nhân yên vui phái không chịu thua cái tính cách này có rất lớn quan hệ không phải vậy đổi bất cứ người nào ở trong thôn nhận hết bạch nhãn cùng châm t r ọ c khiêu khích mười hai năm lâu đoán chừng đều khẳng định sẽ hát hóa nhưng là minh nhân không có ngược lại sống ra chết đi phụ mẫu muốn xem đến bộ dáng điểm này rất là khó được gần như không có khả năng lại có cái thứ hai kỳ tích gặp minh nhân rốt cục một lần nữa tỉnh lại tinh thần tự lai ra không khỏi thở dài nhẹ nhõm cái này nếu là đem hảo cho luyện phế đi hắn lấy cái gì mặt đi gặp lịch đại hóa ảnh c ò n tốt c ò n tốt ta đi ra ngoài một chuyến minh nhân người muốn đi đâu đi tìm tá chợ không được tự lai giã nghe chút minh nhân còn muốn đi tìm tá trợ lập tức liền đem nó cho cả lại vì cái gì ngươi còn nhớ rõ ngươi trước khi hôn mê phát sinh sự tình sao minh nhân cố gắng nhớ lại một chút sau đó nhớ tới âm ủ không gian nhà giam cựu vị yêu hồ cùng tấm kia phong ấn hắn chỉ nhớ rõ hắn đem phong ấn sốc lên một góc sau đó liền bị một c ô mánh liệt t r ả cờ dạ cho trùng kích đã mất đi ý thức minh nhân không có g i ấ u diếm ý tứ trực tiếp cáo chi tự lai giã còn hỏi thăm là thế nào một chuyện chuyện cho tới bây giờ tự lai g ã cũng không có cách nào giấu diếm nữa thế là hắn chọn một chút có thể nói lượt qua minh nhân phụ mẫu đem v ị thu cùng nhân trụ lực quan hệ trong đó đem nói ra cái rõ ràng minh nhân sau khi nghe xong rất là trầm mặc nguyên lai những năm này hắn một mực bị mắng bị người khác khinh khỉnh nguyên nhân là cái này đổi ngươi bình thường đại khái lúc này tâm tính đều sẽ sập thế nhưng là minh nhân không giống với hắn ngược lại bình thường trở lại cảm thấy trong thôn đại gia đại mụ không có mắng lầm người nếu cái kia phá hủy một diệp để vô số người bị chết cựu vĩ liền phong ấn tại trong thân thể của hắn như vậy bị chửi cũng là nên mà tự lai giã suy tính thì là nên như thế nào để minh nhân hoàn bị không chế cựu vĩ lực lượng đều cái tuổi này một vị áp chế cùng phong ấn không phải biện pháp gì tốt nếu như đem minh nhân xem như một cái công cụ hình người vây nuốt tại một diệp cả một đời vẫn được nhưng hiển nhiên hắn sẽ không như thế làm như vậy minh nhân trừ muốn có được năng lực tự bảo vệ mình bên ngoài còn phải học được khống chế cựu vĩ không phải vậy nếu là còn giống đêm qua như thế lúc nào cũng có thể mất khống chế chờ đợi minh nhân có thể là vĩnh cựu mất đi tự do cho dù hắn thật lên làm hỏa ảnh hắn cũng không có khả năng để một cái lúc nào cũng có thể bảo t ẩ u nhân trụ lực tùy tiện rời đi thôn một cái nữa minh nhân thể nội cựu vĩ đã bắt đầu không chịu cô đơn lần này thế mà bắt đầu mê hoặc minh nhân đi chủ động sẽ bỏ phong ấn nếu thật là để nó đạt được hậu quả đơn giản không thể nào đ o á n trước đêm qua ngươi trong lúc bất trợn bạo tẩu kém chút liền phạm phải sai lầm lớn cho nên tại ngươi học được như thế nào trở thành một cái hợp cách nhân trụ lực trước đó ta không hy vọng ngươi lại cùng tá trợ gặp mặt vì cái gì còn chưa phát hiện sao hiện tại tá trợ đã trở thành tâm kết của ngươi mỗi lần nhìn thấy tá trợ tâm tình của ngươi đều sẽ biến rất không ổn định rất không tỉnh táo chẳng lẽ ngươi còn muốn biến thành loại kia không có lý trí quái vật sau đó đi tổn thương chung quanh tất cả mọi người sao minh nhân trầm mặc gật đầu nói ta đã biết thiên nhân háo sắc ngươi có thể minh bạch liền tốt ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn ngươi có thể giúp ta sao tiên nhân háo sắc ta không phải đã tại đặc hấn ngươi thôi không đủ còn xa xa không đủ ta đang mạnh lên đồng thời t a trở lại tại trở nên càng mạnh mẽ hơn nếu như lại lấy tốc độ như vậy trường t h à n h t i ế p ta sợ lần tiếp theo lúc gặp mặt ta thất bại thảm hại hơn cho nên ta cần càng nhiều càng nhiều đặc hấn ngươi xác định tự h lai giã thở dài hỏi ân minh nhân trùng điệp gật đầu tốt ta mặc dù theo lý mà nói ngươi tuổi nhỏ như thế ta không nên nói cho ngươi dạng này tu hành phương thức nhưng đúng là không có so cái này càng thích hợp ngươi đặc hấn l a i biết vì cái o n gì nhưng trong l cái chút không suýt, xoắn ì này nhìn như đơn giản nhận thuật sẽ bị liệt vào cấm thuật sao minh nhân mờ mịt lắc đầu đó là bởi vì đa trọng ảnh phân thân chi thuật nếu như sử dụng không thỏa đáng là sẽ tạo thành tự thân nghiêm trọng thương bệnh thậm chí là tử vong nhìn thấy minh nhân giật này mình tự lai dã nói tiếp ta không có đang cố ý hủ dọa ngươi đây là chân thực khả năng phát sinh thứ nhất nếu như không có khổng lồ t r ả c ờ dạ số lượng người sử dụng thuật này sẽ làm bị thương tự thân thứ hai mỗi cái ảnh phân thân tại biến mất sau tồn tại trong khoảng thời gian này tất cả ký ức cùng giác quan đều sẽ đồng bộ chuyển hồi vốn thể nói cách khác ngươi mỗi một cái ảnh phân thân chịu thương chỗ góp nhặt mọi mệnh mệnh n h ọ c cuối cùng đều sẽ một trăm phần trăm truyền đạt cho ngươi cứ việc chỉ là phần kia cảm thụ nhưng nếu như ý chí không kiên định hoặc là nói điệp ra thống khổ quá nhiều một dạng có thể cho người sử dụng tinh thần sụp đổ hiện tại ngươi do chưa minh nhân trần trờ một chút thử do xét nói ngươi là để cho ta về sau ít dùng đa trọn g ảnh phân thân chi thuật không ý của ta là về sau ngươi phải dùng đa trọn g ảnh phân thân chi thuật đến tiến hành tập h ấ n mà cái này có khả năng sẽ dẫn đến ngươi xuất hiện nguy hiểm tính mạng ngươi là có hay không chuẩn bị kỹ càng thử lai giã một mặt nghiêm túc tấu chương xong chương ba trăm sáu mươi chín ngươi nói các ngươi chọc giận nàng làm gì lắc lư một đêm a phi không thể tìm tới thích hợp cơ hội ra tay cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ hắn không phải là không thể cưỡng ép đậu thủ chỉ là nói như vậy liền mang ý nghĩa a phi áo di lên này có thể muốn rơi hai tướng cân nhắc một chút hắn không có trăm phần trăm năm chắc có thể t ự tự lai、like、giã dưới mí mắt đem cựu vĩ nhân trụ lực mang đi cho nên dứt khoát từ bỏ bất quá hắn lại lập tức đem tình báo chuyển ra ngoài chẳng mấy chốc sẽ có h i ể u tổ chức thành viên khác đến chấp hành cựu vĩ bắt kế hoạch mà lại mục tiêu bên trong có tự lai、like、giã lời nói nói không chừng tên kia sẽ chọn tự mình xuất thủ cũng khó nói cứ như vậy cái gì cũng không làm lại như là cái gì tất cả an bài s o n g a phi trở về vài ngày sau thật tư sẽ tử sinh tài vụ bối bên trong lấy được bảo bối trực tiếp thông qua dưới mặt đất đội kim chỗ m ư ợ bán nhẹ nhóm thu hoạch một số tiền lớn bất quá ngày đó đằng sau cương thủ lại là không còn có tới tìm hắn không n g u y ệ n ý lại ghi nợ cùng cùng đối phương có bất kỳ liên quan thận tư trực tiếp để tá trợ đem tiền đưa qua hắn mặc dù chưa từng có nghe qua cương thủ ở tại cái nào nhưng mấy ngày nay liên quan tới cái kia chữ thiên hàng thứ nhất dê béo lớn tin tức đã sớm t r u y ề n dư luận xôn xao s o n g bạc sinh ý đơn giản tốt đến bạo không biết bao nhiêu người hy vọng có thể gặp cương thủ sau đó từ đây tự do tài chính dù sao đều không cần bất kỳ thao tác chỉ cần đi theo phản mua biệt thự liền có thể dựa vào biển đương nhiên sau cùng thời điểm sòng bạc có thể hay không để cho ngươi còn sống rời đi đó chính là một vấn đề khác nào đó trong sòng bạc l ớ n l ớ n lớn mở hòa t ạ o liên tiếp mười sáu đem lớn liền mẹ nó không hợp thói t h ư ở n g nhìn xem cuối cùng mở ra ba viên x u ấ t sắc người chung quanh một mảnh xôn xao sau đó chính là hưng phấn bắt đầu lấy tiền không có cách nào vị này siêu cấp dê béo lớn nữ sĩ đã ngay cả mua mười sáu đem nhỏ chuyển đi hơn trăm vạn lượng nhưng là những người khác lại là kiếm lời đầy bồn đầy bát hà quan trên c h á n bắt đầu đổ mồ hôi h ộ t thật cũng chính là tà môn mặc kệ hắn như thế nào lấy tay pháp dùng cơ quan gian lận cuối cùng sẽ ra chút đừng rẽ muốn cho đối phương thắng một thành đều không được thật giống như lão thiên gia đang cùng hắn đối nghịch một dạng có cái dê béo lớn một mực thua còn không tốt sao dễ làm nhưng là tốt có thể điều kiện tiên quyết là không có chung quanh những này đi theo phản mua h ỗ n đạn mỗi lần thắng dê béo một trăm linh lượng chuyển vận đi hai trăm linh lượng cái này còn phải lúc này sòng bạc lão bản lại một lần nữa mời cương thủ đi vip thất chơi bên trong hoàn cảnh tốt hơn đánh cược cũng lớn hơn trọng yếu nhất chính là tất cả đều là người một nhà cục thịt béo này chỉ có thể nát tại chính mình cái nổi này bên trong thế nhưng là vip thất đã sớm chơi chán lệch ra cương thủ trực tiếp không nhịn được liền cự tuyệt bên trong nào có bên ngoài chơi vui nhiều như vậy dân cờ bạc hô to gọi nhỏ nhiều náo nhiệt nói chuyện còn tốt nghe nàng siêu đ ưa thích nơi này lại một lần thuyết phục không có kết quả sau lão b ả n chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi bất quá trước khi rời đi hắn lại cho hà quan một ánh mắt theo con đã vô béo không sai biệt lắm nên giết hà quan nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng gật đầu biểu thị ra đã hiểu mới một vòng lại bắt đầu lần này cương thủ hay là đầu sắt đè ép nhỏ mà lại số lượng rất lớn chừng năm mươi vạn hơn hai đây đã là nàng còn lại tất cả tiền thấy thế người chung quanh tựa như là như bị điên đưa trong tay tất cả tiền đều dùng tới giò lớn mặc dù đã là liên tục mở m ộ ư ơ i sáu đem lớn lần nữa ra lớn tỷ lệ vô hạn tới gần bằng không thế nhưng là cùng huyền học so sánh bọn hắn hay là càng thêm tin chắc dê béo vật khí hà quan cười lạnh một tiếng mở ba cái sáu con báo nhà cái thông xa hát chắc không tiền của ta cái này sao có thể sớm không ra muộn không ra hết lần này tới lần khác lúc này ra một thanh ba cái sáu n g ư ơ i mẹ nó có phải hay không coi chúng ta n g ố con c trả lại tiền ta không cá cược đem tiền trả lại ta bốn theo một đám người thua đỏ mắt đã sớm chuẩn bị sòng bạc lập tức tiến đến một đám đại hán và vỡ sau đó khách khí lễ phép đem những n à y nổi điên khách nhân tất cả đều kéo đi trong những người còn lại mặt nhao nhao âm thầm may mắn bọn hắn đều là không có đem toàn bộ thân ra để lên phía trước đi theo kiếm lời nhiều như vậy lúc này cũng thấy đủ thế là lại chạy một số người cương thủ nhịn không được lắc đầu không có ý nghĩa đi thôi t i ê n lặng nàng mặc dù gặp cực tất thua nhưng lại có chơi có chịu như loại này thua không nổi liền bắt đầu chơi bàn ngoại chiêu địa phương nàng không muốn lại ở lại khách nhân làm sao đột nhiên liền đi có phải hay không có cái gì lãnh đạm địa phương xem xét siêu cấp dê béo lớn muốn đi song bạc lao bản vội vàng đuổi đi theo dù sao năm nay có thể hay không sớm thực hiện cái gì đ i liền dựa vào cái này khe run d ậ y không có gì chính là không muốn chơi mà thôi lại nói ta cũng không có tiền hại đây còn không phải là việc nhỏ không có tiền ta có thể cho ngươi mượn a cam đoan không có so ta lợi tức thấp hơn dùng con sao a ngươi nói cái gì ta nói mượn tiền của ngươi có cần hay không còn song bạc lão bản ngậm vậy khẳng định là cần phải trả a cái kia không phải không mượn tránh ra song bạc lão bản sắc mặt có chút khó coi nhưng cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể đem đường tránh ra nhưng mà chính là thời điểm này tá trợ tới mang theo sáu trăm vạn lượng phiếu xuất nhập khoản tiền lớn đây là thận tư đại ca để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi cả gốc lẫn lãi vừa vặn sáu trăm vạn lượng về sau lại không cùng nhau thiếu nói xong tá trợ liền đi cương thủ khe n h ư mày biết đây là tên kia đang cùng nàng phủi sạch quan hệ về phần nguyên nhân có lẽ còn là đêm hôm đó nàng vì giúp tự lai giã mà đối với phi đoàn xuất thủ sự kiệt kia nàng không cho rằng tự mình làm sai cái gì coi như chỉ nhìn quan hệ cũng là tự lai r ã cùng với nàng quan hệ càng sâu nếu tên kia biểu hiện ra thái độ như vậy vậy nàng tự nhiên cũng sẽ không đi chủ động hỏa hoãn chẳng qua là vì cái gì sẽ cảm giác như vậy khó chịu đâu ngay tại cương thủ âm thầm có chút cắn răng thời điểm s o n g bạc lao bản lại nét cười đẩy mặt bu lại hắn lại không ngủ dòng giã sáu trăm vạn lượng a nhất định phải đem vị này dê béo nữ sĩ cho lưu lại c h n g nay g cương thủ trứng mắt liếc hắn một cái ngữ khí băng lãnh s o n g bạc lao bản dáng tươi cười lập tức ngưng trên mặt sau đó biến thành ngoài cười nhưng t r o n g không cười rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không cho ngươi mặt mũi thời điểm ngươi liền nên ôm lấy không phải vậy ta sợ ngươi hôm nay là đi ra không được nơi này lời còn chưa dứt chỉ thấy một đám tay chân xông tới cũng là mở sòng bạc có thể có người tốt khôi hài một dạng c cái. Cái ư mấy phút đồng hồ sau một tiếng vang thật lớn bên trong tất cả khách nhân đều trốn thoát toàn bộ sòng bạc trực tiếp đổ sổ biến thành phế tích mà sòng bạc lao bản cùng hắn đám tay chân thì là tất cả đều bị đánh tơi b ờ i một trận mặt sưng phủ giống như lầu heo c a n đoan lão nương tới đều nhận không ra tâm tình rất khó chịu cương thủ trực tiếp đem nộ khí phát tiết vào trên thân những người này may là hạ thủ lưu tỉnh không phải vậy cả người xương cốt đều cho bọn hắn phá hủy hô lần này thoải mái hơn cương thủ vỗ tay một cái nhẹ nhõm cười một tiếng nên đi uống rượu tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi nghệ thuật chính là nổ tung thật tư tại đổi kim chỗ làm một khoản tiền đồng thời còn lấy được không ít tình báo mới nhất trong đó có một phần tình báo để hắn rất là để ý căn cứ phía trên miêu tả rất có thể là đặc cấp chú linh đang gây sóng gió cho nên tại giải quyết cương thủ chuyện bên này sau hắn lập tức dẫn người tiến về trong tình báo miêu tả cái kia hồ lớn mà đi nhưng ngay lúc trước đây cũng đã có người trước một bước chạy tới nơi đò bốn xem ra chính là cái này muốn làm sao đem mục tiêu dẫn ra ngoài địch đ ạ t lạc thuận miệng hỏi một câu trước chờ một chút không phải nói ngẫu nhiên có thể nhìn thấy dưới mặt hồ bóng ma khổng lồ sao h ạ t cũng không sốt ruột chỉ cần xác định mục tiêu thật ngay tại mảnh hồ nước này bên trong như vậy mục tiêu liền tuyệt đối chạy không được hiểu cũng có được chính mình đặc thù tình báo con đường những năm này một mực tại tìm kiếm tam vi hạ lạc lúc này là bởi vì có rất nhiều người chứng kiến đều công bố ở trong hồ nhìn thấy một tảng lớn bóng đen bị hù người phụ cận cũng không dám lại xuống nước ngay cả câu cá lao đều ít đi rất nhiều mặc dù không xác định bên trong đến cùng phải hay không tam vĩ nhưng ninh thác sắc cũng không thông tha Bộ ân lập tức liền đem nhiệm vụ này giao cho địch đạt lạc cùng hạn giữ cùng quỷ i a o thì là chuẩn bị chui vào ẩn trong khói đi bắt một đôi nhân chủ lực đáng nhắc tới chính là ta ái la từ khi bị mang đến vụ ẩn thôn đằng sau qua ngược lại so trước kia càng thư thái chí ít ở chỗ này không có người sẽ lại đem hắn coi là quái vật người chung quanh cũng đều rất hòa thuận cái này cũng rất bình thường dù sao thì thương lúc trước chính là lấy nhân chủ lực thân phận lên làm thủy ảnh điều này nói rõ chí ít đối đ ạ i nhân chủ lực phương diện này ẩn trong khói vẫn tương đối khai sáng đương nhiên đem nhân chủ lực coi là hồng thủy manh thu rất là phản cảm người khẳng định có đồng thời lục vĩ nhân trụ lực phản bội chạy trốn cũng cùng một ít người thoát không ra liên quan tuy nhiên ít nhiều khẳng định là so xa ẩn thôn mạnh hơn mà lại là mạnh hơn nhiều xa ẩn thôn cho tới nay đều không đem nhân trụ lực khi người nhìn đ ờ i trước nhân trụ lực phân phúc càng là trực tiếp bị giam đến chết ta ái la tuổi thơ qua đơn giản so minh nhân còn thê thảm hơn lại thêm đi qua lâu như vậy xa ẩn bên kia thế mà ngay cả không có bất kỳ ai phái tới nhìn một chút ta ái la cái này cũng khiến cho ta ái la cơ h ộ i là đối với xa ẩn thôn triệt để hết hy vọng có lẽ đối với ta ái la mà nói cả một đời lưu tại vụ ẩn thôn cũng là kết quả không tệ lúc này hắn còn không biết mình đã bị một cái tổ chức đáng sợ theo dõi về phần sừng đều cùng thôn chính một tổ kia tại nhận được a phi tình báo sau bội ân thì là để cách nơi đó gần nhất bọn hắn đi bắt cựu vĩ nhân chủ lực đây là cơ hội tốt nhất mà trường môn chính mình cũng không có nhàn rỗi căn cứ hắn lấy được tin tức lúc này lục vĩ nhân chủ lực hư hư thực thực liền trốn ở trong tiểu sơn thôn nào đó mặt một khi xác nhận tình báo là thật hắn liền sẽ mang theo bội ân sáu đạo cùng tiểu nam chuẩn bị đi bắt lục vĩ nhân chủ lực từ khi bắt được hai đôi đằng sau kiểu tổ chức liền bắt đầu toàn lực vận chuyển lại không có người nhàn rỗi bốn địch đặt lạc cùng hạt cứ như vậy đợi hơn nửa ngày thời gian mắt nhìn thấy thái dương đều muốn rơi xuống còn chờ sao hạt đại ca hạt vẫn là câu nói kia các loại cho nên bọn họ hai cái liền đứng đang đợi suốt cả đêm đ ổ i thanh người khác địch đạt lạp khả năng đã sơ mắng lên nhưng là hắn vẫn tương đối tôn kính hạt bằng không thì cũng sẽ không gọi hắn là đại ca càng sẽ không chờ đợi dòng g ã một ngày một đêm mà liên tại mới lên thái dương bắt đầu chiếu dọi đại địa thời điểm hạt đ ỗ n g nhiên nói tới chính là muốn phát hai câu bực tức địch đạt lạp nghe vậy lập tức hướng biển mặt nhìn ra xa nhưng cũng chỉ thấy được một mảnh đen như mực không có bất kỳ biến hóa nào không có a hay là đen xì một mảnh hắn t r ầ m tiếng nói bay đi lên nhìn địch đạt lạp nghe chút lập tức liền sử dụng b ã o đất xét cho mình bóp một con chim lớn đi ra sau đó cơi đang phi điệu trên lưng bay thẳng đến trong bầu trời khi độ cao đạt tới trình độ nhất định thời điểm địch đạt lạp rốt cục lộ ra cực kỳ v ẻ giật mình bởi vì bay càng cao chuyện kế tiếp vật lại càng nhỏ sau đó là hắn biết chính mình vừa rồi vì cái gì không thể nhìn ra khác biệt cái kia một tảng lớn bóng đen đúng là chiếm cứ toàn bộ hồ nước một phần ba diện tích chỉ từ trên bờ nhìn căn bản cái gì đều không nhìn thấy chỉ có từ không trung nhìn xuống, xuống dưới mới biết được mảnh này bóng ma đến tột cùng lớn đến mức nào rất nhanh địch đ ạ t lạp liền từ không trung xuống không phải chú linh hẳn là tam vĩ không sai thứ không trung nhìn sang thật mẹ nó lớn vừa đưa ra địch đ ạ t lạp liền không nhịn được hưng phấn cùng hạt nói ra hạt lo nghĩ ta nhớ được ngươi đất xét tạc đạn hẳn là không sợ nước không sai ta có thể đem nó cho nổ ra đến đến lúc đó lại từ hạt đại ca cho nó một kích trí mạng địch đ ạ t lạp biểu lộ đặc biệt hưng phấn vậy thì bắt đầu đi vừa vặn ta cũng cần làm chút chuẩn bị hạt vừa nói một bên móc ra một cái quần t r phi lưu hổ dùng để đối phó bình thường địch nhân vẫn được một đối phó khổng lộ như thế hình thể mục tiêu liền không đáng chú ý bịch một tiếng hạt từ quyển trục ở trong thông linh ra một cái hình người khôi lỗi chính là lúc trước chết ở trong tay hắn đ ờ i thứ ba p h o n g ảnh nó là hạt nhân khôi lỗi vật s i ê u tập bên trong năng lực mạnh nhất một cái điều này nói rõ hạt cũng không có xem thường tam vĩ chiến lược cùng lúc đó địch đạt lạp cũng lần nữa ngồi chim bay bay lên bầu trời đại lượng cho nổ đất xét bị hắn nhét vào trong lòng bàn tay miệng bên trong nhấm ướt rất nhanh một cái nhân ngẫu chạm cho nổ đất xét liền làm xong tiếp theo bị trong lúc cười to địch đạt lạp từ không trung ném đi xuống dưới chỉ gặp người ngẫu ở trong quá trình rơi xuống cấp tốc biến lớn từ đó ra tốc hạ xuống c ba số m ư ơ i tám nghệ thuật chính là b vâng vanh ba tại rơi vào trong nước sau lập tức nhấc lên bạo tạc khổng lồ theo thiên cự lãng từng cơn sóng liên tiếp n ệ n ở bên bờ c ba số m ộ ư ơ i tám bạo tạc quy mô có thể nhẹ nhóm nổ nát một cái tiểu q u ố c nhịn thôn tiếp lấy hồ nước trung ương xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ bên trong truyền ra một tiếng kinh thiên thu giống có được ba cái đuôi to lớn màu xám rùa bùn t r ạ n g quái vật dần dần lộ ra cao chót v ó t diện mạo mặc dù c ba số m ộ ư ơ i tám cũng không có cho tam vĩ tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương nhưng cũng là cho nó chấn có chút trắng đầu hoa mắt cái này giống như là ngươi đang ngủ sau đó đột nhiên có người hướng trên đầu người ném đi cái hơi nước bó mặc dù tổn thương tính không đủ nhưng là vũ n h ụ tính cực mạnh mà lại mặc cho ai gặp được chuyện như vậy đều sẽ nổi trận lôi đỉnh t a m v ĩ trốn ở chỗ này đã điệu thấp hồi lâu nhưng là lúc này hay là nổi lên mặt nước từ cái kia âm thanh thú giống bên trong liền có thể nghe ra nó giờ phút này phẫn nộ phi thường địch đ ạ t lạp nhớ kỹ chức trách của mình tại đem t a m v ĩ dẫn ra sau lập tức thấp xuống tốc độ phi hành sau đó liên tiếp đất xét tạc đạn ném tới t a m v ĩ trên thân t a m v ĩ trên người có không gì sánh được cứng rắn giáp sắc làm bảo hộ địch đặt lạp đất xét tạc đạn ở phía trên bạo tạc sau căn b ả n ngay cả một vòng cháy đen vết tích đều không để lại đến giống tam vĩ nhìn xem ở trước mặt mình bay tới bay lui còn tổng hướng trên người mình ném mấy thứ bẩn thiệu tiểu công trùng hết sức t ứ c giận hám h i ệ n g chính là một đạo mười phần tráng kiện cột nước phun ra tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi mốt thêm một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ hoa、wow, a thật là dọa người địch đặt lạp trên không trung một cái trôi đi vung đôi mạo hiểm tránh qua tránh né cái kia đạo vừa to vừa dài của nước hạ tại đem tam vĩ từng bước hướng trên bên bờ dẫn ở nơi đó hạ t đã thao túng đời thứ ba phong ảnh nhân khôi lỗi làm song đối phó tam vĩ chuẩn bị chỉ là trước mắt mà nói hay là cách quá xa mà hạt điều khiển khoảng cách là có hạn chế lại nếm thử ta ba nghệ thuật khó coi đại ô quy địch đặt lạp cười càng thêm tùy tiện các loại đất xét tạc đạn giống như là không cần tiền một dạng n h m đến trong đó đại bộ phận đều không có bất luận cái gì chứng dùng chỉ có ngẫu nhiên mấy cái vừa lúc tại tam vĩ trước mắt bạo tạc đưa cho tam vĩ không nhỏ kinh hãi một mực tại nhìn chăm chú lên tình hình chiến đấu hạt lập tức liền ý thức được cái kia không có bị áo giáp chỗ che đậy độc nhãn chính là tam vĩ nhược điểm nhưng là muốn chính xác công kích tới đó nhưng cũng không dễ dàng chính là bởi vì là nhược điểm của mình cho nên tam vĩ nhất định sẽ đối với nơi đó nghiêm phòng t ử thù cái này không Đồng được dạng ý thức t a một vĩ nhược điểm địch đạt lạp lập tức liền địch chế tức điểm đạt m lạp tạo lập ra đ á màn c h đất này liền như là, là dù xác t h con rùa một dạng căn bản không có chỗ xuống tay địch đặt lạp tiếng cười im mặt mà dừng có chút im lặng mà lại tại phát hiện công kích của mình tựa hồ cầm bay ở không trùng cái kia tiểu côn trùng không có gì tốt biện pháp tam vĩ thế mà đình chỉ truy kích bắt đầu từ từ chìm xuống đây là chuẩn bị muốn bỏ chạy nên nói không hổ là thuộc con r ù a sao đây cũng quá ổn địch đ ạ t lạp người đều t ê trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao mà lúc này hạt cũng ngồi không yên không đợi mặt hồ thủy triều bình tĩnh liền trực tiếp xông ra mặt hồ sau đó thao túng phong ảnh muốn đem tam vĩ lưu lại từ đội cắt sắt chính là cánh đợi thứ ba phong ảnh khôi lỗi đầu tiên là đem cắt sắt tiến hành mật độ cao áp xúc trên bờ vai hình thành một đôi cự liều cánh bay lên không trung sau đó từ trong cánh tâm bắn ra vô số cắt lông vũ sắt tiến hành công kích từ xa tốc độ nhanh đến dùng hai mắt khó mà bắt mỗi cái cắt lông vũ sắt đều có kèm theo truy tung năng lực đinh đinh đinh nhưng mà loại công kích này căn bản là không có cách công phá tam vĩ phòng ngự đ ậ p nện tại trên áo giáp toàn bộ đều bị đẩy lùi mà lại đột nhiên lần nữa gặp công kích cũng khiến cho tam vĩ chìm xuống tốc độ nhanh hơn duy nhất nhược điểm con mắt vẫn như c ũ một mực bảo vệ tốt căn bản không cho người khác bất kỳ thừa dịp cơ hội mắt bọ cạp thần chấm xuống lần nữa điều khiển phong ảnh khôi lỗi bắt đầu công kích hắn lợi dụng cắt làm bằng sắt tạo ra truy ba、cạnh. sau đó đem truy ba cạnh cắt sắt trên không trung đứng thẳng xoay tròn tốc độ cực nhanh tựa như là cao tốc xoay tròn mũi khoan một dạng tiếp lấy cái này cắt sắt mũi khoan liền trực tiếp đâm về phía tam vĩ từ đội cắt thiết đà xoắn úc ảnh phụ có lẽ là cảm giác được nguy hiểm tam vĩ không hề do dự cong lên toàn thân dù n g phía sau to lớn nặng nề giáp s á t bao trùm thân thể biến thành một viên hình cầu đồng dạng bắt đầu hướng về phía dưới nhanh chóng xoay tròn thời gian một cái n h á mắt tam vĩ tựa như là đạn pháo một dạng vọn tới đáy hồ đời thứ ba phong ảnh khôi lỗi từ đội cắt thiết đà xoắn úc vẹn, vẹn chỉ là tại cũng ma sát ra sát lần à m âm, cho nước chuyển thanh hồ người răng ngay xuống ngừng động. tại lại đau đó đẻ sau từ từ l này nên làm cái gì? đả c còn chẳng h hạt bên người, một mặt im lặng. Như thế sợ đôi thú, hắn Đạt đôi đầu Lạp một mặt tiên tất lặng. là lần đầu tiên đặng, chẳng lẽ rơi người, im vào bên gặp, sợ đôi thảo ú đều đ là cái bộ dáng này sao? Lần này này cái dáng bộ sao? t h ả kinh xà đằng sau còn muốn đem tam v ĩ dẫn ra ngoài sợ là không dễ dàng sớm biết lời nói hẳn là để quỷ giao tên kia tới bắt tam vĩ chúng ta đi vụ ẩn thôn đối phó một đôi nhân chủ lực địch đặt lạp nhịn không được đậu đen rau muốn một câu hắn cùng hạt nếu như tiến vào đáy hồ lời nói thực lực đều khó mà toàn bộ phát huy đến lúc đó không chừng đến cùng là ai thu thập a i mà quỷ dao lại là thích hợp nhất tại tràng cảnh như vậy phát huy thực lực đáng t i ế p rời khỏi nơi này trước mặc kệ nó trốn ở cái nào kết quả cuối cùng đều là giống nhau hắn nghĩ đến chính mình đoạn thời gian trước thu thập được những tài liệu kia trong đó có một ít vừa vặn có thể dùng đến lại thêm địch đ ạ t lạp cho nổ đất xét có lẽ có thể trực tiếp giải quyết tam vĩ cũng khó nói bất quá điều kiện tiên quyết là hắn cần một chút thời gian để hắn đến đem cái này kiểu mới khôi lỗi chế tắc được dù sao tam vĩ cũng không trốn được đi đâu Cộng lộ như vậy hình thể một khi bị phát hiện liền không chỗ có thể ẩn nấp năm vài ngày sau thật ti một đoàn người thuận lợi đạt tới mảnh này vô hồ bọn hắn đang trên đường tới liền nghe người nói trước mấy ngày bên này phát sinh động tinh khổng lộ còn có người thấy được một đầu toàn thân mọc ra khôi giáp quái thu thật sự là càng ngày càng ly kỳ thật ti đến lúc đó đằng sau trực tiếp đem mạc tiến h kêu lên làm gì người có hay không có thể xuống nước hình thái một cái xinh đẹp đại tỷ nơi này cùng nơi này còn lớn hơn mạc tiến trực tiếp bắt đầu nói về điều kiện một đôi tay nhỏ không ngừng tại chính mình sân bay hòa bình trên mông khoa tây biểu lộ cực kỳ hèn bọn cùng hưng phấn thần tiên một mặt im lặng quả nhiên vẫn là qua loa lúc trước liền không nên cứu nàng ngàn chọn và tuyển cuối cùng thế mà tìm cái sắt v ô i ta nhổ vào đi thong thảo mười ba thần tiên một mặt không n g u y ệ n ý hắn đều không có tìm trước sau lồi lõm đại t ỷ t ỷ kết quả đến cho mình dung hợp chú linh tìm một cái bồi chơi thật sự là đủ c h i ế m tiện nghi mạc thiến lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn sau đó thân thể phía sau mọc ra một đầu bao vây lấy nặng nề giáp sát cái đôi đồng thời đầu xoay tròn một trăm tám mươi độ lộ ra mọc ra mặt rùa cái ó t mặc dù đã không phải lần đầu t i ế t đập nhưng mỗi lần trông thấy mạc tiến sau khi biến thân dáng vẻ đều chỉ cảm thấy vạn phần kinh dị cảm giác ngay cả phong cách v ẽ đều biến không giống với lúc trước khi mạc tiến mặt cùng cái đuôi tất cả đều nhất chi sau thân thể của nàng cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa giống như là mặc trên người một thân màu xám trắng áo giáp thân này á o giáp lực p h o n g ngự thần ti h đã từng lính giao qua q u ệ ỷ kỳ gì bổ sô chặt lên đi ngược lại bị toát ra một cái lỗ hổng liền đột xuất một cái cứng rắn chữ cẩn thận tìm một chút căn cứ tình báo đến xem mục tiêu tựa hồ thể tích rất lớn nhưng cũng không bài trừ có thể là lời đồn mạc tiến không nhịn được gật gật đâu biết đợi lát nữa chính ngươi nắm chắc tốt khoảng cách chớ cùng ném đi nàng có thể hoạt bất quá cũng may bọn hắn là một thể có thể lẫn nhau cảm giác vị trí của đối phương giao phó xong mạc tiến liền trực tiếp xông vào trong hồ nước sau đó hướng đáy hồ bắt đầu dò xét thật đi thì là căn cứ mạc tiến di động phương hướng đi lên mặt hồ hắn mặc dù không cách nào tái sử dụng nhất thuật nhưng là cơ bản trả cờ dạ chuyển vận vẫn là có thể làm đến cho nên có thể mặt nước hành tàu cũng có thể dùng h u y ễ n long c ử u phong tận hướng ra phía ngoài đạo ma giống bên trong chuyển vận trả cờ dạ tất cả mọi người đang đợi kết quả lúc này hạt cùng địch đạt lạp cũng lần nữa đi tới vu hồ bên bờ chỉ bất q u á cùng thận tư bọn người cách nhau khoảng cách rất xa lẫn nhau ở giữa căn bản nhìn không thấy hạt lấy ra một tờ cờ t r ụ đem bên trong phong ấn khôi lỗi thông linh đi ra đây là hắn mấy ngày nay để mà hướng thu thập tài liệu khẩn cấp chế tạo gấp gáp đi ra mới khôi lỗi chủ yếu vật liệu là một ít thiện thủy chú linh thi thể cùng một chút chống nước đặc thù vật liệu ngoại hình bên trên không biết có phải hay không là hạ t á c thú vị cho thiết kế thành cá mập bộ dáng đại khái là vài ngày trước địch đạt lạp nhấc lên quỳ dao để hạt cảm thấy khó chịu bởi vì sợi cờ dạ điều khiển khoảng cách có hạn mà lại nước hồ còn tạo thành nhất định ảnh hưởng cho nên hạt dứt khoát từ phi chạy hồ bên trong đi ra sau đó tiến vào dao xa bên trong thực truy hạt chính là ở bên trong hàm q vì dao kỳ thật hạt có thể dùng càng thêm thuận tiện phương thức t h như đem chính mình tái sinh hạch trực tiếp chứa vào dao xa bên trong nhưng là tái sinh hạch bí mật không thể để cho bất luận kẻ nào biết cho dù là địch đạt lạp cũng không được cho nên hắn lựa chọn dùng hạt thân phận điều khiển dao xa nếu như ta có thể tại dưới nước trực tiếp chế ngự mục tiêu coi như xong nếu như ngoài ý muốn nổi lên lời nói ta sẽ t ậ n lực đưa nó ép lên mặt nước đến lúc đó ngươi nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng nắm lấy thời cơ nhất cử đánh bại nó không có khả năng lại cho nó cơ hội đào tẩu hạt đại ca ngươi yên tâm đi lần này ta sẽ không lại thất thủ địch đ ạ t lạp lòng tin tràn đầy vỗ bộ ngực cam đoan lần trước hắn cũng không có xuất r a chính mình uy lực lớn nhất tạp đạn mà lại cũng không có dự liệu được tam vĩ phòng ngự sẽ như thế cường đại giao phó xong hạt thao túng giao x a trực tiếp tiến nhập trong hồ tại dưới nước đã không làm người hạt căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì chỉ bất quá hắn lúc này chiến lực mạnh yếu chỉ lấy quyết tại giao xa cường độ thời gian chậm rãi trôi qua trong lúc bất chi bất giác hạt đã đi tới chính giữa đáy hồ dựa theo lần trước tình huống đến xem tam vĩ hẳn là liền nghỉ lại tại phụ cận giao xa bộ khôi lỗi này cũng không biết là dùng đặc thù tài liệu nguyên nhân hay là hạt có đặc biệt cải tiến kỹ thuật có thể khiến cho hắn cho dù là tại đen k ị t dưới nước cũng có thể thấy rõ chung quanh sự vật tựa như là ngư nhân m ở dạng k ỹ thật u cái này còn muốn quy công cho những cái kia chú linh thi thể h ạ t bất quá là dựa vào kỹ thuật đem trên những thi thể này mặt đặc thù giác quan cho giữ lại mặc dù những cái kia bộ kiện không tính là chú vật nhưng an phóng tại trên khôi lỗi mặt lại có thể đưa đến xấp xỉ tại chú vật một ít hiệu quả. không thể không nói tại khôi lỗi một đạo phía trên hạt thật là trăm năm khó gặp siêu cấp thiên tài tìm được dù đã trong chốc lát hạt rốt cục phát hiện mục tiêu của chuyến này lúc này tam vĩ chính an tĩnh ngủ say tại đáy hồ bởi vì hoàn cảnh đủ ám cậu thêm nhắm mắt lại cho nên nếu như không cách nào cẩn thận phân biệt lời nói căn bản không biết đây rốt c u ộ c là cái gì hạt thao túng dao xa đi tới tam v ĩ đầu phía trước quả nhiên không ra hắn s ở liệu lúc này tam v ĩ đang ngủ cũng không có đối với mình duy nhất n được điểm tiến hành bảo hộ sau đó hắn chỉ cần đem địch đặt làm sớm chuẩn bị tốt đất xét tạc đạn bắn ra đến liền ủ đây đối với kỹ thuật của hắn mà nói chẳng khó khăn gì nhưng vào lúc này ngoài ý muốn phát sinh mạc tiến h mặc dù c h ế c xuống nước tiến hành tìm kiếm nhưng là bởi vì vu hồ quá lớn cho nên vẫn là chậm một bước mới phát hiện tam vĩ thân ảnh cái gì đó nguyên lai không phải a mặc tiến h thế nhưng là từ nhân loại đối với đôi thú trong sự sợ hãi đản sinh đặc cấp chú linh cơ hồ là khi nhìn đến tam vĩ trong nháy mắt liền biết rồi thân phận của đối phương sau đó liền có chút thất vọng bởi vì bọn hắn chuyến này muốn tới tìm kiếm chính là đặc cấp chú linh mạc tiến không muốn đối với tam vĩ xuất thủ thậm chí còn dù sao cũng hơi cảm giác thân thiết sau đó nàng liền thấy một cái tạo hình cổ quái cá mập phía trên mơ hồ chuyển đến một chút chú linh khí thức mà lại nàng còn chứng kiến cái này sinh vật cổ quái đột nhiên h á hốc miệng ra nàng không chút do dự trực tiếp liền bằng tốc độ nhanh nhất đụng tới đồng thời tại dưới nước lớn tiếng hô lớn một tiếng nhanh tỉnh một chút ngươi cái đại ô quy đừng hỏi vì cái gì dù sao mạc tiến h chính là có thể tại dưới nước nói chuyện bình một tiếng mạc tiến h cùng dao xa mánh liệt đụng vào nhau nhưng là dao xa trong miệng ngư lôi bẩy lại tại trước một dây bắn ra ngoài nghe được động tĩnh sau tỉnh lại tam vĩ vừa mở to mắt liền thấy có bất minh vật thể vào tới theo bản năng liền lại lần nữa nhắ trên dưới hai cái giáp sắc cũng sát nhập ở cùng nhau rầm rầm rầm liên tiếp bạo tạc tại đáy biển văng lên tam vĩ mặc dù kịp thời khép lại giáp s ắ c nhưng vẫn là có một bộ phận đất x é t tạc đạn ngư lôi vào vào sau đó tại mí mắt của nó con bên trên nổ tung duy nhất ngược điểm bị đánh trúng cái này khiến tam vĩ lập tức nhận lấy trọng thương phát ra tức giận tiếng kêu rên q u ấ y chung quanh nước hồ bắt đầu kịch liệt c u ộ n c u ộ n bất quá may mắn nó nhắm mắt lại cũng không có bị trực tiếp nổ n g ấ t đi chỉ là con mắt chung quanh đã chảy ra h u ế c dịch nhìn xem rất là do người nhân loại chú linh hay là thứ quỳ bị phá tan hạt nhìn xem mạc thiến cái kia không phải người không phải quỷ giám vẽ trong lúc nhất thời lại có chút không phân biệt được bất quá mặc dù đáng tiếc nhưng hắn một bộ phận mục đích nhưng cũng đạt đến thế là hắn lập tức thao túng giao xa đem bên trong chỗ t ổ n chữ a toàn bộ nọc độc đều phóng xuất ra sau đó nhanh chóng hướng mặt hồ phụ đi nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành sau đó chỉ cần đem tam vĩ dẫn xuất đến liền đủ hắn không tin nhận thiệt hại nặng như vậy tam vĩ còn có thể nhịn được xác thực tam vĩ đúng là lâm vào đánh mất lý trí nổi giận trạng thái m ạ c tiến còn muốn đi tìm giao xa phiền phức nhưng là t r u n g quanh dòng nước quá mức hỗn loạn mà lại trực giác của nàng nói cho nàng lưu lại nữa lời nói có thể sẽ gặp nạn thế là nàng không chút do dự cũng hướng trên mặt hồ đi rất nhanh nàng cùng giao xa liền một t r ư ớ c một sau và o ra thế nào Sẽ ra chuyện gì tình huống đứng trên mặt hồ chính giữa thận tư liền vội vàng hỏi phía dưới không phải chú linh là đôi thú cháy mau nó mới vừa rồi bị một đầu kỳ quái cá mập cho trọc giận m ạ c tiến lời nói để thận tư không hiểu ra sao cái này đều cái gì cùng cái gì a kỳ quái cá mập lại là cái gì bất quá không có minh bạch về không có minh bạch hắn hay là nghe hiểu đổi thú hai chữ chắc cảm thụ được dưới chân nước hồ đột nhiên bắt đầu cực kỳ không an t ĩ n h chập trùng thật tư cũng có chút tê cả ra đầu bất quá còn tốt hắn đã sớm làm hai tay chuẩn bị đang nhìn gặp địa phương hắn sớm dự lưu lại không ít máu của mình tinh xem như đổi thành vật thế là hắn liền bắt đầu nhanh chóng ba ba ba mỗi một lần vỗ tay đều để hắn rời mặt nước mãnh liệt giữa hồ càng xa một chút đồng thời mạc tiến cũng đang nỗ lực về nước thật tư nhìn nàng một cái cảm thấy nàng quá chậm thế là dứt khoát cũng đưa nàng trao đổi tới cứ như vậy hai người giống như là lấp giao thế lấy thoát đi thận tư tay đều đập đỏ lên tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi ba nào có ngã pháo hướng về trên mặt đập hạt đều thấy chóng liền gặp được hai bóng người cùng phi ma bên trong tràng cảnh một dạng lóe lên lóe lên trốn mà càng thêm để hắn không nghĩ tới chính là hắn thật vất vả đi vào mặt hồ chuẩn bị rời xa kết quả còn không có đi ra ngoài bao xa lại đột nhiên phát hiện chính mình lại về tới ban đầu địa phương không phải nói là cách giữa hồ càng gần lại vừa kết hợp hắn vừa rồi nhìn thấy hiện tượng quỷ dị cơ hồ có thể xác định hắn là bị hai tên khốn kiếp kia an toàn hạt sai không sai việc này đúng là thận tư làm đang thoát đi trong quá trình mạc tiến nói với hắn chính là cái k i a cá mập công kích đuôi thú t h ậ n tư nghe chút lập tức liền quyết định đem kẻ cầm đầu này lưu lại làm cho đối phương cho hạ giận hắn đối với đuôi thú không có bất kỳ cái gì dù là một tia hứng thú hắn coi là người ở đây nhìn thấy cái gọi là quái thú là cái nào đó cỡ lớn đặc cấp chú linh cho nên mới chuyên môn chạy tới không nghĩ tới thế mà lại là đuôi thú tại điểm thời gian này còn trốn ở trong hồ nước hoang dại đuôi thú cũng chỉ có cái tia xui xẻo tam vĩ mặc kệ tranh thủ thời gian trốn mất trong nháy mắt hắn cùng mạc tiến khoảng cách bên bờ cũng chỉ còn lại có không đến khoảng trăm thước à, hạt đại ca làm sao còn không chạy lúc này xoay quanh trên không trung địch đạt lạp nhìn xuống phía dưới sau hơi nghi hoặc một chút bất quá lập tức hắn liền lộ ra v ẻ trợn h i ể u ta đã biết không hổ là hạt đại ca hạt đại ca nhất định là vì triệt để đem tam vĩ cho dẫn dụ đi ra cho nên mới không vội mà đi lấy hạt đại ca lợi hại khẳng định là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị có lòng tin có thể ngăn cản ta bạo tạc vậy ta cũng t u y ệ t không thể cho hạt đại ca như xe bị tua xích nhất định phải làm ra một cái động tĩnh lớn mới được địch đạt lạp não bổ xong sau lập tức hưng phấn bắt đầu đem một đại đoàn đất xét đều nhấm ướt hạt cái này hận a hắn thao túng giao xa bằng tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước p h ó n g đi đồng thời chính mình thì là mở ra giao xa phía trên sắt ngoài từ bên trong ngồi dậy sau đó đối với trên bầu trời chim bay kia một bên khoa tay lấy thủ thế một bên lớn tiếng hô hào tình huống có biến chờ ta cách xa một chút lại dẫn bạo ấy hạt đại ca làm gì chứ chú ý tới phía dưới hạt động t á c sau địch đạt lạp lần nữa lộ ra vẻ không hiểu bởi vì cách q u á xa cho nên hắn căn bản nghe không rõ hạt đang nói cái gì nhanh lên dẫn bạo thế nhưng là tam vi còn không có lộ diện đâu a ta đã biết địch đạt lạp lại biết hạt đại ca ý tứ nhất định là để cho ta đánh một cái thời gian kém tại tam vĩ vừa mới nổi lên mặt nước còn không biết xảy ra chuyện gì trước đó không cho đối phương che chắn n h ư ợ c điểm cơ hội một k í c h nổ lật mục tiêu đối với nhất định là như vậy thế nhưng là hạt đại ca thật có thể từ ta nghệ thuật bên trong thoát thân sao địch đặt lạp trần c h ờ một chút nhưng sau đó liền cho mình một vả ta đang suy nghĩ gì đấy lấy hạt đại ca thực lực nếu như không có n ắ m chắc làm sao có thể để cho ta làm như vậy ta hẳn là tin tưởng hạt đại ca thế là hắn mắt lộ ra n g o n s ắ c h dứt khoát đem trong bọc mang theo tất cả cho nổ đất xét tất cả đều đốt cho lòng bàn tay tiểu khả ái cuối cùng đều đem tiểu khả ái cho cho an ôn nôn khăn một tiếng t để, để cho u ta tới nói cho các người biết cái gì mới thật sự là nghệ thuật địch đặt lạp trong tay nắm ruốt tượng người của mình n hắn, hắn, hắn mặc chú h lên p dù đã sớm lựa chọn từ bỏ tiếp tục là người thế nhưng là một khi tái sinh hạch bị phá hư lời nói hắn liền sẽ triệt để tử vong cho nên trình độ nào đo tới nói địch đạt lạp không khác biệt bạo tạc kỳ thật rất khắc chế hắn đây cũng là vì cái gì hắn sẽ để cho địch đạt lạp chờ một hồi chờ hắn lại chạy xa một chút dù sao tam vĩ lúc nào đều có thể bắt hoàn toàn không cần thiết vì thế dựng vào tính mệnh đi ra cảm thụ được mặt nước kịch liệt biến hóa cho dù là không quay đầu lại h ạ t cũng có thể biết đây là tam vĩ ngay tại nổi lên mặt nước sau đó hắn liền thấy trên trời địch đạt lạp tựa như là hướng xuống ném đi thứ gì đồng thời vật này ngay tại theo nhanh chóng hạ xuống mà cấp tốc biến lớn biến càng lúc càng lớn c h ắ c hạt giờ phút này nghiêm trọng hoài nghi địch đạt lạp là muốn cố ý ngay cả hắn cũng cùng một chỗ nổ chết lúc này còn muốn chạy đã tới đã không kịp cho nên h ạ t có thể làm chính là lập tức xuất ra mang theo người quân chủ sau đó đem bên trong khôi lỗi phót ra lần này ta nhất định phải cho những tên lê tởm này một cái hung hăng giáo hấn tam vĩ con mắt đỏ bừng đầy đâu đều là phẫn nộ tại nổi lên mặt nước đồng thời liền ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng đinh thai nhức góc thế nhưng là không đợi nó thấy rõ ràng ngoại giới hoàn cảnh một cái hai mươi mét độ cao to lớn người đất xét ngẫu liền đập vào trên đầu của hắn chính chính hảo hảo không chỉ có thời gian dự phán cực kỳ chuẩn xác liền ngay cả tam vĩ đầu vị trí đều thành công kết quả là siêu cấp c ba số mười tám trong nháy mắt bạo tạc nổi lên tam vĩ còn cái gì đều không có làm liền nhận lấy đánh đòn cảnh cáo trực tiếp bị tạc mộng nổ hôn mê bất tỉnh đại khái nó cũng chưa từng gặp qua gian xảo như vậy xào trá đ ị c h nhân nào có đem quẳng pháo hướng trên mặt người đập hơn nữa còn là pháo kép lớn như vậy bằng pháo cái này không cần nó mệnh a tam vĩ đổ mà lại trực tiếp bị tạc trắng rã t r u n g thiên b ọ t nước giống như là suối phun một dạng phẳng phất muốn sông ra thái dương hệ tiếp lấy hóa thành mưa to một lần nữa rơi vào mặt hồ trừ cái đó ra còn có rất nhiều cá cũng tại từ trên trời giáng xuống trở lại bên bờ thận tư vừa mới quay người liền thấy cái này kinh thiên động địa một màn mặt lộ vẻ kinh ngạc hắn hồi tưởng lại trước đó mạc thiến nói với hắn những lời kia cùng đầu kia cổ quái cám ập hắn bắt đầu hoài nghi nơi này trừ bọn hắn còn có người tại mà lại là đang đánh tam vĩ c h ú ý như vậy vấn đề tới sẽ là ai thật tư nhớ tới nguyên tắc bên trong cùng tam vĩ có liên quan mấy cái kịch bản trong đó ấn tượng tương đối sâu liền có đại xà hoàn phái hồng liên tới bắt tam vĩ hồng liên cái kia một tay tinh đồn hết sức tươi đẹp bất quá cuối cùng lại bị trí mãi gửi hỏng trùng cho khắc chế một cái nữa chính là hiệu tổ chức a phi tại dưới nước dùng xạ dịn gẳng khống chế tam vĩ sau đó để địch đạt lạp tưởng lầm là chính mình tiện tay thả ra đất xét t ạ c đạn trực tiếp miều sát tam vĩ bởi vậy còn để địch đạt lạp tổng kết ra hoang dại đôi u thú bởi vì không có người trụ lực cho nên yếu hơn kết luận Thấu chương xong, chương 374 trên nước toà、kỷ. Trước tiên tiên giết chết một lần, sau đó tới một gây sự lại bị thận tư giết chết một lần. Coi như đại xà còn có thể thấp chương chương hoàn, hàng như hoàn phục sinh, chừng không như hồng đầu sau điệu nếu nước con Coi còn có cũng còn người, xong, nói này lần, lần. đoán gây gây xà là xà là Mà kỵ. đại Afi diệp lại đại lại đó là bị bị dám sự sẽ sự. A phi thế như n g là một mực tại t vậy trước ư bên n t đó bọn hắn nhìn thấy cái tia đặc biệt kỳ quái cá mập liền rất có thể là hạt làm giá khôi lỗi thật tư một đợt này phân tích đã rất gần sát trần tướng bất quá hắn cũng không chuẩn bị quản loại sự tình này thế nhưng là ngay tại hắn muốn rời khỏi thời điểm hắn phát hiện mạc thiến lại tựa hồn như có chút không cao hứng thế nào cái này đuôi thu hẳn là cái gì cũng không làm qua đi ân thận tư khẽ giật mình mạc thiến nói tiếp nó rõ ràng cái gì cũng không làm chỉ là an tính ở tại đáy hồ vì cái gì còn muốn gặp thống khổ như vậy góc độ này đúng là thận tư chưa từng có cân nhắc qua tựa hồ cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai cân nhắc qua những n à y đuôi thu ý nghĩ mà sự thật đúng là dạng này tại thị thương sau khi chết tam vi phục sinh vẫn ở lại đây xưa nay không làm ác thậm chí là sợ đến mỗi ngày trốn ở đáy hồ đi ngủ trừ phi nhịn không được mới có thể tại ở trong hồ du động một phen nhưng chính là ngần ấy dị thường nhưng vẫn là bị phát hiện cho nên n ó đến cùng làm sai chỗ nào mặc thiến là có thể n h ấ t trải nghiệm loại cảm thụ kia cho nên nàng mới có thể nhịn không được đặt câu hỏi thật tư chăm chú nghĩ nghĩ sau đó trả lời ra một loại khả năng đại khái là bởi vì nhân tính bên trong sợ hãi cùng tham lam đi mọi người sợ hãi lấy có được lực lượng đáng sợ đ ố i thú nhưng lại tham lam muốn đem loại lực lượng này chiếm thành của mình cho nên mới sẽ dẫn đến ngươi nói loại tình huống kia xuất hiện chỉ cần đ ố i thú một mực có chứa loại lực lượng đáng sợ này như vậy thì nhất định sẽ có người nếm thử đi tranh đoạt đến cất đoạt bọn chúng đúng là vô tội mà tạo thành đây hết thể hoàn toàn là nhân loại bản thân m ạ c tiến h nhìn chòng chọc vào hồ trung ương phát ra một câu sau cùng dựa vào cái gì t h ậ n tư trầm mặc ta muốn đi cứu nó m ặ t khác đôi u thú thế nào ta mặc kệ nhưng ít ra nó không phải là loại hạ tràng này m ạ c tiến h nói xong cũng đi ra ngoài t h ậ n tư bất đắc dĩ thở dài thật là một cái ngôi sao phiền phức ta hiện tại càng ngày càng hối hận lúc trước tại sao muốn cứu ngươi bất quá tính toán liền để ngươi tùy hứng một lần kỳ thật mỗi một cái chú linh đều có tự thân trách nhiệm tỉ như bắt nguồn từ nhân loại đối với rừng rậm trong sự sợ hai đản sinh ra đã cấp chú linh hoa ngự hắn cũng là bởi vì không cách nào dễ dàng tha thứ nhân loại đối với môi trường tự nhiên phá hư cho nên mới bắt đầu đối kháng nhân loại giống như vậy ví dụ còn có rất nhiều cho nên mạc tiến h lại bởi vì tam vĩ không hiểu nhận công kích mà tức giận cũng là không phải cái gì không có khả năng lý giải sự tình thật tư tự nhiên cũng có thể cưỡng ép áp chế mạc tiến h hành vi thậm chí là đem nó thu nhập tinh thần không gian bên trong nhưng hắn nếu là làm như vậy đ o á n chừng mạc tiến h sẽ rất hận hắn hiện tại bồi dưỡng ra được tốt đẹp quan hệ cũng sẽ lập tức vỡ tan về sau còn muốn mượn nhờ mạc tiến h lực lượng đại khái cũng chỉ có thể chính mình nhất tâm nhị dụng đến tiến hành điều khiển không cần vọng tưởng đối phương sẽ trung thực phối hợp mà kết quả như vậy không phải thận tư muốn gặp đến một cái nữa ngăn cản hiệu tổ chức người thu thập đôi thú kỳ thật cũng không có tâm bệnh tránh khỏi một đám người bị đen tuyệt cho lừa g ạ xoay quanh coi như không có hôm nay chuyện này hắn sớm muộn cũng sẽ cùng á phi ngà bài mặc dù đã diễn ra rất nhiều bi kịch nhưng thực sự không cần thiết đem bi kịch số lượng tiếp tục cái lần n g ư ờ i tới làm gì nói hình như ngươi rời ta còn có thể tồn tại một dạng ta nếu là không phối hợp ngươi còn có thể đi b a o xa thật tư một câu liền đem mạc tiến h cho lỗi trở về thứ đừng tưởng rằng làm như vậy liền có thể để cho ta cảm kích lao nương ghét nhất loài người nhất là các ngươi bọn này xu năm nhân ha ha giới tính kỳ thị đúng không thật sự cho rằng nam quyền sẽ không đánh người lộn xộn cái gì không có gì xét thấy ngươi lần này bốc đồng hậu quả bồi chơi tiểu tỷ tỷ không có mà lại vừa rồi ngươi nói cái gì lao đ ư ơ n g các loại chuyện này kết thúc về sau ít nhất nuốt ngươi ba ngày cầm đoán mạc tiến bó tay rồi dùng ngươi là chó đi ánh mắt nhìn về hướng thật tư sau đó hít sâu một hơi đi xem như ngươi lợi hại về sau có ngươi xin giả ta thời điểm yên tâm đời này ta cũng sẽ không cầu ngươi trừ phi ngươi cũng không tiếp tục nghĩ ra được cũng không muốn lại hưởng thụ ôn nhu đại tỷ tỷ ấm áp ôm ấp trong nháy mắt bị cầm chắc lấy từ huyệt mạc tiến lập tức liên sụt p h ẫ n hận chừng người nào đó một chút sau nàng lập tức tăng nhanh tốc độ thật tư dứt khoát trực tiếp đứng ở trên lưng của nàng t ù y ý mạc tiến h trở đi chính mình nhanh chóng lướt qua mặt hồ hôn đản ngươi xuống tới mạc tiến h gấp chớ quay d ậ y có còn muốn hay không để cho ta phối hợp ngươi không hiểu thấu trở thành trên nước tọa kỵ mạc tiến h không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên sắc mặt biến màu đỏ bừng nhưng không có lại nói d ó c chuyện này giống như là chấp nhận một dạng cùng lúc đó trong hồ nào đó khoảng hắc cầu đống nhiên lặng n ê n không tiếng động trở lại như c ũ là cắt sắt lộ ra bên trong hạt cùng đời thứ ba phong ảnh khôi lỗi về phần giao xa s ư ơ tại đợt thứ nhất trong bạo tạc liền tan xương nát thịt nhưng cũng s á t thực trợ giúp hạt tranh thủ đến như vậy một chút xíu thời gian để hắn có thể điều khiển đợi thứ ba phong ảnh khôi lỗi phóng xuất ra c ắ t s á t phòng ngự đem hắn bọc lại ở bên trong may mắn cho hắn ở đã rời đi bạo tạc trung tâm nhất lại thêm nước hồ cùng c ắ t s á t song trọng làm dịu lực trùng kích cùng bạo tạc không phải vậy thật chưa h ắ n có thể đỡ đến địch đ ạ t lạp tên hôn đàn này hắn là muốn giết ta thôi đã đánh mất đại bộ phận nhân loại tình cảm hạt lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là phẫn nữa c ả nhận được cái gì gọi là phẫn nộ nếu như chờ bên dưới địch đặt lĩ tại đời thứ ba phong ảnh khôi lỗi tiến lên bên dưới hạt rất nhanh liền đi tới trên mặt hồ khi nhìn đến đã bị tạc choáng trắng d ã tam v ị sau cơn giận của hắn giảm xuống bất kể nói thế nào chỉ ít nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa sau đó chỉ cần đem tam v ị cho trở về đi là được lúc này trên không trung tìm nửa ngày địch đạt lạp cũng trước tiên phát hiện h ạ t lập tức liền hưng phấn bay xuống tới ha ha ha hạt đại ca nhìn thấy không đây mới thật sự là nghệ thuật ta hạt nghe chút lần nữa nổi ữ a n giận kém chút nhịn không được trực tiếp độc thủ ta trước đó không phải để cho ngươi trễ một chút lại động thủ sao ngươi có biết hay không ngươi kém chút ngay cả ta cũng cùng một chỗ nổ chết a địch đạt lạp trong nháy mắt lộ ra ngạc nhiên thần s ắ c ngươi không phải để cho ta nhanh lên dẫn bạo sao chẳng lẽ là ta nghe lầm tấu t r ư ơ n g s o n g t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi lăm chỉ có tiểu địch tại bị đánh địch đạt lạp gặp hạt tựa như là giận thật à, lập tức bắt đầu giải thích nghe xong địch đạt lạp giải thích hạt rốt cuộc thu hồi sắc khí lần sau nghe rõ ràng lại đ ậ u thủ địch đạt lạp một mặt ủy khuất ta coi là loại cấp bậc này tiểu bạo nổ hạt đại ca hẳn là hoàn toàn không thèm để ý nhỏ bạo tạc mẹ nó ngươi có phải hay không đối với lượng từ có cái gì hiểu lầm trên thực tế ngươi chính là muốn nổ chết ta có phải hay không hạt rất khó ch nhưng là lại không có khả năng vứt bỏ người của mình thiết thế là liền bình tĩnh nói ta đương nhiên không thèm để ý ngươi điểm này cho vặt ta chỉ là chỉ là bởi vì thanh âm quá lớn quá đột nhiên cho nên bị giật này mình thì ra là như vậy à sớm biết ta liền không nên dùng c ba số mười tám mà là dùng c bốn g i ả lâu la liền tốt địch đạt lạp không gì sánh được ảo não dùng nắm đấm nện cho một chút bàn tay c bốn g i ả lâu la đây là địch đạt lạp vì giết chết d u mà phát minh nhân thuật bạo tạc lúc vô thanh vô tức nhưng lại sẽ phóng xuất ra vô số nhìn bằng mắt thường không thấy cực nhỏ hình đất xét nện tại trong không khí phạm vi cực lớn một khi đem đất xét n ệ n hút vào thể nội sinh vật toàn thân cao thấp sẽ cùng bị thiết t r í t ạ c đạn cuối cùng mượn từ vô số cỡ nhỏ bạo tạc liền có thể từ trong r a ngoài dần dần phá hư toàn bộ sinh vật đạt tới hoàn toàn hủy diệt hiệu quả Tốt, đạt thật ta. Hạt đạt mắt bắt chút đạt tưởng thuật đạt muốn địch đồ đến Đi, địch đầu đúng. địch được ca. Còn C4 chờ. có còn chính nhìn phía ánh không mình nghệ h lạp, lạp lạp là lâu la là ngươi dùng nổ ngươi rằng giả Mà về liền giao cho ta đi vừa mới biểu diễn một trận trọng thể nghệ thuật địch đạt lạp lúc này vẫn còn trạng thái cực độ hưng phấn đáng tiếc duy nhất chính là sân khấu có chút ít chung quanh không có người xem bất quá địch đạt lạp vừa sờ túi đ e o vai sắc mặt chính là một đồ ách vừa rồi không cẩn thận đem cho nổ đất xét đều cho dùng hết cần một lần nữa chế tác một chút hạt triệt để bất đắc dĩ vậy liền nhanh một chút ta đi để tam vĩ nhiều ngủ say một hồi nhưng mà đúng vào lúc này một bóng người đột nhiên từ hạt cung địch đạt lạp dưới chân mặt hồ xông ra mang theo áo giáp xong quyền trực tiếp đánh tới hướng hai người đầu Địch Đạt Lạp dùng hết cho nổ đất địa, đập cho chân lục cho trực hết hay là mặt hồ không phải lục địa, cho nên rất thẳng thắn thật Lạp xét, mặt rất một quyền đập vào trên mặt, tiếp rớt là liền dùng dưới nổ nên quyền ngoài vào xa, bay ra bị sau chạy đến thận tư xem xét phát hiện đang cùng mạc tiến chiến đấu quả nhiên là hạt dáng vẻ đó thật sự là quá dễ nhận biết dù sao ngay cả người đều không phải đã còn bên cạnh cái kia giúp đỡ ngay tại ngưng tụ cắt sắt tiến hành công kích không cần nghĩ cũng biết là bị hạt giết chết sau đó chế tác trưởng thành khôi lỗi đợi thứ ba phóng ảnh danh sưng mạnh nhất loại vật này n g h e một chút liên tốt không có bất kỳ cái gì căn cứ tựa như có người nói mạnh nhất hỏa ảnh là đợi thứ ba thì dù rẽn xạ rủ tô bị một dạng đó chính là chuyện thiếu lâm ai mà tin thì dù rẽn xạ rủ tô bị là có thể đánh qua trụ ở giữa phi ở giữa hai huynh đệ vẫn có thể đánh bại thủy môn minh nhân hai cha con t r o n hảo cương tay thì càng không cần nói một quyền liền có thể đưa thanh kia lão cốt đầu xuống m tựa hồ hỷ r ù r ẹ n xạ r ù t ổ b ỉ duy nhất có hy vọng có thể đánh bại cũng chỉ có tạp tạp tây dù sao cờ mộc chia năm năm cũng không phải chỉ là hư danh nhưng điều kiện trước tiên còn phải là tạp tạp tây không có đạt được qua cấp sử thi tăng cường không có tập hợp đủ hai cái muôn nghìn việc hệ trọng xạ gì gẳng thời điểm không phải vậy tạp tạp tây thật có thể mở ra cần tá cao tới đem hỷ r ù r ẹ n xạ r ù t ổ b ỉ cho cốt đều cho dương đi cho nên mạnh không mạnh tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ chỉ dựa vào t u ổ i không dùng thật tư tới sau không có trước tiên gia nhập chiến đoàn bởi vì hạt mặc dù rất mạnh nhưng mạc thíến cũng không phải ăn chay động lên thật sự đến hạt chân không nhất định có thể ớ ỡ nổi cùng so sánh thật tư hay là cho là địch đạt lạp uy h i ể p thở lớn hơn một chút thật nếu để cho con hàng này tự bạo lập tức đó mới kêu đau khổ mặt nạ cũng may hắn cũng không nghĩ tới muốn cùng hai người này ăn thua đủ chỉ cần để bọn hắn từ bỏ bắt tam vĩ là được rồi ở nơi đó địch đạt lạp chật vật từ trong hồ nước đi lên đứng trên mặt hồ trước tiên thật tư liền phát hiện sau đó chính là ba viên huyết tinh mũi tên lên tay huyết tinh mũi tên tốc độ không tính đặc biệt nhanh địch đạt lạp có cảnh giác đằng sau hay là nhẹ nhõm liền tránh qua tránh né nhưng là theo thật tư vỗ nhẹ bàn tay hết thể liền cũng không giống nhau đã bay đến địch đạt lạp sau lưng một chi huyết tinh mũi tên trong nháy mắt cùng thận tư bản nhân đội vị trí mà xuất hiện tại địch đạt lạp sau lưng thận tư cũng không có rút n a u cứ như vậy một q u y ề n đánh tới nhiều nhất phía trên bí mật mang theo một chút màu đen h o a hoa đen tránh b à ảnh hoàn toàn không có nghĩ đến có người sẽ từ phía sau mình phát động công kích địch đạt lạp trực tiếp bị một q u y ề n đ ệ n vào hậu tâm tại chỗ chính là một ngụm lao huyết phút ra sau đó cả người lại bay ra ngoài m ã đức nhưng ta một người khi dễ đúng không ở trên mặt hồ lăn mười tầm vải vòng địch đạt lạp lần nữa đứng lên sau sắc mặt dữ tợn hắn tức giận trước đó chế ra cho nổ chim bay lập tức lao xuống chuẩn bị đem địch đ ạ t lạp tiếp đi một lần nữa k h ô n g chế điểm cao mặc dù hắn hiện tại đã dùng hết mang theo cho nổ đất xét nhưng chỉ cần cho hắn một chút thời gian hắn vẫn là có thể lại làm ra đến hôn đ à n ta thể ngươi sẽ vì này trả giá đắt địch đ ạ t lạp nhẹ nhàng nhảy lên nhảy lên cho nổ chim bay cóng liền chuẩn bị đi đầu rút lui nhưng là thận tư như thế nào lại cho hắn cơ hội như vậy thận tư dội ra một bàn tay v ớ t xuống một viên tiểu x ả o sáu cạnh huyết tinh sau đó sau một khắc chấp tay hành lễ đúng khoe miệng còn mang theo vết máu địch đạt lạp chính tưởng tượng lấy chờ một lát muốn làm sao trả thù lại nhưng mà thời gian một cái nháy mắt hắn liền phát hiện chính mình thế mà lại xuất hiện tại trên mặt hồ đồng thời tên ghê tởm k i a liền đứng trước mặt của hắn đen tránh thật tư lại là một quyền trùng điệp đánh vào địch đạt lạp trên khuôn mặt bình một tiếng địch đạt lạp ứng thanh bay lên thật tư trên mặt ý cười thu hồi nằm đấm ở trước mặt hắn muốn chạy n a m mơ bất nghĩa du hi hi, hi tơ s bên này địch đạt lạp bị thận tư một trận đánh tới bời một bên khác thực sự tức giận mạc tiến cũng bắt đầu đè ép hạt bạo truy chủ yếu vẫn là hoàn cảnh nơi này không thích hợp đợi thứ ba phong ảnh khôi lỗi phát huy đồng thời nghiêm túc mạc tiến cũng đầy đủ đáng sợ đôi thú chú pháp dịch acid tạc đạn mạc tiến đã đổi lại k h o á t du mặt sau lưng chín đầu không giống nhau cái đôi dương nhanh múa v ú t trong gió chập trờn tiếp lấy một đoàn màu xanh lá cây đậm chất lỏng dùng sức p h u n r a hạt thao túng đợi thứ ba phong ảnh khôi lỗi dùng cắt làm bằng sắt tạo một cái vòng bảo hộ đem chính mình bảo vệ tốt nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới chính là đoàn này màu xanh lá cây đậm chất lỏng tại đánh tới cắt trên tường sắt thời điểm trực tiếp liền nổ tung đồng thời những này tứ tán vẩy dễ như t r ở bàn tay liền đem c ắ t s á t hòa tan tấu chương s o n g chương ba trăm bảy mươi sáu tinh xảo mà ưu nhã mặc tiến dịch a c i d xem như c ắ t sắc khắc tinh mặc kệ nó biến h u y ê n thành hình dạng gì đều sẽ bị tùy tiện ăn mòn tìm tới có thể đối phó địch nhân biện pháp tốt nhất sau mặc tiến liền không k h á c h k h í dù sao nàng chú lực rất nhiều không sợ lãng phí h ạ t mặc dù hay là mặc không biểu tình nhưng trên thực tế đã có chút nóng n ả y bởi vì đối phương dịch a c i d công kích có thể nhẹ nhõm đem hắn điều khiển khôi lỗi tan thành một đống phế liệu vừa rồi vì bảo vệ mình hắn bất đắc dĩ phóng xuất ra nhiều cỗ chính mình vật sưu tập nhưng mà tất cả đều bị phá hủy hắn vật siêu tập bên trong hết thẻ có hai trăm chín mươi tám cỗ nhân khôi lỗi đều là bị phá hư liền không thể chữa trị không cách nào tái sinh tài nguyên mặc dù không nói được là đau lòng coi như như thế không có ý nghĩa bị tiêu hao lại không phải hạt muốn xem đến đỏ bí kỹ bách cơ thao diễn hạt cũng bắt đầu nảy sinh ác độc trực tiếp liền móc ra quyển t r ụ c triệu hồi ra mấy trăm bộ người mặc trường bảo màu đỏ khôi lỗi sau sự điều khiển của hắn đã hoàn toàn siêu việt nhân loại khôi lỗi sư cực hạ từ tái sinh đang xét duyệt phát ra sợi trạ cờ dạ liên tiếp tất cả khôi lỗi mà lại hoàn toàn là căn cứ hạt ý chí đang tiến hành điều khiển Nói cách khác, c hướng hướng đồng thời hạt chính mình cũng gia nhập tiến công lợi dụng lửa quyển trục từ lòng bàn tay đường ống bên trong phun ra có cường đại nóng chạy lực cùng nhiệt độ hòa diễm uy lực của nó có thể đem sắt thép cùng nham thạch trong nháy mắt dùng là chất lỏng hạt đột nhiên buộc phát làm cho mạc thiến rất cảm thấy ngoài ý m u ố n cứ việc mạc thiến không ngừng phun ra lấy đáng sợ dịch acid nhưng là dịch acid phun ra đi khoảng cách cùng độ cao có hạn tốc độ cũng không tính nhanh cho nên chỉ miễn cưỡng hòa tan một bộ phận khôi lỗi sau đó liền lại đến không kịp phun dịch acid lửa cực nóng diễm đập vào mặt những phương hướng khác thì là đông đảo hồng y khôi lỗi cầm trong tay đại khảm đao hướng trên người nàng t r o hỏi mạc thiến không có lựa chọn khác chỉ có thể lựa chọn đổi mặt cái hót biến thành một bộ rùa đen mặt sau đó dùng chú lực kích xạ ra một đạo cực kỳ tráng kiện của nước cùng chạm mặt tới hỏa diễm trùng kích ở cùng nh mà chung quanh bổ tới l ư ỡ i đao thì là dùng trên người áo giáp ngăn cản xung khắc như nước với lửa mạnh liệt va chạm bên dưới đại lượng hơi nước bay lên màu trắng hơi nước che cản một bộ phận ánh mắt đ ờ i thứ ba phong ảnh khôi lỗi tại hạt điều khiển bên dưới l ạ g yên lên không đi tới mạc thiến ngay phía trên cũng bị ở giữa đại lượng hồng y khôi lỗi cho che chắn xa thiết kết dưới l ạ g yên không tiếng động bố trí xuống hồng y khôi lỗi căn bản không chém nổi mạc thiến sắc r ù đen thế là bông nhiên toàn bộ giải tán ngay tại mạc thiến thời khắc nghi hoặc không trung đợi thứ ba phong ảnh khôi lỗi lập tức giang hai cánh tay ra từ độn xa thiết chỉ gặp đại lượng ngưng kết mà ra cắt sắt trên không trung hình thành cỡ lớn mang mọc gai liên kết kết giới đối với phía d ư ớ i mạc tiến tiến hành đâm xuyên công kích cơ hội là trong c h ư ớ c mắt liền đem mạc tiến bao phủ tại hạt không tiếp đại giới công kích đến mạc tiến rốt cục bị phá phỏng trên thân trong nháy mắt nhuộm đầy máu tươi tiếp lấy nhân khôi lỗi đ ờ i thứ ba phong ảnh tay phải trong tay háo triệu hắn ra một cái cự hình lưới đao, trên lưới đao bôi chét lấy k ị c độc cây đao này là hạt dùng rất nhiều chân quý khoáng thạch tạo ra cực kỳ sắc bén kiên cố lúc này dùng đến chính là muốn đem mạc tiến một đao đeo đầu nhưng mà mạc tiến thế nhưng là từ nhân loại đối với làm sao lại bị người dễ dàng như thế giết chết với anh đại lượng hơi nước từ mạc tiến h trong thân thể bạo phát đi ra nó nhiệt độ độ cao trực tiếp làm cho mạc tiến h dưới chân mặt nước bắt đầu sôi trào của cuộn thể nội tất cả kiên cố cắt sắt toàn bộ mềm hóa hạt dẫn lấy làm ngạo đời thứ ba phong ảnh khôi lỗi vẹn vẹn chỉ là tới gần đến nó bên người thế mà liền có muốn bị nhiệt độ cao hòa tan xu thế trong mơ hồ tựa hồ có ô ô tiếng còi hơi t r u y ề n ra sau đó cưỡng ép vung đao rơi xuống đời thứ ba phong ảnh khôi lỗi liền bị một đạo ngang ngược không nói lý thân ảnh cho trực tiếp đục bay tiếp lấy thế đi không giảm lấy một loại quỷ dị tư thái ở trên tại bắn vọt trong quá trình mạc tiến h chịu thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành tự lành đó cũng không phải đảo ngược t h u ậ t thức chữa trị hiệu quả mà là nàng trời sinh tự mang thiên phú siêu cường năng lực kháng đòn cùng tự lành năng lực vốn nên nên còn có gần như không dùng hết chú lực nhưng là tại cùng thận tư dung hợp lại cùng nhau đằng sau lại đã mất đi thiên phú như vậy chỉ lưu lại người trước không phải vậy thận tư cái này cỡ nhỏ chạm s a n g dầu thật có khả năng bị hút khô h ạ t một bên lưu lại một bên thao túng chung quanh hồng ý khôi lỗi tiến hành chặt đường vậy mà lúc này mạc tiến chính là một máy sắp da tốc hoàn tất hơi nước xe lửa một dạng không phải cái gì c h â u ngựa đều có thể chặn đường xuống tới b à n h b à n h b à n h tất cả dám ngăn tại trước mặt nàng hồng y khôi lỗi tất cả đều bị đụng cái n á t bét liều đều liều không nổi loại kia dưới chân mặt nước cũng bị nàng dấm mạnh nổ ra một cái của nước hạt thay thế lập tức thay đổi một cái nhận thuật của trục tiếp lấy hai tay nhắm ngay vào phía trước quyền chủ c ấ p đống thổ tức băng lãnh hàn khí trong nháy mắt đem hạt phía trước mặt hồ toàn bộ đ ô n g kết hạt mục tiêu công kích vậy mà không phải mặt hiến mà là mặt hồ sau một khắc mặt hiến liền dấm tại trên mặt băng cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh đây là sai lầm rồi sao không mặc t h i ế n trên người nhiệt độ cao bắt đầu hòa tan mặt băng dẫn đến nàng mượn lực bôn u tẩu thời điểm xuất hiện sai sót nàng trước đó sở dĩ có thể ở trên mặt nước chạy không phải là bởi vì trả cờ dạ đạp nước bộ kia mà là mượn nước bị nhiệt độ cao bốc lên thành hơi nước hình thành hướng lên lực chỉ cần duy nhất một lần bốc hơi ra đủ nhiều hơi nước nàng liền có thể ở trên mặt nước tự do chạy mà không rơi xuống đi hạt chính là nhìn đúng điểm này mới dùng cấp đống thổ tức đông cứng mặt hồ đối phương nếu như muốn tiếp tục dùng lúc trước cái loại này phương thức như vậy thì cần tiếp tục đề cao nhiệt độ trước hòa tan mặt băng sau đó lại bốc lên ra đầy đủ hơi nước mới được mà nếu như đối phương lựa chọn trực tiếp tại trên mặt băng tiến hành di động như vậy thì nhất định phải yếu bất tự thân thả ra nhiệt độ cao dạng này mới sẽ không hòa tan mặt băng không có nhiệt độ cao cũng sẽ không có hơi nước như vậy đối phương chạy tốc độ liền sẽ hạ xuống một chiêu này trực tiếp tự sụp đổ h a t phong cách chiến đấu liền cùng bản thân hắn một dạng đẹp đẽ m à y ê u nhã tựa hồ lâm vào lưỡng nan lựa chọn bên trong mạc tiến đ ố n g nhiên n g n g đầu nàng lựa chọn loại thứ ba biện pháp cái hốt trực tiếp biến đổi thành một tấm mặt trâu tiếp lấy trực tiếp dấm phá băng mặt tiềm nhập trong hồ trâu q u hình thái đồng dạng có thể tại dưới nước tự do hành động đồng thời tại chui vào dưới nước trước tiên m ặ c thiến liền phun ra đại lượng mực nước nhuộm đen mảnh này nước hồ trên mặt hồ hạt t ú i đầu nhìn xem đen kịt nước hồ biết phiền phức vừa mới bắt đầu tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi bảy n ắ m đ ấ m ngoại giao đúng vành đúng vành nếu như nói m ặ c thiến cùng hạt bên kia chiến đấu còn tính là có qua có lại mười phần đặc sắc lời nói như vậy thận tư bên này cũng có chút nhàm chán đối mặt một cái không có cho nổ đất xét địch đạt lạp dứt khoát chính là đơn phương hoàng ngược bất luận địch đạt lạp dùng cái gì biện pháp muốn chạy trốn thận tư chỉ cần vỗ nhẹ nhẹ một chút tay sau đó liền có thể hưởng thụ năm nguyên mặc sức tưởng tượng tùy ý đánh gói quá lớn ngay từ đầu thời điểm hắn còn dùng tới đ e n tránh nhưng là về sau lo lắng đem địch đạt lạp cho làm hỏng làm ra cái gì tự bảo liền không tốt lắm thế là liền biến thành p h ổ thông đầu đ ả đủ n g ư ơ i mẹ nó đến cùng muốn thế nào cũng không giết ta cũng không thả ta đi nắm đấm mỗi lần đều hướng trên mặt đánh ngươi là ghen ghét ta dáng dấp so ngươi đẹp trai có đúng không b ảnh bi vẫn địch đạt lạp lời còn chưa dứt liền lại bị thận tư một quyền đánh vào trên núi bắt đầu phút huyết ách thật có lôi thật có lôi đánh vào tay trong lúc bất trợ không dừng lại đến người mới vừa nói cái gì ghen ghét không tồn tại à ta tin tưởng hai ta đứng một khối nhưng p h à m là mọc ra mắt người đều khẳng định biết tuyển ai dù sao một cái là nhân loại một cái là đầu heo có cái gì tốt so ha ha t h ậ n tư cười ha hả chỉ chỉ song phương riêng phần mình mặt một cái anh tuấn tiêu sái một cái mặt mũi bầm rập cái này còn cần tuyển mà lại liền xem như thật muốn so vậy khẳng định cũng là thận tư thắng a dù sao thận tư nhân vật mô bản thế nhưng là chiếu vào các vị anh tuấn đẹp trai độc giả các lao ra b ó chỉ là một cái địch đặt lạp làm sao phối cùng độc giả các lao ra so có phải hay không ma đức cầu vật này địch đ ạ t lạp hận hận ở trong lòng mắng một câu ân không dám mắng lên tiếng trước đó hắn bay ở trên trời thời điểm không phải không phát hiện mấy người này nhưng lại cũng không có đem nó coi ra gì khi đó hạt còn tại dưới nước cũng không cách nào thông chi ai có thể nghĩ cuối cùng thế mà lật thuyền trong mương không sai địch đ ạ t lạp cũng không cho rằng mình bị đánh thành cái bộ dáng này là bởi vì chính mình đánh không lại đối phương tốt ta chỉ luận thể thuật lời nói hắn đúng là bình thường nhưng vấn đề là hắn là cái bí thuật sư a hiện tại hắn trong tay nếu là có một cái túi cho nổ đất xét hắn không phải đem đối phương phân đều cho nổ ra đến không thể thời khắc này địch đạt lạp rất có chủng nam thôn bảy đồng lấn ta già vô lực cảm giác đủng nghĩ gì thế lần này không phải vỗ tay thật tư trực tiếp thuận tay g i ú p địch đạt lạp một vả mặc dù không chút dùng sức nhưng vẫn là xương đỏ đứng lên địch đạt lạp con mắt bắt đầu đầy máu mà lại càng ngày càng đỏ để cho người ta hoài nghi hắn có phải hay không ánh mắt bên trong mau mạch mạch máu cái gì ta n vỡ không phải vậy sao có thể đỏ thành cái dạng này ta mẹ nó liều mạng với ngươi hôm nay đều được cho l á o thử chết đã mất lý trí địch đạt lạp lập tức liền bắt đầu sẽ rách đi phục của mình sau đó lộ ra trên ngực trái miệm một người bên trái trên lồng ngực dài quái qu a ba thật buồn nôn hôn đản người đó là cái gì ánh mắt địch đặt lạp đều chuẩn bị tự bạo kết quả bởi vì người nào đó ghét bỏ ánh mắt lại một lần phá phòng thật tư bất đắc dĩ ngươi quản ta đây nhanh đi vẫn chờ trở, trở về ăn cơm đâu Tốt, vậy liền chết c h u n g đi địch đặt lạp hô lớn một tiếng sau đó sau đó giới ở bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới chính mình cho nổ đất xét dùng mà không có cho nổ đất xét hắn liền không thể đút cho trên ngực trái miệng tự nhiên cũng liền tự bạo không được chắc không khí trong nháy mắt t h n g địch đặt lạp giờ phút này không gì sánh được hối tiếc hắn tại sao phải khí huyết cấp trên đem tất cả cho nổ đất xét đều dùng tại c ba số m ộ ư ơ i tám phía trên mặc dù cái này khiến hắn một chiêu liền đem tam vĩ cho nổ lật ra nhưng cũng để hắn không còn có thủ đoạn đối địch mà lại lại là ở trên mặt hồ hắn ngay cả sử dụng thổ đồn thổ lo n g ẩ n chi thuật cơ hội đào tẩu đều không có còn có trước mắt tên hôn đàn này cũng không biết là dùng cái gì nhẫn thuật thế mà chỉ cần nhẹ nhàng vỗ tay một cái liền đem không gian của hắn vị trí đổi thành tới đơn giản vô giải liền mẹ nó ngày a x í kỷ nhanh lên a chúng ta hoa đều dụng thật tư còn ở bên cạnh nói ngồi t r ô n trọc hắn cũng không phải đột nhiên nhớ tới địch đạt lạp tự bạo cần dùng ngực trái miệng ăn cho nổ đất xét thiết lập này mà là có lòng tin tại địch đạt lạp tự bạo trước liền chế ngự hắn chỉ cần nhẹ nhàng một câu chúng nôn liền có thể trong nháy mắt để nó bình yên chìm vào giấc ngủ có gan ngươi cho ta một chút thời gian nếu không phải cho nổ đất xét đều dùng hết chỉ bằng ngươi cũng có thể đánh bại ta địch đạt lạp thẹn quá thành g i ậ n một trận c u ộ p h ú n căn bản cũng không muốn sống thật sự là quá mẹ nó mất thể diện nhưng mà hiệu tổ chức bên trong thoát y hẳn phải chết quyền rủa hôm nay lại đột nhiên mất hiệu lực bởi vì thận tư căn bản cũng không có ý t ô ô ô địch đạt lạp đống nhiên rất muốn khóc nhưng là hắn không ngừng ở trong lòng nói với chính mình ngươi là ngạnh hán ngươi không có khả năng khóc thế là hắn liền ngạnh hoa xinh xinh đem nước mắt cho nén trở về lúc này có thể tâm sự sao không trò chuyện liền tiếp tục chính ngươi tuyển thật tư hoạt động một chút tay chân đem quyền lựa chọn giao cho địch đạt lạp địch đạt lạp lập tức hung t ậ n chừng mắt liếc hắn một cái ngươi nằm mơ ta cho dù chết cũng sẽ không hàn huyên với ngươi cái gì trời trừ phi ngươi cam đ o à n cũng không tiếp tục đánh ta nghe nửa câu đầu t h ầ n tư nắm đấm đều g ơ lên cũng may địch đạt lạp chú ý tới sau lập tức tăng nhanh ngữ tốc để hắn thành công đem nắm đấm đem thả xuống không phải vậy một quyền này khả năng đã d á n tại địch đạt lạp trên khuôn mặt đi ta cam đ o à n đang tán gấu trong quá trình sẽ không lại đánh ngươi như vậy thì bắt đầu ân nhìn hai người các ngươi cách ăn mặc là hiệu tổ chức thành viên đều gọi tên là gì nguyên lai、like、là thôn nào địch đạt lạp sắc mặt rất thúi gật gật đầu mặc dù đã xưng thành đầu heo căn bản nhìn không ra xem ra ngươi còn có chút kiến thức nếu biết chúng ta là hiệu tổ chức người còn không mau trốn thật tư nghe vậy l ạ i yên lặng d ơ lên nằm đấm địch đ ạ t lạp vội vàng nói ngươi cam đoan qua không đánh ta cho nên đều bộ dáng này ngươi còn cùng ta đặt cái này làm ra vẻ đâu tranh thủ thời gian trả lời vấn đề địch đ ạ t lạp bất đắc dĩ chỉ có thể thành thật trả lời bất quá tại dính đến hạt thời điểm hắn chỉ nói một câu có quan hệ hạt đại ca cùng nội bộ tổ chức bất luận cái gì tình báo ta cũng sẽ không tiết lộ cho ngươi, ngươi sớm làm dẹp ý niệm này đi, đi hay là cái giả nghĩa khí thần tư chép miệng đi hai lần miệng cũng không có bức địch đ ạ t lạp dù sao có quan hệ h i ể u tổ chức tình báo hắn cũng không cần thông qua địch đ ạ t lạp đến thu hoạch hắn có thể trực tiếp hỏi díu ân kế tiếp vấn đề các ngươi có nghe nói hay không qua tà thần dạy tà thần dạy địch đ ạ t lạp trong nháy mắt mở to bị đánh xưng ơ con mắt kỳ thật vẫn là một đường nhỏ tấu chương s o n g chứ ba trăm bảy mươi tám phối hợp diễn xuất ngươi chính là tà thần dạy người địch đ ạ t lạp cũng kinh ngạc không sai ta chính là tà thần dạy tiên tri đại tế thi ngươi là từ đâu biết được tà thần dạy thần tư lại bắt đầu lừa dối là ai ngươi cũng đừng quản tóm lại ta nghe nói qua cái kia các ngươi có phải hay không thật sự có gấp đôi tiền lương cùng ngày nghỉ lễ địch đ ạ t lạp do dự một chút sau vẫn hỏi đi ra hắn thật sự là quá hiếu kỳ phải biết hắn rất khó tưởng tượng những lời kia đều là từ cái kia ủ trí hạ ị t trịa trong miệng nói ra được cái này chứng minh cái này tả thần dạy đúng là có chút tài năng địch đ ạ t lạp đều nghe choáng váng vì sao kêu ngũ hiểm nhất kim a cái kia đều không trọng yếu trọng yếu là ngươi có hay không ý nghĩ này đi ăn máng khác đến chúng ta tả thần dạy đến chúng ta tả thần dạy cầu hiền như khác liền ưa thích giống như ngươi người có chi phí hoan n g h ngươi gia nhập đến lớp một chút bằng biểu tại trên phần khế ước này mặt ký tên địch đạt lạp một mặt mộng bức tiếp nhận bút cùng một tấm khế ước không đợi nhìn đâu liền bị lừa dối kém chút ký tên không đúng ta ký thăm gì ai nói muốn đi ăn máng khác đến các ngươi vậy đi địch đạt lạp liền tranh thủ đồ vật ném đi thật tư tìm tòi tay liền đem khế ước bắt trở về một trăm chú hồn giá trị một tấm đâu về phần bút cũng không muốn rồi không đáng tiền thế nào lại muốn bị đánh thật tư liếc mắt liếc h ắ n một cái đem khế ước cực ký có năng lực ngươi liền đánh chết ta khẳng định sẽ có người báo thù cho ta địch đạt lạp rất là kích động t h ậ tư t biểu môi khinh thường n g ư ờ i suy nghĩ nhiều ai sẽ là một m cái người chết báo thủ a sự thật cũng xác thực như vậy nguyên tắc bên trong h i ể u tổ chức thành viên đều nhanh chết sạch cũng không gặp ai cho ai báo cái thủ a l ờ i kia nói thế nào vì hoàn thành cái kia vĩ đại kế hoạch bất luận cái gì hy sinh đều là cần thiết cho nên cuối cùng liền tất cả đều hy sinh thật tư hay là rất xem trọng địch đạt l à c tiềm lực trọng yếu nhất chính là con hàng này thực có can đảm tự bạo a đổi thành người khác ai không được cân nhắc một chút có đáng giá hay không đến khả địch đạt là không nếu nói muốn giết chết ngươi như vậy thì xem như tự bạo cũng muốn giết chết ngươi vừa rồi không phải liền là thôi muốn cùng thận tư đồng quy vu tật tới kết quả đất xét đều dùng hết không có chỗ đi tiểu nạn bùn ngươi đến cùng muốn thế nào nếu như là muốn cho lương ta phản tổ chức cũng không cần nói ngươi nhìn ngươi kích động như vậy làm gì thật tốt một cái đi ăn mắng khác không phải để cho ngươi nói khó nghe như vậy cái t i ê u chiếu ngươi thuyết pháp kia ngươi hay là phản bội nham ẩn thôn đâu làm sao không thừa nhận đó là bọn họ không hiểu được thưởng thức ta nghệ thuật cho nên ta mới có thể rời đi địa phương rách nát kia tựa hồ là đâm chọn địch đạt lạp chỗ đau địch đạt lạp lập tức mặt bỏ lên cứng cổ đắng kê ơ a cho nên hiện tại hiểu tổ chức bên trong có a i thưởng thức ngươi nghệ thuật địch đặt lạp nghẹn lời một chút sau đó nói đương nhiên là thủ lĩnh ta thế nhưng là hắn tự mình điểm danh mời chào tiền đến liền cái này thận tư lộ ra ngạc nhiên t h ầ n sắc sau đó chỉ chỉ chính mình nói hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chính là để bội ân người chết kia hôn lên khuôn mặt từ ra mặt chiêu mộ hai lần lại không có thể người thành công nói thật các ngươi thủ lĩnh kia tâm nhãn thật là nhỏ mời chào không thành t i ể u thẹn quá thành g i ậ n động thủ kết quả bị ta phản sát hai lần trong đó lần thứ hai trả lại sáu người kém chút toàn để cho ta phá hủy những sự tình này hắn chẳng lẽ không có cùng các ngươi nhắc lên qua đ ị đặt lạp một mặt chấn kinh thêm mờ mịt cùng nghiêm trọng hoài nghi không thể tin được thật tư cũng không thèm để ý có cơ hội ngươi có thể hỏi một chút hắn có phải hay không có chuyện như vậy hắn kiểu nói này địch đ ạ t lạc ngược lại không dám xác định chẳng lẽ con hàng này nói đều là thật không phải vậy làm sao dám để cho ta đến hỏi thủ lĩnh không đối không đối tại sao lại bị hắn cho mang đi trệ liền xem như lại có thể thế nào chẳng ra sao cả à, chính là nói cho ngươi các ngươi cái kia h i ể u tổ chức không có tiền đồ không bằng sớm làm đến cùng ta l a n lộn không có việc gì nhàn bắt cái gì đối thú a bắt đuôi thú chơi vui sao ngươi nếu là chịu đi ăn máng khắc tới ta dẫn ngươi đi n ậ ngũ đại q u ố ca địch đ ạ t l ạ p con mắt trong nháy mắt liền s á n g lên ngay cả xưng lên tới mí mắt đều không thể ngăn cản một màn kia con mang l ừ a ngươi là chó đi chúng ta bây giờ trước hết đi đem vân vẩn thôn cho nổ lôi ảnh ngươi mẹ nó là chó đi liền không thể thay cái thế lực thai họa thật tư lôi kéo địch đ ạ t l ạ p muốn đi địch đ ạ t l ạ p đi theo hai bước đằng sau lại xoắn suy ngừng vẫn chưa được ta không có khả năng cứ đi như thế vậy ta thành cái gì ai nha hồ đồ a ngươi cái này gọi người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng ngươi cũng đừng lừa gạt mình ngươi mới gia nhập hiệu tổ chức bao lâu thời gian a có thể có cái cái dám tình cảm vậy cái kia cũng là người không có gà ta thật mang ta đi nổ ngũ đ ạ i quốc ngươi suy nghĩ một chút ta lửa qua ngươi sao cái này thật đúng là không có dù sao hai người bọn họ hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt bên cạnh mạc tiến h cùng hạt ngay cả đầu góc đều nhanh đánh tới hai người bọn họ lại đặt cái này lôi lôi kéo kéo đập phim tình cảm thật sự là tuyệt ta ta suy nghĩ một chút đi thật tư gặp hắn liên tiếp nhìn về phía hạt phía bên kia liền đề nghị ngươi có phải hay không có chỗ lo lắng à có muốn hay không ta giúp ngươi bắt hắn cho soạt soạt đừng đừng, đừng. hạt đại ca người không sai mặc dù chúng ta bình thường luôn luôn bởi vì nghệ thuật mà cãi lộn nhưng ta đối với hắn tôn kính là thật tâm địch đ ạ t l ạ p vội vàng cự tuyệt ai nếu d ạ n g này lão ca kia ta cũng liền không còn k h u ê n nhiều ngươi cũng trở về đi suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ minh bạch liền đến tìm ta tại bất luận cái gì một cái dưới đất đội kim trôi nhấc lên quỷ thần xích một cái tên này không bao lâu ta liền có thể nhận được tin tức đến lúc đó tự nhiên sẽ liên hệ ngươi xích một lão ca không thể nói là lao đệ còn không thể quyết định ngươi lại cho ta chút thời gian đi ngươi đi, đi đừng có lại trở về không phải vậy ta thật không nhất định có thể bảo chủ ngươi hai người lưu luyến chia tay địch đ ạ t lạp càng là cẩn thận mỗi bước đi sau đó đổi bước nhanh đi chạy t r ư m tốc độ cao nhất chạy liều mạng chạy m ã đ ứ c rốt cục trốn ra được địch đ ạ t lạp lập tức chạy mất dạng chờ đến khi dừng lại thời điểm cảm giác trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài a tiểu tử lão tử cũng không có tốt như vậy lừa dối bất quá nổ ngũ đại quốc ca thật là khiến người ta khó mà cự tuyệt điều kiện tính toán hay là mau đem cho nổ đất xét làm ra tới đi hạt đại ca còn cần ta đi cứu đâu địch đặt lạp nhưng không có bay đoạn như vậy ngu xuẩn hắn bất quá là tường kế tự kế m u ố n trốn tới thôi mà thận tư đâu hắn làm sao có thể nhìn không ra địch đặt lạp cái kia vụng về diễn kỹ bất quá cũng là phối hợp với biểu diễn mà thôi dù sao muốn lừa dối một tốt nhân viên đi ăn mặc khác trừ trước đó vé bánh nướng di vãng còn cần ưu tú đưa trình độ địch đặt lạp sẽ còn trở lại Tấu trương trương tái thú thiến tức từ dưới nước đỉnh đi lên, dùng chú lực tụ ra cây to lớn sừng trâu trực tiếp đâm về hạt. Hạt đã hết sức tránh hung ra như dưới nước ngương nhưng xong, sinh kèn đỉnh lên, dùng lớn sừng nẻ, Pháp Đôi đi hai bởi sức hạch. chú chú Mạc lực cây đâm đã lập lệ. là d về vì hạt tựa như là một cái đứt gãy con r ì u trực tiếp bị đụng bay ra ngoài cứ việc hạt cho mình thân thể dùng rất nhiều tài liệu quý hiếm nhưng ở cái này mánh liệt va chạm bên dưới hay là có rất nhiều linh kiện tản mát đi ra bất quá hạt đã biết chiến trường gây bất lợi cho chính mình thế là dứt khoát mượn lực nhảy lên đợi thứ ba phong ảnh khôi lỗi làm ra cắt sắt trên mâm tròn bằng tốc độ nhanh nhất tiến hành cắt lỗ sau đó hắn muốn chiếm cứ quyền khống chế bầu trời triển khai mười tiến công nhưng là mạc tiến lại biểu thị có khác biệt ý kiến không phải liền là không chiến thôi chẳng lẽ lao nương còn sợ ngươi nàng lập tức tử trong nước sông lên không trung khuôn mặt thứ hai biến thành gi đồng thời trên thân mọc ra sáu cái trong suốt trùng d ự c ông mạc thiến thân ảnh chỉ ở không trung nói lên liền xuất hiện ở hạt phía sau luận không trung cơ động tốc độ lúc này mạc thiến hoàn b ả o hạt khôi lỗi hạt lập tức bị đánh rất chật vật cứ việc ở dưới sự khống chế của hắn đợi thứ ba phong ảnh khôi lỗi cùng hồng y khôi lỗi liên tiếp ngăn t r ở mạc thiến trùng kích cũng nếm thử tiến hành phản kích nhưng là tại mạc thiến tăng tốc sau hạt duy nhất có thể dựa vào công kích cũng chỉ có đợi thứ ba phong ảnh khôi lỗi từ đội song phương đánh khó phân thắng bại lại đều không có lấy ra liệu m ạ át chủ bài trở lấy đôi phương xuất chiêu trước cứ như vậy rằng con một hồi sau địch đ ạ t lạp đào tẩu thận tư cũng nhàn rôi đi ra đúng thận tư v i nhẹ tay sau đó hạt liền quỷ dị biến mất tại trên vị trí cũ sau đó đột ngột xuất hiện ở thận tư trước mặt hạt nguyên bản chỗ cắt sắt trên mâm tròn thì là nhiều một viên sáu cạnh huyết tinh cả người trực tiếp trao đổi đã tới sau thận tư ánh mắt khẽ nhúc đ í c h hạt nguyên lai、like、là muốn trực tiếp đem hạt tái sinh hoạch trao đổi tới nhưng hiển nhiên không thể đạt được trà cơ dạ từ tái sinh hoạch bên trong chạy sôi đến khôi lỗi toàn thân trực tiếp coi là một cái hoàn trình cá thể bất quá không quan trọng đem hạt bản thể bắt tới cũng giống như vậy đen tránh loa còn chạm hạt bị đổi thành tới trước tiên không có bối rối mà là dùng trên lưng hai mảnh hình quạt trường đao tiến hành phản kích mặc dù trước đó chiến đấu rất kịch liệt nhưng là hắn hiển nhiên hay là chú ý địch đặt lạc bên này chiến đấu sau đó liền thấy cái kia q u ỷ dị một màn đúng vê anh mất đi khống chế đ ờ i thứ ba phong ảnh khôi lỗi trực tiếp bị thận tư một quyền đánh vội vặn trực tiếp đánh tới hướng mặt nước nguyên lai thận tư ngay từ đầu đen tránh chẳng qua là t r ư ớ n g nhãn pháp dẫn dụ hạt trước tiên không phải đ ế m thử đi lần nữa khống chế những khôi lỗi này mà là tiến hành phản kích tự vệ cái này cho hắn thừa dịp cơ hội một cái vỗ tay liền cùng vừa rồi đổi đi hạt viên kia sáu cạnh huyết tinh đ ổ i thành thành công đi tới đời thứ ba phong ảnh khôi lỗi bên người sau đó hung hăng một q u y ề n đánh qua mà hạt loa toàn chạm lại là bổ cái không chỉ vỡ vụn một viên không dùng được sáu cạnh huyết tinh mạc tiến biết ông mạc tiến lại khẽ vô động cánh đi thẳng tới hạt đỉnh đầu đôi thú chú pháp lân quang lóe lên đại lượng lân phấn buộc phát huyết tán ra đến mạc tiến phản phất hóa thành một vệ ánh sáng trong n g á y mắt xuyên thấu hạt thân thể nhưng mà xuất hiện ở trong chất n h á n này dừng lại hoàn toàn không thấy lân p ấ n ảnh hưởng hạt đúng là dùng trong thân thể chứa kịch độc dây kéo thành công trói lại mạc tiến m ạ c tiến h q u ằ n g g ạ i đúng là siết càng ngày càng sâu m ạ c tiến h đối với độc kháng tính cực cao ự c c cái hót lại là nhất chuyển liền lộ ra một tấm mặt m è o toàn thân cũng bắt đầu giấy lên ngọn lửa màu xanh lam tiếp lấy hai người liền bị mánh liệt ánh lửa màu lam bao phủ rất nhanh một đạo trên người có chút cháy đen thân ảnh liền bay ngược đi ra chính là hạ thận tư xem xét lập tức liền bắt đầu công kích xích huyết thao thuật huyết tinh lỗi hạ lập tức tiến hành phòng ngự nhưng là thận tư liền đang chờ lấy hắn làm như vậy nhẹ nhàng vỗ tay một cái đùng thận tư liền cùng huyết tinh lỗi trong nháy mắt đổi vị trí đồng thời đã chuẩn bị xong chú n ô n cũng toàn lực thi hạt toàn thân đều truyền ra kéo kẹt kéo kẹt rung động thanh âm nhưng là đang chủ yếu nói ư ớ c thuốc bên dưới lại không cách nào hồi phục năng lực hành động chỉ có thể trơ mắt nhìn thận tư vượt qua cánh tay móc hướng về phía chính mình tái sinh hạch、Phúc. trước đó rơi vào trong hồ đợi thứ ba phong ảnh khôi lỗi không biết lúc nào thế mà bị hạt cho một lần nữa kết nối vào lúc này từ phía sau một đao quán xuyên thận tư lồng ngực nhưng mà thận tư lại giống như là không nhìn thấy một dạng ngạnh xinh xinh đem hạt tái sinh hạch cho móc ra lúc này mạc tiến cũng chạy tới trực tiếp một quyền đánh bay đợi thứ ba phong ảnh khôi lỗi sau đó giút hắn thanh đao sau đó đại lượng máu tươi bắt đầu thuận vết thương dâng trào ra ngoài trên đao có kịp độc mặc dù d t không chết hắn nhưng cũng không muốn bị tội cho nên dứt khoát trực tiếp bài xuất bên ngoài cơ thể hắn thế nào tại sao bất động mạc tiến r ơ i lên nắm đấm liền muốn hướng hạt trên đầu nện thật tư vội vàng ngăn lại đó bất quá là một bộ khôi lỗi thôi chân chính địch nhân ở chỗ này đây thật tư cử đi nhắc tay bên trong tái sinh hạch đây là vật gì mạc tiến kỳ quái nhìn xem hạt tái sinh hạch làm lại chưa thấy qua thật tư liền đơn giản giải thích một chút có thể coi là, là đem một người linh hồn cùng huyết lục tất cả đều áp xúc sau phong bế thể chỉ cần thứ này không bị hao hắn liền có thể tùy ý thay đổi bất luận cái gì khôi lỗi thân thể trên lý luận đây cũng là một loại vĩnh sinh chính là không là m người đổi làm khôi lỗi thôi mạc t h i ê n tổng kết một câu mười phần sâu sắc thật tư dợ khóc dở cười gật gật đầu đối với chính là ý tứ này thứ mạc t h i ê n liếc mắt sau đó chạy tới trắng giã tam vĩ bên kia nàng có thể cảm giác được đại gia hỏa này muốn tỉnh thật tư nhưng không có muốn cùng tam vĩ liên hệ ý tứ mà là phong tỏa tốt tái sinh h ạ c h chờ lấy địch đạt l ạ đến theo lý mà nói địch đạt lạp không nên sẽ vứt bỏ hạt một thân một mình chạy trốn thế nhưng là đều đã lâu như vậy người đâu vốn lúc này địch đạt lạp cũng là bị một cái người thần bí cạn lại nếu không phải đối phương cầm trong tay không giới nói mình cũng là h i ể u một thành viên hắn không phải làm cho đối phương nếm thử nghệ thuật chính là bạo tạc trọn gói ngươi ngăn đón ta rốt cuộc muốn làm gì ngươi bây giờ đi qua cũng không thay đổi được cái gì đi thôi ân ngươi mẹ nó có phải hay không muốn chết tính toán hay là để bội ân nói cho ngươi đi địch đạt lạp cười lạnh hắn không tin thân phận của đối phương càng thêm không tin thủ lĩnh sẽ để cho chính mình từ bỏ hạt đại ca nhưng mà sự thật chính là tàn khốc như vậy địch đạt lạp lập tức liền tiếp thu được bội ân truyền đến tin tức nội dung là để hắn tin tưởng trước mắt cái này giấu đầu lộ đôi nam nhân thần bí đồng thời từ bỏ bắt tam vĩ nhiệm vụ đi đầu rút lui cái kế h ạ t đại ca làm sao bây giờ sau đó sẽ có người đi cứu hắn nhưng là chuyện này ngươi đừng lại tham dự vì cái gì bởi vì ta mới là hiệu tổ chức thủ lĩnh nghe theo mệnh lệnh t ấ u chương xong chương ba trăm tám mươi đáng thương quy quy địch đạt lạp sắc mặt rất khó coi gián đoạn cùng bội ân liên lạc hắn muốn đi cứu hạn nhưng là thủ lĩnh không để cho hắn muốn lưu lại cũng không để cho tựa hồn chắc chắn hắn sẽ hỏng việc một dạng bảo hộ hắn mới không cần bảo hộ cùng lắm thì liền chết tại cái này khả năng chính là biết địch đạt lạp sẽ có nguy hiểm ý nghĩ cùng hành vi cho nên mới để hắn rời đi trước có bội ân xác nhận địch đạt lạp rốt cục không còn uy hiểm ở trước mắt cái này thần bí ra hỏa ta muốn biết các ngươi đến cùng có kế hoạch gì chuẩn bị làm sao cứu hạt đại ca cơ mật địch đạt lạp có chút nổi g i ậ n đi theo ta bộ này đúng không a phi bất đắc dĩ làm sao cứu người hắn lại không nghĩ kỹ liền xem như nghĩ kỹ cũng không thể nói cho địch đạt lạp ta phải biết hắn vì đem địch đạt lạp cho hao trở về đến cùng bước lên bao lớn phong hiểm mà lại hiện tại bên kia chiến đấu đã kết thúc hắn nhất định phải lập tức chạy trở về đừng có lại hồi náo cuối cùng nói cho ngươi người ta nhất định sẽ cứu ra đi nhanh lên tại a phi cường ngạnh bên dưới địch đ ạ t lạp cuối cùng vẫn là tức giận bất bình rời đi còn mang đi hắn khẩn cấp chế tạo gấp gáp cho nổ đất xét về phần bên trong cùng không cùng chất lỏng màu vàng vậy ai cũng không biết trời đất chứng g á m hắn cũng không nghĩ tới thế mà lại có trùng hợp như vậy sự t ì n h song phương thế mà lại ở chỗ này gặp phải vẫn là vì tranh đoạt tăng vĩ tất cả mọi người là người một nhà làm sao có thể tự giết lẫn nhau đâu hắn n ử a đường nhiều lần đều muốn n h ú n tay nhưng không có cơ hội tốt may mắn thận tư tự a hồ là không có hạ sát thủ ý tứ ngược lại còn thả đi địch đạt lạp như vậy hết thể liền đều có thao tác điều kiện trước tiên cho nên hắn mới có thể lập tức chạy đến ngăn cản địch đạt lạp trở lại vì thế còn không tiếc khẩn cấp liên lạc trường môn về phần trước nhất kia thì là hắn tại lần kia giết chết đại xà hoàn đằng sau từ đại xà hoàn trong thi thể tìm tới hắn cũng không rõ ràng vì cái gì đại xà hoàn g i a hỏa này sẽ mang theo trong người loại vật này rõ ràng đều phản bội chạy trốn tổ chức đợi trong một giây lát gặp địch đạt lạp đúng là không tiếp tục trở về hắn lúc này mới nhanh đi về còn phải nghĩ biện pháp đem hạt cứu ra thật sự là ph cho ăn to con tỉnh một chút mạc tiến h biến thành tam vĩ hình thái nhảy tới tam vĩ trên đầu bắt đầu cùng giao lưu đi đừng giả bộ ta biết ngươi đã tỉnh tam vĩ đột nhiên mở mắt mặc dù nó trước đó ném rùa bị t ạ n hôn mê bất tỉnh nhưng là nó dù sao cũng là đối thủ lại thêm lâu như vậy không có người phản ứng nó cho nên tự nhiên mà vậy liền tỉnh lại thậm chí nó tại s a u khi tỉnh lại vẫn còn giả bộ ngủ liền đợi đến đã cho người tới một k i n h hỉ mà ở nhìn thấy mạc tiến sau nhất là nghe được t h a nhâm của nàng tam vĩ lập tức liền nhớ lại tới trước đó cái kia nhắc nhở nó người cẩn thận mà lại không biết vì cái gì nó tại trên người đối phương còn cảm thấy một c ố không hiểu cảm giác thân thiết cái này rất kỳ quái bởi vì cho dù là đôi thú cùng đôi thú ở giữa kỳ thật đều không tồn tại loại cảm tình này vê anh tam vĩ mượn nhờ cái đôi lực lượng đột nhiên lật người đến đại lượng nước hồ trực tiếp xông lên bên mở. người là ai tam vĩ trận to có chút x ư n g đỏ độc nhãn mắt không chấp nhìn xem mạc tiến mạc tiến hai tay chống lạnh n h ớ kỹ ta gọi là mạc tiến người lớn như vậy hình thể thật sự là t r ắ n g dài quá thế mà bị người đánh tới trong nhà cũng không biết đó là bọn họ đánh lén ta nhân loại không nói nhận đức tam vĩ rất tức giận còn có chút tức giận bất bình cho nên ai đang đánh trước ngươi sẽ còn nói cho ngươi một tiếng nói ta muốn đánh ngươi chính ngươi phải có lòng cảnh giác mới được mặc tiến lên mắt tam vĩ thì là có chút buồn b ự c nó thường xuyên một đi ngủ chính là vài ngày thậm chí một tháng đều có làm sao có thể một mực bảo trì cảnh giác không ngủ được rồi tựa hồ là cảm nhận được tam vĩ tâm tình buồn b ự c mặc tiến trực tiếp lập tức nhảy lên tam vĩ đầu sau đó vô vô nó yên tâm đi về sau ta bảo kê ngươi lại có người khi dễ ngươi ngươi liền báo tên của ta tam vĩ ngay vậy lập tức liền giật mình sau đó chính là một loại cổ quái cảm xúc từ trong lòng khuyết tán ra đến còn nhớ rõ cái trước từng nói với hắn cùng loại nói người tựa như là lục đạo tiên nhân à ngươi nhỏ như vậy làm sao bảo hộ ta không nhìn thấy vừa rồi khi dễ ngươi hai tên giá hỏa kia đều bị ta đánh bại nếu không phải ta ngươi bây giờ khẳng định đều bị người ném trong nồi nấu canh uống mới không có ta chỉ là làm bộ hôn mê bất tỉnh mạnh miệng đại gia hỏa không có chút nào đáng yêu đi mặc thiến tức giận vỗ vỗ tam vĩ trên đầu cứng rắn áo giáp trực tiếp n g ả y xuống ngươi đi đâu đương nhiên là đi ta nên đi địa phương dù sao ngươi cũng không cần ta bảo c á ngươi tam vĩ do dự một chút sau đó hỏi ngươi tại sao phải giút ta ngươi không sợ ta sao a thấy n g ư ơ i đang thương muốn giúp liền giúp đi một cái đại ô quy mà tôi h có cái gì tốt sợ sệt coi như phải sợ cũng hẳn là là ngươi sợ sệt ta m ớ i đối tam vĩ có nghĩ qua đối phương giúp mình là có ý khác hoặc là vì cái gì nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới thế mà lại là như vậy đáp án cảm thấy nó rất đáng thương đây là lần thứ nhất có người như thế đối với nó nói chuyện đưa nó đặt ở một cái bình đẳng về mặt thân phận mặt giao lưu mà không phải đưa nó coi là quái vật có thể làm ặ t khác đồng thời nó có thể cảm thụ được đối phương là thật tâm không có đang lừa gạt nó loại cảm giác này rất h u y ề ảo học không có bất kỳ cái gì căn cứ nhưng nó chính là có thể biết c h ờ một chút ân thì thế nào có phải hay không không nỡ tỉ tỉ ha ha mặc t h i ế n tại tam vĩ trước mặt nhỏ bé tựa như là một con sâu nhỏ lại dám tự xưng tỉ tỉ cũng là không có người nào nhưng mà tam vĩ chợt nhăn nhó một chút sau đó nhẹ nhàng điểm một cái đầu to của mình ngươi có thể lưu lại sao lâu như vậy đến nay ngươi là người thứ nhất chân chính cùng ta bình đẳng giao lưu người cho dù là hoàn mỹ nhân trụ lực mũi tên kho kỳ thật cũng là vì mượn nhờ lực lượng của nó mới nghĩ biện pháp chủ động cùng nó câu thông cái kia hoàn toàn không giống ta cũng không phải người a ta là một tên chú linh trước mắt ký túc tại cái nào đó hôn đ ả n thể nội cho nên ta không có cách nào lưu lại nhiều nhất về sau có cơ hội sẽ trở lại gặp ngươi a đúng rồi nơi này đã không an toàn ta cảm thấy ngươi hẳn là thầy cái nơi ở ta m vĩ một mực trốn ở đáy hồ căn bản cũng không biết nhân loại cùng chú linh có gì khác biệt nhưng nó nghe hiểu mạc thiến hay là quyết định muốn đi ý tứ lập tức đống nhiên có chút thất lạc vô dụng nếu những nhân loại này có thể tìm tới ta một lần như vậy mặc kệ chạy đến đâu bên trong đều vẫn là sẽ bị tìm tới vậy ngươi liền hoàn thủ a ai tìm ngươi gây chuyện ngươi liền đánh a ta, ta đánh không lại a tam vĩ rất biệt khuất nói ra sự thật chính là như vậy đôi thú mặc dù cường đại lại một mực là ngũ đại nhận thôn công cụ cùng vũ khí mà thôi bởi vì tất cả thôn ảnh đều là so đôi thú càng cường đại hơn tồn tại có thể đưa chúng nó phong ấn tại nhân trụ lực thể nội cho nên bị tìm tới liền gần như không có khả năng trốn đi được t ấ u chương s o n g chương ba trăm tám mươi mốt sinh trái t r ứ n g đối với tam vĩ nói tới mặc thiến cũng là vô kế khả thi dù sao lớn như vậy thể tích có thể hướng cái nào tàng nếu có thể giấu được lời nói lần này cũng không trở thành bị tìm được vậy làm sao bây giờ mặc thiến đúng là tại vì tam vĩ lo lắng điểm này tam vĩ cũng có thể nhìn ra cho nên nó đ ố n g nhiên nói nếu không ngươi tới làm người của ta trụ lực đi a thứ đồ chơi gì mà ngươi tới làm người của ta trụ lực đem ta phong vấn tại trong cơ thể của ngươi dạng này ngươi liền có thể mang ta rời đi ta cũng sẽ không lại bị người khác tìm tới ta tin tưởng ngươi cùng những người khác tất cả đều không giống với mặc thiến đều n ộ n g không nghĩ tới đối phương thế mà lại nói như vậy lao nương đem ngươi trở thành sủng vật quy quy chiếu cố ngươi lại muốn theo lao nương hợp thể không nên không nên không được cũng đã nói với ngươi ta là chú linh không phải nhân loại hiện tại ta bản thân liền đã tự lo không xong làm sao có thể để cho ngươi và o ở trong cơ thể của ta thử một lần thử một chút lại không tổn thất gì đều nói rồi không được ta phải đi lại một lần nữa bị cự tuyệt tam vĩ lập tức thất lạc đem đầu chỉ một nửa x u ố n g d ư ớ i ủy khuất tựa như là bị người vứt quy quy ít đến chiêu này đối với ta là không có ích lợi gì ân tạm biệt hy vọng ta còn có thể kiên trì đến lần tiếp theo cùng ngươi gặp nhau nhân loại là sẽ không bỏ qua cho ta không bao lâu ta liền sẽ bị người ta t ó m lấy sau đó ở tại tối t â m không ánh mặt trời ở ứ c trong không gian trở lấy nhân trụ lực lúc nào có thể nhớ tới ta tồn tại mặc thiến đông nhiên bắt đầu cắn răng tức giận có phải hay không thử qua một lần ngươi liền c h ế t tâm tam vĩ vội vàng điểm một cái nó đầu to lớn kia vậy thì tới đi để cho ngươi hết hy vọng t ố t vậy ta tới nhanh thế nào ta đang chờ ngươi bắt đầu ta bắt đầu không phải ngươi bắt đầu sao tam vĩ hồi tưởng một chút mỗi lần bị phong ấn tiến nhân trụ lực thể nội quá trình rất rõ ràng nói nhớ không lầm khẳng định là từ ngươi bắt đầu ngươi dùng phong ấn thuật ta không phản kháng rất nhanh liền có thể làm được có được phong phú bị phong ấn kinh nghiệm tam vĩ ngữ khí chắc chắn sau đó một quỷ một chú linh liền bắt đầu mắt lớn chừng mắt nhỏ phong ấn ta không biết ta ta ta cũng sẽ không mỗi lần ta đều là bị phong ấn cái kia không biết làm sao chủ động đi vào đến việc này gây ngươi nhìn thật không phải ta không giúp ngươi là thật không giúp được ngươi ngươi hay là tranh thủ thời gian chuyển sang nơi k h á c trốn tránh đi ân tam vĩ nằm n h ò i mặc hồ một mặt yêu tang mặc tiến h đi lên mở, nó vẫn là cái bộ dáng này ai mặc tiến h nhịn không được thở dài sau đó đột nhiên hỏi các ngươi có hay không sẽ phong ấn thuật đám người cùng nhau lắc đầu thật tư thì là đem tái sinh hạch o cất kỹ làm gì mặc tiến cũng không gặt lấy trực tiếp liền đem chuyện mới vừa rồi kia đem nói ra chuyện này cũng quá bất hợp lý chú linh trở thành nhân chủ lực làm sao có thể thật tư không hề nghĩ ngợi liền cho phủ định đây không phải sáo vác thôi n g ư ờ i cũng cảm thấy như vậy vậy thì thôi vậy lúc này bỗng nhiên nghĩ đến cái gì thật tư sờ lên cái cầm ngươi thật muốn dẫn nó đi chính là nhìn nó trách đáng thương đối với ta muốn dẫn nó đi có hay không biện pháp có ngược lại là có một cái bất quá ngươi phải nghĩ kỹ đem ra hỏa này mang đi thế nhưng là p h i ề n phức ngập trời sẽ có một đám người không dứt tìm đến nó ta không sợ ta sợ hai người lại chừng trong mắt đối mặt ở cùng nhau ngươi hẳn phải biết ta đến cỡ nào chán ghét phiến phức cho nên cho n g ư ờ i một phút đồng hồ thời gian thuyết phục ta không phải vậy liền xem như cái gì cũng không biết năm mươi chín năm mươi tám năm mươi bảy thật tư bắt đầu chậm rãi đếm lên số mà mạc tiến h thì là cắn miệng môi giới nhìn về phía còn dừng lại tại nguyên chỗ đợi nàng tam vĩ cho ăn ngươi tên là gì mạc tiến h bỗng nhiên cực kỳ lớn tiếng hô kỳ vũ tam vĩ cũng lập tức trả lời đạo đồng thời ẩn ẩn có chút chờ đợi thật là một cái cổ quái danh tự mạc tiến h lẩm bẩm một câu sau đó nhìn về phía còn tại chậm rãi đếm xem thật tư giú ta mang lên nó cùng một chỗ về sau tất cả nghe theo ngươi cũng không tiếp tục có kẻ m ặ cả đồng thời gặp được thời điểm nguy hiểm kỳ vũ cũng sẽ là chúng ta giúp đỡ thành giao thật tư lập tức lộ ra dáng tươi cười cầu vật hiện tại làm thế nào tiến vào trạng thái dung hợp sau đó còn lại liền giao cho ta mạc tiến nghe vậy cũng không hỏi nhiều cái gì trực tiếp tiến lên một bước d u n g nhập thận tư thể nội tiếp lấy thận tư khí thế trên người liền bắt đầu tiêu thăng lúc này nếu có chiến lược máy dò lời nói liền sẽ nhìn thấy mấy cái chữ kia lên cao càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh tiến vào trạng thái dung hợp sau thật tư không chỉ có thể sử dụng song phương toàn bộ chú thuật còn bao gồm một chút chuyên môn năng lực đặc thù trong đó có một cái vừa vặn có thể đem ra sử dụng nhân loại ngươi muốn làm gì thận tư thoáng qua một cái đi tam vĩ liền tiến vào công kích tư thái nếu như không phải là bởi vì mạc thiến nguyên nhân nó khả năng đã bắt đầu công kích m ạ c thiến cầu ta để cho ta mang đi ngươi cho nên ta tới thử một chút ngươi cũng nghĩ trở thành nhân chủ lực không ta không có ý nghĩ này cho nên ta sẽ dùng một loại khác phương thức đến mang ngươi đi hiện tại liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không tam vĩ lộ vẻ do dự nó không biết nên không nên tin tưởng tên nhân loại này lúc này mạc thiến thanh â m từ thận tư thể nội vang lên mặc dù ra hỏa này là tên hỗn đản nhưng muốn so công kích ngươi những nhân loại kia tốt gấp trăm lần nếu như ngươi tin tưởng lời của ta liền để hắn thử một chút đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt điều này cũng không có gì tới đi cần ta làm thế nào tam vĩ nguyện ý đánh cược một lần dù sao coi như đã nhìn lầm người cũng đơn giản là trở lại nguyên bản loại kia sinh hoạt chờ cái mấy chục năm trên trăm năm nó dù sao vẫn còn có một lần nữa cơ hội thu hoạch được tự do chờ chút ngươi cái gì cũng không cần làm chỉ cần buông lỏng không chống cự liền có thể ta tận lực ta hy vọng nghe được đáp án là nhất định bởi vì nếu như ngươi phản kháng nói gặp nạn sẽ phải là ta cùng mạc tiến tam vĩ t r ầ mặc m một chút tốt ta đã biết t h ầ n tư nhẹ nhàng gật đầu không nói thêm gì nữa theo đại lượng chú lực bắt đầu phong thích sau lưng đúng là có một cái cây hư ảnh t r ợ t lóe lên một màn này không có mấy người chú ý tới mặc dù có người chú ý tới cũng không biết điều này có ý vị gì đôi thú chú pháp về trở lại nguyên một đạo tối tăm mở mịt tia sáng trong nháy mắt kết nối tại tam vĩ trên thân sau đó tam vĩ liền phát hiện lực lượng của mình đúng là đang trôi qua nhanh chóng liền liền thân hình cũng đang nhanh chóng thu nhỏ nó kém một chút liền muốn một phát đôi thú ngọc p h u n tại trên đầu của đối phương nhưng là nghĩ đến đây dạng làm sẽ tổn thương đến mặt tiến nó liền cưỡng ép nhịn xuống xúc động sau đó tùy ý chính mình tất cả mọi thứ đều tại biến mất thận tư ngay tại rút ra tam vĩ bản nguyên rất như là ngoại đạo ma tượng rút ra nhân trụ lực thể nội đôi thú như thế chỉ bất quá khác nhau là thận tư trên tay phải bắt đầu ngưng tụ ra một viên mang theo thần bí hoa văn cùng tam vĩ trên thân áo giáp nhan sắc một dạng trứng tấu chương xong chương ba trăm tám mươi hai năm m a u một cái bán phá giá cảm thấy càng ngày càng hư nhược tam vĩ trong độc nhãn hiện lên hết sức phức tạp cảm xúc lúc này nó liền xem như muốn phản kháng cũng đã không còn kịp rồi chẳng lẽ nó thật lại một lần nữa x vĩ thu cùng nhân loại ở giữa liền không khả năng tồn tại hài hòa ở chung tính toán không quan trọng bất luận là bị phong ấn hay là tử vong nó đều đã trải nghiệm qua nếu có lần tiếp theo lời nói nó sẽ không lại cùng nhau ân ngay tại tam vĩ k ỳ phủ đã biến thành lớn chừng bàn tay thời điểm thật tư lại đột nhiên gián đoạn chú thuật dạng này liền không có vấn đề ta đưa ngươi tuyệt đại bộ phận trả cờ dạ tất cả đều phong ấn tại trong quả trứng này mặt sau đó bảo lưu lại còn lại trả cờ dạ cùng ý thức của ngươi lợi như vậy bình thường ngươi liền có thể duy trì lớn nhỏ như vậy hình thái muốn đi đâu liền có thể đi đâu tìm hồ nước biển cả hoàn toàn trốn đi cũng được bất quá ngươi hẳn là cũng đã cảm nhận được như bây giờ trạng thái ngươi sẽ mười phần suy yếu rất dễ dàng liền sẽ bị người giết chết hoặc là bị cái gì g i ã thú cho săn ngồi mà nằm trong loại trạng thái này nếu như ngươi chết đó chính là chết có lẽ chờ cái mấy năm còn có thể tại một nơi nào đó phục sinh mà quả trứng này ngươi có thể lựa chọn giấu đi hoặc là mang theo trên người chỉ cần đánh nát quả trứng này toàn bộ lực lượng liền sẽ trở về đến trong thân thể của ngươi cho nên ngươi phải cẩn thận lựa chọn không phải v ẫ n nhất rơi và có ý khác người trong tay vậy ngươi có thể muốn vĩnh viễn bảo trì cái bộ dáng này thứ tư cũng không có che giấu trực tiếp đem lợi và hại toàn bộ đỡ ra nhậm do thật biến thành t i ể u quy quy tam vĩ kỳ phụ tự mình lựa chọn dù sao hắn đối với vĩ thú cũng không có bất luận cái gì tham niệm vô d ụ c vô cầu cho nên lộ ra đặc biệt quang minh lỗi lạc tam vĩ kỳ phụ đều ngây ngẩn cả người tựa hồ không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại là như vậy kết quả nó bắt đầu vì chính mình trước đó hoài nghi đối phương mà cảm thấy có chút xấu hổ không gì hơn cái này hư nhược cảm giác còn đúng là lần thứ nhất cho dù là lúc trước bị lục đạo tiên nhân từ mười đôi bên trong chia ra thời điểm nó cũng không có qua như vậy nhỏ yếu mà cơ hồ phong ân n ó toàn bộ trạ c ờ ra quả chứng này tự nhiên là trọng yếu vô cùng là muốn tự do vẫn là phải thực lực nó bây giờ muốn tự do cho nên thực lực có thể tạm thời vứt bỏ như vậy xử trí như thế nào quả chứng này chính là cái vấn đề lớn cho nên nó thật cần suy nghĩ thật kỹ một chút giấu đi lời nói có mất đi phong hiểm nếu như bị người đánh cắp đi nó thật sự có có thể muốn một mực một mực duy trì lấy loại này tiểu quy quy trạng thái coi như một ngày nào đó nó thật cần lực lượng thời điểm cũng không có biện pháp đồng thời tựa như đối phương nói như vậy còn có thể bị một ít người cho lợi dụng mà mang theo người tốt đẹp nhất chỗ chính là có thể linh hoạt biến hóa hình thái nếu đối phương có thể giúp nó phong ấn một lần như vậy thì có thể phong ấn hai lần ba lần thu nhỏ đằng sau nó đúng là cung cấp không là cái gì trợ giúp nhưng chở nó biến trở về bản thể đằng sau một dạng có thể trở về báo đối phương sẽ không để cho hắn không công hỗ trợ dạng này xem xét lời nói tựa hồ hay là đem chứng mang lên tương đối tốt chỉ cần hào hào bảo hộ chớ bị người cướp đi hoặc là không cẩn thận phá vỡ ngay tại tam vĩ ki phủ suy tư thời khắc thật tư cũng giải trừ trạng thái rung hợp để mạc tiến một lần nữa từ trong thân thể đi ra tâm vĩ ki phủ đầu tiên là nhìn thoáng qua so với chính mình đều cao lơ t r ứ n g sau đó lại liếc mắt nhìn mạc t h i ế n ngươi sẽ dẫn ta đi sao nếu như ngươi nguyện ý ta có thể mang ngươi khắp nơi đi dạo chờ ngươi có chính mình muốn đi địa phương liền cùng ta nói đây là không còn gì tốt hơn kết quả tam vĩ ki phủ lập tức gật gật đầu đối với thận tư nói ra như vậy quả t r ứ n g này liền tạm thời cất giữ trong ngươi nơi đó đi nếu có một ngày ta muốn rời đi trả lại cho ta có thể t u y ngươi thận tư rất không quan trọng liền đem quả t r ứ n g này chứa vào chính mình n m ảnh khẩu đại bên trong ở bên trong tuyệt đối an toàn nhân loại ngươi là người ta gặp qua loại bên trong thứ hai tồn tại đặc biệt n g ư ơ i giúp ta về sau ta nhất định sẽ hồi báo ngươi nếu như hữu dụng bên trên ta địa phương có thể mở miệng lời này nếu như từ trước đó tam vĩ ki phủ trong miệng nói ra nhất định sẽ rất có hiệu quả nhưng là hiện tại từ một cái tiểu quy quy trong miệng nói ra em liền rất có vui cảm giác thật tư còn cái gì đều không có nói mặc thiến liền không nhịn được đậu đen rau muốn nói ngươi có thể làm gì giả ngây thơ sao vừa rồi nếu không phải chúng ta cứu được ngươi ngươi cũng bị người bắt đi nấu canh uống nói lại lần nữa xem ta đó là chủ quan bọn hắn không nói n h ấ nước đánh lên ta tiểu quy t r ọ n tức tiến lên liền đâm vào mạc tiến ngón chân bên trên sau đó bị mạc tiến một cước l ậ t tung lại để lộ ra chính mình liệu mạng bay nhảy sửng sốt lật không đến liền cái này ha ha ha ha mạc tiến phình bụng cười to nước mắt đều muốn bật cười thận tư cũng bó tay rồi quả nhiên con hàng này chính là đến khôi hài a bất quá tính toán liền xem như là nuôi cái s ù n g vật nhìn xem tiểu quy quy làm sao đều là không được khôi hài bộ dáng thận tư đ á n g thương nó đưa nó trực tiếp tóm lấy sau đó bỏ vào trên vai của mình cho nên ngươi đến cùng là cái gì chủng loại có cần hay không mua cái vạc nước nuôi ngươi tiểu quy quy d ậ n điên lên quay đuôi một cái trực tiếp đập vào thận tư trên nó mặt ân không có chút nào lực sát thương thậm chí đều không có cảm giác gì ta thế nhưng là ví thú sẽ không rời nước liền không có cách nào sống không nên đem ta cùng những cái kia sùng vật rồi đặt chung một chỗ đánh đồng a vậy ngươi bình thường ăn cái gì chúng ta không cần ăn đi rất tốt lại tiết kiệm một bút như loại này không ăn không uống không kéo không vung còn không dụng lông sùng vật thật sự là quá tuyệt vời không cần tại trên người nó tốn một phân tiền thận tư vừa lòng phi thường sự tình viên mãn giải quyết sau thật tư mang theo mới gia nhập sùng vật r ù a cùng mọi người chào hỏi biết nhau một phen a ngươi nói cái này t i ể u quy quy chính là vừa rồi tên đại gia h o a kia ngọc tảo một mặt một bức không thể tin được chẳng lẽ đối phương cũng có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ đây không phải ánh trăng cáo bộ tộc chuyên môn huyết mạch sao thật tư chỉ là gật gật đầu cũng không có giải thích thêm cái gì dù sao chiêu này vốn là mạc thiến bảo mệnh chú thuật đem tự thân ý thức linh hồn cùng còn sót lại lực lượng chuyển hóa làm một viên đặc thù chứng nhờ vào đó đến tránh thoát địch nhân đến tiếp sau truy sát sau đó còn có thể hoàn mỹ theo chứng bên trong phục sinh đi ra mà khi hai người tiến vào trạng thái dung hợp sau chiêu này liền biến thành cũng có thể đối với vi thu tiến hành sử dụng lại trừ tự thân bên ngoài giới hạn tại vi thú chỉ bất quá thận tư thêm chút cải biến một chút đem tam vi kỳ phủ ý thức lưu lại ngược lại đem trả cờ dạ đều quất đến trong trứng nói đến cùng tứ đại h ỏ a ảnh nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ đem c ử u vĩ một phân thành hai cách làm có chút tương tự đã mất đi một nửa trả cờ dạ c ử u vĩ hình thể lập tức liền trên diện rộng r ú t nhỏ cho nên thể nội trả cờ dạ nhiều ít liền mang ý nghĩa tự thân hình thể lớn nhỏ thận tư chính là lợi dụng điểm này mới có lòng tin đem tam vi kỳ phủ mang đi a ph làm sao hảo hảo tam vĩ đột nhiên biến thành sùng vật vừa bất quá còn có cơ hội rơi vào thận tư trong tay dù sao cũng so bị ngũ đại quốc người bắt đi mạnh hơn hiện tại hắn cũng chỉ có thể dạng này an ủi mình Thấu chương xong, chương thận chương chương song, ta. t tư tiền bối đây là cái gì a a phi giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ nhặt lên hạt tái sinh hạch đây chính là cái thứ tốt có thể bán ra đến giá tiền rất lớn thận tư cố ý nói như vậy đ ị n h đặt lạp không tiếp tục trở về có khả năng chính là a phi ngăn cản đối phương vừa rồi bay đoạn trong lúc vô tình nói qua á phi tiêu chảy đi một hồi lâu a phi nghe chút thận tư thuyết tử liền s ừ n g suốt một chút hắn chẳng thể nghĩ tới g i a hỏa này lại là muốn đem hạt tái sinh hạch bắn đi muốn thật sự là lời như vậy vậy hắn cũng không cần mạo hiểm trực tiếp để cho người ta mua về là được rồi thứ này có làm được cái gì a ai sẽ mua yên tâm đi nhất định sẽ có người muốn mua đi mà lại không bao lâu t h ậ n tư ý vị t h â m trường nói một câu sau đó từ a phi trong tay nhận lấy hạt tái sinh hạch hay là phải cẩn thận một chút mới được dù sao cái này tái sinh hạch kỳ thật thì tương đương với là hạt bản thể mà lấy hạt bản sự nó không chỉ có thể dùng sợi chạ cơ ra điều khiển khôi lỗi cũng tương tự có thể điều khiển người sống hắn phỏng đoán hạt sở dĩ một mực tại g i á chết cũng hẳn là đang tìm kiếm một cái cơ hội không phải vậy một khi thất thủ chỉ còn lại có một cái tái sinh hoạch hạt cơ hội là hắn phải chết không nghi ngờ mà cơ hội này hạt thì là c ự c tại đảo tàu địch đ ạ t lạp trên thân mặc kệ là địch đ ạ t lạp trở lại cứu hắn vẫn là đi vệ binh đều đủ để cho hắn sáng tạo một cái phản s á t điều kiện bây giờ nghe đối phương tự hồ có bán đứng hắn y tứ hắn thì càng không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ bán tốt bất kể là ai mua đi hắn đều có hy vọng c h ố n tới chính là đáng tiếp thả ra những khôi lỗi này bất quá cũng đ ư n g gấp chờ sau này có cơ hội còn có thể đến vớt khắc kỳ thật đều không trọng yếu chủ yếu là dùng hắn tự thân chế tác khôi lỗi còn có đợi thứ ba phong ảnh khôi lỗi v ề phần phi lưu h ổ cùng những khôi lỗi khác thì là đều ở trên người hắn trong quyển trục phong ấn tin tức tốt là những người này tựa hồ cũng đối với hắn khôi lỗi không có hứng thú cho nên tùy ý nó chìm h ổ thằng đến thận tư một đoàn người lúc rời đi chân trời mới bay ra một cái cỡ lớn chi m bay xa xa từ không trúng treo ở phía sau bọn họ địch đặt lạp mới không phải dễ dàng như vậy dễ dàng buông thang người cố chấp cùng điên cuồng mới là trên người hắn nhãn hiệu a phi nói chuyện không dùng được chẳng lẽ bội ân liền nhất định hữu dụng. hiện tại đáp án đi ra địch đ ạ t lạp không đồng ý mệnh lệnh như vậy cho nên hắn phải nghĩ biện pháp đem hạt đại ca cấp cứu đi ra một nguyên nhân khác thì là hắn xác thực bắt đầu đối với h i ể u tổ chức cảm thấy bất mãn bội ân nhưng cho tới bây giờ sẽ không nói cái gì cùng hắn cùng đi nậu ngũ đại quốc như vậy lãng mạn lời nói trước kia không có so sánh còn t r i ề tính hiện tại hắn nhắm mắt lại luôn luôn có thể nhớ tới g i a hỏa kia đối với hắn làm ra chân thành hứa hẹn cho nên hắn cũng nghĩ mượn đi cứu hạt chuyện của đại ca d o xét đối phương một đợt nhìn xem mọi người đến cùng phải hay không cùng trung trí hướng bạn đường năm cùng lúc đó giữ cùng quỷ a o cũng rốt cuộc tìm được mục tiêu ngăn cản ngay tại tu hành lữ hành bên trong tự lai dã và minh nhân một diệp phản nhịn băng bảo vệ chán còn có bộ này hình dạng là ngươi Uchiha Ichia. tự lai dã khi nhìn đến d i ữ băng bảo vệ chán sau liền bắt đầu hồi tưởng những năm này từ một diệp phản bội chạy trốn đi ra người bên trong một cái hơi có vẻ ngây ngô bóng người cùng trước mặt cái này mặt không thay đổi người dần dần c h ồ n g chất vào nhau đêm hôm đó sự tình chấn kinh toàn bộ một diệp về sau tự lai dã cũng từ từng cái phương diện giải được rất nhiều nội tình biết được một bộ phận liên quan tới chuyện của người này nhưng là càng nhiều tỉ như g i cùng thôn ở giữa làm ra dơ bẩn giao dịch nội dung thì dù rẹn xem ạ dù tổ từ bỉ nhưng từ đã nói với tự lai giã. đã như với、like、ra hôm nay giao cơ là có lộc ăn thật hiếu kỳ vị này còn quỷ tự lai giã trả cờ dạ đến cùng làm mùi vị gì đang khi nói chuyện nhưng là sau đó hắn đã cảm thấy ủ tri hạ ít c h ĩ u cái tên này nghe có chút quen thai trở chút ủ tri hạ người cũng là tộc ủ tri hạ vậy ngươi nhận biết tá trợ sao ủ tri hạ xạ xù kè thế nhưng là tộc ủ tri hạ không phải đã bị minh nhân rất là xoắn suýt trực tiếp hỏi đi ra tùy tiện không có chút nào cảm thấy được nguy hiểm tự lai đã lập tức sắc mặt trầm xuống nhưng trong dự đoán công kích cũng không có đến díu cũng không có bị làm tức giận hắn chỉ là rất bình tĩnh nói ngươi cùng t á t r ợ là quan hệ như thế nào chúng ta là một lớp đồng học cũng là cùng một chỗ chiến đấu qua đồng bạn mặc dù hắn hiện tại biến rất lạ lẫm còn đi theo người khác rời đi thôn nhưng là sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đích thân đánh bại hắn sau đó đem hắn mang về minh nhân lại bắt đầu nhiệt huyết xôi trào lập phờ l ạ t nhưng mà díu lại bất vì sở động cho nên ngươi cũng cùng t á t r ợ giống nhau là tò cù chi hà người sống x u t sao ta chợ tại một người ngẩn người thời điểm luôn luẩm bẩm phải hướng nam nhân nào đó báo thù ngươi biết người kia là ai sao minh nhân đừng nói nữa tự lai giã tranh thủ thời gian đánh gãy minh nhân không đúng lúc đặt câu hỏi nhưng lúc này tựa hồ n là nghe được cái gì khơi gợi lên chính mình hồi ức díu bỗng nhiên nợ nụ cười báo thù sao nếu như là chỉ cái tia tàn sát chính mình toàn tộc sau đó phản bội chạy trốn thôn nam nhân ta chính là xem ra ta cái tia ngu xuẩn âu đậu đậu vẫn luôn nhớ ký ta thật là khiến người ta vui mừng à minh nhân giống như là trong nháy mắt liền bị đông cứng một dạng sau đó mở to hai mắt nhìn âu đậu tàn sát chính mình toàn tộc sau đó phản bội chạy trốn thôn u trị hạ díu minh nhân rốt c ụ c đem danh tự cùng người đối mặt hảo sau đó theo bản năng lên tiếng kinh hô ngươi chính là tá trợ ca ca cái kia để hắn vẫn muốn báo thù nam nhân díu ngươi đến cùng muốn làm gì t h ư lai giã sắc mặt ngưng trọng lần nữa phát ra chất vấn hắn đã cảm nhận được kẻ đến không thiện không có khả năng lại để cho minh nhân dạng này kích thích đối phương mà díu trả lời là đem nhân trụ lực lưu lại ngươi có thể đi t h ư lai giã nghe chút trong lòng lập tức chấm xuống lại là vì minh nhân mà đến ngươi biết mình đang làm cái gì sao díu khẽ lắc đầu tựa hồ là không chuẩn bị lại cùng đối phương nhiều lời minh nhân đi mau ta tới đối phó hai tên địch nhân này như là đã xác định đối địch thân phận như vậy tự lai giã cũng liền không còn ôm lấy mong đợi mà xem như đối phương mục tiêu minh nhân nếu là lưu lại không thể nghi ngờ sẽ cản trở Tấu chương chương tiền pháp viên thuốc. trả tự tức túi xét, phát trong mắt mất thần thái, một mặt trệ. huyết thuật. Tự tức nhất đầu hiểu chương chương có được chắc chắn, ngốc vực. pháp Minh Nhân. Minh Nhân. Không nghe hiện Minh Nhân nghĩ lĩnh xong, viên liền đến giã giã xem lời lai đi lai lập lập am đã đã mất đi thần thái, một mặt ngốc trệ. Là dữ điều này nói rõ đối phương đối với minh nhân thái độ là nhất định phải được lần này phiền thoái tự lai giá lập tức liền muốn giải khai minh nhân bị trúng mỹ thuật nhưng mà hắn không đợi áp dụng hành động một đạo hắc ảnh liền đã đi tới trước mặt hắn phanh to lớn giao cơ thế đại lực trầm hung hăng đập vào trên mặt đất cấp t ố c lui lại tránh né tự lai giá bị vẩy ra cục đá đánh vào trên thân chuyển đến trận trận đau đớn n g ư ơ i dẫn người trụ lực đi trước vị này còn quỷ tiên sinh liền giao cho ta đi ta đã sớm muốn cùng cái gọi là một diệp tam nhận giao giao thủ chờ ta giải quyết ra hỏa này liền đi tìm ngươi ủy giao mặt mũi tràn đầy n h a răng cười cùng hư vấn cho dù là chúng xem toàn bộ hiệu trong tổ chức thành viên quỷ giao hiếu chiến cũng là số một số hai lần này thật vất vả đụng phải một cái có thể làm cho mình hưng phấn lên đối thủ hắn chỗ nào còn có thể nhịn được dữ khen n ế u mày nhìn quỷ giao một chút sau đó ở trong lòng thở dài tốt cẩn thận một chút đối phương cùng chức ngươi đụng phải những địch nhân hướng kia cũng không giống nhau ta cũng không muốn nhặt s á c cho ngươi an tâm đi coi như thật đánh không lại đào tẩu lòng tin ta vẫn là có hắn lưu lại không ta quỷ giao lộ ra lòng tin mười phần dữ thấy thế cũng liền không nói thêm gì nữa trực tiếp đi đến ngây người bất động minh nhân bên người tự lai giã lập tức liền dùng d a loạn sư t ử phát chi thuật muốn đem minh nhân cướp về nhưng lại bị quỷ dao ngăn cản tự lai giã tóc không thể đụng phải minh nhân mà là trực tiếp c u ố n lấy đại đao giao cơ tự lai giã lập tức dùng sức kéo một cái muốn đi đầu cướp đoạt đối phương vũ khí nhưng không nghĩ tới chính là lực lượng của đối phương to lớn có chút vượt ra khỏi dự tính của hắn cái này kéo một cái đối phương đúng là không nhúc nhích tí nào bình một tiếng quỷ dao đem dao cơ dựng thẳng nện vào mặt đất sau đó hướng phía tự lai dạy nếch miệng mạc ư ờ i phản phất là tại miệ mai nó không có khí lực mà thừa dịp lúc này dữ thì là đưa tay tại minh nhân phần gãy chỗ nhẹ nhàng nh sau đó minh nhân liền hôn mê bất tỉnh hướng về phía trước quýnh đ ả o dữ trực tiếp dùng một bàn tay nắm ở minh nhân thân thể cứ như vậy nhấc lên cho ngươi thời gian nửa tiếng đủ ngươi phát t i ế t đi nghe ngươi gặp quỷ dao gật đầu dữ lúc này mới mang theo minh nhân biến mất tại tự lai dạ trong tầm mắt tự lai dạ muốn đi đuổi díu nhưng là lại bị quỷ dao cả n lại ha <cười> ha đối thủ của ngươi là ta muốn đi đuổi nhân trụ lực lời nói vậy chỉ dùng ra toàn lực của ngươi đến đánh bại ta không phải vậy ngươi mơ tưởng vượt qua ta một bước tự lai dạ biết nếu như không xử lý trước mắt cái này cá mập mặt đ ư ợ nhân là không thể nào tìm về minh nhân Thế thấy tự hiếm không là liền hiếm thấy lộ ra không giận ra vậy trước tiên làm thì ngươi lại đi cứu người tự lai giã là thật nổi giận lên tay chính là c á p mô khẩu thúc phược chi thuật đem quỷ dao cho vây ở bên trong hắn muốn lấy lôi đình thủ đoạn xử lý trước đối phương một người nửa giờ còn muốn đi ta nhìn hay là vĩnh viễn lưu tại nơi này đi thông linh chi thuật b à anh tiểu dị diễn ra lại xảy ra chuyện gì gọi chúng ta cái này hai thanh láo cốt đầu đi ra là như vậy lại phải phiền phức hai vị tiên nhân rồi sâu làm chí ma hai cái cóp giả lẫn nhau liếc nhau một cái nếu là dạng này vậy còn chờ gì bắt đầu đi hai vị tiên nhân một tả một hữu nhảy lên tự lai giã bả vai sau đó bắt đầu ngưng tụ tiên thuật trả cơ dạ tự lai giã ý nghĩ rất đơn giản díu thực lực không thể khinh thường mà có thể cùng díu tiến hành hợp tác người tự nhiên cũng không thể nào là cái gì tiểu nhân vật vu ẩn phản nhịn băng bảo vệ chán lại thêm thanh k i a phản g phất là vật sống đao đối phương hẳn là vụ ẩn thất kiếm làng sương mù một trong số đó mà lại ra hỏa này biết rõ chính mình là ai còn dám chủ động một người lưu lại đoạn hậu tất nhiên có trội vào nếu như đổi bình thường hắn cũng không ngại bồi đối phương chơi đùa nhưng bây giờ không được hắn vội vã muốn đi cứu minh nhân cho nên nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết g i a hòa này tuy ý quỷ dao tại rượu m ộ t sơn nham túc con cóc trong dạ dày loạn chuyển tự lai giá một lòng một ý bắt đầu tiến vào trạng thái tiên nhân hiện tại lãng phí điểm ấy thời gian hoàn toàn có thể tại đằng sau bù đắp lại cũng không lâu lắm tự lai giá đột nhiên mở mắt trạng thái tiên nhân khởi động lúc này mặt của hắn đã biến hóa cực lớn không chỉ có hai mắt biến thành con nít đồng tử cái mùi bên lớn hai bên trái phải trên khuôn mặt còn một mảnh huyết hồng、Phúc. thật buồn nôn xúc cảm quỷ dao thu hồi tay của mình sau đó g ơ lên dao cơ trực tiếp bổ tới nhưng là chung quanh vách tường một trận n ú p n í c h đúng là kém chút đem giao cơ cho hó vào quỷ giao phí hết lớn khí lực mới một lần nữa rút ra sau đó hắn nếm thử để giao cơ đi nuốt ăn những ngày cổ quái nhục bích giao cơ dùng sức cắn xé một khối xuống tới chỉ nhai nhai nhấm nuốt hai lần liền m ẹ một tiếng p h u n ra tựa hồ rất là khó ăn dáng vẻ mà liên tại quỷ giao hoài nghi đối phương có phải hay không đã đuổi theo d ư ớ thời điểm phía sau hắn vách dạ dày lập tức tách ra lộ ra bên trong tự lai g ã cà ổ đa mạ dạ sẽ rằng tự lai g ã căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm nhảy lên chính là một viên cực lớn hoàn tử đập xuống quỷ g i a lộ ra vẻ gi chỉ có thể giơ lên trong tay giao cơ t r ọ i cứng mà t r ọ i cứng kết quả chính là quỷ dao kém chút bị tự lai giã một cái hoàn g tử đập chết tiên pháp hoàn g tử đùa dỡn với ngươi đ â u quỷ dao một lần nữa lúc bỏ dậy một mực tại thổ huyết sau đó phun phun liền phun ra một viên to lớn thủy cầu hắn muốn cải biến địa hình hoàn cảnh đồng thời còn cùng trong tay dao cơ tiến hành dung hợp làm chính mình biến thành nửa người cá bộ dáng g i a o cơ đem nuốt mất t r ả cờ dạ truyền cho quỷ dao giúp hắn cấp tốc chữa khỏi thương thế đây hết thể đều là tại qua trong giây lát hoàn thành một giây trước còn kém chút bị tự lai giã dùng tiên pháp hoàn tử cho trụt chết quỷ dao một giây sau liền lại nhảy nhót đồng thời cũng thay đổi mặt khác một bộ bộ dáng đại lượng nước rót vào nham túc con cóc trong dạ giả dày khiến cho thứ nhất lúc hồi lâu cũng tiêu hóa không được chiêu này nếu như dùng để đối phó những người khác đại khái sẽ phát sinh kỳ hiệu dù sao quỷ dao có thể tại tràn ngập nước hoàn cảnh bên dưới tự do hành động cùng hô hấp nhưng là những người khác không được nhưng lúc này đây quỷ dao chọn sai đối thủ tự lai dạ ở trong nước thời điểm giống nhau là như cá g ặ p nước hơn nữa có thể kiên trì thật lâu đại giới đơn giản là bỏ hỏa độn mà thôi khâu c h i n chém sâu làm đem luyện thành tiên thuật trạ cơ dạ rót vào đầu lưới của mình đặt tới cực hạn độ cứng sau đó từ trong miệng cực tốc bắn ra mà ra trực tiếp đang tránh né không kịp quỷ dao trên thân mở một cái hố quỷ dao phát ra một tiếng thống khổ tiếng d n dị sau đó cố nén đau đớn bắt đầu nhanh chóng két tấn chạy trốn bằng đường thủy đại dao đạn chi thuật quỷ dao dùng trạ cỡ dạ trong nháy mắt chế tạo ra một cái cực lớn cá mập hình thủy đạn công hướng tự lai dã nếu như thủy đạn nhận vật lý công kích thì sẽ trong nháy mắt hút sạch đối phương trong công kích trạ cỡ dạ trở nên càng thêm to lớn sau đó là hai bóng người xuất hiện một cái đứng đấy một cái ngã xuống mặc dù địch nhân cường h ã n cùng gương ngạnh có chút vượt ra khỏi tự lai giã trước đó dự tính dẫn đến quá trình có chút q u e n co nhưng cuối cùng người thắng vẫn là hắn lá cây tam nhẫn c u ầ n quỷ tự lai giã lúc này quỷ dao có chút t h ế thảm đặc biệt là trên ngực cắm thanh thạch kiếm kia chỉ kém một c m khoảng cách liền có thể nhẹ nhõm đâm xuyên trái tim của hắn mà cái này hiển nhiên là cuối cùng tự lai giã tận lực lưu thủ kết quả vì để p h ò n g v ắ n nhất hắn cần đeo cái này vào ra hoàn đếm thử đem minh nhân đổi lại cho dù không được hắn cũng cần để giữ sợ ném chuột vỡ bình điều kiện tiên quyết là quan hệ giữa bọn họ thật sự có hắn tưởng tượng tốt như vậy hai vị tiên nhân ta cần các người giúp ta duy trì ở trạng thái tiên nhân ta hiện tại lập tức liền đuổi theo ta sợ đã chậm lời nói minh nhân sẽ xảy ra chuyện tự lai giã thở hồn hển hai cái khí thô mới đưa khí tức điều hòa chớ nhìn hắn tựa hồ không bị thương t í c h gì t i ê u hao lại rất lớn có thể nói quỷ dao hoàn toàn là bị tự lai r ã trực tiếp dùng liên tiếp bộ tiên thuật cho đánh cho hồ đồ đến mức quỷ dao chạy trốn bằng đường thủy cùng khổng lồ trả cờ dạ căn bản không có đất giú võ tiểu gì, gì dạ cứ việc đi làm đi ta cùng lao đầu tử nhất định sẽ giút ngư ân nói không sai sâu làm cùng chí ma hai vị tiên nhân cùng một chỗ gật đầu sau đó bắt đầu tính tâm trợ giúp tự lai giã góp nhặt vừa rồi tiêu hao tiên thuật trả cớ dạ, lấy kéo dài trạng thái tiên nhân thời gian sử dụng nếu như bây giờ giải trừ lời nói đợi đến đuổi theo còn muốn lần nữa tiến vào trạng thái tiên nhân cũng quá lãng phí thời gian mà lại có thể sẽ bị địch nhân bắt được sơ hở cũng may tự lai giã trạng thái tiên nhân mặc dù tu luyện không tới nơi tới trốn nhưng lại có sâu làm cùng chí ma hai vị tiên nhân cùng một chỗ giúp hắn cái này lại không phải là không, một loại may mắn, haha, không hổ là quỷ tự lai giã ta vẫn là có chút xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi xác định không hiện tại liền giấy ta Quỷ d a o một bên cười một bên thổ huyết lần này hắn đúng là thua rất thảm chủ yếu là không nghĩ tới tự lai giã trước sau biến hóa thế mà lại to lớn như thế đặc biệt là cái kia hai cái con cóc tam vị nhất thể cho hắn áp lực là to lớn còn có những cái kia kỳ quái nhất thuật hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ làm sao lại có được như vậy uy lực to lớn không cần kích ta khi tìm thấy minh nhân trước đó ta sẽ không giết ngươi ngươi có thể cầu nguyện đồng bạn của ngươi sẽ bông tha cho nhiệm vụ lựa chọn cứu ngươi tự lai giã cũng không có rút ra quỷ d a o giữa ngự cắm thanh thạch kiếm kia mà là đem quỷ g a o một tay xách tại trên tay sau đó thuận díu rời đi phương hướng cấp tốc tiến đến nhưng mà quỷ dao lại là một mặt không quan trọng bộ dáng vô dụng ngươi không có khả năng tìm đến díu tự lai dạ không có phản ứng hắn thế nhưng là sau mười phút tự lai dạ sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trước đó nhìn thấy chỗ này vết tích hắn biết hắn là bị díu cố ý lưu lại manh mối nói gạt đến mức hắn tìm một vòng sau lại là lại trở về tự lai dạ sắc mặt khó coi đem quỷ dao nhấc lên nói cho ta biết d u ở đâu hắn nhất định lưu lại ám hiệu cho ngươi tới đi giết ta ngươi sẽ biết ngươi còn do dự cái gì động thủ a phanh ngươi thật coi ta không dám giết ngươi sao tự lai giã tức giận một quyền đập vào quỷ dao trên khuôn mặt nhưng là quỷ dao chính là tại tùy tiện cười to từ trước tới giờ không để ý tới đối phương muốn dùng hắn đi uy hiểm và díu đoạt lại nhân chủ lực đây là không thể nào hắn tình mẫn chết cũng sẽ không để díu bởi vì hắn mà lâm vào khó xử hai quyết chi địa tự lai giã một quyền lại một quyền đánh vào quỷ dao trên thân đem nó đánh trọng thương sắp chết nhưng là quỷ dao cũng chỉ là cười mà lại ráng tươi cười càng ngày càng trào phúng dưới sự không thể làm gì tự lai giã chỉ có thể dừng tay sau đó mang lên hắn như cái con dồi không đầu một dạng lại tìm một hồi kết quả hay là một dạng không phát hiện chút gì lúc này khoảng cách quỷ dao cùng giữ ước định cẩn thận thời gian đã qua hơn mười phút ngay tại tự lai giã quyết định lần nữa đem quỷ dao làm tìm tới minh nhân đột phá khẩu lúc t â m hắn tâm niệm đọc người kia lại chủ động hiện thân đồng thời trong tay còn cầm hôn mê bất tỉnh minh nhân tại nhìn thấy quỷ dao thảm trạng sau d i ữ cái kia bình tĩnh bề ngoài bên dưới tựa hồ ngay tại dựng dục cái gì không an tĩnh phong bạo đã qua ước định cẩn thận thời gian quỷ dao nhưng không có đi tìm đến d i ữ không có bất kỳ cái gì may mắn tâm lý có thể chắc chắn thứ nhất, nhất định là thất bại bị bắt mà lại hẳn là sẽ không bị giết chết trừ phi tự lai g ã không muốn lại cứu minh nhân cho nên hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy thế là díu lại trở về vung ra minh nhân ta có thể đem hắn giao cho ngươi một đội một tự lai ra trầm giọng nói ra nói thật hắn chỉ là theo bản năng đưa ra đề nghị như vậy cũng không muốn lấy đối phương có thể đáp ứng nhưng mà hiện thực thường thường chính là như thế không thể tưởng tượng nổi rất công bằng trao đổi đi díu mặt không thay đổi nói liền đem minh nhân ném xuống đất sau đó trực tiếp hướng tự lai ra bên kia đi đến tự lai ra đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó cho mày không biết díu đến cùng đàng chơi trò gì chẳng lẽ hắn đã trúng huyết thuật quay đầu nhìn về phía sâu làm thiên nhân biết hắn suy nghĩ sâu làm tiên nhân lập tức lắc đầu biểu thị cũng không có coi như đối phương huyễn thuật lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đồng thời thôi miên hai người bọn họ còn ít một người vẫn là phải đề phòng có bẫy mới được tự lai dã đem quỷ dao cũng đặt ở trên mặt đất sau đó học giữ như thế đi từ từ hướng minh nhân mãi cho đến song phương giao thoa mà qua cũng không có chuyện gì phát sinh tự lai dã trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra sau đó theo bản năng bước nhanh đi tới minh nhân bên người sau đó đem nó bế lên xa xa n h y ra đơn giản một phen kiểm tra xác định đúng là minh nhân không sai hôn mê cũng chỉ là bởi vì trước chúng huyễn thuật sau đó lại bị giữ cho đánh n g ấ t xịu cũng không lo ngại tự lai giã lúc này mới yên tâm nhưng sự thật chứng minh hắn yên tâm có chút quá sớm xem ra ngươi bị đánh rất thảm chủ quan không nghĩ tới quần quỷ tự lai giã thế mà lại mạnh như vậy bất quá ngươi không nên đem người trụ lực giao cho đối phương không quan trọng lại cướp về là được nói cũng đúng coi chừng đối phương trên bờ vai cái kia hai cái con g ó c đối phương trả cờ dạ rất khác biệt bình thường nhận thuật uy lực cũng lớn đến kinh người ta đã biết ngươi trước trị liệu chính mình đi nói xong dứ liền đem quỷ g a o ngược thạch kiếm rút ra lại là đại lượng máu tươi vẩy ra đi ra quỷ dao sắc mặt biến càng thêm khó coi nhưng là không có thạch kiếm ức chế quỷ dao thể nội dao cơ thì là bắt đầu truyền lại cho hắn trả cơ dạ chữa trị tương h thế cùng lúc đó minh nhân trong túi đúng là đột nhiên chui ra một cái con quạ màu đen bay nảy cánh bay về phía tự lai dã đầu tự lai d ã theo bản năng nhìn thoáng qua sau đó liền cùng quạ đen cái k i a con mắt màu đỏ như máu đối mặt ở cùng nhau h o à n g bét không tốt ý thức được mình đã t r u n g chiêu tự lai d ã trong nháy mắt bị kéo vào trong miễn thuật sau đó ngay tại hướng tự lai giã đi tới g í u trên thân thì là bao trùm một tầng thật dày năng lượng một cái cự đại nửa người khô lâu đã dơ cao lên trong tay đại đao tấu chương xong chương ba trăm tám mươi sáu toa cáp trong sòng bạc cương thủ ngồi ngay ngắn bàn đánh bắt trước thần sát ngưng trọng ngay tại vừa mới đánh cược kết thúc ba mươi ba cái một ngoa tạo hai mươi lần tỷ lệ đặt cược thế mà cũng có thể bên trong không phải nói nữ nhân này là chỉ siêu cấp dê béo lớn sao làm sao đột nhiên liền thắng hay là ép chúng ba cái một như thế không hợp t h i thưởng cho ăn người giúp ta tính toán một trăm vạn lượng lật hai mươi lần là bao nhiêu hai mươi triệu lượng dòng giã hai mươi triệu lượng a liền thanh này không chỉ có đem trước đó thua cái k i a m ấ y triệu lượng toàn thắng trở về còn lật ra gấp bội a hh ắ c ắ c lần này có trò hay để nhìn c h ọ n vẹn hai mươi triệu lượng cũng không biết sòng bạc l ã o bản có thể hay không lấy ra coi như có thể lấy ra cũng không có khả năng cho a cho còn không phải phá sản a xác thực cùng tín dự so ra hay là tiền quan trọng hơn cùng lắm thì mang theo tiền chuyển sang nơi khác lại đến thôi trong sòng bạc phi thường náo nhiệt tất cả mọi người đang nghị luận mà lúc này phụ trách đổ xúc xác hà quan đã là đẩy người mồ hôi lạnh chơi đất c h ứ n á m vừa rồi thanh kia hắn tuyệt đối không có gian lận bởi vì căn bản cũng không có gian lận tất yếu nếu như đối phương ép lớn nhỏ nói hắn có lẽ sẽ còn thông qua kỹ thuật thủ đoạn điều chỉnh một chút nhưng là đối phương cuối cùng một thanh hết lần này tới lần khác đem còn lại tất cả tiền đều đặt ở gần như không có khả năng ra ba cái một phía trên thuần tuy chính là vò đã mẹ không sợ rơi chuẩn bị thua sạch rời đi cho nên hắn cũng liền không có coi ra gì qua loa tùy ý lắc lắc liền để xuống đồng thời chỉ là nghe thanh âm hắn cũng biết chắc chắn sẽ không là ba cái một có thể hết lần này tới lần khác liền mẹ nó chúng ta trói mắt ba cái một huyết hồng huyết hồng tựa như là đang dếu cận hắn có mắt không tròng một dạng hắn biết nếu như hắn không có khả năng hoàn mỹ giải quyết chuyện này như vậy hôm nay nửa đêm liền có thể tại danh nước bận phụ cận tìm tới thi thể của hắn s o n g bạc phía sau lão bản cũng sẽ không quan tâm hắn là nơi này sáng tạo ra bao nhiêu tài phú sẽ chỉ nhớ kỹ hắn cho s o n g bạc thua dòng giá hai mươi triệu lượng quá tuyệt vời cương thủ đại nhân thật sự là quá lợi hại một bên yên lặng kích động mặt đỏ dần đi theo cương thủ bên người lâu như vậy nàng còn là lần đầu tiên trông thấy cương thủ thắng tiền hơn nữa còn là thắng nhiều như vậy nhưng mà ở vào hưng phấn trạng thái yên lặng nhưng không có chú ý tới lúc này cương thủ trạng thái rõ ràng thắng tiền cương thủ ánh mắt lại có chút hoảng hốt sắc mặt cũng rất là ngưng trọng tựa như là muốn có cái gì chuyện không tốt phát sinh một dạng ngay tại tất cả mọi người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đ ồn ào để song bạc bồi thường tiền thời điểm nhận được tin tức l a o b ả n rốt cục kìm nén không được vội vàng đi ra đồng thời vừa xuất hiện trước hết là hung hăng trận mắt nhìn một chút hà quan hà quan lập tức trong lòng cảm giác nặng n ề biết mình có thể muốn xong thật có lỗi thật có lỗi mời mọi người yên tâm cái này hai mươi triệu lượng chúng ta nhất định sẽ tiến hành bồi g a o chỉ bất quá bây giờ trong sòng bạc bộ không có nhiều như vậy t h ê n mặt cần một chút thời gian từ bên ngoài triệu tập tới nếu như vị khách nhân này không chuẩn bị tiếp tục chơi lời nói xin mời tới trước chúng ta phòng khách quý nghỉ ngơi một lát rất nhanh liền có thể đem ngài thẻ đánh bạc toàn bộ hối đoái đương nhiên nếu như ngài còn có hào hứng tiếp tục chơi nói chúng ta lập tức sẽ vì ngài đưa lên hai mươi triệu lượng thẻ đánh bạc sòng bạc lão bản đem lời xã giao nói rất là xinh đẹp dù sao hai mươi triệu lượng xác thực không phải số lượng nhỏ cần một chút thời gian cũng là có thể lý giải chỉ ít từ trước mắt đến xem là không có muốn quỵ nợ ý tứ điều này không khỏi làm rất nhiều người đều hành quân lặng lẽ không còn thậm chí là bắt đầu đỏ mắt lên thắng tiền cưng ơ thủ trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam gặp tình thế nguy cơ bắt đầu dần dần chìm xuống s o n g bạc lao bảng trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi bất quá nha điều tiền ha ha làm sao có thể không nói trước hắn có thể lên đi đâu điều nhiều tiền như vậy hắn chính là có cũng ó c không có khả năng vô duyên vô cớ cho ra đi cho nên vừa rồi bộ kia thuyết pháp bất quá là lừa gạt đám người này thôi chỉ cần có thể đem nữ nhân này lừa dối tiếng cái gọi là phòng khách quý như vậy là hắn có thể có một trăm loại phương pháp để kỳ chủ động từ bỏ khoản tiền lớn này thậm chí là trái lại đổ thiếu hắn một số tiền lớn còn nếu là đối phương lựa chọn thừa thắng xông lên lời nói như vậy thì tốt hơn hắn tin tưởng vừa rồi thanh t i ế hẳn là chỉ là một cái ngoài ý mớn trừ phi hà quan không muốn sống như vậy đối phương chỉ cần tiếp tục sát xuất lớn sẽ một mực thua xuống dưới đến lúc đó chỉ cần đem tất cả thẻ đánh bạc đều thắng trở về người khác tự nhiên là không lời nào để nói s o n g bạc lão bản không khỏi trong lòng cười lạnh liên tục cương thủ chỉ nhìn s o n g bạc lão bản một chút liền xem thấu g i a hỏa này đến cùng đang đánh lấy ý định gì bất quá nàng không hề để tâm cùng tiền so ra nàng càng quan tâm khác chúng ta đổi tiền đi thôi cương thủ đại nhân yên lặng lặng lẽ ở bên thai đề nghị nhưng là cương thủ lại vỗ bàn một cái ai nói muốn đi đem thẻ đánh bạc cho ta tiếp tục tốt không hổ là nữ trung hào kiệt đi điểm hai mươi triệu lượng thẻ đánh bạc cho vị khách nhân này tốc độ nhanh một chút căn bản không cho cương thủ lại đổi ý cơ hội song bạc lao bản không gì sánh được ngạc nhiên lập tức sắp xếp người đi lấy thẻ đánh bạc đồng thời cho một mặt sống sót sau t hai nạn biểu lộ hà quan một cái ánh mắt lạnh lẽo ra hiệu hắn siêng năng làm việc nếu là lại xuất hiện một lần không may hắn tuyệt đối không nhìn thấy ngày thứ hai thái dương hà quan hiển nhiên là hiệu lão bản ý tứ vội vang bất động dấu vết gật đầu sau đó mặc kệ đối phương ép cái gì hắn đều nhất định sẽ không x u ấ t sắc sẽ không lại chủ quan dù sao hắn cái mạng này cơ hồ là nhặt về t r u n g quanh đồ khách cũng hưng phấn lên h ẳ n không thể cương thủ lập tức tua sạch chỉ có bên cạnh yên lạng ôm đồn đồn một m ặ t sốt ruột muốn khuyên cương thủ thấy tốt thì lấy nhưng là cương thủ căn bản không nghe nàng giống như là mê mội một dạng nhất định phải tiếp tục chơi tiếp tục đặt cược đặt cược cơ hồ tất cả đồ khách đều đang đợi lấy cương thủ muốn nhìn một chút thanh này nàng sẽ ép cái gì là lớn hay là nhỏ nhưng là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người cương thủ tựa như là triệt để như bị điên đột nhiên đem trong khay toàn bộ thẻ đánh bạc đều đặt ở ba cái một phía trên điên rồi nữ nhân này tuyệt đối điên rồi làm sao có thể liên tục mở hai thành ba cái một cái này nếu là còn có thể bên trong ta liền đem đầu thu hạ đến cho mọi người làm buồn tiểu dùng người biết cái gì cái này mẹ nó mới gọi người biết chuyện cũng không nghĩ một chút đến lúc đó chính mình có hay không mệnh năng đem những này tiền mang đi ra ngoài tính toán thanh này ta không để ép nhìn một thanh cùng nhìn cùng nhìn ta có dự cảm thanh này sẽ rất có ý tứ mở nhanh mở a làm phiên cái gì hà quan gặp cương thủ lại đ ể ép ba cái một không khỏi t h ở phảo một cái hắn rất xác định thanh này trong hộp xúc s ắ c xúc s ắ c hẳn là một một hai bốn chút ít tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm gặp lão bản điên cùng cho mình n g á y mắt hà quan lập tức lộ ra tự tin mỉm cười ta nị cộ lạ cao tiến thắng mở hoa ba hiện trường đầu tiên là một mảnh quỷ dị yên tĩnh sau đó trong lúc bất trợn buộc phát ra một mảnh xôn xao bởi vì ba cái xúc s ắ c chỉnh chỉnh tề tề còn tại đó ba cái màu đỏ như máu một chút phảng phất là tử thần nhìn chăm chú t ấ u chương xong chương ba trăm tám mươi bảy không cửa lại thắng t i ê n lặng kích động trực tiếp nhảy dựng lên ngay cả đồn đồn đều kém chút bị nàng ức hai mươi mốt triệu hai lật hai mươi lần là bao nhiêu tiền t i ê n lặng trực tiếp đếm trên đầu ngón tay tính ra nhang mướn mắt nhưng rất nhanh liền biến thành tiền nhãn bởi vì nàng biết đây tuyệt đối là thật nhiều thật nhiều tiền không chỉ có thể đem trước đó thiếu nợ đều cho còn làm chỉ toàn còn lại còn có thể ăn tiệc tắm suối nước nóng nàng đã thật lâu không có ngủ cái ăn giấc ô ô. ồ không chỉ là nàng rất hưng phấn hiện trường cũng trực tiếp sôi t r à o tất cả mọi người đang hối hận không có đi theo cương thủ cùng một chỗ ép đây chính là hai mươi lần tỷ lệ đặt ga phòng canh biển cứ như vậy không có Mà cùng cái này còn này n hắn i hiện tin, biến ệ t trường một mặt thể thành mặt không gì sánh được không khí hiện trường không khó sánh hợp nhau chính là Hà cùng bạc lão bản. Hà như cho. h Quan cùng Sòng Bản. Quan gì xám được đó Bạc có sau là Lão là không biết đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng hắn rất xác định nữ nhân kia cũng không có làm gì nói cách khác hắn lại một lần sai lầm rồi mà lại so với một lần trước sai lầm càng thêm trí mạng bố đức nhiều hay liền xem như đem hắn liên đối sòng bạc cùng một chỗ bán đều không đáng số tiền này lần này xong chết chắc lúc này sòng bạc lão bản muốn ăn sống thằng ngu này tâm đều có hắn nghiêm trọng hoài nghi tên hỗn đả này có phải hay không cùng ngoại nhân tại hồn vốn lừa hắn tiền thế nhưng là như thế một con số lớn hắn làm sao có thể cho ra đi vị khách nhân này nụ cười trên mặt hắn có thể nói là cưỡng ép gặt ra nhưng là cương thủ nhưng căn bản không có nhìn hắn mà là sắc mặt ngừng trọng đống nhiên đập bàn đứng lên t i ế n lặng chúng ta đi ân a thế nhưng là chúng ta vừa thắng rất nhiều tiền còn không có cầm tới cái kia không trọng yếu trước ném ở cái này dám thiếu ta tiền không cho người đến bây giờ còn không có xuất sinh cương thủ khí thế b u n g hăng ném một câu nói như vậy sau liền trực tiếp rời đi sòng bạc yên lặng mặc dù là một mặt không bỏ nhưng vẫn là dậm chân ôm đồn đồn đi theo toàn bộ quá trình không ai dám ngăn cản các nàng nói nhảm thắng tiền lại không có lấy đi ai sẽ đần độn đem người cản lại song bạc lão bản thật sự là ước gì các nàng đi nhanh lên tốt nhất cũng không tiếp tục muốn trở về coi như thật trở về hắn cũng sẽ không lại nhận nợ mặc dù hắn t ừ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới phải trả tiền lại lại còn sống hà quan thấy thế vừa mới trả sát một chút mồ hôi trên mặt liền nghe đến một cái tựa như rắn độc thanh â m ở sau lưng mình v a n g lên n h i cổ lạp ngươi cùng ta đi vào một chút ta nhìn ngươi sắc mặt tựa hồ không tốt lắm hẳn là cần nghỉ ngơi thật tốt nhìn xem lão bản cái kia ánh mắt đầy sắc khí ni h cổ lạp theo bản năng nuốt xuống một chút nước bọt biết mình có thể muốn xong đời mà đổi thành một bên đi tại trên đường cái cương thủ tựa hồ đã rơi vào trong trầm tư nếu như không phải là bị yên lặng lôi kéo khả năng đến đâm chết mười cái tám cái nàng tâm thần có chút không tập trung nguyên nhân chính là đến từ thắng tiền từ nhỏ đến lớn mỗi một lần nàng mở ra loại này đại sát tứ phương thắng tiền hình thức sau đều nhất định sẽ có bên cạnh thân nhân b ạ n thân cách nàng mà đi cho nên cùng nói nàng nghiện bạc như mạng chẳng xem là nàng đang trốn tránh nhân sinh dùng loại phương thức này đến tê liệt tự an ủi mình tựa hồ chỉ cần nàng một mực thua xuống dưới nàng liền có thể rất an tâm nhưng là qua lâu như vậy nàng vẫn không thể nào trốn qua vận mệnh này nàng lại bắt đầu thắng tiền dễ dàng liền thắng bốn nước nhiều hay hơn nữa còn là liên tục ép chúng hai lần ba cái một dạng này sát xuất có bao nhiêu thấp hiểu đều hiểu cho nên nhất định là sẽ ra chuyện cương thủ thời khắc này nội tâm không gì sánh được lo lắng nàng muốn biết đến cùng là ai sẽ ra chuyện sau đó trong lúc bất trợt bên hai của nàng tựa hồ liền vang lên một câu không phải muốn uống rượu với nhau ôn chuyện sao đi như thế nào cương thủ bước chân đột nhiên ngừng lại sau đó đưa tay sờ về phía cổ của mình nơi đó nguyên bản có một đạo mặt dây chuyền thủy tinh dây chuyền nhưng là đã bị nàng đưa cho người khác nàng nghĩ tới nàng đem nó cho tự lai giã con thả tự lai giã bổ câu đã nói xong uống rượu ôn chuyện cũng không có đi lần sau lần tiếp theo cương thủ đ ỗ n g nhiên n g ầ n g đầu nhìn về phía phương xa đồng thời một trái tim cấp tốc chìm xuống bốn đêm sâu thật tư một đoàn người trực tiếp sinh lửa tại dã ngoại nghỉ ngơi bọn hắn đều làn ý giã xuất thân tự nhiên không có như vậy dễ hỏng mà lúc này hạ tái sinh hạch liền đặt ở thận tư bên cạnh trên mặt đất không có chút nào phòng bị địch đặt lạp cầm tiểu xào kính với vọng mượn nhờ ánh lửa cùng ánh trăng nhìn thấy mà này. ha ha ha không nghĩ tới đi ta lại trở về mặc dù hạt cũng không có cùng địch đạt lạp nói qua tái sinh hạch bí mật nhưng là địch đạt lạp được chứng kiến hạt từ phi lưu hổ bên trong đi ra hình thái đồng thời biết đó cũng là một bộ khôi lỗi cũng chính bởi vì biết hạt đem chính mình cũng chế tắt thành khôi lỗi quán triệt nó theo đuổi vĩnh hằng nghệ thuật địch đạt lạp mới bắt đầu thay đổi thái độ tôn kính phát ra từ nội tâm hắn mặc dù nghệ thuật lý niệm không hợp nhưng là loại này vì truy cầu nghệ thuật kính dân hy sinh tinh thần để địch đạt lạp rất là tán thưởng cùng thân phục cho nên hắn cảm thấy hạt sẽ không dễ dàng chết như vậy mà cái kia giống như là hạch tâm một dạng đồ v Cứ như vậy, đồng h thời bốn phía còn bay tới một chút màu trắng chim dừng lại tại trên n g ọ i cây dưới mặt đất một đầu to lớn con rết màu trắng ngay tại từ từ tiềm hành dù là tốc độ chậm một chút cũng muốn sắp rời động lúc chấn động giảm đến thấp nhất đêm càng phát tiến tĩnh trong lúc bất t r ợ t một trận gió nhẹ thổi qua đến không hết tiểu cầu màu trắng từ không trung rơi xuống tinh chuẩn rơi về phía thận tư đám người lâm thời nơi ở tha tư bay bạn a phi tá t r ợ tất cả đều mở mắt liền ngay cả ngọc tảo cũng bị cảnh giác bạch hồ trăng sáng cho làm tỉnh lại sau đó tiểu cầu rơi xuống đất rầm rầm rầm ba nghệ thuật chính là bạo tạc ha ha ha ha. trên bầu trời ngồi đất xét cú mèo địch đạt l ạ p cất tiếng cười to mỗi lần chế tạo lúc nổ hắn đều sẽ t ừ trong ra ngoài cảm nhận được một cỗ làm cho người run dày khoái cảm mà hắn vừa rồi ném xuống cho nổ đạn bất quá chỉ là một chút thức nhắm khai vị mà thôi mấy đạo nhân ảnh từ bạo tạc trong xương những cái kia cho nổ đạn mặc dù số lượng không ít nhưng là uy lực không đủ mà lại tại bạo tạc trước đó bọn hắn liền đã phát hiện cho nên cũng không thể tạo thành thương vong gì chỉ là thành công chế tạo hỗn loạn tá trợ vừa một lần nữa rơi xuống đất sau cây liền nhảy ra ngoài một đống cho nổ nhẹ tá trợ ánh mắt nhấc ngưng trong tay có thế kiếm đã bạo phát ra lôi quang nhưng mà dưới chân chấn động lại làm hắn đột nhiên giật mình b ị n một tiếng một đầu r ế t khổng lồ từ dưới đất c h u i ra mặc dù tá trợ kịp thời nhảy lên lại như cũ có bị quấn quanh phong hiểm mà càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là chờ hắn nhảy lên sau một đám cho nổ chim bay cũng để mắt tới、hắn. vây kín đi qua t r u n g quanh lên trời xuống đất đều không cửa thấu chương xong chương ba trăm tám mươi tám cặp ấy thật tư thấy được lâm vào trong nguy cấp tá trợ lúc này hai tay của hắn đã có chắp tay trước ngực xu thế chỉ cần nhẹ nhàng gỗ liền có thể trong nháy mắt sĩ quan cấp cao t r ợ cứu ra nhưng khi hai tay của hắn sắp đập vào cùng nhau thời điểm hắn lại đột nhiên ở giữa dừng lại tại ở dưới sự nguy hiểm đến s ố n g chết nhận m á n h liệt kích thích tá trợ đã bản năng mở ra muôn nghìn việc hệ trọng xạ di g ặ n g tiếp theo tại hắn bản năng cầu sinh sử dụng bên dưới một tầm năng lượng màu tím vòng bảo hộ thình lình từ thân thể của hắn mặt ngoài dâng lên cũng là khi nhìn đến cái này một vòng có thể xương k i n h diễm màu tím sau thận tư mới yên tâm dừng tay dầm dầm dầm lại là liên tiếp bạo tạc t á t r ợ cả người đều bị kịch liệt ánh lửa bao phủ lại sau khi x ư ơ n g ngủ tán đi có khói vô hại định luật lập tức phát huy tác dụng t á t r ợ bình ổn rơi xuống đất trên thân bảo bọc một cái màu tím khô lâu nửa người một mặt sát khí mặc dù chỉ là giai đoạn thứ nhất sở sàn đủ nhưng cũng là nhân họa đ ắ c phúc làm cho t á t r ợ thực lực tăng nhiều mà lại có lần thứ nhất về sau tái sử dụng tu ta chính là nước chảy thành sông thận tư thấy thế không khỏi lộ ra ánh mắt tán thưởng làm không sai tá t r ợ nghe được t h ậ n tư tán thưởng ngay sau đó cũng là mười phần kích động nguồn lực lượng này hắn rốt cục phóng thích ra ngoài sau khi thần kinh căng thẳng của hắn bung ô lòng sau hắn lập tức cảm nhận được một đợt lại một đợt tuân ra cảm giác suy yếu muôn nghìn việc hệ trọng xạ dỉn gàng lập tức đóng lại tiếp lấy mắt tôi sầm lại hướng về phía trước ngã rầm trên mặt đất lúc này tá t r ợ bất luận là cha khác lạp lượng hay là đ ồ n g lực đều quá m i ế n cưỡng cho nên cứ việc chỉ là giai đoạn thứ nhất tu tá cũng làm cho hắn tiêu hao tinh thần bất quá cũng không có cái gì trở ngại nghỉ ngơi một đoạn thời gian liên tốt hiện trường mười phần hỗi loạn chủ yếu bốn phía khắp nơi đều là tiếng nổ mạnh cùng bạo tạc sau nhấc lên bụi đất sương mù mà lại những ngày sớm m ai phục tốt đất xét nghệ chim bay cùng con riết dù sao cũng hơi khó lòng phòng bị ý tứ không biết lúc nào liền từ chỗ nào cái xó xỉnh nhảy đến trên người của ngươi a phi bị bị hù ấu hoa gọi bậy bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi một đám lại một đám đất xét nghệ cùng đất xét chim bay hướng về thân thể hắn đánh tới nhưng mà lại không có một cái nào có thể chân chính đụng phải hắn điện hình sầm to mưa nhỏ tam vĩ ky phủ tức thì bị sợ cho váng dù tốc độ nhanh nhất trốn đến phía sau cây sau đó liền thấy phía sau cây có một cái màu trắng cho nổ tựa hầu ngay tại tò mò nhìn nó nó lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là sợ sệt hám i ệ n g chính là một dòng nước phun tới ân cũng nhi đồng thử thủy thương không sai bị lắm bị phun ra một mặt con nghệ màu trắng lại một chút phản ứng đều không có bởi vì tại con nghệ màu trắng cảm giác bên dưới cái này tiểu quy quy căn bản không tại nó bạo tạc k hóa chặt trong mục tiêu bị không để ý tới tam vĩ k ỳ p h ụ tâm tình rất là phức tạp thế là nó lặng lẽ tránh qua tránh né quả nhiên căn bản không có bất luận cái gì công kích là đối với cho phép nó loại cảm giác này hay là lần đầu rất mới lạ cũng rất xấu hổ sau đó là thuộc a phi bên này động tĩnh gây lớn nhất trên thực tế lại một chút thương đều không có thụ ngọc tảo tương đối thông minh tại thấy tình thế không đối sau lập tức liền cùng trang sáng hợp thể hóa thân thành nguyện quang vương hồ gián tiếp trong khi xây dịch có cỗ không nói ra được y ê u nhã cùng thoải mái duy chỉ có phi đoàn tương đối thảm bị t ạ c cái đầy bùi đất cái này cũng không trách được người khác ai bảo phi đoàn nhìn thấy có cái gì nhảy qua tới ý niệm đầu tiên chính là c h ặ t đối phương thế là hắn v ù vù mấy lần liền đem nhảy qua tới đất xét n g ệ n cùng chim bay tất cả đều chặt phát nổ là thật phát nổ đều cho hắn nổ tê ngay cả địch nhân ở đầu cũng không biết ngay tại mảnh này trong hỗn loạn một bóng người đã lặng lẽ tiếp cận tới một thanh nhặt lên rơi trên mặt đất tái sinh hạch đắc thủ địch đ ạ t lạp mặt lộ vẻ vui mừng đang muốn quay người đào tàu sau đó liền bị một thanh sắc bén đại đao trực tiếp từ phía sau lưng xuyên qua a là n g ư ơ i a thật là đúng dịp n g ư ơ i muốn thứ này nói sớm a làm gì đến trộm được đâu ư ợ c đ thật tư cảm thấy địch đ ạ t lạp không phải là dễ dàng bông tha tính cách cho nên cố ý một mực đem bọ cạp tái sinh hạch đặt ở có thể nhìn thấy địa phương không nghĩ tới thật đúng là đem giá hỏa này cho câu đi ra địch đặt lạp túi đầu nhìn thoáng qua xuyên qua ngực trường đao đột nhiên n ế c miệm n h a răng cởi thứ ta m ta vẫn là thói quen dựa vào chính mình nắm bắt tới tay h ư ớ n g địch đ ạ t lạp đột nhiên dơ cao lên trong tay tái sinh hoạch sau đó toàn bộ thân thể hướng ra phía ngoài bành trướng cái này cũng chỉ là một cái phân thân đất xét vây anh địch đ ạ t lạp phân thân đất xét trực tiếp nổ tung lên bọ cạp tái sinh hoạch thì là bị x u n g kích lực dẫn tới giữa không trung sau đó một cái đất xét cú mẹo mang theo chân chính địch đ ạ t lạp một cái lao xuống n ư ớ c đi tinh chuẩn đem nó tóm vào trong tay sau đó lại lần điều chỉnh phương hướng hướng về phương xa bay đi đồng thời phía giới có thể nghe được không trung truyền đến trận trận tiếng cổng nhưng mà không đợi cười hai lần địch đạt lạp cũng cảm giác được trên mặt tê dần tiếp lấy cả người liền đánh tới hướng mặt đất cú mèo muốn đi cứu người cũng là bị từ không trung hiện thân mạc tiến cho trực tiếp xé nát tại lần thứ nhất nhận bạo tạc tập kích thời điểm thật tư liền mượn sương mù đem mạc tiến tung ra ngoài sau đó để nàng ẩn thân mai phục tại không trung cho nên bao quát địch đạt lạp ngay từ đầu trướng nhãn pháp thật tư tất cả đều rõ ràng trong lòng cho nên xuất thủ mới có thể như vậy quả quyết mắt nhìn thấy địch đạt lạp liền muốn từ trên cao rơi xuống ngã chết lúc này thận tư nhẹ nhàng vỗ tay một cái chỉ thấy trước mặt mình một viên huyết tinh trực tiếp biến thành ngay tại cao tốc Hạ Lạc địch đạt sau đó quệ ỵ k ỳ dị bổ sổ trực tiếp gác ở địch đạt lạp trên cổ n g ư ơ i ta ố t t chúng ta lại gặp mặt thận tư vẻ mặt tươi cười bộ dáng để địch đạt lạp thân thể cứng đở không dám coi thường vọng đậu cho nên ngươi suy tính thế nào muốn hay không gia nhập chúng ta nếu như ta không gia nhập các ngươi sẽ thế nào trực tiếp giết ta sao địch đạt lạp sắc mặt trầm xuống đồng thời trong ánh mắt bắt đầu lấp lóe điên cuồng hắn lại dự định tự bạo nhưng người nào biết thận tư lại không theo lẽ thường ra bài hắn đầu tiên là đem địch đạt lạp trong tay tái sinh hạch cầm tới sau đó đem quệ ỵ kỵ dị bổ sổ rời đi làm sao lại thế chúng ta tả thần dạy là công bằng nhất công chính hài hòa thân mật xưa nay sẽ không ép buộc người khác làm không nguyện ý sự tình càng không làm được uy bức lợi d ụ cử động thần tư cười rất hạch thiện những người khác để ấn chứng lối nói của hắn đều giúp cho phối hợp phi đoàn câm huyết tinh tam nguyệt liêm một bên không có hảo ý nhìn chằm chằm địch đặt lạp vừa hướng một cây đại thụ bắt đầu lung tung chém vào a phi thì là xuất gia năm sáu khoả sử dụng bạo phù đoàn thành tạc đạn bắt đầu biểu diễn lên t ạ p kỹ ném tốc độ càng lúc càng nhanh để cho người ta mí mắt chực nhảy sợ hắn không cẩn thận ném trên mặt đất đất đất đất đất đất Hợp thấu ể s n chương Tào cũng n g xong chương ba trăm tám mươi chín quản giúp đỡ gọi tiền bối có phải hay không còn không có cân nhắc tốt không có việc gì tổ chức chúng ta nhất khéo hiểu lòng người sẽ không bắt buộc ngươi bây giờ liền lập tức làm ra lựa chọn thật ti phi thường thành khẩn đem địch đạt lạp từ dưới đất kéo lên địch đạt lạp vô cùng n g o ạ i ý muốn ngươi sẽ còn thả ta đi thật ti nụ cười trên mặt càng tăng lên đương nhiên ta đã nói rồi ta rất thưởng thức ngươi cho nên nguyện ý cho ngươi càng nhiều cơ hội nhưng là trước ngươi đánh lén chúng ta cái này thật không tốt ta nghĩ ta cần một lời giải thích địch đạt lạp có chút sẽ không gặp gánh nói ta chỉ là muốn cầm lại hạt đại ca hải cốt cho nên mới dùng loại biện pháp này chế tạo một chút hối loạn nếu như ta là mang theo sát ý tới trước đó ném xuống liền sẽ không là phổ thông cho đạn mà là ta cực kỳ cho rằng nhất làm não tại vừa rồi dưới tình huống đó các ngươi không có khả năng có người sống xuống tới nói đến chính mình tác phẩm nghệ thuật lúc địch đạt lạp lập tức biến mười phần tự tin đều không cần tự bạo liền vừa rồi loại tình hình kia hắn trực tiếp từ không trung ném xuống một cái c bốn g i ả lâu la không dám nói đem nơi này tất cả mọi người r ế t sạch nhưng là ai muốn sống sót cũng rất khó thật h i cũng chính bởi vì địch đạt lạp không dùng c bốn g i ả lâu la đến nổ hắn mới quyết định tiếp tục lừa dối địch đạt lạp bởi vì cái này chứng minh lúc trước hắn thuyết pháp đã có hiệu lực địch đ ạ t lạp đúng là tâm động không phải vậy sẽ không dùng uy lực nhỏ như vậy tạc đạn đối phó bọn hắn mà làn ê n lên tay liền dùng c ba số mười tám hoặc là c bốn g i ả lâu la dạng này mới có thể chiến quả tối đại hóa thận ti sau khi nghe xong gật gật đầu ta tin tưởng như lời ngươi nói lời nói trên thực tế nếu như ngươi muốn cái gì trực tiếp nói với ta là có thể không cần thiết không phải làm như vậy cho nên ngươi nguyện ý đem thứ này cho ta địch đ ạ t lạp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chỉ trọng yếu phi thường có giá trị nghiên cứu nhưng nếu như ngươi thực tình nếu mà m u ố n cũng không phải không thể cho ngươi nhưng nói thật hành động của ngươi rất khó để cho người ta tha thứ coi như ta chịu tha thứ ngươi ta những đồng bạn này cũng sẽ không tùy tiện bông tha ngươi địch đạt lạp trong lòng cảm giác nặng nề cho nên ta có một cái đề nghị ngươi xem một chút có thể hay không tiếp nhận ngươi nói đang nói trước đó ta muốn hỏi trước một sự kiện liên quan tới chú linh loại vật này các ngươi hiểu tổ chức là thế nào đối đãi zip địch đạt lạp căn bản không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp liền phun ra một cái mạnh h ữ lực chữ liên quan tới vấn đề này tổ chức chúng ta nội bộ đã sớm nghiên cứu thảo luật qua cuối cùng xem ra hiệu tổ chức bọn này ác đảng vẫn được cái mông không có lệch ra có thể chỗ xấu hay không căn bản không trọng yếu dù sao hắn kết giao bằng hữu cũng không nhìn cái này lại nói chẳng lẽ hắn ta thần dạy tiên tri đại tế ti quỷ thần xích một có thể là người tốt lành gì ác đảng đương nhiên muốn cùng ác đảng cùng một chốt chơi mà lại ai quy định ác đảng liền không thể làm việc tốt h i ể u tổ chức mặc dù là thu tiền làm việc nhưng cũng đúng là trợ giúp không ít tiểu quốc nếu là không có bọn hắn cái kêu phải chết bao nhiêu người dựa vào ngũ đại quốc sao đ ừ n g đua ngũ đại quốc đều tự lo không xong làm sao có thể đi quản những nước nhỏ này chết sống nếu không phải h i ể u tổ chức bên trong còn có cái đen tuyệt ở trong tối xoa xoa gây sự hắn thật đúng là muốn cùng h i ể u tổ chức làm cái gì đồng minh chuyên môn săn giết những n à y chú linh rất tốt xem ra chúng ta giữa song phương một ít lý niệm là nhất trí như vậy ta cũng liền không nói nhảm cái gì ta cần một cái đặc cấp chú linh con mắt trừ cái đó ra các ngươi tổ chức muốn nợ ta một món nợ ân tình nếu có một ngày ta cần các ngươi xuất thủ phải bảo đảm chí ít đến bốn cá nhân hỗ trợ đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý gia nhập lời của chúng ta vật này trực tiếp lấy cho ngươi đi thần ti vừa nói một bên đúng là trực tiếp đem hạt tái sinh hoạch lại ném trả lại cho địch đạt lạp địch đạt lạp s ữ n g sờ ngươi liền không sợ ta cầm đồ vật trực tiếp chạy sao tựa như lần trước như thế địch đạt lạp lập tức mặt mo đỏ hưởng ta đúng vậy đúng vậy đi không cần giải thích ta minh bạch nói thế nào thành rao ngươi minh bạch cái chuối tiêu bạo t r u y địch đạt lạp liếc mắt coi như ta đáp ứng ngươi những điều kiện k i a cũng không hề dùng ta nói lại không tính ngươi có thể đi trởi cầm đi không phải vậy sợ ngươi trở về không tốt giao nộp lúc này địch đạt lạp là thật có chút cảm động nếu như không phải hắn trước gặp phải h i ể u tổ chức hắn nhất định sẽ lựa chọn gia nhập tà thần dạy bất quá giống hắn loại người này ngoài miệng là không thể nào thừa nhận thứ đây là chính ngươi nói a đồ vật ta cầm đi ngươi cũng đừng hối hận không có việc gì ta tin tưởng ngươi ngươi dựa vào cái gì tin tưởng ta chính ta cũng không tin ta địch đạt lạp cũng không biết phát cái gì thần kinh trực tiếp xoay người rời đi lúc này bay đ o n không ngừng máy mắt ý kiên là thật sự để ra hỏa này như thế đi không đem hắn ép ở lại xuống tới thần ti lắc đầu địch đ ạ t lạp muốn đi vậy liền để hắn đi a phi còn ở lại chỗ này đâu hắn căn bản không có khả năng cầm địch đ ạ t lạp thế nào trên thực tế nếu không phải biết hạt bản thể là cái gì hắn cũng sẽ không đem hạt phá hủy làm dáng một chút mà thôi a phi còn không biết mặt mũi của mình lớn như vậy trong lòng đang n ừ n g thầm cảm thấy h i ể u tổ chức cùng tà thần dạy đồng minh có hy vọng bất quá thận ti ra hỏa này luôn luôn như thế ở ngay trước mặt hắn đào người ít nhiều có chút quá mức không được phải tìm cơ hội cùng trường môn nói một chút đứng đến lúc đó thật đem người cho đào đi a phi chính nghĩ như vậy sau đó đám người liền phát hiện mới đi không bao xa địch đạt lạp ngồi lên mới vừa bắt đi ra cú mèo đột nhiên lại đứng tại đám người trên đầu giữa không trung điều kiện của ngươi ta nhất định sẽ nói cho thủ lĩnh nếu như hắn không đồng ý thiếu ngươi ta đến trả nói xong địch đạt lạp liền bay mất còn còn có thể làm sao còn bán mình tiến đến thôi đợt này xem như thỏa thật đi biết địch đạt lạp đã bị hắn cho khiêu động cách gia nhập bọn hắn chỉ kém một cơ hội mà a phi thì là lúc này nói thầm một tiếng không tốt sợ cái gì đến cái gì hắn sao có thể nghe không hiểu địch đạt lạp là có ý gì đây là lòng người tàn a hắn nguyên bản còn cảm thấy t h ậ n ti sách điều kiện kia có chút quá trường môn rất không có khả năng đáp ứng nhưng bây giờ hắn nhất định phải để trường môn đáp ứng không phải vậy địch đạt lạp liền chạy nói không chừng sẽ còn mang lên h ạ n cái này mẹ nó có thể tổn thất lớn rồi càng quan trọng hơn là nếu là hai người này phản bội chạy trốn hiểu tổ chức gia nhập tà thần dạy hắn đều không cách nào thanh lý môn hộ phá sự này huyên áo như thế vừa so sánh lời nói tam vĩ vấn đề ngược lại đơn giản nhiều hắn có thể không tin ngả bài thời điểm thần ti sẽ vì một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu ô quy liền cùng hắn nó bẻ đi afi nghĩ gì thế gọi ngươi thật là nhiều lần a tới ta đang suy nghĩ vừa rồi tên k i ê n nếu là gia nhập có phải hay không đến quản ta chợ gọi tiền bối a may ta chợ hôn mê đâu không phải vậy đại khái sẽ lộ ra vương c h i mỉm cười Đợi hôm nay đi thử đô vét dày v ò một ngày thật sự là không có t i n h lực ra tay trước hai t r ư ờ n g t ấ u t r ư ơ n g xong chương ba trăm chín mươi lén qua trời nắng buổi chiều ngày mùa hè ánh nắng như mặt nước âm phủ một dạng sán lạn lưu động ở mức triệt khác biệt yêu thương tìm được địch đặt lạc hô to một tiếng chỉ thấy một đám màu trắng cá bơi từ trong hồ nâng lên một bộ hơi có vẻ tàn phá khôi lỗi hình người sau đó đều không cần địch đạt lạp ngồi cái gì trong tay hắn tái sinh hạch liền lập tức buộc phát ra sợi chạ cớ dạ chính mình chui vào trong thân thể mặc dù một chút bộ vị bị tổn thương nhưng bộ thân thể này hạt hay là bỏ qua không sóng cho nên địch đạt lạp mới có thể dẫn hắn tới vớt lại một lát sau lần lượt có hồng y khôi lỗi bị đánh vớt đi ra sau đó do hạt một lần nữa phong ấn tiến trong cửa trục t h ằ n g đến đem đã hư hao mười phần nghiêm trọng đợi thứ ba phong ảnh khôi lỗi cũng vớt sau khi ra ngoài hạt mới khiến cho địch đạt lạp đỉnh trị tiếp tục vớt đều hỏng thành bộ dáng này còn có thể dùng sao địch đạt lạp đi tới tò mò h Biểu t h ị n g không ư ơ i i h mặc dù ngoài miệng không nói nhưng là địch đạt lạp không sợ nguy hiểm tới cứu hắn hay là để hắn không cách nào xem như làm như không thấy khó mà làm được Ta đã đáp ứng tên kia đã đáp đ ứng ị c hạng đ t lạp mới sẽ k h ô đem trách nhiệm trách toàn vứt hạt, cho nếu bộ lạnh à hợp tác, như vậy nhiệm vụ thất tác, vậy vụ b i tự i khiêng.、Những、điều kiện kia, ê n muốn cùng Những một chỗ thủ lĩnh sẽ không đáp ứng. Hạt lạnh lùng ĩ n không ứng. lạnh h Hạt sẽ đáp l nói ra không đáp ứng liền dẹp đi thôi cùng lắm thì liền gia nhập tả thần dạy hhh bên kia thế nhưng là mở ra để cho ta không cách nào cự tuyệt điều kiện đang đào ta đi qua h ạ t đại ca muốn hay không cùng một chỗ địch đ ạ t lạp hai tay gối lên sau đầu trong miệng còn n g ậ m một cây cỏ đôi chó thần sắc rất là tàn mạ ngự khí cũng hứng hở hồi nào nếu như ngươi phản bội chạy trốn thủ lĩnh là sẽ không bỏ qua ngươi ta bị ta cùng lắm thì liền chạy thôi tại ta gia nhập tổ chức trước đó không phải còn có cái gọi đại xà hoàn gia hỏa phản bội chạy trốn tổ chức đến nay cũng không có bắt được chớ ở trước mặt ta nhắc đến cái tên này nếu không phải hắn chạy nhanh ta đã sớm đem đầu kia buồn nôn rắn độc đạp cho chết tốt tốt tốt không đề cập tới hắn đúng rồi hạt đại ca nếu là tổ chức phái ngươi theo đuổi giết ta ngươi sẽ đi sao ngươi cứ nói đi cắt không có ý nghĩa sớm biết liền không cứu ngươi thật là khiến người ta thương tâm á vậy liền làm phiền ngươi có một ít thương tâm biểu lộ không biết còn tưởng rằng ta đem ngươi cũng làm thành khôi lỗi ha ha, ha. nói cũng đúng ạ hạt đại ca ngươi nói nếu như đem ta làm thành nhân khôi lỗi có phải hay không là mạnh nhất khôi lỗi có phải hay không mạnh nhất ta không biết nhưng ta biết ngươi nhất định là nói nhiều nhất khôi lỗi rõ ràng hôm nay ngươi nói càng nhiều tựa hồ không có phi lưu h ổ tầng kia s ắ t ngoài ngay cả tính cách đều không quá đồng dạng là bởi vì nhìn xem không thói quen duyên c ơ sao im miệng lại nói nhảm liền đem ngươi làm thành khôi lỗi trầm mặc đại khái mười giây đồng hồ địch đặt lạp lại nhịn không được mở miệng ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề không thể lại phát sinh sự tình ta tại sao muốn trả lời có ý tứ gì ngươi không phải nói thủ lĩnh không thể lại đáp ứng điều kiện kia sao n g ngẩn hạt nhịn không được mắng một câu sau đó mặc cho địch đạt lạp làm sao hỏi thăm đều không có lại nói tiếp qua đại khái nửa giờ địch đạt lạp rốt cuộc suy nghĩ minh bạch bắt đầu làm càn cười to thì ra là như vậy a ta liền biết yên tâm đi đến lúc đó ta nhất định sẽ bảo cây ngươi ngớ ngẩn ngu xuẩn hạt lại mắng hai câu nhưng mà địch đạt lạp lại không tức giận chỉ là đang cười cuối cùng tựa hồ cười hạt có chút thẹn quá thành giận kém chút dùng mang đ ộ c cương trâm trực tiếp đâm chết hôn đàn này tựa như địch đạt lạp sẽ bất chấp nguy hiểm cũng tới cứu hạt như thế nếu như địch đạt lạp thật bởi vì việc này rời đi hiểu cái kế hạt lại thế nào có thể sẽ một thân một mình lưu lại nếu người đều không tại tự nhiên cũng liền không tồn tại địch đạt lạc hỏi vấn đề kia hai người bọn họ lúc trước ra nhập hiểu đều không phải là bởi vì bội ân v ẽ chiếc bánh kia nghệ thuật mới là trọng yếu nhất bốn mấy ngày sau cương thủ lo lắng trở thành hiện thực nàng dựa theo tự lai giã lúc rời đi phương hướng một đường truy tìm tới sau đó liền phát hiện kịch liệt vết tích chiến đấu càng quan trọng hơn là nàng còn tại cách đó không xa tìm được nàng giao cho tự lai giã mặt dây chuyền thủy tinh dây chuyền lấy nàng đối với mình đến cũng hiểu rõ vật trọng yếu như vậy hắn nhất định sẽ không vứt bỏ cho nên lúc đó tình huống nhất định m ư ơ i phần nguy cấp xảy ra chuyện cương thủ trong lòng cảm giác nặng nề rầm rầm lúc này bên cạnh trong b ụ i c â y động t ĩ n h lập tức đưa tới cương thủ cùng yên lặng chú ý tiếp lấy một cái toàn thân màu đỏ trên cổ treo một cái kính bảo hộ đặc thù con cóc n h ả y ra ngoài hiếu giới cương thủ trần trờ một chút sau đó hô lên con cóc này danh tự cương thủ đại nhân thật là n g ạ i quá tốt rồi các mô hiếu giới kích động nhảy tới nó đã từng là diệu m ộ t sơn cùng một diệp thôn liên lạc con ế t cương thủ không chỉ một lần gặp qua cho nên mới có thể nhận ra ngươi tại sao lại ở chỗ này tự lai ra đâu hắn có phải hay không xảy ra chuyện cương thủ có chút cấp bách hỏi Các mô hiếu giới liền hội vàng gật đầu tự lai giã mấy ngày trước nhận hai tên địch nhân t ậ p kích tại thời khắc sống còn mang theo một cái tên là minh nhân tiểu quỷ trốn về rượu m ộ t sơn bất quá lại bị thương rất nghiêm trọng thế mấy ngày nay một m ự c hôn mê bất tỉnh trong miệng thỉnh thoảng nhấc lên cái gì dây chuyền sâu làm tiên nhân cảm thấy dây chuyền này rất trọng yếu cho nên liền để ta đến tìm một chút cương thủ dùng sức nắm chặt trong tay dây chuyền đồ vật đã tìm được tại ta chỗ này ta muốn đi rượu m ộ t sơn nhìn xem tự lai giã tình huống quá tốt rồi bất quá phải đợi ta một chút ta về trước đi bẩm báo đại tiên nhân cóc ân mau đi, đi. tam đại tiên dĩ nhiên không phải tùy tiện liền có thể tiến vào cương thủ mặc dù gấp cũng chỉ có thể trước tạm thời chờ đợi cũng may cũng không lâu lắm các mô hiếu giới liền trở lại còn mang đến hồ lô các mô hồ lô các mô tựa như tên của nó một dạng hình thể là một cái hồ lô miệng dùng một cái nắp bình ngắn chặn nhưng nó thể nội có một cái kết giới có thể lấy vật sống thông qua loại phương thức này có thể làm cho cương thủ cùng yên lặng lén qua đi qua không phải vậy liền cần tìm tới rượu một sân chỗ thông qua cửa vào tiến vào không có cách nào dù sao hai người bọn họ đều không phải là rượu mộc sơn khế tớ giả cương thủ cũng không có nói nhảm lập tức liền cùng yên lặng tiến nhập hồ lô c ắ p mô thể nội c ế t giới đợi đến lần nữa lúc đi ra đã đi tới rượu m ộ t sơn bên trong cương thủ quá tốt rồi có n g ư ơ i tại ta thơm tiểu d ị di dài dạ liền giao cho ngươi trí ở giữa đã đợi ở chỗ này vừa thấy được cương thủ liền lập tức mang theo nàng đi gặp hôn mê tự lai giã tin tưởng lấy cương thủ y thuật tự lai giã nhất định sẽ không có việc gì Thấu tên tại chương xong, chương 391 hồ địch. Xác định phương xác Ngươi ngươi xong, nói tên kia liền ở tại loại địa kia ở nói không chừng đối phương lại là một cái muốn dung nhập xã hội loài người phản đồ san hồ thì là cười hát hát chờ chút gặp hồ địch tên kia người sẽ biết để chúng chú linh một trận hiếu kỳ lúc này địch tiên sinh đội ngũ đã là có được chân nhân tái bắt đặc tuyết n ữ m ạ i m ạ i san hồ tứ đại đặc cấp chú linh nếu như hoa ngự không chết lời nói chính là năm cái tại xử lý mạc tiến cái kia không nghe lời bịt nhỏ sau địch tiên sinh trong lòng thoải mái hơn mời chào cũng rất thuận lợi thậm chí tại san hồ đáp ứng gia nhập sau còn nói ra một tên khác đặc cấp chú linh chỗ thế là mới có lần hành động này đi vào thôn một đường xâm nhập bọn hắn tạo hình này cổ quái tổ hợp đúng là không có gây nên bao nhiêu người chú ý tất cả mọi người hoặc là tại đồng ruộng nghề nông hoặc là liền hướng phía một cái hướng k h á c thành tín tế b á i thang đến một gian vàng son lộng lấy miếu thờ xuất hiện địch tiên sinh mới cảm nhận được bên trong cái kia cố nồng đậm chú linh khí tức gia hỏa này địch tiên sinh trên mặt tự tin có chút bất phóng túng đi một chút hắn có thể cảm nhận được đối phương bí ẩn loại kia cường đại mấy trăm thôn dân cứ như vậy quỳ trên mặt đất thành tín cầu nguyện trong mắt căn bản không có địch tiên sinh bọn hắn đúng lúc này đóng chặt miếu thờ cửa lớn bỗng nhiên mở ra sau đó hai tên tiểu tăng đi tới m những người còn lại lúc này mới lộ ra loại thứ hai biểu lộ hâm mộ hoặc là nói là ghen ghét m ư ờ i phần ghen ghét vì cái gì nhận thần linh triệu kiến không phải bọn hắn nhưng mà bất luận bọn hắn lại thế nào ghen ghét cuối cùng cửa lớn hay là đóng lại cho bọn hắn vô tận thất vọng tiến vào miếu thờ đằng sau địch tiên sinh bọn hắn phát hiện nơi này lại là có động tiên khác chủ nhân nơi này dùng chú lực cưỡng ép c ố hóa không gian triển khai ngụy lĩnh vực cái này khiến từ bên ngoài nhìn như hồ rất nhỏ nhưng là bên trong diện tích lại cực lớn chủ nhân đã ở bên trong chờ đợi mấy vị quý khách mời đến thứ giả thần giả quỷ tuyết nữ lại lại vẻ mặt khinh thường nàng ghét nhất nhân loại loại này cái gọi là lễ tiết không có chút nào vui mừng tựa hồ cũng chính bởi vì loại tính cách này nàng mặc dù có được nhất định h ì n h người lại bảo lưu lại cái thịt móng đ u ố t cùng mỏ nhọn nhìn qua cực kỳ do người mở cửa đi vào tuyết nữ loại loại đang chuẩn bị mỉa mai đối phương vài câu nhưng khi nàng nhìn thấy đối phương đồng thời cảm nhận được cái kia cảm giác bị áp bách vô tận đằng sau nàng đúng là trong nháy mắt mồ hôi lạnh lâm ly không dám há miệng nói ra dù là một chữ hoan n ê n các người đến đây làm khách mời ngồi khoảng chừng năm mét cao bao nhiêu toàn thân mọc đầy bắp thịt tráng hán đúng là nho nhã lễ độ đang khi nói chuyện còn bưng lên trong tay hắn như là đồ chơi bình thường bỏ túi c h é n t r à uống t r à địch tiên sinh trong mắt lóe lên một tia k i ế n kỵ sau đó lộ ra sán lạn dáng tươi cười mang theo mọi người nhập t o ạ n sau đó cũng học đối phương như thế bắt đầu phòng t r à song phương ai cũng không có trước tiên mở miệng thằng đến đổi vòng thứ ba t r à mới t r à n g hắn hồ địch mới cảm thấy ngoài ý muốn cầm trong tay c h é n t r à b ô n g xuống lúc này trừ địch tiên sinh bên ngoài mặt khác chú linh đều đã ngồi không yên đã thật lâu không có gặp phải có thể ổn định lại tâm thần đồng loại ngươi rất không tệ so bên cạnh cái tia bình hoa đầu phải mạnh hơn ngươi nói ai là bình hoa đầu san hồ khí vũ mạnh một cái cái bản trên đầu bình hoa lập tức phun ra ra ô ô nóng rực khí tức giống như là cái đầu tàu một dạng san hồ tỉnh táo chúng ta lần này tới là làm khách không phải tìm đến sự tình cảm thấy được đối phương không dễ đối phó sau địch tiên sinh cũng lập tức thay đổi sách lược bởi vì hắn phát hiện đối phương tựa hồ ưa thích nhân loại học đòi văn vẽ bộ kia điểm này có thể lợi dụng quả nhiên nghe được hắn nói như vậy về sau hồ địch đối với hắn giác quan tốt hơn đương nhiên nhìn về phía san hồ cùng với các chú linh trong ánh mắt cũng nhiều thêm xem thường giống như là cao cao tại thượng quý tộc lao ra đang nhìn mấy cái không ra gì lớp người quê mùa như thế xem ở vị tiên sinh này trên mặt mũi lần này không tính toán với ngươi nếu có lần sau nữa ta liền đem ngươi trấn áp tại sâu trong lòng đất để cho ngươi vĩnh thế thoát thân không được san hồ sắc mặt khó coi nhưng là đánh không lại đối phương là sự thật thực lực của đối phương rất đáng sợ cho nên hắn mới có thể cực lực giật dây địch tiên sinh bọn hắn cùng một chỗ tới bởi vì hắn thấy hồ địch là tuyệt đối không thể lại gia nhập vào cuối cùng không thể thiếu muốn đánh lên một trận hồ địch tuy mạnh thế nhưng là bọn hắn lại có nhiều người như vậy lấy nhiều lấy làm sao lại vua nhưng là hiện tại lại xem xét hắn phát hiện chính mình có chút n g h ĩ quá ngây thơ rồi cái này địch tiên sinh thế m à như thế có thể ẩn nhẫn thế là hắn chỉ có thể hư lệnh một tiếng biểu thị chính mình rất bất mãn còn không có giới thiệu một chút tất cả mọi người xương ta một tiếng địch tiên sinh bên này san hồ ngươi đã nhận biết đây là hồ địch trực tiếp khoắt tay hào đánh gãy địch tiên sinh giới thiệu ta đối với ngươi mang tới bọn gia hỏa này không có hứng thú cho nên không cần nói cho ta biết tên của bọn hắn lời vừa nói ra san hồ nguyên bản liền không dễ nhìn sắc mặt lập tức biến càng thêm khó coi tuyết nữ ngoại cũng giống như vậy sa linh tái bác đặc trong lòng khó chịu nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài đại khái chỉ có chân nhân nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh hắn thật rất muốn đem đối phương bóp thành nhân g ấ u hồ địch cao ngạo là khắc vào trong lòng bao quát trước đó lễ thiết cũng bất quá là một loại b ộ thí mà bây giờ cơ h ộ i là không còn tiến hành che giấu địch tiên sinh dừng lại một chút sau mới mở miệng lần nữa đi thẳng vào vấn đề mà đi nếu dạng này như vậy ta cứ việc nói thẳng ý đ ồ đến ta thành lập một tổ chức chuyên môn dùng để đoàn kết chú linh cộng đồng chống lại nhân loại cho nên ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta ngay sau địch tiên sinh lần giải thích này hồ địch đúng là không có tức giận ngược lại nhiều hứng thú lại hỏi thêm mấy vấn đề địch tiên sinh đều nhất nhất đáp lại lật đổ nhân loại do chú linh đến thống trị thế giới này không sai nghe tựa hồ rất không tệ cũng coi như ta một cái địch tiên sinh lập tức liền ngây ngẩn cả người tựa hồ căn bản không nghĩ tới đối phương thế mà lại tốt như vậy thuyết phục để hắn chuẩn bị những vật kia một cái cũng không dùng tới bất quá rất nhanh là hắn biết chính mình cao hơn g quá sớm đ ừ n g nội g ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi một chút đây là đương nhiên ta muốn biết nếu như cuối cùng đích thực đem nhân loại nuôi nốt đứng lên do chú linh nắm trong tay thế giới này như vậy lại do ai đến thống trị những ngày chú linh hay là xem thường gia hòa này có thể hỏi ra loại vấn đề này liền chứng minh đối phương hoàn toàn là trong thô có mảnh cũng không nhận được ảnh hưởng của hắn địch tiên sinh khẽ n h ư mày nếu như là người khác hỏi hắn khẳng định sẽ việc nhân đức không được a i đúng vậy dùng nghĩ cũng biết đây không phải hồ địch muốn đáp án thế là suy nghĩ một chút hắn quyết định đem bóng ra đá trở về nhìn xem ra hỏa này đến cùng muốn cái gì người cảm thấy thế nào ta cảm thấy đương nhiên là hẳn là do người mạnh nhất đến thống trị hồ địch lộ ra sâm b ạ c h răng nếp miệng cười một tiếng chân tướng phơi bày t ấ u chương o n g chương ba trăm chín mươi hai an ta một vậy ở đây tất cả chú linh đều có thể nghe ra hồ địch trong giọng nói cái kia phiên tự tin địch tiên sinh ánh mắt lóe lên một cái đúng là không có phản bác nói không sai thế giới này vốn là mạnh được yếu thua cương giả thống trị kẻ yếu rất hợp lý ha ha ha quả nhiên là anh hùng sở kiến lược đồng a hồ địch cất tiếng cười to lấy chấn đất rung núi chuyển phản phất toàn bộ miếu thợ đều muốn sập bất quá cũng may hắn không cười bao lâu rất nhanh liền ngừng chấn động cũng theo đó đình chỉ chỉ là tiếng cười liền có được ảnh hưởng lớn như vậy sao tuyết nữ l ạ i l ạ i trong lòng hãi nhiên san hồ càng là khuôn mặt và mẹo tựa hồ nhớ ra cái gì đó không tốt lắm hồi ức như vậy thì quyết định như thế đi ta gia nhập các ngươi kia cái gì tổ chức sau đó ngươi đem thủ lĩnh vị trí giao cho ta chúng ta cùng một chỗ lật tung thế giới này địch tiên sinh cười khẽ một tiếng không đ ổ i ta cảm thấy có chuyện hay là bày ở phía trước nói xong lại tốt a không biết lúc nào hồ địch con mắt đã h í p lại trên thân như đại điệp như núi cao nặng nề khí thế càng ngày càng mạnh ép t u y ế t nữ n ạ i n ạ i bọn hắn cơ hồ không t h ở nổi tựa hồ chỉ cần địch tiên sinh nói sai một câu liền ai cũng đừng nghĩ lại đi ra nơi này nhưng mà địch tiên sinh lại bất vì sở động nói thẳng hồ địch tiên sinh khó tránh khỏi có chút quá gấp dù sao mạnh được yếu thua mặc dù không sai vẫn còn không biết đến cùng là ai yếu ai mạnh ngươi nói nhưng đối với ha, ha ha ha ha ha ha ha có ý tứ thật sự là rất có ý tứ xem r a địch tiên sinh không phải mời ta đi làm l ã o đại mà là muốn cho ta cho ngươi làm tiểu đệ à. hồ địch cười nước mắt đều chảy ra còn không ngừng dùng nắm đấm nệ n lấy mặt đất sau đó liền đất rung núi chuyển toàn bộ miếu thờ đều chuyển ra không chịu nổi gánh nặng cách âm thanh lung lay sắp đổ bên ngoài miếu thờ người trong thôn tất cả đều quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin thần tiên tha thứ không cần nổi giận nhưng là hồ địch cũng không nghe thấy bọn hắn cầu xin hoặc là nói nghe được cũng không quan tâm hắn như cũ tại cười đồng thời càng thêm dùng sức đập một chút mặt đất liên lần này toàn bộ miếu thờ trực tiếp đổ sụt phía ngoài thôn mặt đất từ nam đến bắc trực tiếp đã nứt ra một đầu khẽ hở thật lớn rất nhiều người trực tiếp kêu thảm lọt vào bên trong không tiếng thở nữa phong ốc một gian tiếp lấy một gian tại địa chấn bên trong hủy diệt không thể kịp thời chạy đến thôn dân tất cả đều bị đập vào phía dưới loại lực lượng này thật sự là quá mức đáng sợ chỉ chốc lát sau hồ địch tiếng cười rốt cục đình chỉ toàn bộ thôn cũng kém không nhiều bị hủ liền ngay c ả n g ụ y lĩnh vực đều tại cơn chấn động này bên trong sụp đổ không có ý tứ ta vừa rồi nghe được một cái đặc biệt tốt cười cho cười có thể hay không làm phiền ngươi nói lại một lần hồ địch đình chỉ tiếng cười sau lập tức ánh mắt xâm nhiên nhìn về hướng địch tiên sinh mà địch tiên sinh nhưng không có bị hù dọa chỉ là u u nói ra có một số việc không thể so với so sánh ai nào biết đâu b à ảnh hồ địch đ ố n g nhiên một quyền n ệ h xuyên mặt đất sau đó chậm rãi rút ra một cây tiếp cận bốn mét dài lang n h a đồng chính hợp ý ta vậy liền đến so một lần đi vừa dứt lời hung anh khí thế liền trong nháy mắt b ộ c phát ra hướng phía địch tiên sinh uy áp mà đi lúc này tái bác đặt mấy cái mặc dù sắc mặt nghiêm trọng nhưng cũng không cảm thấy chính mình thất bại dù sao bọn hắn tại trên nhân số có ưu thế tuyệt đối thế nhưng là nếu như cần bọn hắn cùng tiến lên mới có thể đánh thắng đối phương g i a hỏa này như thế nào lại chịu phục đến lúc đó coi như gia nhập bọn hắn cũng nhất định là một cái đáng sợ bom hẹn ở giờ sau đó địch tiên sinh lại mở miệng nói chuyện ta nói so một lần cũng không phải là dùng loại phương thức này dù sao nếu là chúng ta ở giữa thật đánh nhau không phân được thắng bại sẽ rất khó thu tay lại nhưng nếu muốn chia ra thắng bại liền không thể lại lưu thủ đến lúc đó một khi xuất hiện ngoài ý muốn gì chắc chắn là tổn thất thật lớn hồ địch đem lang nha bồng gánh tại trên vai vậy ngươi muốn làm sao so nếu giữa chúng ta liên minh cuối cùng là vì lật đổ nhân loại thống trị như vậy không bằng liền tuyển định một quốc gia xem ai có thể dẫn đầu đem nó hủy diệt dạng này đã không biết lưỡng bại câu thương cũng đã chứng minh ai mới là có thể thống trị thế giới người mạnh nhất tốt tốt tốt đề nghị này thật sự là tốt để cho người ta vui vẻ vậy liền như vậy đ ị n h ra không đ ổ i trước tiếp ta một bồng lại nói để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có hay không tư cách này cùng ta so hồ địch tự a hồ cũng là h ỉ nộ vô thường chủ một giây trước cao hứng ghê gớm một giây sau liền một mặt sát khí vung vẩy lên to lớn lang nha bồng hướng phía địch tiên sinh vị trí đập tới bởi vì cái gọi là tượng đất còn có ba phần hỏa khí bị năm lần bảy lượt như vậy khiêu khích địch tiên sinh cũng nổi giận thế là triệu tập đại lượng c h ú lực cương ngạnh lựa chọn đấm tới một quyền vê anh nắm đấm cùng lang nha bổng mãnh liệt đánh vào nhau vô số tia chớp màu đen bắt đầu hướng bốn phía khuyết tán ra đến tiếp lấy lấy địch tiên sinh dưới chân làm trung tâm mặt đất bắt đầu diện tích lớn dạng nước phát á i cuối cùng trong nháy mắt đổ sụp chỉ so với lực lượng lời nói địch tiên sinh đúng là bị hoàn bạo một cách qua đi toàn bộ thôn bị trực tiếp săn bằng địch tiên sinh thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa không thể nào ta thế nhưng là cố ý thu mấy phần lực hồ địch một lần nữa đem lang nha b ổ n g gánh tại trên v a i trong miệng lẩm bẩm hai câu sau đó chỉ thấy trong hố sâu một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật từ bên trong phá đất mà lên vừa rồi đ ô n g chốc kia địch tiên sinh đúng là như bị nện cái đinh một dạng trực tiếp nện vào trong đất toàn bộ cánh tay phải trực tiếp bạo thành huyết vụ bất quá lúc này đã khôi phục như lúc ban đầu chỉ là không có khả năng lại bảo trì trước đó bộ kia ưu nhã trạng thái lần đầu giao thủ hắn liền ăn một cái thiệt n m đồng thời cũng làm cho hắn đối với đối phương lực lượng có một cái rõ ràng nhận biết không có khả năng lại bị hắn cẩn thân kéo dài khoảng cách dùng chú thuật đem nó vanh sát chính suy tư liền nghe hồ địch tùy tiện nói ra vẫn được có thể đỡ ta tiện tay một kích ta tán thành ngươi có tư cách này so với ta thử một phen địch tiên sinh ngay xong giận quá mà cười có đúng không vậy ngươi cũng tới cản một chút thử một chút nhìn xem ngươi có phải hay không cũng có tư cách này cùng ta thì thí nói đi địch tiên sinh liền hai tay khoanh cùng một chỗ trở lại một hình tam giác đúng không nhắm ngay hồ địch ha ha ha nói có đạo lý tới đi để cho ta mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi ngươi hãy nhìn cho kỹ đây cũng đừng cứ thế mà chết đi chôn vùi chú pháp về với bụi đất trong nháy mắt một đạo hình tam giác trong suốt cổ sáng màu trắng liền đánh vào hồ địch trên thân đồng thời làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được là g i a hỏa này thế mà khinh thường đến loại trình độ này cứ như vậy không có chút nào phòng ngự nhậm bằng địch tiên sinh công kích rơi vào trên người hồ địch thân thể đúng là mười phần mạnh mẽ nhưng là tại địch tiên sinh chôn vùi chú pháp bên dưới nhưng cũng ngăn cản không nổi bắt đầu tan giã nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được một màn xuất hiện bất luận địch tiên sinh chú thuật cho hồ địch tạo thành vết thương nặng đến đâu thế sau một khắc đều sẽ trong nháy mắt phục hồi như cũ đây tuyệt đối không phải cái gì đảo ngược thuật thức ch bởi vì địch tiên sinh trôn vùi chú thuật tạo thành tổn thương đảo ngược thuật thức chữa trị căn bản là chữa trị không được đó là trình độ nào đó không cách nào nghịch chuyển thương thế thấu chương xong chương ba trăm chín mươi ba nghệ thuật cải biến ha ha ha sắp thực đủ kỉnh thoải mái hồ địch vớt vớt lồng ngực của mình n é t miệng cười lớn lại mang theo đại địa cùng nhau chấn động toàn t r ư ờ n g phải sợ hãi địch tiên sinh mặc dù không có thật muốn giết chết hồ địch dí tứ nhưng cũng không có tận lực đổ nước hắn là thật muốn cho đối phương một bài học kết quả không nghĩ tới ngược lại là thành tựu đối phương vi danh thật muốn đánh lên thắng bại thật đúng là khó mà nói chủ yếu là không rõ ràng đối phương cái kia quỷ dị tự lành năng lực đến cùng là cái quỷ gì vì cái gì có thể không nhìn hắn chú thuật ảnh hưởng bất quá dạng này xem xét lúc trước hắn nói ra đề nghị kia ngược lại thành thần lai chi bút hắn ngay từ đầu chỉ là không muốn cùng đối phương tiến hành vô vị chém giết hiện tại đến xem lại tựa hộ như là lầm đánh lầm lấy cho nên địch tiên sinh lập tức bình tĩnh lại giống như là trước đó sinh khí phẫn nộ đều không tồn tại một dạng tốt bản lĩnh ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể chọi cứng ta chú thuật còn không bị thương chút nào ha ha ha đó là đương nhiên cho nên không bằng trực tiếp đem lao đại vị trí nhường cho ta đến ngồi Các người nắm chắc không nổi có thể hay không nắm chặt còn phải nhìn kết quả cuối cùng liền sợ thua không nhận nợ phép khích tướng có ý tứ nói đi đối phó cái nào nhân loại quốc gia tiểu quốc căn bản không cần chúng ta xuất thủ muốn động liền động ngũ đại quốc vừa vặn nơi này cách gần nhất chính là thổ c h i quốc như vậy thì lấy thổ c h i quốc làm mục tiêu như thế nào đi liền thổ c h i quốc hồ địch rất thẳng thắn đáp ứng hoàn toàn không quan tâm địch tiên sinh có hay không an bài âm n h ư quỷ cái gì mà rời đi thời điểm chân nhân đột nhiên hỏi địch tiên sinh thật sự có năm chất thắng địch tiên sinh còn chưa lên tiếng tuyết yêu nại nại liền g i à n h nói chúng ta hợp lực chẳng lẽ còn không thắng được vừa rồi ngốc đại cả kia lời này ngươi dám ở trước mặt hắn nói sao có cái gì không dám ha ha ngươi cười cái gì cười ngươi không có đầu góc còn mạnh miệng san hổ cười lạnh một tiếng tuyết yêu nại nại đỏ ngầu cả mắt kém một chút liền đánh lên còn tốt bị địch tiên sinh cho ngăn lại lần này là ta cùng hồ địch ở giữa đồ ước các ngươi không cần nhúng tay nghe nói như thế tất cả đều nộng hoàn toàn không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì là đã tính chức năm chắc phần thắng hay là muốn thua cái quang minh lỗi lạc người sau gần như không có khả năng như vậy thì nói rõ địch tiên sinh nhất định có mưu đồ bốn thảo chi quốc đây là thứ n g ư y i m u ố n tiểu nam tại nhìn thấy địch đạt lạp cùng bỏ các hậu trực tiếp ném đi qua một cái hộp địch đạt lạp mở ra xem bên trong lẳng lặng nằm một cây ống nghiệm bên trong thì là chứa một viên quỷ dị ánh mắt nói thật hắn làm sao đều không có nghĩ đến đội ân thế mà thật đáp ứng tên kia điều kiện đồng thời còn chuyên môn đi ra một chuyến sau đó liền để tiểu nam mang đến con mắt này nghĩ đến là tại siêu tập đôi thú tình báo trong quá trình phát hiện đặc cấp chú linh tồn tại thế là thuận tay thanh lý đi bất quá đây cũng không phải là không có điều kiện bội ân yêu cầu chuyện lần này sau khi kết thúc không cho phép lại cùng tà thần giáo người có bất kỳ tiếp xúc địch đ ạ t lạp đáp ứng mặc dù hắn đã làm tốt phản bội chạy trốn đi ra chuẩn bị nhưng là nếu thủ lĩnh không cho hắn cơ hội này như vậy thì tính toán đương nhiên nhiều ít vẫn là có chút tiên m ố i không thể đi nổ ngũ đại quốc lần này bắt tam vĩ nhiệm vụ thất bại thủ lĩnh có thể không truy cứu nữa bất quá không có khả năng lại có lần tiếp theo thất bại nơi này là tình báo mới nhất năm đôi nhân trụ lực sẽ ở hai ngày sau trở lại thổ tri quốc nhiệm vụ của các ngươi chính là bắt năm đôi nhân trụ lực địch đặt lạp cầm qua tình báo nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp thu vào lần này sẽ không lại ngoại ý muốn nổi lên yên tâm đi tiểu nam nhìn hai người bọn họ mắt cuối cùng vẫn là không nói gì thêm nữa quay người rời đi nàng cùng trường môn đều nguyện ý lại cho bọn hắn một cơ hội ở trong đó đúng vậy tất cả đều là bởi vì người thần bí gửi tới nhắc nhở mà là không hy vọng bởi vì loại sự t ì n h này liền mất đi hai tên thành viên đồng thời đối với tà thần giáo đào chân tường hành vi bọn hắn cũng là không gì sánh được tức giận nếu không có hiện tại bận quá không có thời gian cùng tinh lực đến xử lý tà thần giáo trường môn tuyệt đối sẽ tập trung lực lượng trước diệt bọn hắn thậm chí t r ư ờ n g môn cùng tiểu nam còn hoài nghi tả thần giáo có phải hay không là người thần bí cố ý đến đỡ lên tổ chức để tránh một ngày nào đó hiểu tổ chức không bị khống chế đây là hoàn toàn có khả năng xem ra kế hoạch kia cũng cần trước thời hạn tiểu nam sau khi đi địch đ ạ t lạc cùng hạt đầu tiên là đi ở vào thảo c h i quốc dưới mặt đất đội kim chỗ sau đó lấy gửi lại hình thức đem đồ vật cất giữ đồng thời làm cho đối phương thông chi quỷ thần xích một tới lấy người bình thường tự nhiên là không có đ ạ i ngộ như vậy nhưng quỷ thần xích một là người bình thường sao đối phương cười ha hạ đáp ứng nguyên bản địch đạt lạp là muốn cùng đối phương gặp lại một mặt nhưng nếu nhiệm vụ khẩn cấp cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này hai ngày sau nhận được tin tức thận tư thành công đem đồ vật nắm bắt tới tay không nghĩ tới địch đạt lạp thật đúng là cho hắn một kinh hỉ đem trong ống nghiệm ánh mắt cho quyển trục thân vệ đến tận đây điều kiện hai cũng thuận lợi đạt thành chỉ còn lại không tới hai mươi không không không chú hồn đáng giá lỗ hổng liền có thể hoàn thành sau cùng điều kiện một đồng thời tại cùng nhau cất giữ tờ giấy bên trong còn viết h i ể u tổ chức đáp ứng điều kiện của hắn không biết vì cái gì thận tư luôn cảm giác chữ này bên trong giữa các hàng tồn tại có chút tiết mới còn thôi lại không đến hai mươi không không không chú hồn giá trị liền có thể kích hoạt sáu mắt thế nhưng là dọc theo con đường này căn bản tìm không thấy chú linh căn cứ mỗi lần đều là lớn nhỏ mèo hai ba con h ạ t cắt trong sa mạc xem ra chỉ có thể trước tiên đem sau cùng tấm t à n g bảo đồ này cho đạo nếu như đến lúc đó còn thu thập không đủ lời nói liền quản chiếu đẹp mình muốn một chút g ầ n gà chú vợ còn có đ ổ i k i m chỗ cùng lắm thì dựng một ít nhân tình mặc dù nói thì nói n như h thế, h ư ư n n g không phải v ạ n b ấ t đ ắ c dĩ, hắn hay là không muốn nợ ơn người khác bởi vì một khi thiếu nhân tình đợi đến trả lại thời điểm nhất định sẽ vô cùng phiền phức để cho ta nhìn xem cuối cùng tấm tàng bảo đồ này vị trí phương hướng kia còn có khoảng cách hẳn là tại thổ c h i quốc cảnh nội đi t h ậ n tư nhìn ra xa một chút phía trước sau đó mang theo những người khác bắt đầu đi đường trên đường đi cho dù là lẹ tẻ gặp chú linh t h ậ n tư cũng tuyệt đối không t u n g tha dù sao thịt mũi cũng là thịt cơ hồ đã có thể thực truy i a hỏa này cùng chú linh có thủ ngọc tảo là nghĩ như vậy thậm chí còn là t h ậ n tư biên tạo một cái không gì sánh được thê thảm thân thế tại trong cố sự t h ậ n tư cả nhà đều bị chú linh ăn hết sau đó vì báo thủ hắn khổ luyện nhân thuật cuối cùng học mà có thành t i u triệu tập một đám cùng trung trí hướng ra sức đồng bạn bắt đầu nịch thiên đ ổ sát hành trình tới linh cảm thật sự là cản cũng ngăn không được ngọc tảo dứt khoát viết bắt đầu làm làm kịch bản đến viết đợi nàng sau khi có tiền nàng chuẩn bị đầu tư đoàn làm phim để c ả dạ hạ nạ c ậ rủ kỳ đến cho diễn kịch bản này cái gì thận tư là nam c ả dạ hạ nạ c ậ rủ kỳ làm sao diễn đổi thành nhân vật chính là nữ không được sao dù sao ai cũng không biết xích một thận tư cái này nguyên hình là nam hay là nữ lại nói nghệ thuật sáng tắt tôi đương nhiên là có khoa trường cải biến bộ phận chuyện nhỏ rồi ngươi có biết hay không thận tư tiền bối rốt cuộc muốn đi cái nào như thế nào càng đi càng l ư ợ c đâu a phi giả trang ra một bộ bộ dáng rất sợ hãi núp ở bay đ o ạ n sau lưng gia hỏa này lúc nào cũng thần thần bì bí ta làm sao biết chua đặc biệt chua dù sao tự khoe là tà thần đại nhân tọa hạ đệ nhất phan trung thành bay đ o ạ n nhưng xưa nay không có từng nhận được tà thần đại nhân thần dụ làm hắn giáo chủ này tựa như là giả mà thận ti tên hôn đảng kia chỉ là tự phong một cái cái gì tiên tri đại tế ti liền chắc là có thể nhận được tà thần đại nhân ưu ái rất khó chịu không công bằng mỗi lần nhìn thấy bay o ạ n bày ra cái bộ dáng này đều biết để cho a phi nhịn không được dao động chẳng lẽ nói cái cái gọi là tà thần này thật sự tồn tại có nhiều thứ đúng là đã giải thích không rõ t h ậ n ti đi theo tàng bảo đồ chỉ dẫn một đường tiến lên cuối cùng đi đến một châu nghĩa địa loại địa phương này tại sao có thể có ngọc tảo hình ôm chặt trăng sáng nhịn không được sợ run cả người cảm giác bốn phía âm phong t ừ n g trận mặc kiến nhưng là trên đầu treo lên tiểu quy quy ngáp một cái may đây không phải một bản trộm mộ tiểu thuyết t h ậ n ti ở trong lòng da một chút tiếp đó đem trong tay tàng bảo đồ ném vào phía trên sau một khắc tàng bảo đồ tia sáng liền hóa thành một cái hộp thần ti không nói hai lời liền đem nó mở ra kết quả trực tiếp đụng tới một tôn cao hơn hai em mở tượng thần rơi xuống đất cùng lúc đó thần ti âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng xuất hiện phát động trò chơi nhỏ thủ vệ ạt đ e n a thủ vệ ạt đ e n a nội dung tại trong địch nhân tiến công bảo vệ tốt đạt đệ nạ tượng thần không bị phá hư tổng cộng m ộ ư ơ i đợt địch nhân mỗi thành công giữ vững một vòng sẽ thu hoạch được ba chú hồn trị ban thưởng hoàn mỹ giữ vững m ộ ư ơ i luận sẽ thu hoạch được gạt đệ nạ khen thưởng thêm đợt, mỗi luận số lượng địch nhân vì ban đầu người thủ vệ gấp m ư ơ i chúc ngài trò chơi vui vẻ khi thần ti xem xong nhắc nhở trò chơi cũng liền bắt đầu từng cái tay khô h é o cánh tay từ dưới đất đưa ra ngoài a ngọc tảo hình theo bản năng phát ra rít lên một tiếng bởi vì vừa rồi chân của nàng bị bắt trăng sáng lập tức nhảy đi xuống một ngụ m liền đem nó cắn nước tiếp đó phi hử nôn hai cái tựa hồ hương vị rất ác tâm cũng là thứ q u ỷ gì bay đoạn nắm chặt huyết tinh ba tháng liêm trực tiếp giống cắt r a u hẹ đem từ trong đất chui ra ngoài đồ vật cho trẻ thành hai nửa lúc này mọi người mới nhìn thấy từ chung quanh trong đất chui ra số lớn thi thể hoặc có lẽ là tương tự với cơm thi hoặc thi một dạng đồ vật rất ác tâm không cần hình dung hiểu đều hiểu hơn nữa sau khi xuất hiện liền c h ậ m g i i hướng về hạt đệ nạ tượng thần mà đến thần ti không có trước tiên độc thủ mà là tại quan sát chỉ chốc lát sau hắn liền trong lòng hiểu rõ tính cả bị cắt nhỏ mấy cái kia đại khái số lượng tại trên dưới bảy mươi theo lý thuyết ngoại trừ ta bay đoạn a f i giúp đỡ cùng ngọc t ạ o hình cái này nằm cái người sống bên ngoài trăng sáng mặc thiến cùng ba đôi u bên trong trong đó chắc có hai cái cũng bị tính toán vì người t h ủ vệ dựa theo cái lo dip này đến xem mặc thiến hẳn là không có bị tính toán ở bên trong mà là cùng ta tính toán làm một thể mỗi luận bảy mươi n h â n vòng thứ nhất là những thứ này phá hồi thi thể đi thật ti cảm thấy nếu như là cường độ thế này coi như tăng lên đến v ầ g thứ mười chắc cũng là áp lực không lớn mặc dù hắn chỉ cần cầm tới thứ bảy vòng ban thưởng cũng đủ để kích hoạt sáu mắt của c h ủ n h ư n g mà chú hồn trị loại vật này tới khi nào cũng không chê nhiều hơn nữa hắn còn đối với sau cùng phần kia ban thưởng cảm thấy rất hứng thú thế là hắn lập tức lớn tiếng nói kế tiếp lần lượt sẽ có rất nhiều địch nhân xuất hiện đại gia không nên chạy loạn bảo vệ tốt pho tượng này a phi n g a y xong lập tức ánh mắt lóe lên một cái thận tư tiền bối pho tượng này là chuyện gì xảy ra a thật ti nhìn hắn một cái thêu dệt vô cớ nói đây là tả thần đại nhân ngàn vạn hóa thân một trong số đó chỉ cần bảo vệ tốt pho tượng này cuối cùng tối suất lực người đó liền vẫn có thể thu được tà thần đại nhân ban ân lời này vừa nói ra bay đ o ạ n lập khắc giống như là điên cuồng trực tiếp xông ra ngoài gặp thi liền chặt a phi cùng giúp đỡ mặc dù không quá tin tưởng tà thần tồn tại nhưng mà cũng nguyện ý thử một chút vạn nhất là thật sự đâu ngọc tảo hình ngược lại là tự biết mình biết mình coi như cố gắng cuối cùng chỗ tốt cũng không khả năng rơi xuống trên đầu nàng nhưng mà nếu như loại tình huống này còn vậy nước mà nói vậy lần sau nàng liền có khả năng bị ném bỏ dù sao ở đây ngoại trừ nàng nhưng tất cả đều là tà thần dạy người những thi thể này cũng có thể liền hù dọa một chút người bình thường chứ cái đó ra không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù rất nhanh liền bị thận ti bọn người thanh lý không còn một ngống tiếp đó đợt tiếp theo địch nhân cũng xuất hiện từng cây cực lớn hoa ăn thịt người chui phá địa mặt đi ra bắt đầu nuốt luôn trước mặt thi thể mỗi ăn hết một cỗ thi thể bọn chúng thể tích sẽ trở nên lớn một chút trên thân còn có thể bốc lên hồng quang lần này không cần thận ti nhắc nhở tất cả mọi người liền bắt đầu xử lý mấy cái này dáng dấp thật hù dọa người hoa ăn thịt người những thứ này hoa ăn thịt người không chỉ có thể mở miệng một tiếng người còn có thể khống chế dây leo thực tế chiến lược thế nhưng là so sánh với một đợt thây khô lợi hại hơn nhiều nhưng mà không cách nào di động cùng với sợ lửa cũng là bọn chúng nhược điểm chí mạng a phi một cái h ỏ a đội trực tiếp dọn dẹp một bà hoa ăn từ h người làm bay đoạn lập khắc liền ánh mắt bất thiện trận mắt nhìn sang a phi cái này hôn đạn lại muốn cùng hắn cướp tả thần đại nhân ban ân đáng giận quả nhiên trước đây nên trực tiếp giết chết hắn h ỏ a đội hào hỏa cầu chi thuật vê anh ngay tại bay đoạn chừng a phi thời điểm giúp đỡ một cái hòa đội cũng tiêu diệt mười mấy gốc cự hình hoa ăn từ người tá trợ người cũng muốn chết sao bay đoạn cắn răng nghiến lợi vừa hung ác trừng mắt về phía một bên khác r ú t đỡ giả v ừ a không nghe thấy rút ra cỡ xa nạt nốt dù gì bắt đầu chém vào hảo đều rất tốt các ngươi chờ lấy bay đoàn giáo chủ thế nhưng là tức đ i lên đám hôn đàn này không có một người tốt mà thận ti nhưng là vui vẻ nhìn xem một màn này quấn đều cho láo tử hung hăng quấn hắn vụng trộm tại vẩy nước chân chính nguyên nhân là hắn phát hiện giết chết những vật này thế mà một điểm chú hồn trị đều không thêm mà là mỗi giết sạch một vòng địch nhân sau hắn sẽ lập tức thu hoạch ba ngàn chú hồn trị như vậy thì mang ý nghĩa tất cả mọi người đều là hắn người làm công đến n ỗ i cuối cùng tà thần đại nhân ban n â n ha ha xuất lực nhiều nhất người cũng không phải rét quái nhiều nhất người chỗ là hắn tìm được ạ đệ nạ tượng thần là hắn kích hoạt cuối cùng còn không phải tùy tiện hắn giải thích thế nào tâm cái tên này tuyệt đối là đen rất nhanh đợt thứ hai hoa ăn thịt người cũng xử lý xong sau đó là đợt thứ ba đáng sợ gián độc những độc xà này giống như là biến dị không chỉ có bỏ t ậ c nhanh còn có thể đem n ọ c độc phun ra ra ngoài bất quá đối mặt thận ti cái đội ngũ này y nguyên vẫn là không đáng chú ý nhiều nhất xử lý phiền p h i một chút mỗi vòng khoảng cách thời gian là ba phút lúc này thận t i lại quan sát ra một cái quy luật đó chính là mặc kệ vòng trước địch nhân có hay không xử lý sạch sẽ ba phút sau đều biết bắt đầu vòng tiếp theo cho nên quan g cầu ổn không được còn phải muốn tốc độ bằng không thì tất cả địch nhân đều góp nhặt cùng một chỗ có khả năng sẽ xuất hiện biến cố tấu chương s o n g chương ba trăm chín mươi lăm bảy mươi thượng nhẫn s i n h huyết thao thuật siêu tân tinh tại đ ê m cuối cùng mấy cái địch nhân toàn bộ đánh thành cái sàn g sau thận t i cũng c h ầ m m ộ t hơi nếu như nói trước bảy vòng địch nhân đều không thể cho bọn hắn tạo thành phiền t o á i gì nói như vậy vừa mới vòng thứ tám liền lập tức biến không giống với lúc trước bởi vì vòng thứ tám xuất hiện là dòng giã bảy mươi danh nghĩa nhịp hơn nữa còn là từng cái thuộc tính đều có mỗi người đều chỉ ít tinh thông một cái c cấp nhận thuật cùng ba thân thuật loại kia hạ nhẫn tuy nói ngay từ đầu hơi kinh ngạc bất quá cuối cùng vẫn là đều bị bọn hắn cho giết chết cho nên trọng điểm không ở chỗ bảy mươi cái hạ nhẫn lợi hại đến mức nào mà là ở vòng tiếp theo sẽ là cái gì đáp án lập tức liền công bố trọn vẹn bảy mươi tên chủ cửu nhìn như vậy dựa theo logic này đợi đến vòng thứ một ư ơ i thời điểm sẽ xuất hiện bảy mươi tên thượng nhẫn nhị ra liền xem như ngũ đại quốc bên trong bất kỳ một cái nào nhị thôn đều rất khó có thể xuất ra nhiều như vậy thượng nhẫn nhị ra mà lại nếu như không có khả năng tại trong vòng ba phút giết sạch cái này bảy mươi tên chủ ưu nhìn như vậy đợt tiếp theo địch nhân sẽ xuất hiện mang đến càng lớn áp lực khó trách nói hoàn mỹ thông quan sẽ c o i đặc thù b a n thường nguyên lai khó khăn nhất đều đặt ở phía sau thần ti lập tức từ bỏ v ề nước móc ra quệ ị kỳ di bồ sổ bắt đầu đổ sát bất kỳ một cái nào bị hắn để mắt tới người chỉ có một cái hạ tràng đó chính là chết nhưng là cùng đợt trước khác biệt chính là những n à y chủ ưu nhìn biết nhận thuật càng nhiều đồng thời còn mẹ nó xuất hiện vết máu giới h ạ băng đội yến suy tuyết thi cốt mạch thập chỉ xuyên đạn bạo đội đ i ệ lôi quyền mặc dù chỉ có đại khái một phần mười địch nhân có được vết máu giới hạn nhưng là tạo thành phiền phức to lớn nhưng vượt xa những người khác càng quan trọng hơn là bọn gia hỏa này tất cả đều hung hãn không sợ chết mục tiêu cũng chỉ có một đó chính là phá hủy ạ t đệ nạ tượng thần thần ti bị bất đắc dĩ chỉ có thể trước dùng s á u cạnh huyết tinh đem ạ t đệ nạ tượng thần bảo vệ đứng lên lúc này mới không có bị đám gia hỏa kia viễn trình aoe công kích cho trực tiếp phá hủy lúc này tá trợ cùng ngọc tảo đã bắt đầu cảm nhận được áp lực mà lại là áp lực không nhỏ dù sao chủ hữu nhìn cũng đã là các đại nhịn thôn nền tảng đồng thời số lượng vẫn là bọn hắn gấp m ư ơ i lần ngọc tảo lưu nhân thú hôn hợp biến thân ánh trang cao vương đã giật gấu và vai ngọc tảo dứt khoát cùng trang sáng hòa làm một thể lấy cự hồ hình thái bắt đầu một lần nữa gia nhập chiến đấu ta trợ cũng đã mở ra muôn nghìn việc hệ trọng xạ dì đẳng dùng r a ngàn c h i m chạy đồng thời tựa hồ làm xong tùy thời vận dụng sát chiêu chuẩn bị mà lúc này a phi ngược lại là lại bắt đầu vẩy nước bởi vì hắn cảm thấy lại tiếp tục bại lộ thực lực sẽ xảy ra vấn đề dù sao tả thần ban dân cái gì hắn một mực cũng không thể nào tin được lại thêm bay đoạn mỗi lần đều chừng hắn cho nên vẫn là quên đi thôi bay đoạn đã giết điên、rồi. bởi vì huyết tinh tăng nguyệt liêm chú cụ hóa s a u hiệu quả đặc biệt khiến cho hắn hiện tại đã hoàn thành đắm chìm tại giết chóc bên trong đồng thời lực lượng đã tăng vọt đến một mức độ đáng sợ chỉ cần bị hắn cẩn thân không ai có thể cản bên dưới hắn một đ a o nhưng là trong quá trình tuyệt không thể đoạn không phải vậy ra chỉ lực lượng bờ uff liền sẽ lại bắt đầu lại từ đầu tính toán bọn g i a hỏa này đến cùng đều là từ đâu xuất hiện làm sao không dứt mặc tiến hiệu xuất chém giết cũng không thấp nhưng là nàng không thích loại này không có chút nào lý do chiến đấu hẳn là còn có cuối cùng một đợt nhân mà lại khả năng tất cả đều là thượng nhẫn lý ra cùng nhân loại liên hệ lâu như vậy m ạ c thiến đương nhiên biết thượng nhẫn nhị dạ là khái niệm gì nếu như là một cái hai cái nàng khẳng định không sợ nhưng nếu như hay là giống trước đó như thế kéo đến tận mười mấy cái vậy ai cũng không chịu được nổi ta dùng chín ngọc chú đánh chết bọn hắn đừng chiêu k ê a uy lực quá lớn ta bảo hộ không được pho tượng này đến lúc nào rồi còn quảng cái này phá pho tượng m ạ c thiến có chút nổi nóng đợi lát nữa ngươi lưu tại đây giữ vững pho tượng còn lại giao cho ta tùy ngươi thật t i tự nhiên là có được hắn lực lượng cho tới bây giờ hắn còn không có làm thật chúng ô n lĩnh vực chờ chút đều để lại cho cuối cùng một đợt bệnh nhân ba phút thời gian thoáng qua tức thì những n à y c r ụ hữu nhìn còn không có bị i ế t sạch thứ m ộ ư ơ i đợt địch nhân liền bắt đầu xuất hiện mặc dù đã có chút chuẩn bị tâm lý nhưng khi thật nhìn thấy bảy mươi tên thượng nhẫn nghĩ ra m ặ t không thay đổi xuất hiện ở trên chiến trường nhìn t r ẳ m trăm n g ư ơ i thời điểm vẫn còn có chút thình lình càng khủng bố hơn chính là những n à y thượng nhẫn nghĩ ra tựa hồ từng cái đều rất khó đối phó từ đ ộ n tức ông x o n g nhận dung đội trước hà lưu nham chi thuật đốt đội qua t r ư ớ g i ế t làm đội lôi vân khăng đợt bí thuật ảnh tử mô phản thuật bí thuật bộ phận bội hóa chi thuật bí thuật trùng long quyền phong bắt môn đồn giáp sinh môn mở vòng thứ m ư ơ i địch nhân đơn giản muốn mê tiền có kém không nhiều một nửa người đều có được vết máu giới hạn hoặc là bí thuật loại hình chín vị trí đầu vòng địch nhân c h u n g vào một chỗ đều không đủ vòng thứ mười những n à y thượng nhẫn nghị ra giết càng qua đáng chính là c ò n có sẽ bắt môn đột giáp c ò n tốt chỉ mở ra sinh môn người mẹ nó dứt khoát trực tiếp mở từ môn đem người ở chỗ này toàn đá chết được thôi thận ti đều không còn gì để nói có chút bị đánh ngộng ngọc tảo thảm hại hơn bản thân nàng thực lực lại không được trực tiếp bị không do a ho e cho đánh ra nguyên hình nếu không phải thận ti vô tay cứu được một chút nàng nàng lúc này khả năng đã bị đánh thành cho nguyên bản ta chợ cũng hẳn là là một cái hạ tràng kết quả tá trợ dòng ngạo thiên phát tác không để ý đ ồ n g lực tiêu hao trực tiếp kích hoạt lên cần tá sau đó một thanh thiên chiếu cháy tới chiến quả khả quan nói ít có năm sáu cá nhân bị đốt sống chết tươi về sau a i còn dám nói thiên chiếu là nhân t ử c h i hỏa đốt không chết người thật t i đem hắn tròng mắt móc đi ra để hắn xem thật kỹ một chút bay đoạn mở ra t ử tư băng huyết đang chuẩn bị cùng một cái hộ i dung độn ra hỏa đồng quy v u tận kết quả trực tiếp bị mở tám môn địch nhân một cước đ ạ p phát nổ lồng ngực xương sườn trực tiếp đâm trong trái tim đầu sau đó bay đoạn không chết chỉ là nằm trên mặt đất hô đau sẽ dung độn người kia tại chỗ ở g i dám a phi thấy tình thế không ổn đã chạy ra mặc t h i ế n mỹ mắt chực n h ẹ nhịn không được hô hay là để ta tới đi ngươi qua đây trông coi chưa hẳn liền sẽ phá hư thứ này thật ti lắc đầu lúc này tràng diện hỗn loạn tư ơ mừng đã sập bất quá chính là loại thời điểm này hắn mới càng hẳn là đi ra ngăn cơn sóng giữ sao không phải vậy còn tưởng là quảng lông nhân vật chính a đại lượng chú lực d ố t vào trong cổ họng chính là ngươi thật ti trước khóa chặt mở tám môn ra hỏa kia chết đáng sợ chú ngôn không nhìn bất luận phòng n g nào trong nháy mắt giết chết đối phương thật ti cảm thụ một chút tiêu hao cùng phản vệ trình độ phát hiện cũng không có trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy lập tức liền ý thức được những địch nhân này cũng không phải thật sự là người sống cho nên phản vệ trình độ còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong chết chết chết bốn t h ậ n t ư lập tức hóa thân chú nôn g sư chừng ai kẻ nào chết hàng đầu mục tiêu chính là những cái kia có được vết máu giới hạn cùng bí thuật khó giải quyết địch nhân Tấu chương xong, chương 396 cũng là gặp người. Tại thận tư chết quyết nhất mấy cái nhân, trong nháy mắt bị sát. mấy miểu chương chương cũng chừng chú công kích cái địch khó nhân, người. song, nào ngôn đến, ngáy gặp giải là ai kẻ bị cũng tự h u như là ạ i c h một đám sẽ chỉ chiến đấu chém giết máy móc ni h dạ đổi bất kỳ một cái nào chân chính thượng nhẫn ni dạ đều có thể lấy một ba bởi vì chiến đấu là cần trí tuệ mà bọn gia hỏa này đều quá mức cứng nhắc bất quá cũng là không hoàn toàn là khuyết điểm chí ít bọn hắn dựa theo thiết lập tốt chương trình đang hành động sẽ không xuất hiện giống như là sợ sệ t sợ, sợ h ã i đào tẩu tâm tình như vậy cùng hành vi nói thật dạng này một cái hung hãn không sợ chết không có tình cảm cùng trí tuệ thượng nhẫn nhị dạ quân đoàn l à phi thường đáng sợ nhưng đó là nhằm vào những người khác tới nói đừng đối mặt loại này bao trùm tính công kích thật tư chỉ là vỗ nhẹ nhẹ cái tay liền cùng thằng xui xẻo nào đó thay đổi vị trí sau đó thằng xui xẻo này liền bị trong nháy mắt đốt thành cho bất quá những ngày thượng nhẫn nhị dạ địch nhân vốn không có để ý lập tức thay đổi phương hướng lần nữa ném ra một đống lớn nhận thuật tới thận tư lại là nhẹ nhàng vỗ tay một cái đổi thành ra ngoài mượn nhờ công kích của địch nhân tới giết địch nếu như những người này có chi không nói liền sẽ không lại làm như vậy nhưng tựa như mới vừa nói như thế bọn hắn chỉ có bản năng cùng thiết lập tốt hành vi chương trình cho nên trừ phi trả cờ dạ tiêu hao sạch sẽ nếu không bọn hắn tuyệt không t h n g tha thế là liền biến thành địch nhân cùng oanh loạt tạc thận tư tiện tay ba ba ba chỉ chốc lát sau địch nhân liền đã giảm quân số hơn phân nửa lớn nhất áp lực đã thuận lợi vượt qua bất quá ngay tại thận tư cho là hắn tìm được bờ g o o cuối cùng sẽ cứ như vậy lúc kết thúc hắn phát hiện chính mình hay là cao hứng quá sớm cũng không biết có phải hay không bởi vì nhân số giảm b ấ t đến một nửa trở xuống nguyên nhân những n à y thượng nhẫn nhị dạ bỗng nhiên liền từ bỏ tiếp tục công kích thận tư bọn người mà là không muốn mạng bắt đầu điên cuồng công kích đạt đệ nạ pho tượng hiển nhiên hẳn là phát động càng sâu tầng hành vi chương trình nếu như pho tượng một khi bị hủy diệt lời nói trò chơi liền sẽ lập tức thất bại mà trước đó thận tư đã sớm tra xét đạt đệ nạ pho tượng chất liệu cùng phòng ngự tính kết quả chỉ có thể nói là tạm được một người bình thường vung lên đại truy cần gắng sức thêm chút nữa khi mới có thể đập nát nhưng nếu như đổi lại là những n à y thượng nhẫn nhị dạ xuất thủ đoán c h ừ n g tùy ý một cái nhẫn thuật số g ư ớ i liền liền chút không còn sót lại một chút cạn cho nên thận tư mới có thể để mạc tiến lưu lại một mực bảo hộ át đệ nạ pho tượng thậm chí chính mình còn cần xích huyết thao thuật lại cho nó tăng thêm một t ầ n g phòng hộ thận tư xem xét những này thượng nhẫn nị ra mục tiêu không phải mình mà là đổi thành át đệ nạ pho tượng lập tức liền không lại lưu thủ lĩnh vực triển khai huyết sắc thật thế mạnh liệt sóng máu lập tức quét sạch mà ra một vòng huyết miệt treo thật cao trên bầu trời một cánh tay từ trong lòng đất mở rộng mà ra phản phất muốn đem không trung huyết miệt nắm trong tay trên thực tế thì là nâng một cái vương toạn thận Cá t sau, sau đó tại tất trung chú thuật ảnh hưởng dưới một cỗ đặc thù tín hiệu lừa gạt tất cả mọi người thể nổi với dịch đem nó biến thành thận tư máu tươi của mình đây là bình thường nhất là gân g t một chiêu nhưng cùng lúc lại là triển khai lĩnh vực đằng sau nhất vô giải một chiêu hôm nay thời tiết thích hợp thả pháo hoa thận tư ngầm đầu nhìn không c h u n g huyết nguyệt một chút sau đó tay phải hư nắm dùng sức như vậy bóp đúng tựa như là bị no bạo con mỗi một dạng tất cả địch nhân thể nội huyết dịch toàn bộ nổ tung tựa như cái này đến cái khác huyết sắc pháo hoa tiếp lấy toàn bộ không gian bắt đầu vỡ vụn đó là thận tư giải trừ lĩnh vực của mình khi hắn trở lại hiện thực vị diện đằng sau vừa hay nhìn thấy a phi ngay tại đánh tơi bởi cái cuối cùng còn sống địch nhân cũng không biết ra hỏa này là lúc nào trở về thấy tình thế không ổn liền trốn đi đại cục đã định liền chạy trở về giả vờ giả v ị mặc thiến y nguyên canh giữ ở pho tượng bên cạnh một tấc cũng không rời bất quá lúc này lại khỏe miệng co giật tựa h ồ cái nào đó hiếm thấy hành vi để nàng thật sự là không hiểu bay đoạn cùng ngọc thảo đều thụ thương không nhẹ bất quá khác nhau là bay đoạn cho dù chịu trí tử thương cũng sẽ không chết mà ngọc thảo dù là hơi thương thế quá nặng một chút cũng có thể trực tiếp ở ra dám còn có tá trợ con hàng này tiêu hao đồng lực cùng t r ả cờ dạ quá độ lại hôn mê bất tỉnh giống như từ khi tá trợ gặp thận tư đằng sau mỗi ngày không phải té xịu chính là tại hôn mê trên đường cũng là không có người nào và thận tư rút ra cắm trên mặt đất quê ỵ kỵ di bô sô trực tiếp một đao đ e m một tên sau cùng địch nhân cho dựng thẳng chém thành hai thật r cục làm xong. Gia hỏa tư ớ c đó vô ậ mà cố ý đem cố chờ ta ta thời dẫn phản ứng đi, điểm lại h kịp k vô, vô a phi bả vai ta rất ngu xuẩn làm sao có thể thật tư tiền bối thế nhưng là chúng ta tả thần dạy tiên tri đại tế ti là người thông minh nhất vậy ngươi vì cái gì luôn luôn coi ta là khờ phê lần sau nhờ ngươi vụn trộm chạy đi thời điểm muốn tốt điểm lấy cớ ai nha bị nhìn xuyên sao không hổ là thận tư tiền bối thật là lợi hại lần sau ta nhất định biên một cái không chê vào đâu được lý do rất tốt có trí khí n g ư ơ i mẹ nó nếu không phải mang đất ta thật muốn hiện tại trước hết giắt ngươi t h ậ n tư cũng sẽ không khí sau đó hắn không có vội vã kết thúc trò chơi mà là đi trước trị liệu ngọc tạo cùng bay đoạn r ờ i nhà đi ra ngoài luôn luôn phải cẩn thận một chút không phải vậy vạn nhất chờ chút lại gặp được đ ị n h nhân hoặc là xuất hiện yêu thiêu thân gì sự t ì n h chẳng phải là không có trợ thủ về phần tá t r ợ cũng không cần quản con hàng này thuần t h í là lại tiêu hao chính mình lại tiếp tục như thế thật tư nghiêm trọng hoài nghi khả năng không dùng đến mấy tháng tá chợ liền sẽ biến thành mù đòa nhưng lúc này tá chợ thực lực còn kém xa lắm hắn cũng không xác định giữ có thể hay không sớm đem chính mình muôn nghìn việc hệ trọng xạ dìn gẳng giao cho tá trợ tính toán chờ hắn tỉnh đằng sau hay là lại cảnh cáo hắn một chút liền xem như con mắt n ý g i cũng không thể giả như thế họa h ắ n thở dài t h ậ n tư tiền bối có phải hay không kết thúc tà thần đại nhân cho ban thường gì a phi bắt đầu đối với hạt đệ nạ trên pho tượng bên dưới nó tay nhưng là cũng không có phát hiện có cái gì chỗ đặc thù quả nhiên tà thần cái gì đều là biên đi ra gạt người đi Thần tư thần bí còn không biết, bất quá tà thần đại nhân nói cho ta biết, khi người kia chạm đến pho tượng này lúc, hết thể không nhân cho khi chạm pho còn nói người đến này cười lúc, đại kia liền bí quả sau ẽ có đoán. À, phi l n túng thu tay bể, rất hiển nhiên người này g thu không phải tay Sau bể, rất là hắn.、Sau、đó phi đoàn liền xông đi lên nhất định là ta chứ ta ai cũng không có tư cách này phi đoàn cảm thấy hắn rất nhu phê mà lại trước đó trong chiến đấu ra khí lực rất lớn một chút cũng không có về nước nhưng mà tà thần đại nhân quà tặng đã sớm trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả thậm chí là tuyển định người mua phi đoàn nhất định mất hứng mà về điều đó không có khả năng phi đoàn dùng sức nắm lấy pho tượng cánh tay chết sống không chịu vung tay không n g u y ệ n ý tin tưởng sự thật này sau đó không biết lúc nào ngọc tảo cũng lặng lẽ chạy tới pho tượng phía sau sờ s o ạ n hai lần ân không có cái gì phát sinh tại chú ý tới phi đoàn đám người ánh mắt sau ngọc tảo lập tức khuôn mặt bỏ lên vội vàng chạy ra ta chính là hiếu kỳ không có ý tứ gì khác thật tư phi thường ung dung cười đi ra ai đều đã cho các ngươi cơ hội kết quả các ngươi thật sự là không còn dùng được g xem ra tả thần đại nhân phần này bắt thường cũng chỉ có ta đến tiếp nhận nói xong hắn liền dỗi ra một bàn tay nhẹ nhàng đụng vào tại ạ t đệ nạ trên pho tượng sau đó tại tất cả mọi người dưới mí mắt hạt đệ nạ pho tượng trong nháy mắt sáng lên tiếp lấy hóa thành đ ầ y trời đ n g đóm phiêu nhiên tản g ra lại nhanh chóng một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ tạo thành một viên màu vàng tiền su thủ vệ hạt đệ nạ hoàn mỹ thông quan ngoài định mức thu hoạch được đặc thù ban thưởng mệnh vận ngạnh tệ đặc thù chú vật mệnh vận ngạnh tệ hiệu quả ở trong lòng mặc niệm một cái nguyện vọng sau đó quăng lên tiền su sau khi hạ xuống là chính diện tượng nữ thần thì thực hiện mặt sau chống không thì thất bại sử dụng số lần một m ộ t rs đồ lần mới có thể cho là chính phản đều là năm mươi tỷ lệ càng không có khả năng thực hiện nguyện vọng rơi xuống đất chính diện tỷ lệ liền càng thấp bốn thật tư trong tay vớt vớt viên này mệnh vận ngạch tệ như có điều suy nghĩ chỉ từ trên hiệu quả đến xem tựa hồ có thể thực hiện hết thể nguyện vọng viên này mệnh vận ngạch tệ nó giá trị tuyệt đối phù hợp trò chơi này thông quan độ khó b a n thưởng bất quá trên thực tế viên này mệnh vận ngạch tệ chỉ có thể thực hiện một chút đáng tin cậy nguyện vọng trừ phi muốn cho không tỷ như nói hắn hiện tại cầu đất nguyện muốn thế giới này tất cả chú linh toàn bộ diện tuyển sau đó quăng lên viên này mệnh vận ngạch tệ như vậy kết quả khẳng định t r ă là mặt sau mà nếu như hắn chỉ muốn một trăm lượng lời nói đoán chừng xác định cho nên phải dùng làm sao hắn nhất định phải hào hào cân nhắc một chút dùng tốt kiếm lời lớn nếu là dùng không tốt vậy lần này ban thưởng liền xem như lấy không bất quá thận tư tâm tình không tệ bởi vì cái này trò chơi nhỏ để hắn trực tiếp nhập chướng ba vạn chú hồn giá trị lập tức bổ đủ lục nhãn quyển trục điều kiện một lục nhãn thương thiên tri đồng cải tạo quyển trục duy nhất cải tạo điều kiện một tiêu hao hai mươi vạn chú hồn giá trị hai một vạn một nghìn tám trăm hai mươi vạn hai thu thập năm viên khác biệt đặc cấp chú linh con mắt năm năm ba thu thập lửa nước gió lôi đất âm dương bảy loại trạ cờ dạ thuộc tính tổng tiến độ một trăm thần tư tiền bối đây chính là tả thần đại nhân đưa cho ngươi phần thường sao a phi một mặt tò mò nhìn t h ậ n tư trong tay viên kêu màu vàng tiền su phi đoàn càng là kém chút liền muốn động thủ đoạn tới một mặt ước ao ghét thị không sai có viên tiền su này ta liền có thể hướng tả thần đại nhân khẩn cầu một chút lực lượng t h ư a n h ư dạng này t h ậ n tư cười t h â n bí sau đó lựa chọn lặng lẽ sử dụng lục nhãn thương thiên tri đồng cải tạo quyển trục duy nhất tiếp lấy liền có một đôi đặc thù đôi mắt phản phất tử trong hư không mà đến trực tiếp chiếu dọi tại trong hai mắt của hắn cải tạo quá trình hết sức thống khổ tựa như là có vô số đem tiểu đao tại trong ánh mắt của ngươi mặt cắt đến cắt đi một dạng. đặc biệt là thận tư tại cảm thụ thống khổ lúc lại nhận gấp đôi tăng thêm cái này một lần để hắn không cách nào nhấn l ạ i phát ra thống khổ tiếng r ê n gì một màn này có chút hủ dọa người ở chỗ này nguyên lai thận tư hôn đả này thật không có g ắ t t a tiếp nhận tà thần đại nhân lực lượng lại là một kiện thống khổ như vậy sự tình nhìn xem thận tư thảm trạng phi đoàn trong lòng không cam lòng đột nhiên cắt giảm rất nhiều vẫn là không cách nào lý giải nhưng nhìn qua không giống như là đang diễn trò dùng loại thống khổ này đem đổi lấy lực lượng chẳng lẽ đây chính là ngươi một mực mạnh lên phương t ứ c sao a phi gắt gao nhìn chăm chú lên thận tư biến hóa sau đó tiến hành lấy các loại suy đoán toàn bộ quá trình đại khái kéo dài năm phút đồng hồ tả hưu mà thận tư lại cảm giác giống như là vượt qua một thế kỷ lâu như vậy loại đau khổ này để hắn có đến vài lần đều muốn đem tròng mắt móc đi ra xong việc nhưng khi cải tạo hoàn tất đằng sau hắn lập tức liền cảm nhận được không giống với địa phương cho dù hắn hiện tại nhắm mắt lại còn dùng tay b ư n g kín nhưng hắn lại có thể thấy rõ ràng hết thẻ t r u n g quanh hơn nữa là đứng tại một cái thượng đế thị giác vị trí chỉ là loại này đáng sợ quan sát năng lực cũng đủ để mang đến biến hóa cực lớn về sau gần như không có khả năng có người có thể đánh lén thành công hắn sau đó thận tư trực tiếp nhìn về hướng lục nhãn năng lực giới th lục nhãn thương thiên chi đồng năng lực một ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết cự ly xa thị giác ngăn cản ánh mắt cũng sẽ không ảnh hưởng thị giác hai người nắm giữ có thể tiến hành tinh tế nhất chú lực thao tác ba nhưng nhìn mặc mục tiêu thuật thức n h ấ n thuật đối với chú lực trả cờ giả quỹ tích vận hành tiến hành trực tiếp truy tung thậm chí dự đoán bốn trên diện rộng giảm b ấ t lĩnh vực triển khai sau thời gian cung độ làm người nắm giữ có thể trong vòng một ngày tiến hành nhiều lần lĩnh vực triển khai năm không hạn cuối thuật thức trước đưa yêu cầu duy nhất không thể chê liền một chữ mạnh bất quá tựa hồ cũng không có một nghìn việc hệ trọng xạ dị đẳng dịn n ệ gẳng như vậy ngư phê đây cũng là bình thường bởi vì trọng yếu nhất năng lực kia ở chỗ cuối cùng không hạn cuối t h u ậ t thức trước đưa yêu cầu duy nhất làm không hạn cuối t h u ậ t thức trước đưa yêu cầu duy nhất lục nhãn thương thiên tri đồng là không thể thiếu hoặc là đổi một loại thuyết pháp đó chính là hiện tại thận tư chỉ là đào được bảo dương vẫn còn không có tìm được đối ứng chìa khóa chờ hắn thu được không hạn cuối t h u ậ t thức mới thật sự là cuộc h ờ i chỉ bất quá muốn thu hoạch được không hạn cuối t h u ậ t thức còn rất khó cần dựa vào vật khí đợi lắm nữa vật khí thận tư đột nhiên một trận vậy ta có thể hay không dùng viên này mệnh vận mạnh tệ đến trực tiếp thu hoạch không hạn cuối thoát thức Hắn lập thấu ứ c mở mắt, l chương xong chương ba trăm chín mươi tám rất khiêm tốn khiêm tốn dùng viên này mệnh vận ngạnh tệ đến trực tiếp thu hoạch vô hạ hạn thuật thức như t t tư vậy tư là quyết định từ định hắn bỏ. Bởi vì cũng này sử dụng, có tốt h so ngươi cầu nguyện muốn chơi miễn phí một máy phe ra di cơ hội là không thể nào nhưng nếu như ngươi có một cái cơ hội có thể cho ngươi tại m ư ờ i đài trong xe thể thao ngẫu nhiên lựa chọn một cỗ sau đó ngươi cầu nguyện có thể tự chọn một máy phe ra di như vậy nguyện vọng này liền biến vô cùng dễ dàng có lẽ tiếp tục quất xuống thật tư sớm muộn có thể thu hoạch được vô hạ hạn thuật thức nhưng thời gian này không xác định mà lại có thể thu hoạch được chú thuật cơ hội cũng rất chân quý cho nên hắn quyết định lần tiếp theo thu hoạch được chú thuật thời điểm liền đem viên này mệnh vận ngạnh tệ dùng xong mà nếu là muốn đạt được mới chú thuật hiện tại có hai loại phương pháp một là dựa vào rút thưởng rút ra đầy đủ mảnh vỡ sau đó hợp thành bất quá ít nhất cũng cần năm mươi không chú hồn giá trị mới được hắn hiện tại chỉ còn lại có mười không không chú hồn giá trị hai là đem a phi giảng buộc giá trị trực tiếp s o á t đến một trăm trở lên lập tức liền có thể thu được mới chú thuật nhưng vấn đề là a phi giảng buộc giá trị quá mẹ nó khó soát mà lại từ lần trước phát động giảng buộc nhiệm vụ thẻ tiến độ đằng sau vẫn không có cái mới tiến triển cũng không thể lại phát động mới giảng buộc nhiệm vụ điều này không khỏi làm cho thận tư hoài nghi có phải hay không nhất định phải hoàn thành trước một cái giảng buộc nhiệm vụ mới có thể phát động kế tiếp nhiệm vụ mang đất lòng hiếu kỳ nội dung đem tả luân nhãn u phách đưa cho mang đất cũng đem chính xác phương pháp sử dụng táo chi nhiệm vụ ban thường chú hồn giá trị ít hai mươi nghìn giang buộc giá trị một trăm tờ s có nghe hay không đánh đánh đánh đánh đánh đánh đ n cướp bốn nhiệm vụ này một mực không có là m nguyên nhân tự nhiên là cảm thấy thua thiệt tạ luân nhãn hữu phách tầm quan trọng hiểu đều hiểu l i ê n xem như hiện tại ụ chỉ hạ không còn mấy cái tộc nhân đến mức nhưu nhất nhóm làm xạ dịn gắng t ấ n cấp năng lực giá trị cực lớn suy giảm nhưng cũng không phải hoàn toàn không dùng đến thật tư trước đó liền giúp tá trợ một đường bật h ạ c thuận lợi tân cấp đến một nghìn việc hệ trọng xạ dịn gắng mà lại về sau tá trợ còn sẽ có hậu đại đồng thời ai cũng không dám cam đoan mang đất có thể hay không một mực cô độ còn có díu díu thế nhưng là còn sống đâu về phần thời khắc chuẩn bị phục sinh nụ chị hạ mạ đa dạ thì càng không cần nói hiện tại kịch bản đều đã biến loạn thất b ạ tao ai cũng không biết về sau t ổ cụ chị hạ có còn hay không khai chi tán diệp coi như những này tất cả đều không đề cập tới tả luân nhãn nú phách còn có thể bắn n g ợ c sù qua mì hấp thu thiên chiếu đánh tan cờ tá cực kỳ tốt dùng mà tác dụng phụ bất quá là sẽ hấp dẫn phụ cận chú linh thôi nếu không phải không tiện thật tư thật hận không thể thời thời khắc khắc đem thứ này mang ở trên người mặc dù hấp dẫn tới mãi mãi cũng làm m o con hai ba con nhưng cũng coi là có chút ít còn hơn không đi m ặ t khác đáng nhắc tới chính là hắn hay là xem thường âm ảnh cầu đại âm ảnh cầu đại không chỉ có thể khi túi thứ nguyên đến sử dụng còn có thể ngăn cách khí t ứ c tả lân u nhãn đũ phách bỏ vào đằng sau liền ngay cả tác dụng phụ đều không dùng ma kính cũng giống như vậy không hổ là từ đặc cấp chú linh trên thân rơi xuống chú vật loại này ngăn cách l ự c tầm quan trọng ngược lại siêu việt nó bản thân dung vật năng lực thật tư cảm thụ một chút thương tiên tri đồng hiệu quả liền càng ngày càng lòng ngớ ngáy khó nhịp tả hữu bất quá là một tấm nhiệm vụ độ khó giảm xuống quần chục coi như lãng phí liền lãng phí thế là hắn quả quyết lựa chọn sử dụng đ sau đó liền biến thành nhiệm vụ mang đất lòng hiếu kỳ nội dung đem tả luân nhãn đú phách cấp cho mang đất cũng đem một bộ phận năng lực chính xác phương pháp sử dụng cáo chi nhiệm vụ ban thưởng chú hồn giá trị ít hai mươi g i a n g buộc giá trị một trăm l s có nghe hay không đánh đánh đánh đánh đánh đánh ăn cướp ngoa tạo thật tư trong nháy mắt mở to hai mắt không nghĩ tới thế mà lại như thế ra sức cái này không phải giảm xuống nhiệm vụ độ khó a căn bản chính là ngay cả nhiệm vụ nội dung đều cho sửa lại thứ đưa cho mang đất trực tiếp biến thành cấp cho mang đất hàm nghĩa lập tức liền biến không giống với lúc trước mặc dù đầu năm nay cho người khác mượn kỳ thật cũng cùng đưa cho ý tứ của người khác không sai bị lắm nhưng chỉ cần ra mặt đủ dày có chút thủ đoạn còn có thể phải trở về chỉ ít nguyên bản nội dung nhiệm vụ lời nói thật tư đem thứ này cho afi hắn liền khẳng định không có ý tứ lại đòi về mà phía sau đem một bộ phận năng lực chính xác phương pháp sử dụng táo chi liền càng thêm gia tăng thật lớn hắn có thể thao tác tính hắn hoàn toàn có thể có mang tính lựa chọn giấu giếm một bộ phận sau đó nói cho afi một chút đã trọng yếu kỳ thật lại không trọng yếu năng lực nhiệm vụ độ khó giảm xuống quyển c ụ p quả nhiên là ý tờ s về sau nếu là có cơ hội lời nói nhất định phải lại nhiều làm mấy tấm dự bị khi hắn rốt c ụ c thí nghiệm xong thương thiên tri đồng năng lực sau bay đoạn đã ghen tị đỏ ngầu cả mắt lập tức nhịn không được hỏi đôi mắt này là thế nào một chuyện thật tư ho nhẹ hai tiếng đây chính là vừa rồi tà thần đại nhân ban cho máu của ta dấu vết giới hạn tên là thương thiên tri đồng không có tâm bệnh tà thần hệ thống đại nhân sáu mắt cái tên này còn chưa đủ bạc khí cho nên hắn nói ra sáu mắt một cái khác xưng hô thương thiên tri đồng nghe liền rất đ i ề u quả nhiên tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn thương thiên tri đồng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a phi càng là kém chút đem đầu ó c đều đình cũng mỗi người mỗi vẻ đi nếu như nói xạ dị gẳng chân chính lực lượng là cần từng bước một tiến hóa lời nói như vậy thương tiên tri đồng chân chính lực lượng thì là cần phối hợp tà thần đại nhân ban cho ta một loại khác chú thuật đến sử dụng nếu không nó cũng chỉ có thể làm đến ba trăm sáu mươi độ không góc chết cự ly xa thị giác thấu thị vật thể nhân thể xem thấu mục tiêu nhân thuật đối với trạ c ờ giả quỹ tích vận hành tiến hành trực tiếp truy tung thậm chí dự đoán như thế ước điểm điểm năng lực thật tư rất khiêm tốn phàm nhĩ tái một phen a phi n g h e chút cái này mẹ nó không phải liền là bạch nhãn năng lực thôi như vậy vấn đề tới bạch nhãn phối hợp nhu quyền thương thiên tri đồng phối hợp cái gì thật tư gia hỏa này nói tới phối hợp một loại nào đó chu thuật mới có thể giải phóng lực lượng chân chính lại là cái gì ý tứ càng nghĩ càng m ở mịt ma đức cái gì cậu thí tạ thần có gan ngươi thô đến tấu chương xong chương ba trăm chín mươi chín muốn lại giả vờ không muốn d á vẻ ba trăm sáu mươi độ thượng đế thị giác thấu thị viễn thị xem thấu n h â n thuật chú thuật đối với trả c ờ dạ chú lực quỹ tích vận hành tiến hành trực tiếp truy tung thậm chí dự đoán nghe thấy đến phía trước mấy điểm ngọc tảo liền đã váng đầu hồ hồ vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi cùng lợi hại như vậy đồ vật gặp thoáng qua nàng cũng có chút mánh liệt hối hận thế nhưng là lại tưởng tượng chính mình vừa rồi kém chút ngay cả mạng nhỏ đều góp đi vào coi như một lần nữa cũng giống vậy đoạt không qua người khác đột nhiên liền thư thái nhiều sau đó nàng cùng thận ti liếp nhau một cái vội vàng liền kêu lên một tiếng sợ hãi luống cúng tay chân hướng trên thân trọng yếu bộ vị cả người, người đang nhìn cái gì thật t i nết miệng nếu như ta thật muốn nhìn ngươi cho dù có một trăm đầu cánh tay cũng ngăn không được ngọc tảo sắc mặt bò bừng mặc dù nói thì nói như thế nhưng nghĩ đến mình tùy thời đều có thể bị địa phương cho nhìn hết sạch hay là để nàng rất không được tự nhiên bất quá lại có thể như thế nào đây lâu như vậy đi qua nếu là thận t i thật muốn đối với nàng làm những gì đã sớm làm làm sao chờ tới bây giờ dù n g lý do như vậy an ủi chính mình một phen sau nàng mới thuyết phục chính mình không còn làm ra loại kia cử động nghĩ gì thế nghiêm túc như vậy thật t i quay đầu liền thấy phi đoàn một mặt trầm tư bộ dáng nhịn không được hỏi một câu ta đang suy nghĩ nếu như đem n g ư ờ i con mắt móc đi ra còn có thể hay không phát huy tác dụng có thể là nghĩ quá chuyên chú phi đoàn trực tiếp liền đem lời trong lòng nói ra t h ậ n ti lập tức mặt mo tối sầm ra hỏa này lại vừa quay đầu phát hiện a phi cũng tại nhìn chằm chằm nhìn xem hắn tựa hồ đối với phi đoàn đề nghị cảm thấy hứng thú vô cùng chắc suýt nữa q u ê n mất người của thế giới này thay cái con mắt liền cùng ăn khỏa bồ đào đơn giản như vậy nhưng phải chú ý một chút đừng có một ngày tỉnh lại t h ậ n không có bị người cho cát ngược lại là t r o n mắt để cho người ta cho móc a phi a không phải ta không phải ta không phải ta móc ta không móc trong mắt tạp tạp t a y ngươi nhìn ta nói chuyện ba đạo hát tuyến lập tức hiện lên ở thận ti trên nó ta mẹ nó cái này đều cái gì đồng đội a một cái hai cái đều nhớ thương lão tử trong mắt a phi ngươi cùng ta tới đây một chút đi xa một chút thận ti xuất ra tả luân nhãn đú phách nói còn nhớ rõ vật này sao nhìn xem thận ti trong tay không ngừng hư thực biến ảo một viên xạ dị gẳng a phi trong mắt lập tức hiện lên một vòng ánh sáng sau đó giả bộ như nghi ngờ gãi đầu một cái cái này ta không nhớ rõ hà a gặp a phi cùng chính mình đặt cái này diễn kịch thận ti chẳng những không có chọc thủng hắn ngược lại thuận hắn tiếp tục hướng số diễn vật này tên là tả luân nhãn đu phách là ta dùng thu tập được t à cụ chỉ hạ tàn hồn cùng tà thần chi lực cộng đồng luyện chế ra tới thần kỳ chú vật trước đó ta chính là dùng nó giúp tá trợ mở ra muôn nghìn việc hệ trọng xạ gì g ằ n g tà luân nhãn đu phách t à cụ chỉ hạ tàn hồn tà thần chi lực lại là cái gì a phi nghi ngờ trong lòng nhưng vẫn là tiếp tục người của m ì n h thiết bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra à ta nhớ ra rồi không nghĩ tới vật này thế mà lợi hại như vậy đúng là rất lợi hại nhưng phàm là mở ra xạ gì gần người cái này tả luân nhãn đu phách liền có thể không tác dụng phụ trợ giúp nó trong nháy mắt tấn thăng một cái cấp bậc đơn câu ngọc xạ dìn gẳng biến s o n g câu ngọc s o n g câu ngọc biến ba câu ngọc thậm chí là ba câu ngọc biến m u ô n nghìn việc hệ trọng xạ dìn gẳng a phi nghe trong lòng rung mạnh trong mắt lóe lên thần s ắ c tham lam vật này hắn đã sớm mớn chỉ bất quá vẫn luôn không có cơ hội bình thường thời điểm cũng bị đối phương giấu đi để hắn muốn ra tay đều không có cơ hội sau đó hắn liền nghe thận ti tiếp tục nói bất quá thứ này cũng có được nhất định hạn chế mỗi lần trợ giúp người tấn thăng qua một lần sau liền cần chín mươi ngày đến một lần nữa ngưng tụ cái kia t h ẳ n g đến chín mươi thiên hậu mới có thể tiếp tục sử dụng một cái nữa thì là nó dùng để tăng lên lực lượng là có hạn mức cao nhất nó nhiều nhất chỉ có thể giúp người tăng lên tới m u ô nghìn n việc hệ trọng xạ dìn g ẳ n g sau đó liền không thể lại tiếp tục hướng xuống tăng lên mà ta biết m u ô nghìn n việc hệ trọng xạ dìn g ẳ n g căn bản không phải cuối cùng chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu a phi phi thường tán thành thận ti nói những lời này đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ cảm thấy lúc này mới đối kình nếu như nếu có thể không hạn chế tùy ý tăng lên đây chẳng phải là vô địch thân xác của hắn đột nhiên biến có chút phức tạp nếu như lúc này tổ cụ chỉ hạ còn ở đó chỉ là dựa vào thứ này liền có thể tại ngắn ngủi trong vài năm cuột khởi là toàn bộ giới nỉ dạ gia tộc mạnh mẽ nhất bởi vì muôn nghìn việc hệ trọng xạ dìn g ặ n g mới là u c h i h a lực lượng chân chính đáng tiếc tộc ủ trí h a đã hủy diệt hơn nữa còn là tại trước mắt hắn hủy diệt hiện tại còn sống sót u c h i h a đơn giản một bàn tay đều có thể đếm ra a phi bỗng nhiên đối với thứ này đánh mất hơn phân nửa hứng thú điều kiện tiên quyết là thần ti nói với hắn đây đều là nói thật thần ti tiền bối ngươi nói với ta những n à y là vì là như vậy thứ này bởi vì là dùng tàn hồn chế tác còn dính nhiễm tả thần trí lực cho nên thời khắc đều đang hướng ra bên ngoài giới tản ra mãnh liệt tâm tình tiêu cực mà những này mãnh liệt tâm tình tiêu cực không chỉ có sẽ dẫn tới những cái kia chú linh rình mò sẽ còn làm mang theo người tiếp nhận rất lớn tinh thần áp lực nói thật ta nguyên lai tưởng rằng sẽ không thụ những tâm tình tiêu cực này ảnh hưởng nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay ta không chỉ có bắt đầu làm ác ngộng mà lại tính tình cũng trở nên càng ngày càng nóng nảy cho nên ta hoài nghi là nhận lấy thứ này ảnh hưởng nói đến đây thật đi lập tức hít thở sâu một chút giống như là thật bị ảnh hưởng rất sâu bộ dáng nếu như có thể mà nói ta hy vọng ngươi có thể thay ta đảm bảo một chút đại khái ba tháng tả hữu thời gian chờ ta khôi phục t ì m t ớ i hạn chế tác dụng v ụ này phương pháp sau lại trả lại cho ta t h ậ n t i n nói rất trôi chảy mà lại mười phần chân thành tha thiết a phi đều có chút ngây ngẩn cả người đại khái là không nghĩ tới kinh hỉ tới nhanh như vậy nhưng hắn lại có chút hoài nghi đối phương có phải hay không nhìn ra chút cái gì không phải vậy cái này cùng xạ dịn g ặ n g tương quan đồ vật tại sao muốn cùng hắn giải thích nhiều như vậy còn hết lần này tới lần khác giao cho hắn đến đảm bảo cho nên hắn không có tiếp ngược lại nhất kinh nhất xạ nói không nên không nên không được đáng sợ như vậy đồ vật hay là giao cho phi đoàn tiền bồi đến đảm bảo đi ta không được rõ ràng rất mong muốn lại vẫn cứ giả trang ra một bộ căn bản không muốn ráng vẻ thật không hổ là ngươi thật đi không khỏi ở trong lòng rất khinh bỉ một chút người nào đó sau đó mới giải thích nói giao cho ngươi đảm bảo là ta nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả phi đoàn tiền kia có đôi khi tổng phạm ngu xuẩn như cái ngớ ngẩn mở dạng ta thật sợ hắn trực tiếp đem chính mình trong mắt móc xuống đến sau đó đem thứ này lắp đặt đi lấy ngươi đối với hắn hiểu rõ ngươi cảm thấy thế nào a phi chăm chú suy nghĩ một chút thật đúng là y ra hình ảnh kia nói có đạo lý nếu như là phi đoàn tiền bối lời nói thật khả năng làm ra loại chuyện này đến không sai đi ngọc tảo là người ngoài tá trợ còn quá nhỏ cho nên hiện tại ta có thể tín nhiệm người cũng chỉ có ngươi tả hữu bất quá là ba tháng cho dù có một chút ảnh hưởng ta tin tưởng cũng ảnh hưởng không lớn thú chi còn có ta ở bên cạnh nhìn xem tấu chương xong chương bốn trăm vận mệnh tiền su cùng không hạn cuối t h u ậ t thức a phi liên tiếp gật đầu tựa hồ là bị thận t i cho dần dần thuyết phục trên thực tế lại là hắn bỏ đi chính mình ngờ vực vô căn cứ cũng sợ từ chối quá tận lực đừng thật cho từ chối đi thế nào ngươi có thể giúp ta chuyện này sao nếu là thực sự không được ta cũng chỉ có tìm may bạn hy vọng tên kia có thể đáng tin cậy một chút đi thận t i trong lúc bất trợt một chiêu lấy lui làm tiến để a phi biết mình không có khả năng do dự nữa nhất định phải giải quyết dứt khoát không có vấn đề chuyện này liền giao cho ta đi thận ti tiền bối a phi lập tức vũ bộ ngực bảo đảm nói còn thuận tiện giải thích một câu bay đoàn tiền bối đúng là không được nào giống ta bình thường mặc dù nhảy thoát một chút nhưng trên thực tế lại là một cái phi thường người có thể tin được ân ta cảm thấy cũng là nếu như lần sau không còn chạy trốn lời nói thận ti trái lương tâm khen một câu vậy liền giao cho ngươi tuyệt đối đừng làm mất rồi đồng thời cũng muốn thời khắc chú ý mình cảm xúc đừng quá e mò yên tâm đi ta nhưng l ạ yên vui phái không sợ nhất chính là tâm tình tiêu cực đang khi nói chuyện tả luân nhãn đu phách cuối cùng đã tới a phi trên tay sau đó hắn lập tức liền lộ ra ngoài ý mớn nếu như nói vừa rồi hắn còn có như vậy một chút xíu hoài nghi thận tin nói tới những lời kia như vậy hiện tại tự thể nghiệm đằng sau liền lập tức minh bạch những lời kia là có ý gì hắn không nghĩ tới viên này tả luân nhãn đu phách phát tán đi ra tâm tình tiêu cực thế mà lại có mãnh liệt như vậy chỉ là cầm trên tay liền có đủ loại tâm tình tiêu cực như là sợ sệt sợ hãi bi thương chờ chút ngươi có khả năng nghĩ tới hết thệ tâm tình tiêu cực bạo phát đi ra làm cho không có chuẩn bị tâm lý kỹ càng hắn đột nhiên không cẩn thận hồi tưởng lại trước kia đủ loại không muốn kinh lịch ký ức hình ảnh sau đó tản ra kinh người đáng sợ sát khí mặc dù chỉ là một cái trước mắt hắn liền phản ứng lại liền tranh thủ sát khí thu hồi lại nhưng vẫn là bị thận ti cho bắt được thế nào có thể gánh được sao ngay từ đầu vẫn có chút đột nhiên các loại thích ứng đằng sau liền sẽ tốt hơn nhiều nhưng loại ảnh hưởng này bình thường là thay đổi một cách vô tri vô giác nếu như một mực lưu tại trên thân liền sẽ một mực nhận những tâm tình tiêu cực này ảnh hưởng sau đó thẳng đến có một ngày khống chế không đổi bạo phát đi ra a phi rất tán thành nhẹ gật đầu hoàn toàn không nghĩ tới lâu như vậy đến nay thật đi lại là một mực nhận lấy loại tra tấn này cứ như vậy trước kia rất nhiều chúng khác loại hành vi liền có chỗ giải thích trong đó tự nhiên cũng bao quát đột nhiên xuất hiện bạo lực tập kích đại bộ phận thời điểm người bị hại đều là bay đoạn nhưng ngẫu nhiên cũng có hắn bị đòn thời điểm nguyên lai là bởi vì dạng này a phi triệt để bỏ đi hoài nghi trong lòng bất động thanh sắc đem đồ vật cất kỹ thời gian quá dài lời nói ta khả năng cũng không chịu được nổi nhưng nếu như chỉ là ba tháng nói ta cảm thấy còn có thể chịu đựng nhưng là nếu như trong thời gian này ta làm ra một chút kỳ quái cử động lời nói thật t i tiền bối nhất định phải ngăn lại ta mà lại không có khả năng sinh khí ta khẳng định là chịu ảnh hưởng khá lắm còn không có thì sao đâu l i ề n bắt đầu lợi dụng việc này sớm đ à o hố sâu bất quá tính toán không tính toán với hắn thật t i gật gật đầu đây là đương nhiên còn có bay đ o à n tiền bối không thể để cho hắn lấy thêm đao chạy ta rất dễ dàng để cho ta làm ra ứng kích phản ứng đi hắn dám động thủ nữa động ước ngươi liền đến tìm ta hắn dám chặt ngươi ta liền chặt hắn một lời đã định việc này t á tiếp a phi mười phần cao hứng đồng thời ba tháng trong vòng hắn sẽ có được quỷ thần xích một tấm này đại quỷ b à i quyền sử dụng một khi bay đoạn còn dám cùng hắn ô ô c ặ n bã hắn liền để thận ti đi thu thập đối phương đây cũng coi là để hắn hỗ trợ ban t h ư ở n g một trong a phi dù sao cảm thấy mình kiếm lợi lớn thận ti cũng cảm thấy chính mình phi thường kiếm lợi ba tháng kỳ hạn bất quá là một cái nguy trang thời gian định ngắn nhất định sẽ làm cho người hoài nghi định q u á d à i cũng không cần thiết dù sao đến lúc đó hắn đều có thể sớm muốn trở về không cần lo lắng như vậy vấn đề tới người nào thua đáp án đương nhiên là chỉ có bay đoạn thất bại thế giới tuyến đã thành nhiệm vụ mang đất lòng hiếu kỳ đã hoàn thành nhiệm vụ đ ầ u bị tổ hai người giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành hệ thống thanh â m nhắc nhở đúng hạn đến thận ti liền tranh thủ b a n thường đều nhận theo thứ tự là hai mươi chú hồn giá trị một trăm i n a phi ràng buộc giá trị một mươi chú hồn giá trị cùng một loại ngẫu nhiên có được chú thuật thế là hắn chú hồn giá trị cũng trở về lên tới bốn mươi một tám trăm điểm đồng thời cùng a phi ràng buộc giá trị trong n g á y mắt bùng lên đến một trăm chín mươi một điểm ngay sau đó nhiệm vụ giai đoạn thứ hai cũng mở ra nhiệm vụ đậu bị tổ hai người giai đoạn thứ hai mở ra nội dung cùng a phi mang đất tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau Tác động qua lại, thu hoạch động giàng qua lại, bốn u ộ c giá g i trị. dĩ vãng giai đoạn thứ ba mới có ban thưởng lĩnh vực tạo dựng quyền trục tại afi trên thân giai đoạn thứ hai liền xuất hiện hơn nữa còn là ba vạn chú hồn đáng giá ban thưởng thật t i hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ giai đoạn thứ ba nhiệm vụ ban thưởng là cái gì bất quá ngẫm lại cái này không đến hai trăm điểm g i n g buộc giá trị tới đến cỡ nào không dễ dàng hắn liền lập tức bình tĩnh lại tuy nói càng là tiền kỳ cùng hậu kỳ giang buộc giá trị thì càng khó soát nhưng so với đến phải nói bay đ o ạ n không hổ là hắn chó nga con hoàn toàn không phải một cái độ khó cấp bậc nhưng cũng may hắn hiện tại cần nhất ngẫu nhiên có được chú thuật lấy được hắn lập tức đem mệnh vận n ạ c h tệ cao cao quăng lên sau đó trong lòng mặc niệm nguyện vọng hắn muốn ở sau đó ngẫu nhiên có được chú thuật bên trong rút ra đến vô hạ hạn thuật thức cuối cùng tiền su xu rơi xuống đất hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng vừa lúc văng lên ngươi thu được ngẫu nhiên có được chú thuật vô hạ hạn thuật thức lại xem xét mặt đất màu vàng mệnh vận n ạ c h tệ phía trên nữ thần tựa h ầ ngay tại hầu ngay sau đó sau một khắc vỡ nát thành kim quang biến mất không thấy gì nữa dù n g một viên có thể cầu nguyện mệnh vận n ạ n h tệ đến cưỡng ép khóa chặt vô hạ hạn thuật thức đến cùng có đáng giá hay không nếu như nói trước kia thần thi nhất định sẽ nói không đáng bởi vì chỉ cần thời gian đầy đủ hắn sớm muộn có thể rút đến nhưng là hiện tại lời nói đáp án của hắn nhất định là đáng giá lại đến bao nhiêu lần hắn cũng sẽ có bộ dạng như này lựa chọn bởi vì hắn đã thu được thương tiên tri đồng lập tức liền có thể phát huy vô hạ hạn thuật thức chân chính vi lực mà lại hiện tại những cái kia đặc cấp chú linh tất cả đều học xong báo đoàn còn muốn giống trước đó như thế đánh q u i thăng cấp đã bắt đầu không thể thực hiện được không phải vậy hắn cũng sẽ không kéo lâu như vậy mới miễn cưỡng đụng đủ cần thiết hai mươi vạn chú hồn giá trị thần ti hít sâu một hơi bắt đầu tiếp thu hắn bỏ ra nhiều như vậy mới đổi lấy siêu cấp gói quà lớn mặc dù lần này không có tăng cường t h ể không thể để cho hắn lập tức liền thuần thục vận dụng cái này chú thuật nhưng hắn tin tưởng lấy hắn hiện tại tư chất nhất định không có vấn đề gì này đôi phảng phất đã bao hàm toàn bộ vũ trụ con mắt chính là hắn chỗ dựa lớn nhất Tấu chương song, chương 400 linh một chương chương mục linh vương. song, ánh mắt lấy g ó c hắn chính là nham v n thôn ngũ vĩ nhân trụ lực h ắ n mà lại cùng những người khác trụ lực khác biệt chính là hắn là nham v n thôn kiến công vô số cũng tại toàn bộ giới n ỉ dạ bên trong sông ra hơi nóng n ỉ dạ huy danh là nham v n thôn trụ cột vứt vàng cho nên bình thường hắn sẽ không bị người trông giữ đứng lên có được nhất định tự do cho dù bốn đuôi nhân trụ lực l a o tử bởi vì tính cách ngoan cố mà cùng đất ảnh không cùng mà rời đi thôn điểm này cũng không có biến qua giống lần này hắn chính là vừa mới hoàn thành một kiện s cấp nhiệm vụ sau đó một mình trở về trên đường đi cũng không có phát sinh biến cố gì mà lại đã tiến nhập thổ tri cốt địa giới cái này ít nhiều khiến hắn không có như vậy cảnh giác quen không biết ngay tại trên đầu của hắn trong trời cao đã có người nhìn chằm chằm hắn thật lâu một mảnh bóng dâm từ trên mặt đất nhanh chóng xa qua hắn ngẩng đầu mắt nhìn thái dương chẳng phát hiện bất cứ thứ gì trong lòng nghĩ là còn bao lâu có thể trở lại thôn mà vừa lúc này một đạo dị hưởng đột nhiên từ dưới chân hắn chuyển đến còn không đợi hắn kịp phản ứng chỉ thấy bốn cỗ hình dạng q u á i dị khôi lỗi từ dưới đất trôi ra bằng tốc độ nhanh nhất phân biệt khống chế được hắn tay chân tiếp lấy các vị trí cơ thể bắn da nhiễm lấy kịch độc lưỡi lao trực tiếp đâm về phía thân thể của hắn. Đột nhiên bị tập kích. hắn không có bối rối mà là tỉnh táo quan sát đến tình huống chung quanh đồng thời không nhìn những khôi lỗi này công kích một giây sau tất cả ngâm độc lưới đao toàn bộ ứng thanh mà đức phải biết hắn một thân áo giáp này cũng không phải đơn giản bài trí đó là vì hắn có thể phát huy sôi động lý lực dùng rất nhiều tài liệu quý hiếm chỗ chuyên môn chế tạo riêng nhiều năm như vậy sông s á o giới l ỉ dạ đều chưa từng có bất luận cái gì một tơ một hào t ổ n hại còn có thể hoàn mỹ chống cự hắn sử dụng sôi đ ộ n lúc thân thể tán phát nhiệt độ cao lại thế nào có thể sẽ bị dễ dàng như vậy đâm xuyên phải nói cái này đợt tập kích thứ nhất hắn căn bản liền không có để ở trong lòng mà là một lòng một ý muốn tìm ra trốn ở đây phụ cận phía sau màn được nhân nhưng mà hắn quá mức chuyên trú vào chung quanh gió thổi cỏ lay lại là không để ý đến chân chính nguy cơ lúc này một mảnh bóng dâm lại một lần nữa sẽ qua cũng dừng lại tại hắn trên thân trên bầu trời đứng tại đất xét chim bay bên trên địch đạt lạp chính một mặt cuồng nhiệt nhìn xuống phía dưới rốt cục trong lòng bàn tay hắn bên trên miệng nhấm nuốt hoàn tất từ bên trong phun ra v ậ t hắn m u ố n hắn lập tức liền đem nó ném đi xuống dưới c ba số m ư ơ i tám ở trong quá trình rơi xuống cấp tốc bia lớn bao phủ tại hắn trên người bóng ma cũng cấp tốc bia lớn hắn rốt cục ý thức được không đối, vội nhưng là đã chậm nghệ thuật chính là bạo tạng h ư n g vanh ba c ba số m ộ ư ơ i tám rơi trên mặt đất quang mang cực nóng trong nháy mắt khuyết tán ra đến mãnh liệt ánh lửa ngút trời mà lên hấp thụ lần trước đối phó tam vi giáo h ấ n lúc này địch đạt lạp cũng không có đem toàn bộ cho nổ đất xét đều dùng hết mà là đánh giá một cái không sai biệt lắm vi lực bởi vì hắn cũng sợ trực tiếp đem đối phương cho nổ chết vậy thì cái gì cũng không có địch đạt lạp hạ t h ấ p độ cao tùy thời chuẩn bị rơi xuống đất sau đó trong lúc bất trận một đạo to lớn mà trắng loan thân h n h từ trong ánh lửa nhảy ra ngoài địch đạt lạc hắn đối với vừa rồi bạo tạc uy lực tính toán hẳn là hoàn mỹ mới đối coi như đối phương có thể tiến hành đôi hoa thú cũng là cần thời gian nhất định mà thời gian này hắn c ba số mười tám cũng đã đem đối phương nổ thành trọng thương đã hôn mê thế nhưng là sự thật liền bày ở trước mặt hắn hắn không thể không tin mà càng thêm hỏng bét là hắn phát hiện đối phương lực nhảy vọt có chút mạnh đáng sợ hắn khả năng không kịp lại kéo lên đi lên vành cái này phảng phất do cá heo cùng ngựa d u n g hợp mà thành màu trắng tinh giã thú chỉ là dùng trên đầu to lớn sừng tùy tiện như vậy hất lên địch đạt lạp dưới chân đất xét chim bay liền bị đánh nổ mà địch đạt lạp chính mình thì là cũng như lưu tinh rơi xuống đất. chỉ làm một cách này liền suýt nữa làm cho địch đạt lạp triệt để mất đi sức chiến đấu dù sao từ địa phương cao như vậy bị một cỗ cự lực nện xuống đến không chết cũng phải tàn cũng may trên mặt đất hạt một mực tại chú ý tình huống gặp địch đạt lạp gặp nguy hiểm lập tức điều khiển tu bổ lại đời thứ ba phong ảnh khôi lỗi dùng cắt sắt thủy triều chậm lại t â m tích của hắn lực trúng kích cuối cùng đem nó vững vàng tiếp được dù là dạng này địch đạt lạp hay là há miệng liền phun ra một miệng lớn màu tươi còn tốt hắn vừa rồi chỉ là bị lan đến gần nếu như bị cái kia to lớn sừng cho chống đỡ một hồi lời nói hắn đoán chừng sẽ tại chỗ chết bất đắc k đến cùng là nơi nào xảy ra sai sót sau khi hạ xuống địch đ ạ t l ạ p khỏe miệng n u ố t máu sắc mặt mười phần dữ tợn lúc này h ạ n chú ý tới ngũ vĩ mục vương đang đánh rơi xuống địch đ ạ t l ạ p đằng sau cũng không có lại truy kích tới mà là tại nhìn một phía tựa như là một cái đại mộng mới tỉnh người ngay tại xác định phương vị của mình một dạng cái này rất không thích hợp hắn lập tức suy đoán nói mục tiêu rất có thể là bạo tàu bạo tàu địch đ ạ t l ạ p vẻ mặt nghi hoặc vừa rồi bạo tạc hẳn là không thể trong nháy mắt đem nó nổ ngất đi đến mức tại cảm nhận được nguy cơ mánh liệt sau thế này nhân trụ lực không thể không thỏa hiệp đem thể nội đôi thú tung ra ngoài dùng cái này để ngăn cản đến tiếp sau bạo tạc tổn thương tốt nhất chứng cứ chính là lúc này ngũ vị phản ứng nó cũng không có tới tìm chúng ta phiền phức trước đó một kích kia cũng càng giống như là bị thương tổn sau bản năng phản kích hạt phân tích xong địch đ ạ t lạp lập tức hướng ngũ vị nhìn lại phát hiện chính như hạt nói như vậy nếu như là nhân trụ lực khống chế ngũ vị lúc này hẳn là lập tức xông lại đem hai người bọn họ giết chết mới đối sự thật cũng xác thực như vậy hắn cho tới bây giờ đều không phải là hoàn mỹ nhân trụ lực thậm chí đều rất ít tiến hành nửa đôi hoạt h ú trên người hắn cái kia thân áo giáp màu đỏ đã là tăng phúc đạo tự thân cố đồng thời cũng là một loại ước thúc hắn chỉ là mượn dùng ngũ vĩ một phần lực lượng nhưng chủ yếu dựa vào hay là tự thân cường đại thể thuật đây cũng là vì cái gì hắn xông ra danh h à o là hơi nóng n í dạ, mà không phải gọi ngũ vĩ hán cho nên thời khắc này ngũ vi có chút giống là từ ta ái la thể nội tạm thời thoát khốn đi ra thủ hạc chỉ bất quá thủ hạc đầy đầu đều là phá hư phong túng mà mục vương thì là muốn đi đến một cái không ai q u ấ y dày địa phương một lần nữa lần này ta không phải để nó biết lợi hại không thể địch đ ạ t lạp không nói hai lời liền lại móc ra một đ o n cho nổ đất xét tựa hồ giống như từ khi hắn gặp người nào đó đằng sau vận khí vẫn rất kém cỏi rõ ràng hẳn là rất thuận lợi nhiệm vụ lại luôn xuất hiện khó khăn chắc t r ở hạt cương muốn nói chuyện lại đột nhiên nhìn về hướng nơi nào đó ở nơi đó đi ra một đạo tựa như tiểu cự nhân bình thường thất ảnh vật này chính là cái gọi là đ ố i thú quốc gia này vũ khí mạnh nhất nhìn giống như trừ lớn một chút bên ngoài không có gì đặc biệt bị trước đó chiến đấu động tĩnh hấp dẫn tới hồ địch kích động đạo tựa hồ đối với nhân loại trận doanh nhận giấu những lực lượng này có sự hiểu biết nhất định thấu chương xong chương bốn trăm linh hai tọa kỵ cho ăn mặc dù ngươi xấu một chút nhưng ta không để ý tới làm tọa kỵ của ta đi tại hạt cùng địch đạt lạp nhìn giống như kẻ ngu trong ánh mắt hồ địch trực tiếp đi tới ngũ vĩ mục vương phía dưới mặc dù hắn hình thể cũng không nhỏ cùng cái tiểu cự nhân giống như nhưng cũng chỉ là cùng nhân loại bình thường so sánh hắn đứng tại ngũ vĩ mục vương phía dưới tựa như là một cái hơi lớn một điểm côn trùng nhưng mà một câu nói của hắn lại lập tức chọc giận ngũ vĩ mục vương bị nhân loại phong ấn còn chưa tính hiện tại thế mà còn có người dám để cho nó làm thu cưới ngũ vĩ mục vương căn bản cũng không nhìn hồ địch trực tiếp dương lên nửa người trên hai vó câu hung hăng rơi xuống vành ba tiếng vang ầm ầm cùng sóng âm xa xa khuyết tán ra đến nhưng là ngay tại địch đạt l ạ p coi là g i a hỏa này sẽ bị ngũ vị dâm thành thịt nát thời điểm hắn lại đột nhiên chú ý tới ngũ vị dưới chân trong hố sâu tựa hồ có một bóng người sừng sững không ngã cũng chỉ có ngần ấy khí lực sao xem ra sau này được nhiều chuẩn bị cho ngươi một chút đồ ăn a cho ta nằm xuống hồ địch giống lớn một tiếng toàn thân cơ b ắ p đều đang rung động nhưng là tại một c ố lực lượng vô danh gia trị bên dưới hắn nhưng cố từng điểm từng điểm đem ngũ v ị mục vương móng trước cho d ơ lên sau đó tại mục vương đều cảm thấy trong ánh mắt kinh ngạc đột nhiên vừa dùng lực đem nó hất tùng ở mặt đất lúc đầu không nên sẽ là kết quả như vậy nhưng mới rồi khi nó chuẩn bị dùng sức thời điểm lại cảm nhận được từ trên người đối phương t r u y ề n đến một cỗ kỳ quái chấn động cỗ chấn động này trực tiếp t r u y ề n đến trong cơ thể nó tan giá lực lượng của nó để nó không sử dụng ra được lực đến thế là mới có thể bị đối phương cho nhẹ nhõm hất tung ở mặt đất loại này to lớn x ỉ nhục làm cho ngũ vi phẫn nộ phi thường nó lập tức liền muốn đứng lên cho đối phương tới một cái hô h á c nhưng là hồ địch nhưng không có cho nó cơ hội này thừa dịp nó ngã xuống đất hồ địch lập tức liền vòng qua ngũ vi thân thể sau đó ở tại dãy ruổi lấy muốn đứng lên trước đó dẫn đầu bắt lấy đối phương trên đầu sừng ngay sau đó một kết quả đấm đánh vào ngũ vi trên đầu vành lại là cái kia cố quỷ dị chấn động trong nháy mắt đánh tan ngũ v i lực lượng để thứ nhất cái lảo đảo đúng là không thể chống đỡ lấy chính mình một lần nữa đứng lên lại đổ trở về ngoan ngoãn nghe lời liền sẽ không bị đánh hồ địch giống như là đang lầm bầm lầu bầu lại như là nói cho đối phương nghe đồng thời thân thể trong lúc bất chi bất giác đã cất cao đến năm mét trở lên toàn thân cơ bắp nâng lên nhìn xem liền rất đáng sợ vành vành vành mỗi khi ngũ vi muốn đứng lên thời điểm hồ địch nhắm ngay đầu của nó lập tức liền làm ộ t quyển chào hỏi sau đó ngũ vị thân thể liền mềm muốn ra mười mấy quyền đập tới ngũ vị trên đầu đã xuất hiện một cái quyền ấn vết lom đúng là bị nạnh sinh sinh dùng nắm đấm cho đánh ra tới ngũ vị không khỏi phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu gào t h n g thiết nhưng là nó nhưng không có khuất phục lập tức há hốc miệng ra bắt đầu ngưng tụ vị thú ngọc liền xem như l i ề u mạng chính mình thụ thương nó cũng muốn giết chết tên hôn đàn này a có chút ý tứ bất quá ta lần này mục tiêu chủ yếu nhưng là muốn diện quốc gia này cũng không thể chơi với ngươi quá lâu hồ địch tự hồ có chút tiếp l ậ n nhưng động tắc trên tay lại không chậm chỉ gặp hắn hư quyền thu về đến vai trái sau đó ngưng tụ cường đại chủ、lực. đột nhiên hướng về phía trước vũ gia trấn linh chú pháp không ngọc phanh hồ địch nắm đấm tựa như là đập vào một mặt vô hình trên pha lê một dạng đại khí xuất hiện vô số lít nha lít nhít với rách sau đó một màn kinh người xuất hiện ngũ vĩ vừa mới chuẩn bị sẵn sàng vĩ thú ngọc đúng là đột nhiên giống cầu pha lê một dạng vỡ vũ g r a phanh l i ê n ngay cả hạt cùng địch đạt lạp đều rất là giật mình bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy có người có thể dạng này đánh nát vĩ thú ngọc lại chỉ là đưa tới như vậy tiểu quy mô bạo tạc gia hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện địch đạt lạp có chút lưỡi không biết nhưng rất có thể không phải người không phải người địch đ ạ t lạp sửng sốt một chút mà hạt thì là chậm rãi phun ra hai chữ chú linh địch đ ạ t lạp bừng tỉnh đại ngộ sau đó sắc mặt có chút khó coi ta đi chuẩn bị một chút già lâu la chờ chút đem hai người bọn họ cùng một chỗ nổ chết tính toán đầu tiên chờ chút đã về sau g i a hỏa này tựa hồ mục tiêu là thổ c h i quốc mà lại ngũ vĩ phản công còn chưa có bắt đầu thế nhưng là thủ lĩnh không phải cũng đã sớm nói nhìn thấy chú linh xuất hiện hết thệ toàn bộ giết chết sao đẳng cấp không nhiều lắm trước hết giết chú linh sau đó lại bắt ngũ vĩ được chưa bất quá ta nhìn cái này ngũ vĩ tựa như là không kiên trì nổi a lời còn chưa dứt ngũ v i trên thân liền tản ra nhiệt độ cực cao hơi nước một mảnh trắng xóa cấp tốc hướng bốn phía quyết tán mấy cây cây cối vẹn vẹn chỉ là bị lan đến gần sau đó liền bị nhiệt độ cao hòa tan đang nhìn không đến xương trắng ở trong hồ địch trên người da thịt cũng đều bị d u n g không có toàn thân đấm máu mười phần đáng sợ nhưng là cảm thụ được đại địa chấn động hồ địch không thèm để ý chút nào nhết miệng cười một tiếng trên người da thịt trong nháy mắt liền vừa dài đi ra không thành thật ngựa con hồ địch dùng sức kéo một phát sừng sau đó bắt đầu dùng nắm đấm không ngừng đập lấy ngũ vĩ đầu tựa như là thật đang giáo hấm nhà mình mời tiệu b ngũ v i không rõ đối phương đến cùng là dùng chiêu số gì lại có thể để nó một mực không làm gì được nhưng là nó biết nếu là lại tiếp tục như thế nó làm không tốt sẽ trở thành cái thứ nhất bị quyền đầu cứng xinh xinh cho đập chết đối thủ hay là để ta tới đi chỉ có lực lượng ngươi lại không hiểu được như thế nào đi k h ô n g chế nguồn lực lượng này tinh thần không gian bên trong h ắ n đối với ngũ v i nói thẳng ngũ v i nhìn t r ò n g t r ọ c vào h ắ n mà h ắ n thì là không sợ hai chút nào tới đối mặt tinh thần không gian bên trong không có khái niệm thời gian ngoại giới một cái c h ư ớ c mắt nơi này khả năng đã qua thật lâu rốt cục ngũ vĩ lạnh lùng lui về phía sau về tới chính mình trong lồng giam một lần nữa ẩn nấp tại h tám cùng lúc đó hắn ý thức thì thay thế ngũ vĩ đôi hoa thú không dạng này thân thể hắn căn bản cũng không thói quen cho nên khi ý thức của hắn có thể khống chế thân thể trước tiên hắn liền giải trừ đôi hoa thú ngay tại huy quyền hồ địch trong lúc bất chợt đánh hụt loại hình thái này bên trên biến hóa cho dù là hắn cũng vô pháp ngăn cản một lần nữa biến trở về hình người hắn lại khôi phục mình nguyên lai là dáng vẻ chỉ bất quá một thân áo giáp màu đỏ đã có nhiều chỗ vỡ tan sau lưng còn nhiều thêm một cái đôi địch đặt l ạ c ba số m ư ơ i tám đúng là uy lực không nhỏ nếu như không có thân áo giáp này bảo hộ hãng trên thân bắt đầu tản mát ra nóng rực hơi nước mấy chỗ coi như hoàn hảo suất khí miệng bắt đầu phát ra ô ô tiếng còi hơi không thể tha thứ ts hôm nay trước viết hai chương bận rộn một ngày thực sự không kịp mã vã an mấy ngày nữa liền về hờ lờ di chuẩn bị trước tiên đem đáp tạ làm đậu đen rau muốn một câu hàn g đặt theo yêu cầu đổ vét cái tia nhà thiết kế thật sự là một lời khó nói hết thái độ tặng ngạo q u ầ n không vừa vặn còn chích ưỡng thật giống như một mình hắn hiểu chúng ta cũng đều không hiểu chúng ta đúng là không hiểu nhưng mặc vào không thoải mái không dễ nhìn nên cũng biết bất đ ắ dĩ thấu chương xong chương bốn trăm lẻ ba hợp tác địch đặt lạc cùng hạt bắt n g ũ vi trô náo ra tới động tính to lớn không chỉ có đưa tới chuẩn bị hủy diện thổ tri quốc đặc cấp chú linh hồ địch cũng tương tự đem thận tư một đoàn người dẫn đi qua đương nhiên nham ẩn thôn nhì dạ chắc hẳn cũng đã đem nơi này trên tình báo báo đi qua bằng tốc độ nhanh nhất đây là ngũ vĩ ngũ vĩ mục vương cái kia to lớn hình thể cách thật xa liền có thể nhìn thấy t h ậ n tư dẫn người tới thời điểm mười phần kinh ngạc đặc biệt là trên bả vai hắn trung thực nằm sấp tiểu quy quy cũng nhịn không được rối cổ lại có người tại cùng đôi thú chiến đấu chẳng lẽ là nham ẩn thôn nhân trụ lực b ạ o cầu ngọc tảo cưới tại biến lớn trăng sáng trên thân nhịn không được đậu đen do muống đầu tiên là tam vĩ sau đó lại là ngũ vĩ trong ngày thường những n à y tránh cũng không kịp tránh đôi thú hiện tại thế mà luôn có người muốn đi tìm phiền phức của bọn hắn cho nên thế đạo này đến cùng là thế nào a phi trong lòng cảm giác nặng nề nếu như không có gì bất ngờ xảy ra rất có thể là h i ể u tổ chức người đang tiến hành b ồ i thú bắt kế hoạch đối với cái này hắn là cảm kích chỉ là không nghĩ tới thế mà lại trùng hợp như vậy lại gặp hắn nhìn không được nhìn sang người nào đó thầm nghĩ ra hỏa này sẽ không lại hỏng một lần sự tình đi ngay tại a phi suy tư đối sách thời điểm ngũ v ị b ô n g nhiên không h i ể u thấu lật đến trên mặt đất sau đó phát ra thanh â m thống khổ chờ bọn hắn rốt c u c đến p h cận đằng sau ngũ vị thân ảnh khổng lồ kia dứt h o á t trực tiếp biến mất không thấy là bị đánh bại bắt hay là lại đã xảy ra biến cố gì thật tư cùng a phi mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lần nữa tăng nhanh tốc độ mà khi bọn hắn đổi tới hiện trường thấy được tình huống hiện trường sau lập tức n h í u chặt l ô n g mày bởi vì trên trận tình huống cùng bọn hắn trước đó đoán nghĩ hoàn toàn không giống nhất là để cho người ta không nghĩ tới hay là thế mà lại ở chỗ này lần nữa gặp địch đạt lạp cùng hạt chẳng lẽ đây chính là duyên phận sao thật tư bỗng nhiên vui vẻ hoàn toàn không thấy hắn cùng tiểu cự nhân bình thường hồ địch các ngươi tại sao lại ở chỗ này địch đạt lạp cũng rộng hắn nhưng là đáp ứng thủ lĩnh không còn cùng tà thần giáo người gặp mặt có thể đây coi là chuyện gì xảy ra nếu như hắn nói là trùng hợp gặp phải sẽ có người tin tưởng sao đúng vậy à, thật là khéo đúng rồi tiểu địch n g ư ơ i đưa tới đồ vật rất là thời điểm giúp ta đại ơn thật đi đ ỉ n h cao hứng lên tiếng c h à o hỏi mà lại hắn nói đều là lời nói thật nếu như không có địch đ ạ t lạp chuyển giao tới cái kia đ ặ c cấp chú linh con mắt hắn hiện tại khả năng còn đang vì việc này phát sầu đâu địch đ ạ t lạp đột nhiên có chút hoảng những lời này nếu là chuyển đến thủ lĩnh trong lỗ thai đoán chừng hắn liền xem như nhảy xuống hỏa ảnh nham cũng dựa không sạch hết lần này tới lần khác hắn còn không có biện pháp giải thích người đem nhiệm vụ lần này nói cho bọn hắ h ạ t có chút không quá cao hứng hỏi một câu coi như nói chí ít cũng phải nói cho hắn biết một tiếng đi địch đ ạ t lạp buồn bực quả muốn thổ huyết vội vàng k h o á t tay ta có thể không nói gì cái này thật chỉ là một cái t r ư n g hợp thật tư lập tức giúp đỡ giải thích đối với ta cam đoan tiểu địch cho ta trên tờ giấy căn bản không có đề cập qua các ngươi muốn tới thổ chi quốc c h u y ệ n này ta căn bản cũng không biết địch đ ạ t lạp hạ t ha h a mở miệng một tiếng tiểu địch kêu thật là quen thuộc a hạt khó chịu bản thân lần trước hắn đã cảm thấy chính mình là chủ quan bị thương lòng tự trọng hiện tại trả lại địch đặt lạp cười khổ một tiếng cũng không biết làm như thế nào giải thích nếu như có thể mà nói hắn thật muốn cùng thận tư nói ta có thể đem miệng ngậm bên trên sao ta là cho hắn viết mấy câu nhưng tuyệt đối không có đ ề cập qua nhiệm vụ lần này nội dung cùng địa điểm hắn không có lên tiếng cùng ta h a i đặt cái này chơi giấu đầu lòi đôi đầu a tiểu địch hiện tại đây là tình huống như thế nào đừng gọi ta tiểu địch chúng ta có như vậy quen thuộc sao ngươi nhìn khách khí không phải ta gọi ngươi một tiếng tiểu địch ngươi gọi ta một tiếng đại ca cái này chẳng phải xong thôi làm sao đột nhiên còn ngượng ngủ ngay tại địch đặt lạc cực độ im lặng thời điểm bên tia hắn cùng hồ địch đã bắt đầu đánh nhau hắn có thể nhìn ra bọn gia hỏa này đều không phải là một cái thế lực nhưng khẳng định đều là lòng lang dạ thú trong đó trước hết nhất tập kích hắn hai cái này tựa hồ mục tiêu vẹn vẹn chỉ là hắn mà thôi đằng sau tới gia hỏa này hắn không phải là nhân loại đồng thời mục tiêu lại là toàn bộ thổ chi quốc đây mới là hắn không cách nào nhấn l ạ i ngay trước nhiều như vậy người xa lạ thậm chí là địch nhân mặt cũng muốn động thủ trước xử lý gia hỏa này chân chính nguyên nhân về phần tới chót nhất nhóm người này mục đích tạm thời không rõ ràng bất quá có thể xác định chính là bọn hắn cùng nhóm đầu tiên hai người này n h biết nhưng quan hệ lại không giống như là tốt như vậy tóm lại rất cổ quái t h ừ a dịp hắn cùng hồ địch đánh nhau thời điểm thật tư lần nữa như quen thuộc cùng địch đạt lạp bộ lên gần như địch đạt lạp hoàn toàn phục vì r ơ i xa hắn dứt khoát liền đem vừa rồi phát sinh sự tình nói đơn giản một chút thật tư ánh mắt lấp lóe ra hỏa này tất nhiên là đặc cấp chú linh hơn nữa còn hẳn là cùng mạc tiến h một cấp bậc loại kia không phải vậy không có khả năng đem ngũ v i hành hung một trận mà lúc này mạc tiến h không có chủ động đi ra can thiệp nói cách khác nàng không quan tâm nhân trụ lực chết sống tựa như là đối với đợi minh nhân thái độ như vậy nhưng là hoang dại tam vĩ không g i ố mới cho nên nàng mới có thể ngăn cả người khác đối với tam vĩ độc thủ trong né mắt nghĩ rõ ràng những chuy trong lòng liền đã nắm chắc dù sao nếu như hắn lại tiếp tục ngăn cản địch đạt lạc cùng hạt hoàn thành nhiệm vụ như vậy thì không phải đảo chân tường vấn đề đoán chừng trường môn sẽ dẫn người tới liều chết với hắn đến cùng cũng là không phải sợ hắn chẳng qua là cảm thấy thật là phiền phức không cần thiết t r o n g yếu nhất chính là không có bất kỳ chỗ tốt gì có thể cầm cái này quá thua lỗ thế là hắn lập tức đề nghị vậy chúng ta liên thủ thế nào xử lý trước cái này chú linh sau đó ngũ vị nhân trụ lực xử trí như thế nào chính các ngươi quyết định ta không giúp đỡ cũng không ngăn cản các ngươi địch đạt lạc còn chưa lên tiếng hạt trước hết lạnh lùng nói chẳng ra sao cả ngươi tại đơn phương lợi dụng chúng ta t h người tư một chút c ũ n không không nhẹ gật đầu, thừa nhận. Đúng à, vấn đề là, chúng ta không có nhất định phải hoàn thành nhiệm Đúng vấn Đứng tại trên gật để đầu, đề ý, trực tiếp ta tại r có lập à, là, vụ. n g của có mực ta thể một h k của chúng, cũng có thể cho các thể ngươi đang à là o hoặc khoát quái dối, dứt khoát giúp dứt một t y cái à y n ư ờ i uy hiểm n g Ngươi nguy h ở chúng ta đừng nói khó nghe như vậy xem như thiện ý nhắc nhở đi lần trước nếu không phải cho tiểu địch mặt mũi ngươi cho rằng liền thừa cái hạch ngươi còn có thể sống sót từ vừa mới bắt đầu ta liền nhìn ra nhược điểm của ngươi cái kia mới là bản thể của ngươi đ ờ i thứ ba phong ảnh khôi lỗi vừa có hành động bay đoạn liền móc ra huyết tinh t à n g n g u y ệ n liêm ta trợ cùng ngọc tạo cũng đều làm xong chiến đấu chuẩn bị đương nhiên a phi khả năng đã tê vì cái gì lại biến thành d ạ n g này cho nên đáp án là cái gì hợp tác hay là đối địch địch đ ạ t lạp nghĩ mãi mà không rõ làm sao trong lúc bất chợt liền biến thành d ạ n g này sau đó đột nhiên một bóng người bay ngược tới đánh g ã y song phương nói chuyện và anh hắn hung hăng đập vào trên mặt đất nhìn qua hết sức c h ậ vật t ấ u chương xong chương bốn trăm linh bốn kịch thực lưu trụ và anh hồ địch thân thể khổng lồ trực tiếp đập vào trong đám người ở giữa trong tay mang theo một cây không biết từ nơi nào làm ra lang nha bồng rõ ràng trước đó là tay không tới h ạ n tựa hồ chính là không nghĩ tới đối phương thế mà không nói võ đức đột nhiên lấy ra vũ khí trực tiếp bị đánh trở tay không kịp trấn linh chú pháp phá ngọc hồ địch đ ố n g nhiên n ế t miệng nghe răng cười sau đó d ơ cao lên trong tay lang nha bồng hung h ă n g đập vào dưới chân tiếp lấy chính là đất dung núi chuyển lấy hồ địch dưới chân làm trung tâm bắt đầu diện tích lớn d ạ n nước cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía q u y t á n tựa hồ muốn đem tất cả mọi người thôn vệ mặt đất cấp tốc đổ sụt thật tư b địch đặt l ạ p cùng hạt cũng giống như vậy cho dù là tốc độ tương đối chậm bay đoạn cùng tá t r ợ cũng đều bị mang ra ngoài không phải vậy nếu như bị vùi sâu vào dưới mặt đất coi như khó mà nói mà hồ địch nhưng lại không biết hắn một cử động kia vì chính mình t r e o chọc kẻ địch đáng sợ cỡ nào nguyên bản thận tư cùng hạt vừa rồi nói rất không thoải mái nếu như tiếp tục rằng có nữa lời nói phát sinh kết quả gì cũng có thể nhưng hồ địch như thế quấy một phát hợp ngược lại cho song phương r i ê n g phần mình một cái hạ bậc thang người mẹ nó đều động thủ đánh lão tử, tử còn không thể đánh trả không sai không phải hợp tác mà là phản kích đây là không người nào nguyện ý vạch trần một loại tiềm ẩn ăn ý nhân loại chính là thế giới này sâu mọt hay là để ta đem các ngươi tất cả đều thanh lý mất đi hồ địch đứng tại hắn cố ý mở ra tới trong hố sâu cười lớn nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa hôm nay liền để ngươi phấn thân t h o á i c u ấ t uống khó chịu địch đ ạ t lạp trước hết nhất triển khai tiến công các loại cho nổ nhẹt cho nổ châu chấu phảng phất không cần tiền giống như hướng phía địch nhân cùng nhau tiến lên cũng coi là vang dội thương thứ nhất có thể hồ địch lại nhìn cũng không nhìn những thứ lặt vật này một chút tuy ý bọn chúng bỏ đầy trên người mình thậm chí còn có một đầu to lớn cho nổ con rết từ dưới đ hắn đều không có bất kỳ động tác như vậy tự đại hành vi tự nhiên là đưa tới địch đạt lạp to lớn l ử a giận từ khi hắn xuất đạo đến nay liền không có bất cứ người nào dám nhỏ như vậy nhìn hắn nghệ thuật đúng hết thể cho lão t ử bạo tất cả cho nổ tạc đạn cơ hồ là trong cùng một lúc bị địch đạt lạp cho dẫn nổ kịch liệt ánh l ử a lập tức đem hồ địch thân thể cao lớn kia cho đều bao phủ xử lý sao tự mình trải qua địch đạt lạp những tạc đạn này công kích tá trợ lập tức nhìn sang lần trước nếu không phải hắn tại khẩn cấp quân đầu lĩnh nộ sở s à đủ đoán chừng liền bị nổ chết tại chỗ đương nhiên thật tư khẳng định là sẽ không thấy chết không cứu điểm này chính hắn cũng biết nhưng mà khiến người ta thất vọng chính là tại ánh lửa lưu lại trong bụi mù dẫn đầu chuyền ra chính là đối phương cái k i a c u ầ n vọng khinh thường tiếng cười vừa mới đó là vật gì là cho tiểu hải tử chơi pháo hoa pháo trúc sao làm ta n g ứ quá vừa nói hồ địch một bên giơ lên trong tay mình to lớn lang n h a đồng sau đó ngả vào phía sau dùng phía trên k i a bén nhọn gai sắc không ngừng dùng sức ma sát phía sau lưng của mình trao phúng ý vị cực kỳ nồng hậu dày đặc địch đặt lạp lập tức sắc mặt cực độ khó coi càng làm cho hắn không thể tin được chính là Hắn vừa rồi kết quả là hắn thả da đỏ bí kỹ bách cơ thao diễn lần trước bị phá hư hồng ý khối lỗi hắn đã sớm bù đắp chỉ thấy một mảnh đen kịt phản thất phô thiên cái địa khôi lỗi đại quân tử không trung đem hồ địch cho vây quanh tại bên trong đồng thời mỗi bộ khôi lỗi đều sử dụng khác biệt vũ khí nhưng chỉ có một chút giống nhau đó chính là tất cả đều ngâm k ị c độc hạt chiến thuật rất rõ ràng ta không cần cho ngươi tạo thành bao lớn s ắ t thương chỉ cần đâm rách ra của ngươi đem độc tố rót vào là có thể lại lui mười không không không bước tới nói coi như sức phòng ngự của ngươi đã mạnh đến căn bản bất phá phòng tình trạng chẳng lẽ con mắt của ngươi cũng có thể cứng rắn cùng kim cương một dạng chỉ cần có thể bị công kích đến liền nhất định có nhiều điểm đây là hạt vẫn luôn tin tưởng vững chắc chuộn tắc đinh đinh đang đại lượng hồng y khôi lỗi bắt đầu vây quanh hồ địch công kích các loại vũ khí tấp n ậ p rơi vào hồ địch trên thân nhưng cũng không biết là khinh thường hay là thật tự tin hồ địch cứ như vậy đứng tại chỗ để hạt những khôi lỗi này tùy ý công kích chỉ có làm cái đừng khôi lỗi bắt đầu muốn đâm xuyên ánh mắt của hắn lỗ thai các bộ v ị lúc hắn mới có thể bắt lấy đối phương sau đó một lang nha bồng đập nát hắn là đang giả vờ mười ba nhưng không phải ngốc phê t ù y ý đối phương nhìn qua tựa hồ rất ngu nhưng lại có thể cho chung quanh tất cả mọi người mang đến áp lực lớn l i ê n giống với cổ đại binh sĩ cầm khảm đao điên c u ồ n g chém vào một bộ cao tới cao tới cái gì đều không cần làm chỉ là đứng ở nơi đó cũng đủ để cho người tuyệt vọng đây là đang công tâm quả nhiên những n à y yếu ớt bộ vị chính là nhược điểm của hắn hạt tại xác định điểm này sau lập tức thả ra đ ờ i thứ ba phong ảnh khôi lỗi điều khiển nó sử dụng từ độn gia nhập vây công liệt biểu bất quá chân chính sát chiêu lại là ở phía sau b à ảnh khi hồ địch lần nữa một l a n g nha bồng đem trước mặt chúng quanh hồng y khôi lỗi toàn bộ nện thành rác rời ư rách dưới sau bên trong thế mà vẫy ra ra đại lượng màu đen xa thiết không cần nghĩ đây chính là hạt t h ủ bút những này xa thiết phảng phất như là có sinh mệnh bình thường lập tức hội tụ vào một chỗ đem hồ địch hai tay cho cô lấy đồng thời chung quanh nào đó mấy cái hồng y khôi lỗi trong thân thể cũng hiện ra đại lượng màu đen xa thiết trong n g a y mắt hồ địch hơn phân nửa thân thể liền đã bị s a thiết bao vây không thể l ộ n g đậy đồng thời hạt cũng cho chính mình đổi xong q u y ề n trục ũ n g vô thanh vô tức đi tới hồ địch trên đỉnh đầu kích t h ự c chạy trụ hạt bản thể nhân khôi lỗi t r ạ n g thái giới từ lòng bàn tay đường ống bên trong phun ra có cường đại lực trúng kích tính ăn mòn cùng kịch độc của nước hồ địch trực tiếp bị phun ra vừa vặn đã từng được chứng kiến một chiêu này địch đ ạ t lạp lập tức hưng phấn không thôi lần này nhất định là có hắn cảm thấy đối phương có chút quá giả so với hắn đều có thể trang lần này nhìn ngươi còn có chết hay không ân chứa mạnh tính ăn mòn cùng kịch độc dòng nước không sai vừa vặn thật lâu không có tắm rửa chính là nhiệt độ có chút không đủ cao cho ăn ngươi có thể hay không trước tiên đem nhiệt độ nước làm nóng nâng cao một chút hồ địch làn da đã bắt đầu có muốn hòa tan s u thế nhưng là sau một khắc liền trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu giống như là căn bản không có thụ t h ư ơ n g một dạng mà càng để cho người khiếp sợ là da hỏa này trên thân bỗng nhiên chuyển ra đặc thù nào đó tần suất chấn động làm cho này cao áp phun chạy đằng sau lưu lại nước tựa như là phun đến bóng loáng trên mặt kính một dạng trực tiếp liền tụt xuống liền ngay cả trên thân tràn ngập từ tính xa thiết đều không thể ngăn cản hắn tất cả đều bị đánh tan chóc ra trên mặt、đất. đầu tiên là địch đặt lạp lại là hạn hai người đều bị hồ địch cho dễ cận thật sự là thúc thúc thẩm thẩm đại gia a di tất cả đều nhịn bọn hắn cũng không thể lại nhịn tấu chương s o n g chương bốn trăm linh năm vô h ạ mắt thấy chính mình tiểu lão đệ đỏ ngầu cả mắt thật n i trong nháy mắt nhảy vọt đến hồ địch trước mặt đối với đầu của nó chính là một quyền đen tránh hiện lên cấp số nhân quần quận lực quyền trực tiếp nhấc lên vô số nát bét hỏa hoa màu đen nhưng là thận ti sau khi hạ xuống lại n h ữ mày bởi vì hắn thời khắc này cảm giác rất quái dị rõ ràng đánh trúng đối phương nhưng lại giống như không có lực trùng kích truyền đi qua thế là hắn lập tức bắt đầu dùng thương thiên tri đồng cẩn thận quan sát đến đối phương thể nội chú lực lưu động cũng không ngừng dùng quyền cước công kích tới đối phương rất nhanh rốt cục bị hắn phát hiện bí mật a ba tiểu t ử nhân loại ngươi là tại cho ta xoa bóc sao hồ địch phi thường phách lối ngáp một cái mà lúc này thận ti cũng rốt cục đình chỉ loại công việc vô dụng này thì ra là như vậy ta đã xem thấu ngươi cho siếc thận ti bỗng nhiên b ậ t cười hồ địch cũng tương tự n ế t miệng cười một tiếng a ngươi xem thấu cái gì hắn thật là chẳng thèm ngó tới Chỉ có chấn nhân thể là loại làm là một kẻ nhân loại làm sao đồng ộ động nội bộ n ngươi dùng chấn động lực lượng tiến hành công kích, có thể tùy tiện tan giã mục tiêu phòng ngự, cũng tạo thành tổn thương. g giã tiêu tùy lực kích, có mục thể đ tạo thời n g ư ơ i dùng cái này tiến hành phòng ngự đem tất cả đập nện ở trên thân thể ngư ơ i lực trúng kích l ấ y chấn động hình thức truyền ra ngoài thật y túi đầu nhìn thoáng qua g i a hỏa này dưới chân nói cách khác vừa rồi công kích của ta cũng không phải là không có đạt hiệu quả mà là tất cả đều bị ngơi ư đổ vào trong lòng đất cho nên mới sẽ biến thành dạng này hồ địch không đợi hắn nói xong b ỗ n nhiên hít mắt lại cao cao dương lên trong tay lang n h a đồng từ vừa rồi đến bây giờ đây là hắn lần thứ nhất chủ động bắt đầu công kích nguyên nhân là trước mắt tên nhân loại này thế mà thật xem thấu một trong các lá bài tẩy của hắn người này không có khả năng lưu cũng không biết vì cái gì tại cùng cặp k i a thương lam sắc nhãn đồng tử đối mặt thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được đấy lòng ẩ n ẩ n có h à n khí dâng lên tựa hồ bị nhìn xuyên còn không chỉ chừng này hồ địch đột nhiên xuất hiện công kích tựa hồ làm cho thận ti căn bản không có kịp phản ứng liền đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h chết đi hồ địch có lòng tin trực tiếp đem đối phương đập cho nắp bét sau khi trong tay hắn lang nha bồng hạ xuống xong hắn cũng lộ ra cực độ ngoài ý muốn vẻ khiếp sợ bởi vì hắn trong tay lang nha bồng đúng là quỷ dị đ ỉ n h chỉ tại đối phương trên đầu như vậy một chút xíu trên vị trí nếu như nhìn kỹ khả năng cũng liền một cm khoảng cách thế nhưng là liền cái này một cm khoảng cách chính là trời cùng đất khác biệt bất luận hồ địch dùng lực như thế nào thậm chí là sắp đem trong tay lang nha bồng cho bóp nát cái này một cm khoảng cách cũng vô pháp tiến thêm liền phản phất giữa hai người bị mười phần không thể phá vỡ vô hình đồ vật cho cưỡng ép cách trở ra ta đoán ngươi câu nói tiếp theo là điều đó không có khả năng điều đó không có khả năng chơi n g ạ n h thành công thận ti tâm tình thật tốt đặc biệt là khi hắn có được thương tiên tri đồng cùng vô hạ hạn thuật thức đằng sau thế mà còn đưa cho hắn tốt như vậy vật thí nghiệm đá mài đao vậy hắn sao có thể không hào h ả o lợi dụng một phen không có gì không thể nào tại ý chí của ta phía dưới người mãi mãi cũng không cách nào chạm đến ta mảy may ta không tin giả t h ầ n giả quỷ hồ địch giận dữ quyền trái đột nhiên vung ra trấn linh chú pháp phá ngọc s e n lẫn lực chấn động một quyền có thể đem một ngọn núi nhỏ trực tiếp vỡ nát cho đến nay bị một quyền này đánh trúng không có bất kỳ người nào có thể hoàn hảo không chút tổn hại nhưng mà thận ty tồn tại tựa như là tại khiêu chiến hắn nhận biết nắm đấm của hắn lại một lần nữa ngừng bạo cho ta hồ địch giống lớn một tiếng lựa chọn trực tiếp dẫn nổ một quyền này ẩn chứa lực lượng mạnh liệt lực chấn động quét sạch mà ra làm cho chung quanh mặt đất cấp tốc vỡ vụn thậm chí là chấn thành một phấn nhưng kỳ quái là không có bất kỳ cái gì một tơ một hào lực lượng tác động đến đến thận ty trên thân thận ty liền đứng ở nơi đó bình tĩnh nhìn hắn liền phản phất hồ địch trước đó hành động hắn hiện tại ngay tại còn trò đối phương không chiếm người tiện nghi này ta vừa rồi đã nói qua người mãi mãi cũng đụng vào không đến ta Cứ việc nhìn qua nắm đấm của cách của ngươi nhìn nắm khoảng qua đầu đấm thật a c ỉ có như v y mấy không phải mấy cm, phản cm, lại m thi t l ề n đánh tới ta nhưng trên ngươi có thực thể tới ta tế, ta giữa và không o ả n g cách đã xa tới v h ạ Thật thì k ô n ngần ngại chút nào đem phần này tình báo tương quan tiết lộ cho đối phương bởi vì có chút chú thuật không phải biết nguyên lý liền có thể bại trừ mà hắn hiện tại sử dụng đình chỉ chi lực kỳ thật chính là trung tính không hạn cuối chú thuật không có chủ động tính công kích biểu hiện là càng đến gần hắn đối tượng động bại trừ liền sẽ trở nên càng chậm phản phất dừng lại bình thường đồng thời ở đây trạng thái giới bất luận cái gì công kích đều không thể đánh trúng năm cái ngộ chỉ có triển khi a l ĩ n hồ vực địch lại một lần nữa không tin tà cơ lang nha bồng đập tới thời điểm thật thì chỉ là nhẹ nhàng kích động một chút ngón tay cái tia gào thét rơi xuống lang nha bồng liền trong nháy mắt bắn ngược ra đến trung điệp đập vào hồ địch trên trán của mình mặt chỉ là nhìn xem đều cảm giác đau đầu không có nổ tung đã coi như là hắn phòng ngự cao mà thận ty kích động ngón tay động tác kỳ thật không có ý tứ gì khác chẳng qua là cảm thấy làm như vậy hơi đẹp trai mà thôi không có động tác này cũng giống như vậy tất cả mọi người thấy c h ó n g thậm chí là căn bản xem không hiểu theo bọn hắn nghĩ vừa rồi t r à n g diện chính là thận ty không đau không ngớ đánh đối phương một trận sau đó lại tùy ý đối phương công kích mình kết quả không biết chuyện gì xảy ra đối phương mỗi lần đều tại thời khắc sống còn cưỡng ép dừng lại chính là không dám đánh tới thận ty thế nhưng là nhìn lại rất quái dị nói không rõ không nói rõ. trong lúc nhất thời nguyên bản trung tâm nhân vật năm đôi nhân trụ lực hắn lại ngược lại bị không để ý đến đoán chừng lúc này ngay cả chính hắn đều có chút cho váng làm sao lại đột nhiên không ai còn hắn càng làm cho hắn không nghĩ ra là trước đó còn công kích người của hắn làm sao lại giúp hắn tóm lại đầu góc rất loạn nhưng hắn không có đào tẩu bởi vì hắn đã ý thức được hồ địch đáng sợ cùng đối phương vậy căn bản không còn che giấu ác ý nếu như có thể mà nói hắn muốn ở chỗ này liền giải quyết hết đối phương để tránh để thôn cùng quốc gia nhận phá hư nguyên bản chỉ dựa vào một mình hắn lời nói rất khó làm đến nhưng là hiện tại loại chuyện quỷ dị này thái phát triển lại ngược lại làm cho hắn có cơ hội t ấ u chương s o n g chương bốn trăm linh sáu chi phối không gian a kém chút liền lên người khi coi như ta công kích không đến ngươi lại có thể thế nào chờ ta đem những người này tất cả đều giết lại đem ngươi vùi sâu vào sâu trong lòng đất hồ địch chịu cái này đánh đòn cảnh cáo lại đột nhiên ở giữa bình tĩnh lại sau đó một cái đại lực nhảy sau xa xa kéo dài khoảng cách bởi vì coi như đối phương nói đều là thật vậy lại có thể thế nào cùng lắm thì liền lẫn nhau cầm đối phương không có cách nào đối với tự thân phòng ngự đối phương tuyệt đối không cách nào đánh vỡ hồ địch có tự tin này mà lại hắn còn nghĩ tới đem đối phương chôn sống biện pháp chính là không rõ ràng có thể hay không có hiệu quả thật tư bỗng nhiên cười là nguyên nhân gì để cho ngươi sinh ra dạng này hiểu lầm điều e m không g a n hạn có thể làm phong ngự, làm cho bất luận cái gì công kéo kích cho dài làm làm cái vô thể có bất gì đ đ kiện với i ta vô h u h ư tiên l ạ quyết là ở giữa hai điểm không có trở ngại vật chiêu này nguyên ly kỳ thật có điểm giống là xúc địa thành thốn u ý tứ cũng là đình chỉ chi lực đảo ngược lợi dụng bất quá bởi vì là tại trong chớp mắt liền vượt qua một đoạn này khoảng cách sở dĩ phải sinh ra cực mạnh lực t r ù n g kích nếu như ở giữa có trở ngại vật lời nói như vậy hoặc là trở ngại vật bị đụng cái vỡ nát hoặc là mình bị đụng cái náo h nhoẹt nhưng là những khuyết điểm này cũng không cần nói cung n a y coi như ngươi có thể thuấn di thì thế nào còn không phải bắt ta không có bất kỳ biện pháp nào phế vật dắt r ư i đừng nóng đội tại giới thiệu xong phòng ngự cùng di động năng lực đằng sau ngươi đoán sau đó sẽ là cái gì thật tư đối mặt mỉm cười lại đột nhiên bày ra một cái trong nháy mắt thủ thế cứ như vậy khoảng cách gần nhắm ngay hồ địch thân thể hồ địch trực tiếp đem lang nha bổng nện vào bên cạnh mặt đất sau đó đem quần áo trên người toàn bộ xé nát lộ ra bên trong cường tráng thân thể không có bất kỳ cái gì khả năng công kích giết chết ta ngươi cũng không ngoại lệ phóng ngựa đến đây đi tiểu tử hồ địch vỗ v ô bộ ngực của mình một mặt k h n g phục hắn thừa nhận đối phương năng lực quá mức quỷ dị đến mức hắn tựa hồ cầm đối phương không có biện pháp gì tốt nhưng nếu là so lực phòng ngự cùng tự lành năng lực hắn cảm thấy mình là vô địch thiên hạ vậy trước tiên thử một chút phổ thông bình á cảm giác đi thuật thức đảo ngựa hách thật tư đem đảo ngựa thuật thức sinh ra năng lượng tích cực rót vào trong không hạn cuối tho sau đó tại trên đầu ngón tay của hắn mặt bắt đầu tạo ra một viên điểm sáng c h ó i l ò a ngay sau đó điểm sáng mở rộng biến thành q u a n cầu đại chiêu Không không không, thật cũng chỉ là bình a mà thôi tối đa cũng, cũng chỉ có thể tính một cái tài mọn có thể nhìn như không có chút nào lực sát thương q u a n cầu bị thận tư trực tiếp đ ố i mặt đánh qua hồ địch phi thường dũng manh trực tiếp vào tay đi bắt nhưng m à viên này bình thường q u a n cầu lại hoàn toàn cùng trong tưởng tượng của hắn không giống với Văn ba. uy lực lớn nhất có thể đạt tới chính vô tận hách lập tức phát huy ra xấp xỉ cỡ nhỏ siêu tân tinh bạo tạc sao uy lực cơ hồ tất cả mọi người bị giật này mình chiêu này trọng yếu nhất một cái điều kiện trước tiên chính là muốn sẽ đảo ngược t h u ậ t thức có thể đem chú lực xoay chuyển là một loại khác năng lượng mà nguyên bản thương thiên tri đồng liền có thể trợ giúp người sở hữu thu hoạch được t i n h tế nhất chú lực thao tác có thể càng thêm dễ dàng nhẹ nhõm nắm giữ đảo ngược t h u ậ t thức chờ chút bất quá cũng may thận tư đã sớm lấy được ban thường này cho nên cho dù không có kinh nghiệm gì y nguyên có thể dựa vào chính mình tìm tòi dùng r a vô hạn cùng lúc này hách mà về phần hư thức xài thận tư chỉ biết là là đem hắn vừa rồi vận dụng hai loại đồ vật đem kết hợp đứng lên đến cùng làm thế nào làm sao phối hợp còn không biết nhưng thận tư tin tưởng hẳn là không bao lâu liền có thể nắm giữ về phần lĩnh vực còn phải chờ một chút bạo tạc sau cường đại dư ba bước lui đám người ngược lại là đứng tại bạo tạc trung tâm thận tư không có việc gì bởi vì hắn không gian chung quanh đều bị kéo dài vô hạn bất kỳ vật gì đều truyền đạt không đến trên người hắn chiêu này có thể nói hoàn toàn chính là cái không nói lý bởi h u cơ mà chính diện ăn thận tư một chiêu hách hồ địch cũng không chịu nổi nhưng hắn quả thực là chống xuống tới lại nhìn một dạng lông tóc không thương trong toàn bộ quá trình thận tư một mực dùng thương thiên chi đồng khóa chặt đối phương muốn xem ra đối phương chú thuật bí mật tại đôi mắt này bên d bất luận bí mật gì đều không chỗ che thân hắn trong nháy mắt liền lộ ra minh nộ t h ầ n sắc thì ra là như vậy ngươi mới vừa rồi là tại cho ta gãi ngơ ngỡ sao ha ha ha ha hồ địch cất tiếng cười to không ngừng trào phúng lấy thận tư tựa hồ muốn tìm về vừa rồi c h ẳ n g tử nhưng là thận tư lại không thèm để ý chút nào hắn phảng phất là đang lẩm bẩm l ầ u bầu một dạng nói nguyên lai lực chấn động chỉ là ngươi cố ý triển lộ ra t ầ n g thứ nhất cũng là ngươi lấy ra phòng ngự cùng công kích một trong các thủ đoạn nhưng trên thực tế ngươi còn có trọng yếu hơn bí mật liền dấu ở tầng này chấn động phía dưới tại vừa rồi công kích đến ngươi chấn động bảo hộ rõ ràng đã bị ta đánh xuyên chỉ có một bộ phận lực trùng kích bị ngươi cưỡng ép đạo nhập dưới mặt đất nhưng là tại sao khi bị thương lại có mặt khác một cố năng lượng bị ngươi từ trong lòng đất hấp thu sau đó nhanh chóng chữa khỏi thương thế của ngươi bởi vì chữa trị tốc độ quá nhanh quá hoà n mỹ đến mức cuối cùng nhìn qua tựa như là lông tóc không thương một dạng cho nên đại địa mới là hết thẻ đầu mượn ta nói đúng không nói xong thật tư cũng không quan tâm đối phương trả lời lại một lần nữa bày ra trong nháy mắt thủ thế nhắm ngay hồ địch khi thế trên người bắt đầu tăng vọt phản phất có cùng loại dòng điện một dạng đồ vật tại chung quanh hắn lưu t h o á n mà cặp k i a thương lam sắc con mắt cũng bắt đầu biến càng ngày càng thợ ơ phản phất hồ địch trong mắt hắn chỉ là một cái hình thể hơi lớn một chút còn k i ế n mà liên tiếp bị khám phá c h u thuật chi bí hồ địch thì là trong lòng đại c h ấ n nhìn về phía thận tư ánh mắt lần thứ nhất toát ra bất an hắn hiện tại lựa chọn có hai cái một cái là dùng áp đáy hòm bảo mệnh c h u thuật đào tẩu dù sao mục tiêu của hắn cũng không phải những người này ngay từ đầu chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ mới có thể đọ thủ thứ hai là cùng đối phương ăn t u a đủ coi như bị khám phá cũng không có nghĩa là liền nhất định phải thua thắng bại còn, còn chưa ò n c thể biết được nếu như hắn nguyện ý liều mạng trực tiếp liền có thể triển khai lĩnh vực nhưng vấn đề là cùng đối phương ăn thua đủ có đáng giá hay không hồ địch ánh mắt lóe lên một cái nghĩ đến địch tiên sinh cùng hắn những đồng b ạ n kia hồ địch cho tới bây giờ đều không phải là một thằng ngu chỉ là c ô ý biểu hiện ra chính mình lỗ mãng tự đại một mặt dùng cái này đến lừa gạt đ ị c h nhân mà giờ khắp này tại hắn lý tính phân tích hắn cảm thấy mình nếu như cùng đối phương ăn thua đủ lời nói bất luận thắng thua đều không có chỗ tốt gì thậm chí còn có khả năng sẽ bị thua đánh c ư c dẫn đến thất bại quả hồng, đương nhiên muốn thưa ì m mềm bóp. k i hiện phát hồng bên trong bao quanh h trong bên n quả bao n g thật r là tảng quyết quả như đá sau, u vậy b ông tay cũng vẫn có thể xem là một loại lý trí. Bất quá hôm nay cũng có vẫn hôm xem là loại lý quá không i u đoán này, n xem ư chương triệt để kết. Tấu chương, xong, chương 407 hư thức、xài. Thương, không hạn cuối thuật thức thuận thế t h u ậ t thức s u ấ t lực lớn nhất có thể đạt tới phụ vô tận phóng xuất ra sấp xỉ cỡ nhỏ như lô đen công kích cùng đất bạo thiên tinh có chút tương tự h á c h không hạn cuối thuật thức thuật thức đảo ngược s u ấ t lực lớn nhất có thể đạt tới chính vô tận phóng xuất ra sấp xỉ cỡ nhỏ siêu tân tinh bạo tạc bình thường đ ư ợ đẩy bay đến trên trời lại đối với phía dưới một diệp thôn đến bên trên một phát trong miệng lại lớn hô hào một túi gạo kháng lồng ấy liền có thể ngụy trang thành bội ân thiên đạo tuy nói nguyên lý cũng không giống nhau nhưng cuối cùng tạo thành kết quả lại hết sức tương tự thật sự là thận tư thương tiên tri đồng không có từng vòng từng vòng đường vân không phải vậy vài phút liền có thể giả mạo gì nể gắng như vậy nếu như đem thuận thế thuật thức thương cùng thuật thức đảo ngược khách kết hợp với nhau sẽ phát sinh cái gì thật tư mặc dù không có niềm tin tuyệt đối nhưng là tốt như vậy bịa ngắm bày ở trước mặt hắn lại thế nào nhẫn tâm làm cho đối phương thất vọng thế là hắm nhất tâm n h ị dụng đồng thời tại dỗi da trong nháy mắt phía trên điệp r a phóng xuất r a chu thuật t h ư ơ n g cùng hách hai loại thuật thức trồng chất lên nhau cũng không có lẫn nhau cho mùi mà là thông qua đủ loại vô hạn sinh ra xung đột từ đó sinh thành một loại có thể bắn ra ngoài giả tưởng chất lượng đây cũng là hư thức làm loại này giả tưởng chất lượng bị chế tạo ra một khắc này hồ địch trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ run dày khí tức sợ hãi hắn rất xác định đây chính là tên là tâm tình sợ hãi g i a hỏa này đến cùng đang ngưng tụ dạng gì công kích tại sao phải làm ta cảm thấy sợ hãi chẳng lẽ nói đây chính là tử vong sao hồ địch nguyên bản không ai có thể giết chết ta loại này siêu cấp tự tin lập tức bị phá hủy nếu như trong nháy mắt liền đem cả người hắn đều xóa đi rơi lời nói như vậy cái gì tự lành năng lực đều khó có khả năng phát huy tác dụng cái này vốn là cũng không nên tính là nhược điểm gì hắn cũng đối này khịt mũi coi thường cho là không có khả năng có người có thể làm đến nhưng bây giờ giờ khắc này hắn không xác định hắn muốn chạy trốn hiện tại lập tức lập tức hồ địch không chút do dự bước nhanh chân xoay người chạy mà lại tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền chạy ra khỏi đi xa vài trăm thước tựa như là toàn bộ mặt đất cũng đang giút trợ hắn chạy trốn một dạng Thuật thức xài. vô cùng kinh khủng sóng năng lượng đầu tiên là mổ ra đại địa tạo thành một đạo biên giới bóng loáng hình tròn lỗ hổng đường kính chi ít tại mười mấy mét tiếp lấy cơ hồ là trong nháy mắt liền đổi kịp ngay tại điên quần đảo tàu hồ địch cảm nhận được sau lương truyền đến không gì sánh được mánh liệt nguy cơ tử vong cảm giác hồ địch tại trong viện cảnh bạo phát ra toàn bộ chú lực dùng da chính mình lấy ra bảo mệnh mắt việt chiêu Địch h p ả nhưng c ấ lấy n linh này âm thanh không gì sánh Tại cái che ba. âm gì đ ợ c thảm liệt t r o tiếng gào thét, một gào đạo cùng sáng màu vàng đất lập tức từ hồ địch dưới chân phóng lên tận hắn bao phủ ở bên trong. Nhưng màu đem đất địch tức từ trời, lập phủ c hồ dưới bao ở lúc cái tia đạo như là bừa đòi mạng bình thường sóng năng lượng cũng đánh tới chỉ rằng có một cái trước mắt ngay cả không gian đều có thể cắt chém xài ngay tại hồ địch khó có thể tin vẻ mặt phá vỡ quang trụ màu vàng đất bảo hộ tiếp lấy liền đánh vào trên người hắn cái tia tựa như tiểu cự nhân bình thường cường đại thân thể trực tiếp bị im ắ n xóa đi hồ địch đã bắt đầu cảm nhận được ý thức của mình tại tiêu tán đây rốt cuộc là cái gì công kích tại sao phải đáng sợ như vậy liền ngay cả cái k i a c ầ u thí địch tiên sinh trôn vùi chú pháp hắn đều có thể dùng thân thể chọi cứng hắn nghĩ mãi mà không rõ nhưng hắn biết hắn liền phải chết nhưng vào lúc này hắn bảo m ệ n h chú thuật hay là có hiệu lực chỉ gặp cái k i a đạo cổ sáng màu vàng đất mang theo hồ địch còn thừa lại gần một nửa đầu trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ sau đó sóng năng lượng thế đi không giảm đánh vào xa xa trên một ngọn núi tại tất cả mọi người trong ánh mắt khó có thể tin cả t ò a n ú i trực tiếp bị đánh xuyên tựa như là có người dùng ngón tay tại trên đầu hũ mặt chọc lấy cái đ ộ n một dạng không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản thế công của nó tá trợ người đã choáng Lúc đồng ầ u muôn sau, muộn đều có thể siêu tại trọng từng tòa thấy thể việt thận tư xạ hạ đại việc giữ mở nắm cảm mình sớm ra ca. nghìn gìn gặng, cũng chân chính lượng hắn hệ chỉ bước cụ lực có đ thời thận tư đại ca cũng hầu như là đối với hắn nói tương lai là của n g ư â i loại này cổ vũ hắn nhưng mới rồi hắn nhìn thấy cái gì một cái trong n g a y mắt liền đem vừa rồi không ai bị nổi địch nhân trực tiếp gạt bỏ thuận tiện đánh trả xuyên qua một toàn đ u i lớn cảm thụ được cỗ uy lực kia tá trợ rất xác định liền xem như hắn dùng da sợ san đủ cũng tuyệt đối không chặn được đến sẽ chết mà càng khủng bố hơn chính là hắn cho tới bây giờ đều không xác định đây có phải hay không là thận tư đại ca toàn bộ thực lực nếu như thận tư đại ca còn có lá bài tẩy nói cái tiết lại nên loại nào kinh tiên động địa vi lực càng nghĩ thì càng là c ư ờ i khổ ta thật có thể siêu việt loại quái vật đáng sợ này sao tá trợ bắt đầu có chút không tự tin không chỉ là tá trợ cơ hồ tất cả mọi người bị kinh hãi đặc biệt là hán còn có địch đạt lạc cùng hạn bởi vì bọn hắn cùng hồ địch giao thủ qua có thể càng thêm bản thân cảm nhận được đối phương điểm mạnh kết quả lợi hại như vậy đệ nhân thế mà trực tiếp bị thận tư cho tiện tay dây đây coi là cái gì chẳng phải là nói thận tư muốn giết bọn hắn lời nói cũng chính là một cái búng tay sự tình địch đ ạ t l ạ p đ ố n g nhiên lại nhớ tới đã từng thận tư đối với hắn nói lời nói kia nếu không thật dứt khoát đi ăn máng khác tính toán liền ngay cả lúc này hạt đều để lại nguyên bản bất mãn đối mặt loại lực lượng này trước mắt hắn trong tay tất cả khôi l ỗ i đều không đủ nhìn nếu là có thể đem g i a hỏa này chế tác trưởng thành khôi l ỗ i hạt đ ố n g nhiên đã lâu cảm nhận được loại kia tim đập rộn lên cảm giác g i a hỏa này trở nên càng mạnh mẽ hơn a phi tâm tình phức tạp không biết mình là nên cao hứng hay là bồ dầu chủ yếu là cùng những người khác cũng không giống nhau cho tới bây giờ hắn đều thấy không rõ xích mục thận ty giá hỏa này thật giống như trong lúc bất chợt tỉnh lại sau giấc ngủ thực lực của người này liền tăng trưởng một mảng lớn hay là không có dấu hiệu nào loại kia thậm chí hắn đều có chút bắt đầu hoài nghi ra hỏa này có phải hay không nguyên bản cứ như vậy mạnh chỉ là rất có thể ngụy trang không phải vậy thật rất khó giải thích vừa rồi hắn nhìn thấy một m à n g kia loại kia công kích liền ngay cả hắn nhìn đều cảm thấy không gì sánh đ ư ợ c h o ả n sợ thậm chí hắn có loại trực giác thần uy cũng vô pháp ngăn cản vừa rồi sóng năng lượng tựa hồ là loại năng lượng này đợt ngay cả không gian đều có thể ảnh hưởng lại tiếp tục như thế phần này muốn đưa cho lôm đốn đại lễ làm không tốt sẽ thoát ly không chế A phi người đã tê. không biết đến cùng nên cầm thận tư làm sao bây giờ bất quá còn tốt giữa bọn hắn giao tình còn tính là không sai lấy trong khoảng thời gian này hắn đối với xích một thận ti hiểu rõ thật đến nên ngả bài một khắc này thận tư coi như không chịu giúp hắn hẳn là cũng sẽ không ngăn cản hắn mà tại tất cả mọi người chú mục bên dưới vừa rồi thả ra khủng bố một kích thận tư lại khẽ lắc đầu tựa hồ đối với chính mình vẫn còn có chút không hài lòng dù sao cũng là lần thứ nhất nếm thử sử dụng h ư thức không phải vậy đối phương căn bản không có bất cứ cơ hội nào chạy trốn một mình ngươi liền có thể giải quyết chỗ nào còn cần chúng ta địch đ ạ t lạp nhịn không được đậu đen rau muốn một câu không cái này không giống với c h ỉ ít ta muốn nhìn thấy thái độ của các ngươi không phải vậy trong lòng ta không công bằng thật đi hết sức chăm chú trả lời một câu như vậy cũng tốt so trong công việc hạng mục này ta một người liền có thể toàn làm nhưng là dựa vào cái gì đâu cũng bởi vì năng lực ta mạnh cho nên những người khác liền có thể ở một bên làm nhìn xem cái gì cũng không làm liền xem như thật sẽ không năng lực không được vậy ít nhất cũng phải đem thái độ biểu hiện ra ngoài đi đánh một chút ra tay chạy cái chân mang cái cơm làm m ộ thật c đủ đúng khả không? năng sống, ti xuyên qua trước liền gặp được loại này buồn nôn sự tình hơn nữa còn không có cách nào bởi vì nằm thẳng cái kia hai cái rác rưởi là công ty l á o bản thân thích cái gì cũng không hiểu còn tự cho là đúng đến mức mỗi lần theo đầu người phân phối sống cuối cùng tất cả mọi người đến tăng giờ làm việc mới có khả năng xong cái kia hai cái rác rưởi ngược lại là mỗi ngày quẹt thẻ soát kịch đến giờ tan tầm tiêu sái tự tại kéo xa giải quyết hết hồ địch đằng sau bầu không khí lại biến không giống với lúc trước hãn diện sắc trầm xuống trong lòng không chắc nếu như nói vừa rồi hắn còn ôm xua hồ nước sói mượn đao giết người ý nghĩ như vậy hiện tại chính là sói bị hổ cho một mũn ớt chỉ còn lại có hắn khối thì này đều nhìn ta làm gì ta trước đó đã nói qua đã không biết giúp các ngươi bắt nhân trụ lực cũng sẽ không ngăn cản chính các ngươi đ ặ u t h ủ ngươi cứ nói đi thiểu quy quy thứ k h i vũ ngạo kiều hư một tiếng một lần nữa nằm nhoài trên bả vai hắn ngủ ngon đôi thú ở giữa vốn là không có cái gì tình cảm húng chi đối phương hay là cá nhân trụ lực tam v ị mới không quan tâm trước mắt gì nụ gì kỳ này chết sống thế là địch đạt lạp cùng hạt lập tức lại cùng hắn đánh lên hắn nguyên bản đều cho là mình xong đời kết quả không nghĩ tới thế mà lại là như vậy kết quả tự nhiên là bắt đầu liều mạng mặc kệ thật giả hắn đều muốn liều một phen mà thận ti thì là dẫn người cách xa một chút bắt đầu xem náo nhiệt không thể không nói hán cường hán thể thuật phối hợp bên trên kỳ lạ hơi nóng mỗi lần luôn luôn có thể phát huy ra để cho người ta hai mắt tỏa sáng uy lực nếu như trên người h ạ n áo giáp màu đỏ không có bị phá hư nghiêm trọng như vậy lời nói địch đ ạ t lạc cùng hạt muốn cầm xuống hán có thể sẽ càng thêm khó khăn l i ê n trong chốc lát này hạt điều khiển khôi lối đều bị đánh nát đầy đất bất quá tại nghệ thuật tổ hai người cùng oanh loạn tạc phía dưới cuối cùng hán hay là ngã xuống tôi đ ộ c cương châm t h u ậ t áo giáp phá toái địa phương đâm vào hán trong thân thể sau đó càng là kịch liệt hoạt động độc tố khuyết tán liền càng nhanh đợi đến hán muốn đôi hóa thu tiến hành cuối cùng liều chết đánh địch đạt l ạ p liên tiếp đất xét tạc đạn trực tiếp nổ hắn tìm không thấy nam bắc cuối cùng cưỡng để khẩu khí này cứ như vậy tiết nhân trụ lực chúng độc bất tình đi thể nội đ ô i thú cũng là không có biện pháp cái này lại không giống như là h u y ế n thuật mà lại hắn cũng không phải hoàn mỹ nhân trụ lực nếu ngũ vị muốn tiếp quản thân thể cửa thứ nhất liền phải nghĩ biện pháp đột phá tầng k i a kiên cố p h o n g ấn lần trước là bởi vì nguy cơ sinh tử lúc này nhưng không có cơ hội này bất quá địch đạt l ạ p cùng hạt cũng ăn thiệt thòi không nhỏ hạt bị phá hư những khôi lỗi kia liền không nói giá trị liên h à n h xui xẻo địch đạt l ạ p còn không c ẩ n thận bị h á n đạp một cước cánh tay trái xương cốt trực tiếp đứt gãy thành mấy tiết cứ như vậy rũ cục lấy quả nhiên thể thuật cường giả khắc chế hết thể l o ạ loẹt thua đó là bởi vì h á n thể thuật còn chưa đủ mạnh chỉ dựa vào sôi đ ộ n sinh ra hơi nước đến để thăng tự thân lực lượng cùng tốc độ trung quy là có cực hạn cùng khải so sánh đơn giản kém xa khi thận ti một lần nữa trở về thời điểm hắn lập tức liền cảnh giác đợi thứ ba phong ảnh khôi lỗi ngăn tại tự thân phía trước hắn nghiêm trọng hoài nghi thận ti là muốn đoạt chiến lợi phẩm của bọn hắn để bọn đánh không công nhưng loại sự tình này chỉ có trường môn sẽ làm, thận ti như vậy yêu quý nhân viên. đúng không người muốn làm gì không cần khẩn trương như vậy ta nếu là muốn c ư ớ p lời nói đã sớm động thủ cũng không cần trở tới bây giờ t h ậ n t i trực tiếp đi đến địch đạt lạp bên người đưa tay cho ta nhìn xem đổi thành người khác địch đạt lạp đoán chừng sớm một cái đất x é t t ạ c đạn ném đi qua nhưng là đối mặt thận ti thời điểm hắn luôn cảm thấy có chút xấu hổ thế nhưng là hắn lại không thể thật sự như thế rời đi h i ể u tổ chức gia nhập tả thần dạy cho nên liền rất xoắn suýt khó chịu địch đạt lạp cũng không sợ thận ti gây bất lợi cho hắn dứt khoát nghiêm thân thể đem cánh tay trái phương hướng điều chỉnh đi qua người nói ngươi một phân tiền tiền lương không có còn n g u y ệ t n g u y ệ t đổ d ư n g tiền ngươi liều cái gì mệnh a ai nói không phải đâu đều do mình năm đó hay là tuổi còn rất trẻ nhất định phải chứng minh chính mình địch đạt lạp thở dài thật thi dối ra một bàn tay nhắm ngay địch đạt lạp cánh tay trái sau đó bắt đầu vận chuyển đảo ngược thuật thức chữa trị chú lực bị nịch chuyển sau thuộc tính năng số lượng nhanh chóng chữa khỏi địch đạt lạp thương thế liền ngay cả đ ứ c g â y thành mấy tiết xương cốt đều khép lại như lúc ban đầu Tốt, hoạt động hai lần nhìn xem xương cốt có hay không tiếp lệch ra địch đạt lạp giật này cả mình sau đó vung mạnh vài vòng đại phong xa phát hiện chuyện gì cũng không có đây là chữa bệnh nhân thuật không kém bao nhiêu đâu đều là một cái ý tứ thần ti đều chẳng muốn giải thích may có cái t ạ thần ở phía trước đ ỉ n h lấy có thể làm cho hắn đem tất cả giải thích không do nổi đều vung đi qua về phần người khác tin hay không hắn cũng không quan tâm tạ liễu địch đ ạ t lạp vô cùng khó được nói một tiếng cảm ơn t h ậ n ti thì là ra vẻ sinh khí cái này có cái gì tốt tạ ngươi nhìn ngươi đến bây giờ đều vẫn là không nguyện ý gọi ta một tiếng đại ca địch đ ạ t lạp theo bản năng nhìn s a n g hạt gặp nó không có gì phản ứng lúc này mới lung túng biển xuất một câu xích một đại ca quá xa cách gọi thần ti đại ca ạch thần thần ti đại ca ha ha ha không sai Đại ngươi, ngươi ca cũng không ép ngươi, chờ không ngày nào ép t ạ i cái kia cầu t h í giác rưỡi t ổ chức lăn lộn ngoài đi ờ không nổi, liền đến tìm nơi nương tựa đại tìm tựa cao ta, an đến đó lúc c bài h người cái hứng ộ một pháp. hữu hoặc thấy không thể chỗ Thần h cái À đúng đồng đều nếu bằng người bạn, cùng mang gì giao rồi, tới sai tới. ti có cảm có cao A, là vô địch đạt lạp bà vai cứ như vậy ngay trước á phi mặt công nhân đảo h i ể u tổ chức g ó c t ư ờ n g a phi gương mặt dưới mặt nạ đều đen hết lần này tới lần khác còn không có biện pháp ngăn cản chỉ có thể không nói một lời kìm nén thật i đều nói như vậy địch đạt lạp cũng chỉ đành gật gật đầu nhưng trong lòng lại nghĩ nếu như hiểu kế hoạch kia thất bại hắn liền mang theo hạt đại ca cùng một chỗ đi ăn máng khác tới dù sao t à thần dạy cái tên này nghe chút cũng không phải là vật gì tốt đặc biệt thích hợp hắn đến lúc đó còn có thể cùng thận ti đại ca cùng đi nổ ngũ đại quốc đơn giản thoải mái lật trời có hay không t ấ u chương s o n g chương bốn trăm linh chín đất đen tại nhận được tin tức sau lập tức chạy tới trong tình báo nói tới địa điểm nhưng là đợi nàng chạy đến thời điểm chiến đấu đã sớm kết thúc chỉ để lại một chỗ bừa bộn cùng nơi xa bị đánh xuyên một toàn núi lớn tìm kiếm bất luận manh mối gì đều không cần bông tha đất đen lập tức hạ đ ạ t chỉ lệnh tùy hành nhân viên liền bắt đầu cẩn thận điều tra hiện trường không có quá nhiều một hồi tất cả tin tức tình báo liền tất cả đều tập hợp đến nàng nơi đó nhìn xem trên mặt đất trưng bày nhiều khối áo giáp màu đỏ m ả n h vỡ đất đen trước khi tới suy đoán được nhân g i chứng quả nhiên là nhân trụ lực xảy ra vấn đề mà lại căn cứ hiện trường manh mối phân tích lúc đó người ở chỗ này số hẳn là tại bảy tám người tà h ư u trong đó có một cái cự đại dấu chân hoài nghi không phải nhân loại mà là thân cao tại năm mét khoảng trường sinh vật gì lúc đó hẳn là có một vị khôi lỗi sư phụ cận tản mát đại lượng khôi lỗi mạnh vỡ vậy tuyệt đối không phải vĩ thú ngọc phá hư đi ra hiệu quả đất đen gặp qua vĩ thú ngọc bí lực cái kia càng giống là một cái loại cực lớn tạp đạn mà sẽ không lưu lại như thế bóng loáng cắt chém vết tích võ nha người đem những mảnh vỡ này lập tức mang về thôn chờ đợi đất ảnh đại nhân bức kế tiếp mệnh lệnh những người khác theo ta đi là mặc dù hiện trường bị phá hư rất nghiêm trọng nhưng là trong đó có một nhóm người rời đi thời điểm cũng không có cố ý thanh lý vết tích cái này liền cho bọn hắn truy tung khả năng đều giữ vững tinh thần t ạ m không xác định chúng ta bây giờ ngay tại người truy tung viên thân phận nhưng là địch nhân khả năng càng lớn mà lại vừa rồi tình huống hiện trường đều thấy được đi địch nhân rất có thể vô cùng cường đại cho nên đều cẩn thận một chút nhớ kỹ nhiệm vụ của chúng ta là truy kích đuổi phía trước đánh vào sau trước đuổi theo nhìn xem tình huống nếu có cơ hội liền đ ộ n g thủ không có nắm chắc cũng đừng có mạnh đến thôn chẳng mấy chốc sẽ phái tới trợ giút đất đen vô cùng có lãnh đạo pháp phạm không đơn thuần là bởi vì nàng có một cái đất ảnh ra r a nàng bản thân tính cách cũng đã chiếm yếu tố rất lớn lỗi lệ phong hành làm việc không chút nào dây dưa dài dòng càng quan trọng hơn là nàng rất rõ ràng mình muốn là cái gì ngay tại làm gì nhân gian thanh tỉnh điểm này rất khó được mặt khác nham ẩn n g dạ đều rất phục nàng lập tức tứ tán ra cho dù là truy kích trong quá trình cũng không quên nhớ tận khả năng ẩn nấp chính mình thời gian dần dần trôi qua đất đen trong lúc bất trợn con ngươi co r ụ t lại đánh một cái dừng lại thủ thế nham ẩn thôn các n g dạ nghiêm trình huấn luyện từng cái cấp tốc trốn ở phía sau cây chờ đợi một bước mệnh lệnh đứng tại nào đó cái cây phía trên đất đen ngắm nhìn phía trước trong mơ hồ có thể nhìn thấy một đoàn người ngay tại tiến lên nàng lập tức từ nhẫn cụ trong bọc móc ra một cái màu vàng đơn thùng tính v i ế t vọng lần này thấy rõ nhiều một hai ba bốn nam sáu sáu cá nhân bốn nam hai nữ trong đó có một cái thiếu niên tóc đen cùng một cái thiếu nữ tóc vàng trừ cái đó ra còn có một con hồ ly cùng rô đen t hư hư thực thực n h ì n thú đất đen nhanh chóng phân tích địch nhân đội ngũ phối trí rất nhanh nữ mày bởi vì nàng cũng không có tại trong những người này nhìn thấy hán thân ảnh mà lại người như vậy viên phối trí cũng rất kỳ quái nhìn qua càng giống là đến du lịch hành tẩu bên trong không nhanh không chậm nhưng hết lần này tới lần khác tất cả hành tung manh mối đều chỉ hướng bọn hắn đất đen hít sâu một hơi cho nên hoặc là nàng nhìn lầm hoặc là chính là nháo cái ô long bị địch nhân nói gạt là câu ổ n hay là mạo hiểm đất đen có chút không xác định thật sự là nàng vừa rồi nhìn thấy một màn quá có tính mê hoặc lúc này chung quanh những người khác còn đang chờ nàng bước kế tiếp chỉ lệ n h không được không có khả năng do dự nữa hai ban trực tiếp bọc đánh đi qua một ban theo ta lên là đất đen cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm bởi vì nàng hiện tại đã mơ hồ cảm giác mình đuổi sai người nếu như không nhanh chóng xác định câu trả lời nói nàng cùng những người khác sẽ còn tiếp tục lãng phí nhiều thời gian hơn cho nên sự nguy hiểm này đáng giá bước lên cùng lúc đó phía trước đang dùng bình thường tốc độ đi đường thận tư bỗng nhiên sờ soạng hai lần cái mũi nếu như là đặt ở trước kia lời nói hắn khả năng còn rất khó phát giác được nhưng bây giờ hắn đã có được thương tiên tri đồng ba trăm sáu mươi độ không góc chết viễn thị để hắn tùy tiện liền từ bỏ rơi tại phía sau bọn họ nham ẩn thôn n ì ra cho nên nói ta chán ghét phiền phức hắn nói thầm một tiếng biết bọn hắn những người này lần này xem như thay địch đạt lạp cùng bọ c ạ có nổi bởi vì hai tên này là trực tiếp từ không trung đi mang tới hắn cùng một chỗ cho nên nham ẩ n nghĩ ra mới không phát hiện chút gì cuối cùng c h ỉ có thể đến truy kích bọn hắn thế nào thận tư đại ca ta trợ liền đứng tại thận tư bên cạnh cho nên nghe được hắn nói thầm âm thanh lập tức nghi hoặc hỏi nham ẩ n thôn người đuổi theo tới đoán chừng là bởi vì nhân trụ lực sự t ì n h thật sự là phiền phức nhân trụ lực nhân trụ lực không phải là bị hiệu tổ chức hai người kia mang đi sao đúng vậy a cho nên biến thành chúng ta có nổi lần này thận tư không tiếp tục hạ giọng cho nên tất cả mọi người biết bọn hắn bị nham ẩ n theo dõi ngọc tảo im lặng nói cùng bọn hắn nói rõ ràng không phải tốt cũng không phải chúng ta làm thận tư lường nàng một chút nghĩ mãi mà không rõ nàng vì cái gì có thể còn như thế ngây tơ h nếu như những này đại nhận thôn người nguyện ý nghe ngươi nói đạo lý nói các n g ư ơ i thú chi quốc lúc trước cũng sẽ không bởi vì như vậy hiếm thấy nguyên nhân bị diệt tuyệt ví dụ này nâng rất tốt lần sau phiền phức đổi một cái ngọc tảo tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn nữa nhưng chính như thận ti sở nói như vậy ngươi có lý không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ cùng ngươi nói đạo lý ba ba bá không có để bọn hắn đợi lâu vừa hàn huyên hai câu trời bọc đánh người liền đến vị thế là đất đen lập tức dẫn người đem bọn hắn vây lại chúng ta là nham ẩn thôn nỉ dạ hiện tại ngay tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ các ngươi là ai từ đâu tới đây vẫn được không có vừa thấy mặt liền têu đánh têu g i ế t xem ở đối phương thái độ coi như có thể phân thượng thật tư cũng quyết định cho bọn hắn một cái cơ hội sống sót bất quá là kiếm miếng cơm ăn lang thang n ỉ dạ thôi trước khi đến tiếp cái tiêu diệt chú linh nhiệm vụ cho nên ngay tại đi đường đất đen hơi nhướng mày lang thang n ỉ dạ hiện tại ngay cả nhỏ như vậy hải tử cũng bắt đầu làm lang thang n g dạ tá trợ không nói một lời coi như không nghe thấy mặc tiến cũng rất là bất man ai là tiểu hải tử cả nhà ngươi mới là tiểu hải tử lao nương niên phương mười tám xinh đẹp như hoa chọn lúc đầu rất đẹp thật đáng yêu một cái tiểu la l ị kết quả mới mở miệng liền miệng đầy hôi thối đem tất cả mọi người bị hủ s ư ớ n g s ố t một chút đất đen càng là cực độ im lặng làm sao cùng với nàng tưởng tượng càng ngày càng không giống với lúc trước đâu thấu chương xong